c h ư ơ Nguy n g cương đã hiểu tình hình trước mắt giải thích cũng không rõ ràng làm rồi không nhận chỉ làm cho người nhà mạc ra gây phiền phức cho ông cho nên vẫn là nhận đi dù sao tình cảm của ông và vợ cũng bình thường n h ữ n g năm nay chưa từng ngừng ngoại tình với phụ nữ bên ngoài mà quanh quanh trước mắt không chỉ trẻ đẹp quan trọng hơn là ra thế tốt ngoài ra còn là đứa cháu mà mạc lao ra yêu thương ông nhận thì không thiệt một chút nào nghĩ như vậy Khuôn mặc t ủ a Nghị Cường kiên định, Mạc lao ra c h u y ệ n hôm nay dù thế nào đi nữa cũng là tôi đắc tội mạc tiểu thư tôi nguyện ý chịu trách nhiệm chỉ cần mạc tiểu thư đồng ý tôi đồng ý ly hôn với vợ để cưới mạc tiểu thư ông biến biến đi sao ông không đi tiểu rồi soi soi bản thân với đức tính xấu của ông cũng muốn tôi gả một cho ông ông nằm mơ mạc q u a n h q u a n h la hét như điên lên vậy tôi sẽ không gả cho ông đâu ông đi chết đi mà khoanh oanh cầm gạc thuốc lá ở đầu giường đập ngụy cường động tác của cô quá lớn các c h â n đang che thân thể bị tuột xuống để lộ những người đàn ông tại hiện trường đều quay mặt đi mặc phu nhân thấy thế nhanh chóng dùng c h â n che lại giúp cô oanh oanh con bình t ĩ n h tí bình t ĩ n h tí lúc này mà khoanh oanh làm sao có thể nghe được lời khuyên đỏ mắt hung dữ nhìn ngụy cường tên đáng ghét biến đi ngụy cường thấy mà khoanh oanh kích động như vậy bị hù một phen lấy chăn che mặt mặc tiểu thư có chuyện từ từ nói chúng ta từ từ nói mặc oanh oanh con dừng tay mặc lão đầu nghe trong phòng mọi người đang thì thầm to nhỏ sau đó nhìn vào căn phòng như đang xem kịch cuối một cùng không nhịn được nữa tức giận la mặc oanh oanh con còn sợ không đủ mất mặt sao mau im miệng ông đừng gọi ông nghe thôi cũng cảm thấy xấu hổ con nhìn bộ dạng bây giờ của mình xem khắc nào bà điên đâu chứ mặc lão đầu xấu hổ thành tức giận hận không thể cho mạc oanh oanh một cái tát cái đứa cháu hôn đàn này mặt già của ông cũng sắp bị com làm mất hết rồi ông mạc oanh oanh n g ẹ n ngào rõ ràng lúc đưa ra ý tưởng ông rất ủng hộ bây giờ thất bại rồi tại sao chỉ giận mình cô cô cũng khó chịu mà ông không những không an ủi vậy mà lại chửi cô mạc lao đầu hít sâu cố gắng để ép cơn giận nhìn tất cả mọi người trong phòng trầm giọng nói hôm nay khiến các vị phải xem trò cười rồi nhưng đây cũng là chuyện nhà của chúng tôi làm phiền mọi người về trước để bọn năm tôi tự xử lý với nhau được không tôn nguyên lạnh lùng nói chúng tôi cũng muốn đi nhưng m ặ c ra ra nếu người không đưa ra cách giải quyết cho chuyện này sợ là ký giả bên ngoài cũng không cho qua đâu mặc lão đầu mặt khe é cứng chuyện này không cần mọi người lo lắng đợi chúng tôi xử lý xong tôi sẽ cho ký giả câu trả lời thích đáng tôn nguyên nhún nhún vai chuyện này thì tôi không quan tâm nhưng đại ca nhà tôi có chuyện nói đúng không đại ca đột nhiên mọi người nhìn qua tiêu lăng tiêu lăng thấy đám đông nhìn qua mắt lạnh lẽo lạnh lùng nói ban đầu tính sau lễ đính hôn của mạc tẩm và bạch linh sau đó về thành phố a mới tuyên bố nhưng bây giờ sự việc đã đến nước này vậy thì không có chuyện gì để nói nữa m ạ c ra ra tôi sẽ không cưới mạc q u a n h oanh trước đây ông tôi có lẽ đã h a y nói với các người rồi để nhà các người tuyên bố hủy hôn nhưng sau nhiều ngày như vậy vẫn không có động tĩnh nếu đã như vậy hôm nay tôi chính thức tuyên bố tôi hủy hôn ước với mã quanh a n h không không không em không muốn hủy hôn tiêu lăng nghĩa mai nhìn cô câu nghĩ với bộ dạng bây giờ của mình tôi sẽ cưới cô sao là anh tính kế em là anh cương có thể ăn bậy nhưng lời thì không thể nói bậy tiêu lăng rửa tường mắt lạnh lùng nói chuyện phải có chứng cứ chỉ cần em có chứng cứ là tôi tính kê em tôi có thể không hủy hôn mà u a n h oanh nhất thời nghẹn họng cô tìm chứng cứ ở đâu chứ chuyện này từ đầu đến cuối là cô tính kê anh nhưng tại sao rõ ràng lúc đó sự việc rất thuận lợi đến cuối cùng lại biến thành như vậy mà u a n h oanh nắm chặt ga giường dưới thân hận đến n ỗ i chín toàn thân run rẩy hôn nước có thể hủy mạc lão đầu biết là hoàn toàn không thể giữ tiêu lăng lại ông nói một điều kiện cuối cùng tiêu lăng tôi mong cậu có thể làm theo kế hoạch cũ đợi lễ đinh hôn ngày mai của mạc t ầ m xong rồi về thành phố a được không tới lúc đó nhà chúng tôi tuyên bố hủy hôn mọi người tại hiện trường thấy mạc lão đầu mặt d à y như vậy đều chấn động không thôi tiêu lăng vẫn chưa nói chuyện tiêu khả đã đứng ra phản bác mặc ra ra chuyện này đừng trách tiêu ra không cho ông thể diện sự việc từ đầu đến cuối như thế nào chúng ta ai cũng biết rõ chuyện này tiêu lăng nhà chúng tôi không sai gì cả lúc trước t i ê u các người mở miệng tuyên bố với giới truyền thông là vì muốn giữ thể diện cho mạc oanh oanh nhưng bây giờ sự việc hoàn toàn khác một đám phóng viên một đang đứng bên ngoài hôm nay oanh oanh xảy ra chuyện này nếu để cô ta nói chuyện hủy hôn với giới truyền thông đến lúc đó phóng viên nghĩ tiểu lăng nhà chúng tôi là ngờ gì thế nào tiêu khả thấy sắc mặt người nhà họ mạc thay đổi nhưng như không thấy vậy ngữ khí càng thêm sắc bén lúc đó truyền thông chắc chắn cảm thấy mạc oanh oanh đã làm tàn hoa bại liễu còn hủy hôn với tiểu lăng nhất định là tiểu lăng nhà chúng tôi có vấn đề chuyện này không phải chuyện nhỏ tiểu lăng còn có công ty của mình rất cần chú ý đến thanh danh cho nên hôn ước này nhất định phải là hôm nay ngay lập tức hủy đi mạc lão đầu như bị động kinh vậy cả khuôn mặt giật giật cuối cùng ông vẫn là thương m à q u a n h oanh chuyện hủy hôn nếu do t i ể u lăng tuyên bố vậy q u a n h oanh sẽ bị hủy hoại hoàn toàn anh hủy hôn vào thời điểm này sẽ khẳng định chuyện hôm nay h oanh h oanh bị người khác xâm phạm đợi chút nữa ông có giải thích về tình hình ngày hôm nay như thế nào đi nữa thì truyền thông cũng không tin ở hiện trường hôm nay toàn là người thượng lưu của thành phố a rất nhanh ai cũng sẽ biết tin đồn này mà tin đồn thì càng đồn càng khác xa sự thật tới lúc đó người trẻ thành phố a ai tình nguyện tiếp xúc với cô nữa chứ m ặ c lao đầu không cần thể diện nữa cười nói với tiêu khả tiểu khả à danh tiếng của người đàn ông và phụ nữ không giống nhau hai nhà chúng ta thân thiết như vậy đ ừ n g vì chuyện nhỏ này mà làm cho cả hai đều không vui vẻ mặc ra ra cảm thấy đây là chuyện nhỏ nhưng nhà con không vậy ông của con chỉ có một đứa cháu trai là tiểu lăng tuy rằng bình thường hai ông cháu hay đấu đá nhưng tình cảm thì không cần lời nói đâu mặc ra ra không cần nói nữa hôm nay dù ông con co i ở đây cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu của ông đâu nếu vì chuyện này làm mất hòa khí hai nhà cũng không còn cách nào khác mặc lao ra mặt cứng đờ lời của tiêu khả là muốn nói ông biết cho dù hai nhà có đoạn tuyệt cũng không để tiêu lăng trị hoan uổng chương ba trăm linh hai tiêu khả nói vậy đã là khách khí rồi nếu như chuyện tối nay bị lao ra biết với tính cách của ông thì mạc lão đầu khó thoát chiến hữu thì đã sao cháu gái ông là cháu gái còn cháu trai người ta thì nhặt được trên đường c h ắ c Tiêu tức tôi quay người, quay khả kéo mấy ọ mọi i người đi ra ngoài, nói gia tôi ngồi lại chơi người chuyện này không còn nữa. muốn chuyện đình nay chúng tôi cũng ngồi máy bay lâu như vậy, đến đây lại cũng gì để đây đều đã ra ra lao Mạc cứ thì Hôm lâu lâu, máy bay vậy lý lý. xử xử t tôi xin phép đi trước. mệnh m chúng rồi, xin đi phép ấ người họ nói xong không để tâm người nhà mạc ra nữa liền nhấc chân đi luôn lãnh mặc và mộ bạch đi đến bên tiêu lăng khẽ khàng đợi anh đi về phía trước tiêu lăng bị bỏ thuốc mê loại mạnh là chuyện có thật mặc dù mấy người họ đã c ố cho anh tỉnh lại nhưng lúc này cơ thể tiêu lăng một khá yếu khó có thể chịu đựng được lâu mấy người họ đi ra đến cửa người hầu cũng không dám ngăn lại mà để họ đi ra vừa ra đến ngoài cửa thì bị đám đông chặn lại mặc dù đám nhà báo không vác máy quay cũng không đeo mịp rô nhưng vẫn mắc bệnh nghề nghiệp nhao nhao lên hỏi tiêu thiếu gia xin hỏi rốt cuộc trong đó đã xảy ra chuyện gì nghe nói mạc tiểu thư bị bắt tại trận với người đàn ông khác chuyện này có thật không tiêu thiếu ra tiếp sau đây ngài sẽ xử trí việc này như thế nào tiêu lăng đưa bàn tay lên ra hiệu dừng lại mọi người đều ngưng đặt câu hỏi đợi sự trả lời từ phía anh tiêu lăng m g ấ m môi sờ mặt chuyện hôm nay mọi người nên phỏng vấn mạc lao ra thì hay hơn nhưng thực ra tôi cũng có chuyện muốn tuyên bố hai năm trước tôi và cô mạc oanh oanh có một đính ước bằng miệng chuyện này một thiết nghĩ mọi người đều biết rõ bây giờ tôi chính thức tuyên bố tôi hủy bỏ hôn ước với cô mạc oanh oanh từ hôm nay nam lấy vợ nữ gà chồng hai người không liên can đến nhau cánh nhà báo lập tức bốn mắt nhìn nhau đây lẽ nào chuyện của mạc tiểu thư là thật cho nên tiêu thiếu gia mới thấy bẽ mặt và hủy bỏ hôn ước lúc này đám đông còn định hỏi thêm lãnh mạc và tôn nguyên đã giương tay cản lại l ã o đại hôm nay cơ thể không được khỏe nếu các vị có chuyện gì mai háng hỏi đám nhà báo lúc này mới nhận thấy sắc mặt tiêu lăng có chút tái nhợt có một số người đã tự tưởng tượng cả một câu chuyện tiêu lăng và mạc oanh oanh là thanh mai trúc mã tiêu lăng từ nhỏ thích cô nhưng thích người khác không có nghĩa người ta sẽ thích lại mạc oanh oanh lại không hề thích anh vì muốn hủy bỏ hôn ước với năm anh mà không màng lên giường với người khác để cho tiêu lăng bắt dâm tại giường còn tiêu lăng sau khi nhìn thấy m ạ q u a n h a n h và người đàn ông khác đang trên giường l a n lộn nên chịu một đòn đau như x é t đánh tinh thần mới mê mệt như vậy cánh nhà báo nữ lóe lên trong mắt mình lòng thương của người mẹ lập tức tránh đường tiêu thiếu ra anh mau đi nghỉ ngơi đi đừng nghĩ ngợi gì nhiều ngủ một giấc ngày mai sẽ lại tốt thôi tiêu lăng vừa về đến phòng tiêu lăng không gắng được nữa chân mềm nhũng thiếu chút ngã lên đất tô tố nhanh tay đỡ anh lại anh sao rồi tiêu lăng mặt tái bệnh lắc đầu tô tố cắn môi đỡ anh nằm lên giường mọi người trong phòng đều nhìn anh lo lắng mộ bạch thấy tô tố lo lắng như vậy dịu d à n g nói anh đã bảo tiểu trần đi mời bác sĩ rồi chắc cũng chỉ một tiếng nữa họ sẽ về hai đến thôi tô tố ngồi bên giường khẽ gật đầu tiêu khả đến bên giường nhìn thấy tiêu lăng hôn mê như vậy cô rất lo tiểu lăng hay là đêm nay chúng ta rời khỏi đây đi không tham gia cái hội đính hôn gì gì nữa lệ đính hôn của mạc t ầ m có liên quan gì đến chúng ta đâu nơi này là địa bàn của mạc gia giống như chuyện tối nay vậy nếu sau còn xảy ra vấn đề gì giữa hai bên trên đảo toàn người của họ chúng ta chắc chắn sẽ thiệt thòi không tiêu lăng gắng gượng mặc dù thần sắc anh mê mệt nhưng giọng nói vẫn rất kiên quyết bọn họ tính kê cho em vào chồng như vậy nhất định em phải nhìn thấy họ trả giá cho chuyện này chị đừng có lo lần này em không nghĩ đến họ có thể bất chấp thủ đoạn đến vậy bây giờ em có cảnh bị rồi em dặn tiểu trần liên hệ bên chính phủ ở đây nếu chín thật xảy ra chuyện gì chỉ cần một cuộc điện thoại gọi đi chính phủ địa phương sẽ cho người đến chị tiêu khả rất ít khi nghe tiêu lăng gọi mình như vậy mặc dù cô có hay cãi cỏ với tiêu lăng nhưng hai người cùng lớn lên bên nhau tình cảm rất sâu đậm tiêu khả nghe em trai nói vậy bèn thở dài chị biết chủ ý của em có mục đích lớn em tự xem xét nên hành động thế nào lần này mạc g i a gài chúng ta tuyệt đối không thể cho qua đợi mai lễ đính hôn kết thúc chúng ta sẽ về bẩm báo lại một lượt với ông nội để ông có sự phòng bị với mạc g i a tiêu lăng gật gật đầu qua chuyện tối nay quan hệ trên bề mặt giữa tiêu g i a và mạc g i a cũng chẳng cần phải gìn giữ nữa hai bốn mọi người đều đang bàn tán đ ỗ n g nhiên lánh mạc cười hát mọi người đồng loạt quay ra nhìn anh mộ bạch và tôn nguyên nhìn một theo hướng của lãnh mạc lại chỉ nhìn thấy đèn chùn pha lê trên đầu còn lại chả thấy gì tôn nguyên nghi hồ hỏi lãnh mạc mày đang nhìn gì thế các mê ra lãnh mạc lạnh lùng nói bê ghế ra đây tôn nguyên nhìn lại bố trí của căn phòng bê đến một chiếc ghế cao lãnh mạc lật chăn trên giường đặt ghế lên trên rồi đứng cả người lên ghế anh lấy xuống một chiếc máy quay nhỏ từ trên đèn chùn thủy tinh lấp lánh lúc này máy ảnh còn đang mở nhấp nháy ánh đèn đỏ mẹ nó trong phòng sao lại có thứ này lãnh mạc thuộc xã hội đen anh ta có thể làm đến trước đầu rắn của thành phố a này chắc chắn phải được tôi luyện không ít sau không ít lần được rèn rén rũa bất kể là ở đâu anh đều có thói quen kiểm tra nơi mình dừng chân mấy thứ đồ chơi trẻ con kiểu này không thể qua được mắt lãnh mạc anh tiện tay bóp nát máy quay anh n g ả y xuống ghế trầm mặt nói với tiêu lăng xem ra bọn họ tính cả mày sẽ đến ở phòng này nên đã có chuẩn bị cho nên lúc mày mới vừa hôn mê đã bị người ta vấp đi tiêu lăng mặt càng lạnh băng tô tố nghe mọi người mỗi người một câu nên cô cũng đại khái đoán ra tối nay xảy ra chuyện gì nghĩ đến chuyện cảnh tượng tối nay cô nhìn thấy suýt chút nữa là do tiêu lăng đóng vai nam chính tô tố vừa sợ vừa hận cô nắm chặt lấy tay tiêu lăng may thay anh không sao không thì không thì cô tuyệt đói không thà cho mà quanh oanh con nhỏ chết tiệt mà quanh oanh còn nghĩ người bị gài hôm nay là tiêu lăng nên tô tố này sẽ quên đi tiêu lăng người mà tô tố này ngầm đến tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua trừ phi là tiêu lăng thay tâm đổi ý nếu không kể cả hôm nay người bị gài là tiêu lăng thật cô cũng tuyệt đối không rời xa anh tiêu lăng nếu mai chúng ta không đáp lễ lại họ thì quá có l ỗ i với bản thân rồi ừ, tiêu lăng nắm chặt tay cô mắt nhắm nhìn lại nói khẽ yên tâm bọn họ chắc chắn sẽ không được dễ chịu đâu chương ba trăm linh ba tiêu lăng nói chuyện một lúc mắt nhắm nhìn lại đám đông thấy vậy rất biết điều liền lần lượt cáo tử tô tố em chăm sóc tiểu lăng mọi người về phòng trước đây tô tố lúc này cũng không thể yên tâm mà rời đi nhưng căn phòng này là của tiêu lăng và tôn nguyên cô mà ở lại tôn nguyên n ắt phải đi mặc ra giờ này chắc chắn vẫn đang hỗn loạn tuyệt đối không có người chuẩn bị phòng cho tôn nguyên lẽ nào để anh ta ngủ chen với tiểu hy tiểu hy tiểu hy có thể ngủ với chị cái này em khỏi lo tiêu khả đến bên tiểu hy cười tít mắt nhìn cô tiểu hy chị gọi em tiểu hy có được không tối nay em chịu khó ở tạm với chị nhé đằng nào mai chúng ta cũng đi rồi được thôi không sao khi n à y ở phòng của mạc u a n h oanh giọng tiêu khả đanh thép như nữ vương Ấn trong ư đương ợ n cùng nhiên sẽ không xong ngủ, đông khàng g của cô chối. chỗ Sau Tiểu tốt, từ với khi đều Hy khẽ vô đám sẽ sắp xếp ờ i đi, tiện tay đóng cửa phòng lại. đóng tay t phòng cửa r phòng chỉ còn lại tô tố và tiêu lăng ánh đèn lấp lánh từ chiếc đèn chùm pha lê chiếu lên cả căn phòng dưới ánh đèn đó sắc mặt tiêu lăng khá khó coi mắt nhắm nghiền đây là lần đầu tiên cô thấy tiêu lăng yếu đuối đến vậy khi trước kể cả còi ốm cảm khí thế của anh vẫn rất cao bây giờ như thế này hoàn toàn giống một người bệnh nặng tô tố nắm chặt tay anh tô tố có em anh vẫn chưa ngủ à có chỗ nào khó chịu à anh thấy đầu hơi nặng tiêu lăng kéo tay cô khó nhọc mở mắt em nằm với anh một chút vâng tô tố cởi g i à y ngồi lên giường nhấc chăn lên nằm xuống cạnh anh cô thử nhiệt độ trên chắn anh nhiệt độ vẫn ổn tiêu lăng ngại ngần nhấc tay cô xuống vừa thở dài vừa nói mạc oanh oanh bỏ thuốc mê vào cơm tối xem chừng bỏ không ít bây giờ anh chỉ không có tinh thần gì thôi cơ thể không nóng thuốc mê t ô t ô cắn chặt răng cả nhà mạc oanh oanh thật đáng khinh người nhà mạc hoàn toàn vượt qua những nhận thức của cô về độ bị ủi vô liêm s ỉ và hèn hạ nên những chuyện bẩn thịu như vậy mới làm quen tay đến thế nên những lời vô liêm s ỉ như vậy mới nói lưu loắt thế cô không hiểu sao trên trái đất này lại có loại người như thế tồn tại vì muốn kết hôn với một người đàn ông mà dùng tiền uy hiếp bạn gái rời xa anh ta dùng sự tự sát để nữu kéo sau khi mấy chiêu đó đều thất bại không ngờ đến chuyện bỏ thuốc cũng không tử sau này thì sao tô t ô dám khẳng định cuộc sống sau này sẽ không hề dễ dàng hôm nay mạc gia chịu một đòn đau như vậy chắc chắn không thể nào cam tâm chịu đ ư ợ c à đúng rồi khi n ã y cô quên không tổng kết điểm này người nhà mạc gia còn tâm địa hạn hẹp chịu thiệt là phải trả thù tiêu lăng ừ anh làm cách nào thoát hiểm vậy nếu bọn họ đã dám bỏ thuốc mê anh thì chắc chắn sẽ tìm cách giữ chân mộ bạch cùng mấy người khác chứ làm sao anh chạy khỏi chỗ mà quanh quanh thực ra thì anh bị gây mê và bị bê đến phòng của mà quanh quanh rồi tiêu lăng liếc nhìn sắc mặt biến đổi của tô tố anh đưa tay méo ma cô nhưng mà về chuyện làm sao chạy thoát được ngày mai em sẽ được biết xem ra món quà anh chuẩn bị có liên quan đến mặc da cô ôm lấy anh không hỏi nữa ngủ thôi không muốn ngủ lắm em nói chuyện với anh được thôi anh muốn nói chuyện gì hay có muốn nghe chuyện gì tô tố nếu như hôm nay bị bắt gặp trên giường thật là anh và mà quanh ơi anh em sẽ làm thế nào vấn đề này cô quả thực đã nghĩ qua cô dựng đầu dậy trên khuỷu tay nhìn anh anh đoán xem nào tiêu lăng anh vì không biết mới hỏi vậy thực ra anh cũng khá sợ anh không sợ chuyện bị truyền thông nhìn thấy cũng không sợ áp lực từ phía dư luận anh sợ nhất là người phụ nữ nhỏ bé này khó khăn lắm mới vừa tha thứ cho anh nếu lại để xảy ra chuyện như thế này cô lại bỏ anh mà đi nói nhanh nào tô tố nghĩ một hồi mím môi cười nếu quả thật là anh thì chắc chắn em sẽ đau lòng và cũng sẽ trách anh thấy ánh mắt tiêu lăng chìm xuống cô b ẻ mã anh cười t í c nói bất cứ ai nhìn thấy người đàn ông của mình trên giường với người đàn bà khác đều sẽ phẫn nộ nhưng đợi bình tĩnh lại cũng sẽ tha thứ thôi tiêu lăng em đã quyết định chỉ có anh thì sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu trừ phi anh không yêu em nữa tiêu lăng vì câu nói của cô mà chống ngực liên hồi đợi cho cô nói xong trong lòng anh thấy ấm c ũ n g lạ thường anh liền vòng tay ôm cô vào lòng tố tố tiêu lăng cảm động không thốt nên lời xem ra sự lo lắng của anh khi trước đều là dư thừa tình cảm của cô với anh không hề mỏng manh yếu đuối như anh nghĩ tô tố tắt đèn hai người ôm nhau đi vào giấc ngủ tiêu lăng dù gì cũng bị bỏ thuốc nãy còn cố gượng nói một hồi lại nhận được sự phản hồi tích cực của tô tố phút chốc đã yên tâm ngủ t i ế p đi tô tố ban ngày đã ngủ rồi nên giờ gần như không buồn ngủ một tiếng sau ngoài cửa phòng kêu lên tô tố khẽ khàng xuống giường mở đèn phòng căn ô không cô cô không nhìn thần thấy trách thức phòng chuyện họ chờ thời cơ trả thủ. trên người trần đừng ngự này, bọn gõ lập là tức mắt tiểu trả cửa, cửa, cửa cao, mặc cơ c mở mà mới mở dám đảm qua vừa ra, ra ra ai quá xảy để ý bảo phòng ngay đầu hành lang trước cửa của mạc oanh oanh đám đông nay đã vơi đi gần hết nhưng vẫn còn một nhóm người cố chấp không chịu rời đi chắc là đợi phía mạc ra một lời giải thích tô tố lười phải nhìn lại lần nữa mở cửa cho tiểu trần và bác sĩ bước vào bác sĩ là người nước ngoài tóc vàng mắt xanh vừa vào đến đã dùng ngoại ngữ hỏi gì đó tô tố nghĩ đó là tiếng pháp nhưng cô lại không biết câu tiếng pháp nào đến tiếng anh còn nửa lời cô hoàn toàn nghe không hiểu cô tô bác sĩ hỏi cô về tình hình sức khỏe của chủ tịch Ô tô tố nói với tiểu trần tiêu lăng nói anh ấy bị bỏ thuốc mê bác sĩ kiểm tra tình trạng của tiêu lăng xong lại cù cù c ạ c c ạ c với tiểu trần tô tố nghe không hiểu càng nghe càng cuống cô tô bác sĩ nói tình trạng của chủ tịch cần truyền dịch hơn nữa ngày mai cơ thể thiếu da có thể sẽ có tình trạng đau đầu không sức lực vậy còn đợi gì nữa mau truyền dịch cho anh ấy tiểu trần truyền đạt xong lời của tô tố bác sĩ nhanh chóng truyền dịch cho tiêu lăng lúc đâm kim vào tiêu lăng như có chút chi giác mi mắt anh động đậy dường như muốn mở mắt ra nhưng cuối cùng cũng không cưỡng được cơn buồn ngủ lại thiếp đi t ô tố thấy anh như vậy trong tim đau quặn từng cơn sau khi tiễn bác sĩ ra về cô giữ tiểu trần lại người nhà họ mạc giải quyết chuyện này thế nào mạc lao ra giải thích với truyền thông rằng ngụy cường uống say xông n h ầ m vào phòng mạc oanh oanh một người say đến mất chi giác một người lại bệnh ngủ l y bỉ nói rằng hai người không xảy ra quan hệ gì t ô tố cười khệnh cánh nhà báo tin rồi làm sao họ có thể tin được giờ này họ vẫn đang c h ấ n thủ trước cửa phòng mạc oanh oanh chờ người đương sự ra kìa nhưng theo tôi thấy người nhà họ mạc không có ý muốn bước ra chắc là đang bàn bạc đối sách chương ba trăm lẻ bốn người nhà họ mạc đúng là đang thương lượng đối sách bố mấy người bên ngoài vẫn chưa chịu đi kìa phải làm sao đây mạc phu nhân đau đầu danh tiếng của a n h oanh coi như mất hết rồi sau này nó phải làm sao đây con hỏi bố bố hỏi ai đây mạc lao ra trận mạc phu nhân còn không phải đứa con gái ngoan mà con dạy ạ mạc phu nhân t u ổ i thân cái này trách bà được sao mạc q u a n h oanh từ bé là ai đã chiều nó nhất còn không phải là lao ra khi nó còn bé hay làm sai bà có muốn dạy bảo nó một trận cũng phải nhìn sắc mặt của lao ra còn nói con cháu nhà mạc ra khó c h ị u ương ngạnh tí thì có sao bây giờ khó c h ị u rồi thì bắt đầu trách người làm mẹ này lúc trước thì đi đâu rồi mạc phu nhân bắt đầu khó chịu với mạc lao gia nếu không phải là do láo gia nó có thể thành thế này được không mẹ có phải con đã xong rồi không chắc chắn con xong rồi đám phóng viên đó chắc chắn không tin lời ông nội đâu danh tiếng của con coi như xong rồi quang đời còn lại con phải làm sao đây mạc oanh oanh bắt đầu gào khóc mạc phu nhân thấy con gái khóc đến mắt sưng hút như hột đảo bà vô cùng nóng lỏng nhưng bà cũng chẳng có cách nào cả cắn môi nhìn mạc lao da bố bây giờ chuyện thành thế này rồi chúng ta phải nghĩ chuyện làm sao thu dọn bãi chiến trường này đây còn dọn dẹp thế nào nữa mạc lao da trong lòng hiểu hơn ai hết từ lúc nãy tiêu lăng tuyên bố hủy bỏ hô nước cuộc đời này của a n h oanh coi như đã đi t h ò n g ánh mắt ông nhìn sang ngụy cường lao lao da ngụy cường rất sợ mạc lao da anh ta sợ nhất mạc lao da không có chỗ xả giận lại chút hết lên mình khi nay anh nói có thể cưới h oanh oanh ngụy cường ngây người cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra vội gật gật đầu đ ư ợ c ạ đ ư ợ c ạ cháu có thể nhận trách nhiệm cưới cô tô được mà tình cảm của cháu và vợ đã chẳng lành từ lâu bây giờ ly hôn cũng được lao ra à, con đảm bảo với ông con nhất định sẽ toàn tâm toàn ý với cô ấy mặc l a o đầu khép hi mắt dường như đang đo thử độ chân thật trong lời nói của anh ngụy cường và lao ra bốn mắt nhìn nhau ánh nhìn không trốn tránh đối với anh ta nếu khéo thế nào mà lấy được mạc oanh oanh là tốt nhất đây đúng là vận may hiếm có mạc oanh oanh là ai là đại tiểu thư nhà họ mạc đó lấy được cô ta thì sau lưng sẽ có cả mạc ra chống cho với tình cảm yêu quý của mạc lao ra với cháu gái mạc oanh oanh, oanh thì có khi tiền cưới của nhà gái tha hồ vậy cả cuộc đời còn lại ngụy cường còn phấn đấu làm cái gì ngồi hưởng thành quả là được rồi đây đâu phải là lấy vợ mà là lấy một cây tiền vàng về nhà vấn đề là cây tiền vàng này cũng xinh đẹp nữa mặc lao ra quay mặt đi chỗ khác thế con cái anh thì sao oanh a n h của chúng tôi chẳng có lý nào bước về nhà anh phải nấu cơm phục vụ làm mẹ kế cho các con của anh đâu không vấn đề không vấn đề nhà tôi có mỗi cô con gái cũng đã thành niên rồi nó đã chuyển ra ngoài ở cũng đã lâu hơn nữa con gái tôi cũng đang quen bạn trai rồi chỉ hơn hai năm nữa là đi lấy chồng con gái đi lấy chồng như bắt nước hát đi đợi lúc nó đi lấy chồng ông bố như tôi chuẩn bị cho nó ít xính lễ là được chứ gì tôi đảm bảo nếu anh anh gả cho tôi nhất định sẽ không phải chịu ấm ức nếu cô ấy không muốn nhìn thấy con gái tôi tôi sẽ không để họ phải gặp mặt hơn nữa trên tôi không có người già cũng tránh đi chuyện mẹ chồng con d â u nói chung nếu anh anh gả cho tôi tôi nhất định sẽ nâng cô ấy như nâng trứng hứng như hứng hoa nguy cương cảm thấy được ý của lão gia kích động đến mức mặt đỏ bừng cách xưng hô cũng đổi từ mạc tiểu thư thành oanh oanh lão gia đâm chiêu đôi phút bèn gật gật đầu được ngày mai mạc tầm đính hôn xong anh lập tức về thành phố ly hôn vợ cũ rồi sắp xếp chuyện của nhà mình cho ổn thỏa đi chọn một ngày tốt đi lấy giấy đăng ký kết hôn với oanh oanh Vâng vâng vâng ngày mai sau khi về nhà tôi sẽ lập tức ly hôn nhất định lập tức ly hôn không cháu không chịu gả cho anh ta đâu sắc mặt mọi người trong phòng đống chốc thay đổi láo ra dường như không hề nhìn thấy khựa khựa tay với ngụy cường anh nhanh mặc áo vào đi ra tôi còn chuyện cần nói với người nhà vân vân vân tôi mặc ngay đây ba người phụ nữ trong phòng đều quay người lại ngụy cường nhanh chóng mặc quần áo đi giày lại hướng khởi rời khỏi phòng mà quanh quanh dường như nghe tiếng anh ta nói với đám nhà báo đúng đúng đến lúc đó mời mọi người đến uống rượu mừng mặc oanh oanh nghe vậy liền nổi điên cô ra sức bức vỏ tóc mình cháu không muốn gả cho gà đó tuổi của hắn đủ làm bố cháu rồi cháu không muốn lấy hắn gả hay không gả không đến lượt cháu quyết lao ra thái độ c ứ n g rắn chuyện này không còn cách thương lương mặc phu nhân tim đau như c ắ t bố cái gã ngụy cường đó là kẻ đã co ra thất hơn nữa con gái hắn đã lớn gần bằng oanh oanh rồi cách hành xử tác phong cũng có vấn đề sao bố có thể để h o a n h oanh gả cho một gã như thế chuyện này con không đồng ý mặc đào cũng có vẻ không đồng tình bố đủ rồi các con không đồng ý cũng phải đồng ý mặc lão đầu hung hăng nhìn mấy người họ các con nghĩ nghĩ bố muốn đẩy h o a n h oanh vào đống lửa sao là bố muốn tốt cho nó bây giờ danh tiếng của nó đã mất các con nghĩ mấy gia đình môn đăng hộ đối trong thành phố này còn ai chịu nó chuyện hôm nay làm lớn như thế sau này ai kết hôn với oanh oanh đều sẽ bị lôi ra làm trò cười bị người khác cười nhạo chuyện đến như vậy các con nghĩ còn có ai chịu lấy nó đừng nằm mơ nữa mặc phu nhân rơi nước mắt vậy thì cũng không thể là ngụy cường chứ ngụy cường thì đã sao nào chỉ là tuổi tác hơi cao hắn có ra thất đã làm sao con không nghe thấy nó nói sẽ lập tức ly hôn vợ đấy à có con cũng không phải vấn đề nó cũng không phải con trai mà là con gái nếu thế rất nhanh thôi nó cũng sẽ đi lấy chồng còn chuyện cuộc sống lố lăng không đường hoàng t h ằ n g đàn ông nào mà chẳng thế đàn ông trong cái giới này ai mà không có vài người phụ nữ bên ngoài đều là những t h ứ chẳng to tát có gì mà phải lo nhưng mà không có nhưng mà mạc lão đầu nói lạnh sắc tất cả tài sản của anh ta đều nằm ở tập đoàn họ mạc chỉ cần tập đoàn họ mạc còn tồn tại một ngày anh ta cũng không dám đối xử tệ bạc với h oanh oanh lời của ông nói cũng có lý mạc đào và mạc phu nhân nhìn nhau rồi đều im lặng cháu không muốn lấy anh ta mà q u a n h oanh thấy sợ trong lòng cô nhìn thấy ngụy cường đã buồn nôn cô vội nắm lấy ga giường gào thét lên cháu nhìn thấy hắn đã buồn nôn rồi có chết cháu cũng không lấy hắn ta chết mạc lão đầu lạnh lùng nhìn cô ông nói cháu biết nếu thích chết thì đi đi nếu cháu tự sát cũng là cách tốt vẹn toàn thanh danh cháu yên tâm nếu cháu tự sát ông sẽ không để người khác cứu đâu thích chết kiểu gì thì chết mak oanh oanh cả một quả tim như chầm xuống đáy hồ mắt ngấn lệ nhìn mạc lao đầu không dám tin vào thai mình ông ơi cô hoàn toàn không dám tin người ông yêu thương cô nhất lại đi dùng giọng nói lạnh lùng nhất bảo cô đi chết cháu đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ông cũng đừng oán hận ông sau này cháu sẽ biết ông làm vậy chỉ để tốt cho cháu chương ba trăm lẻ năm vì tốt cho cô vì tốt cho cô để cô cưới một người có thể làm bố của cô vì tốt cho cô mà không cần để ý tới sống chết của cô mà quanh oanh bị sốc cô giải thích không nổi kiểu tốt này cô tuyệt vọng khóc con không cưới đánh chết con cũng không cưới con chỉ cần tiêu lăng chỉ cần anh ấy không nhắc tới tiêu lăng thì thôi nhắc tới tiêu lăng lão đầu cơn tức giận ập đến ông không ngừng đi đi lại lại ở trong phòng sắc mặt âm u đến kiếp người mọi người đều không dám chọc giận ông lùi hết ra sau l a o đầu nhìn thấy bình hoa b ả y trên bàn trà dùng lực ném bình hoa choang một tiếng rơi xuống đất vỡ làm từng mảnh vụn ông nội con đừng có nhắc với ta về tiêu lăng đã nói với con từ rất lâu rồi là tâm tư của cậu ấy không có hướng về con để cho con không còn nghĩ tới nữa chính là con con nha đầu này không chịu nghe lời con sớm giải quyết cái chuyện hủy hôn này thì liệu một có còn cái gốc này không con đúng là con ngốc lần này con nói với ta đã sắp xếp tốt kế hoạch rất tốt rồi làm cho ta toàn lực phối hợp con được ta phối hợp với con kết quả thì sao con ngay cả người đàn ông bị đánh thuốc cũng không giữ được con nói con còn có thể làm gì mà q u a n h a n h cũng khó xử con cũng không biết sao lại như thế này rõ ràng đã sắp xếp xong rồi đột nhiên có người xông vào phòng con đánh ngất con nhất định là tiêu lăng đã sớm đề phòng khẳng định là vậy ông nội tiêu lăng lần này khẳng định là vội muốn giải quyết chuyện hủy hôn với con tới con và anh ấy lớn lên cùng nhau anh ấy thậm chí một chút cảm xúc cũ cũng không có ở trước mặt bao nhiêu phóng viên h ủ y hôn với con làm cho con thật quá mất mặt h ủ h ủ con rốt cuộc có điểm nào không như tô tố cơ chứ mặc tâm lạnh lùng quay đầu lại nhìn cho dù m à q u a n h a n h có là em gái ruột anh cũng nhất một định phải nói vì cái bộ dạng cuồng loạn như thế này của cô đó điểm nào cũng không thể bằng tô tố được ông nội con vẫn muốn lấy tiêu lăng con đừng nằm mơ giữa ba ngày nữa ta nói cho con biết m à q u a n h a n h hôm nay ta chỉ nói đến đây từ nay về sau con hãy loại bỏ ngay cái tâm dành cho tiêu lăng đi nếu không cút ra khỏi nhà họ mạc ta sẽ coi như không có con đứa cháu gái này mạc lão đầu lạnh lùng nhìn vợ chồng mạc đào và mạc tâm bạch linh đến lúc đó các người cũng không được giúp đỡ nó nó có sống chết thế nào cũng không liên quan tới chúng ta để ta phát hiện ra ai giúp nó ngay cả người đó ta cũng đuổi ra khỏi nhà tình hình của mạc g i a và tiêu lăng không giống nhau sàng nghiệp của tiêu lăng đều do anh tự tay gây dựng lên m ạ c gia không như vậy bệnh viện thứ nhất của mạc gia là do cụ của mạc tầm gây dựng lên bà nội của mạc tầm năm là đại tiểu thư duy nhất của mạc gia mạc lão đầu vì như thế mới ở rể mạc gia trước kia ông m u ố n không phải là họ mạc sau này vì vợ ông muốn ông chứng minh ông đối với bà là một lòng một tâm nên mới đổi họ sau đó khi cụ của mạc tầm qua đời tài sản duy nhất của gia đình đều để lại cho bà của mạc tầm lúc này bệnh viện của mạc gia đã mở ra khắp nơi trên đất nước bệnh viện của mạc gia nổi tiếng nhờ giải p h ẫ u g a n khi đó đã từng là nơi trụ cột của các tầng lớp thượng lưu sau này khi bà của mạc tầm qua đời khi đó mạc lão đầu khi đó trong quân đội cũng bắt đầu nghỉ hưu vốn dĩ định để mạc đ à o tiếp quản bệnh viện mạc lao đầu thẳng thừng từ chối quyết định này tự mình vào quản lý bệnh viện và nhà thuốc của tập đoàn mạc gia do số trở thành vị lãnh đạo nắm quyền hành cao nhất của công ty sau khi cụ và bà hai nội của mạc tầm qua đời cổ phần của công ty hoàn toàn nằm trong tay của mạc lão đầu cho tới tận bây giờ cổ phần trong tay của mạc lão đầu chiếm tới 50% cổ phần tập đoàn mạc thị mạc đảo có 5% m à tiêu lăng cũng chỉ có 5%. cho nên mạc lão đầu xem như không quan tâm nhưng thực tế quyền quyết định nằm trong tay ông ấy đây cũng là lý do ông ấy ở trong gia đình họ mạc có thể kiêu ngạo như vậy do vậy nhìn thấy mạc lão đầu thật sự nổi giận ngay cả tới mạc tầm cũng không dám nói gì mạc lão đầu nhìn thấy tất cả mọi người không nói gì cơn tức giận mới được giảm xuống chút ít tiêu ra làm cho gia đình chúng ta quá mất mặt như vậy ta nhất định không thể cam tâm dễ dàng như vậy được mạc lão đầu căm phẫn dứt khoát nói xong liền rời khỏi phòng mạc phu nhân nhìn thấy mạc oanh oanh sợ bần thần rơi l ệ ôm lấy c h í n cô oanh oanh ả đứa con đáng thương của tôi mẹ con phải làm thế nào con không muốn lấy cái tên ngụy cường đó mẹ cũng không muốn gật con cho hắn nhưng lời ông nội đã nói ra rồi oanh oanh à ông nội con nói cũng có đạo lý con nghe ông nội một lần một ngày vẫn còn mạc ra ngụy cường sẽ không dám ức hiếp con đâu mạc oanh oanh trận t r ừ n g mắt mẹ mạc phu nhân không dám nhìn vào mắt cô sợ bị cô ấy cản nhiễu một lúc lại thay đổi ý định bà từ đứng lên oanh oanh con nên lựa chọn suy nghĩ cho nghĩ b à mẹ và ông nội đều là những người thân của con không bao giờ hại con cả vợ chồng mạc đào cũng rời khỏi phòng mạc tâm nhìn về phía bạch linh bạch linh ngay lập tức vội nói tâm anh về nghỉ ngơi trước đi ngày mai vẫn còn phải vận nguyên ngày đó em ở đây với oanh oanh mạc tâm biết hai chị em họ tình cảm rất tốt cũng không hỏi nhiều gật gật đầu ừ em cũng sớm về phòng nghỉ ngơi nhé vâng mặc một tầm vừa rời đi bạch linh ngồi xuống bên cô ấy đưa tay nắm chặt cánh tay mà quanh quanh mặt toát lên vẻ tiếc nuối q u a n h quanh em lần này chắc chắn không cảm lòng nhưng hình tượng của em bây giờ trong mắt ông nội đang bị điểm trừ thời gian này tốt nhất đừng đối đầu với ông nữa mà quanh quanh mắt đỏ hoe nhìn bạch linh hất cánh tay của bạch linh ra nói ngay cả chị cũng khuyên em lấy cái trên giả chết tiệt ấy à không phải không phải sao mà chị có thể để em lấy lao già đó được ông ta một chút cũng không hợp với em ý của chị là em nên làm mềm lòng vợ như đồng ý với ông nội rời ngày hôn sự lại đợi cái trận phong báo này qua rồi ôn ngủ dị cũng bất tức giận em lựa lời nói với ông nội một chút bình thường ông nội vốn đã đặc biệt yêu thương em tới lúc đó sao lại có thể ép em lấy lao già đó được chứ mà q u a n h q u a n h bần thần thật không ông nội thật sự sẽ không bắt em lấy cái tên ngụy cường đó chứ bạch linh thở dài nhưng quan trọng nhất trong thời gian này em phải ngoan ngoãn mới được được được được em nghe chị chị dâu em đều nghe theo chị lúc này chị có chị đứng về phía em chỉ có chị mới hiểu được nỗi lòng em m ạ c quanh quanh ôm chặt bạch linh nước mắt rơi cả lên người cô ấy chị dâu chị dâu chị nói em bây giờ phải làm gì em đều nghe theo chị bạch linh ở vị trí mà mà quanh quanh không nhìn thấy lộ rõ vẻ mặt khinh thường có thể lợi dụng được thì đối với cô thân mật cô coi như nhìn rõ mạc oanh oanh và mạc l a o đầu giống nhau cả thôi đều là những người chỉ biết lo cho bản thân có lợi cho họ họ mới tiếp cận không có lợi cho họ một chút máu mủ cũng không quan tâm quan tâm gì tới chuyện lúc bình thường tốt với nhau như thế nào như nhau đều có thể ném ra ngoài cửa nếu như không phải vì cô vẫn còn có chuyện cần phải dùng đến mạc oanh oanh không thì cô cũng chẳng thèm để ý tới cô ta làm gì việc chưa thành công có thể dùng đồ thừa của việc thất bại bù đắp vào trong tâm nghĩ như vậy nhưng miệng thì vẫn ngọt sút oanh oanh chị nói cho em biết việc em bây giờ muốn làm nhất là gì chị có thể giúp chị sẽ ngay lập tức giúp em việc muốn làm nhất khoe mắt oanh oanh sáng lên em muốn nhất là làm cho tiêu lăng và tô tố phải trả giá chị dâu nếu không vì bọn họ thì em đã không ra nông nỗi này được trước mắt vừa vặn có một cơ hội chương ba trăm lẻ sáu ngày hôm sau lễ đính hôn của mạc tầm tô tố và tiêu lăng thức dậy rất muộn gần mười giờ trưa bọn họ mới trở dậy tô tố thức dậy trước khi cô tỉnh tiêu lăng vẫn còn đang ngủ tô tố xuống giường rất nhẹ nhàng mở rèm cửa sổ hơi hẽ một chút từ cửa sổ nhìn xuống trong tòa lâu đài người làm đang bận bịu i ra ra vào và o bố trí nơi tuổi trước đính hôn tô tố nhìn qua cửa kính nhìn thấy bóng hình của mạc tầm đang cười lạnh hôm nay chính là ngày anh ta suốt đời không quên được nhất định là vậy cô quay người trở lại bên giường thông qua ánh sáng hắt lại từ ngoài vào nhìn nơi tiêu lăng đang nằm sắc mặt của anh có chút nhợt nhạt hai mắt nhắm chặt lại anh từ trước tới giờ chưa bao giờ ngủ say như vậy cốc cốc cốc ngoài cửa có tiếng gõ tô tố nhanh chóng đi mở cửa người gõ cửa là người làm của tòa lâu đài đẩy theo xe đồ ăn sáng tới trước phòng của họ tiêu thư đây là đồ ăn sáng của các vị không cần tô tố mặt lạnh thẳng thừng từ chối nói với mạc tầm đồ mà mạc ra nhà các người chuẩn bị chúng tôi không dám ăn đâu ăn vào lại ăn phải thuốc hôn mê cực độ thì phải làm thế nào người giúp việc vừa choáng váng lại xấu hổ tô tố cũng không muốn làm khó người giúp việc xuống mệnh lệnh cô cứ về nói với chủ của cô như vậy là được người giúp việc nhìn sắc mặt của tô tố không vui cũng không dám đắc tội nhanh chóng đẩy bữa sáng rời đi tô tố vừa định đóng cửa lại phòng đối diện cửa cũng mở ra tôn nguyên ăn mặc chỉnh tề bước ra nhìn thấy tô tố ngẩn ra một lúc hỏi dồn dập chị dâu tình hình đại cả của em thế nào rồi vẫn chưa tỉnh tôn nguyên cao mày m ặ t hiện rõ vẻ thịnh nộ mà quanh quanh chết tiệt nói cho cùng cho đại cả uống bao nhiêu thuốc thế tô tố mím chặt môi không nói gì lúc này lại có người giúp việc của mạc gia đưa đồ ăn sáng tới tôn nguyên nhìn thấy xe đẩy nhỏ trong tay người giúp việc lại lần nữa cao mày chị dâu đồ ăn uống nhà mạc gia chúng ta đừng động vào em sẽ cho người đi mạ lì mua đồ ăn về không cần đâu tối qua tôi đã nói với tiểu trần rồi đợi chút nữa đồ ăn chắc sẽ được cầm tới thôi tô tố nói với tôn nguyên tôn nguyên anh giúp tôi gọi tiểu hy bọn họ để bọn họ cũng đừng ăn đồ ăn nhà mạc ra đợi chút nữa tiểu trần sẽ đem đồ tới rồi sau lễ đính hôn chúng ta sẽ ngay lập tức đi thôi vâng tôi vào phòng trước gọi tiêu lăng xem sao anh đi gọi bọn họ xong tất cả cùng qua đây ăn cùng nhau nhé chị dâu được thôi chị vào trước đi t ô tố quay người đi vào thì đã nhìn thấy tiêu lăng ngồi dậy rồi cô nhanh chóng tiến tới sao rồi đầu đau không chân tay có hiện tượng không có lực không tiêu lăng chắc chắn là rất khó chịu não bộ của anh vẫn đ u mê mê anh đỡ lấy tay của tô tố không muốn cô lo lắng chân có chút hơi n h u n các chỗ khác vẫn bình thường có k h ắ c không có chút tô tố đỡ anh ngồi dậy anh ngợi chút em có gọi cho tiểu trần để cậu ấy đem bữa sáng và nước tới rồi ừ Tô Tố gọi điện cho Tiểu Trần Tiểu Trầm thoại Tô Tố thôi. thấy tịch tức Tiêu Tô Tố nhanh chóng chạy tới đợi anh ấy. Cẩn thận chút. cô gọi xong sáng Nghe ngay người cùng sáng Lăng gắng đứng chóng điện đợi điện nói rồi đã đồ đã để đem đồ đợi chuẩn ăn anh anh ăn lên nhanh anh cẩn cho chỉ của chủ cố chạy vào. làm bị ấy, dậy lập ừ tiêu lăng lần đầu tiên có cảm giác lực không xuất phát từ cảm giác trong tâm cái cảm giác này thật là làm cho người ta thấy vô cùng khó chịu lông mày của anh lạnh ngắt sắc mặt không như bình thường hai chân vừa tiếp đất các cơ đ u ổ i không thể nào khống chế được lực cứ thế run lên trong tâm anh hiểu rõ đây là tác dụng phụ của thuốc hôn mê hôm qua tô tố dịu tiêu lăng vào trong nhà tắm tiêu lăng vừa đánh răng vừa hỏi tô tố chuyện tối qua xử lý thế nào tô tố lấy một chiếc khăn sạch đặt lên tay anh mặc lao đầu để cho cái người đàn ông bị tóm được trên giường bắt hắn lấy mặc u a n h oanh tin tức rất nhanh được đưa lên báo chí rồi xem ra mặc u a n h oanh khó mà thoát được gải này tiêu lăng xúc miệng đón lấy khăn sạch trên tay tô tố lau miệng nghe thấy tin tức này quả không ngoài dự đoán thật đúng là phong cách rút đầu rút đuôi của nhà mạc gia mặc gia bọn họ luôn hay như vậy luôn tìm cách hạn chế để bị tổn thương nhất bây giờ m à q u a n h oanh quanh người toàn tin tức xấu mạc lão đầu đương nhiên phải tìm cách để cho cô ta đi khỏi mới được trước kia thì nói là thương yêu cháu gái nhất hạ hạ có mà tin quỷ tiêu lăng xúc miệng xong lại dựa vào tay tô tố đi tới x ò à đối với việc m à q u a n h oanh có hậu quả này anh chỉ có bốn từ để nói tử hữu dư cô cô ta tới cái bước này không thể trách ai được chỉ trách cô ta qua tham tham đây cũng là cái đặc điểm chung của người nhà mạc gia tiểu chân rất nhanh đã đem đồ ăn tới cùng với họ tới còn có cả tôn nguyên và vài người khác mọi người nhìn thấy tiêu lăng ngay lập tức rất lo lắng cho anh tiêu lăng sau khi rửa họng tinh thần cũng đã ổn hơn chút ít trông không chán nản giống như hôm qua thêm vào đó vẻ mặt của anh rất tự nhiên mọi người đều có thể yên tâm chút ít không sao là tốt rồi nguyên một nhóm người ở trong phòng tiêu lăng ăn sáng lại uống nước nữa sau khi ăn uống no nê tiêu khả lau miệng nghe thấy bên ngoài cửa kinh không thể ngăn được tiếng ồn ào cô cười lạnh lùng chị vẫn đang nghĩ chuyện hôm qua xảy ra liệu có ảnh hưởng tới hôn lễ ngày hôm nay của mạc tầm và bạch linh hay không xem ra chỉ đơn thuần là chị nghĩ nhiều quá tiểu lăng ngày hôm nay em muốn làm gì thì làm cho thoải mái tiêu ra chúng ta không phải là người có thể yên cho người khác ăn hiếp như vậy được tôi hôm qua chị cũng đã nói qua với ông nội đem chuyện tối qua nói cho ông biết hết rồi cách suy nghĩ của ông giống như chị để cho em thoải mái xử lý với loại người như mạc ra lật mặt rồi thì lật mặt luôn cũng được tiêu h lăng gật gật đầu yên tâm em có kế hoạch hết rồi cho dù không có cái chuyện khó chịu của ngày hôm qua anh cũng đã có dự định không dễ dàng gì mà bỏ qua cho người nhà mạc ra như vậy lễ đính hôn ngày hôm nay cứ chờ mà xem Ăn sáng song trần cần ngày nay. nhận ngớ người ràng trắng váy váy cho tiểu Tô Tố Tô Tố chút một một khi phải cưới đâu ra rõ ra đưa được đây đây đây phục mặc phục có phục Cô hôm hộp lễ lễ là lễ là là mở xem mà. mở bộ bộ bộ dạng à hoàn toàn là là i gọi cưới. váy. váy váy đây Không không không không thế căn bản là một d v á y cốt ngực nơi cốt ngực có điểm hoa trắng hoa xanh giống như một cái mạng dày đặc những đ ô n g hoa trải rộng từ vị trí cốt ngực kéo đến đuôi và lan ra váy nhà thiết kế thiết kế trước ngắn và sau dài và cái đôi u dài cũng phải tới ba mét tô t ô kinh ngạc nhìn tiêu lăng đây chiếc váy này quá bắt mắt rồi ôi trời váy cưới cao cấp của italy mà đẹp quá tiêu khả chương ba trăm lẻ bảy lễ đính hôn bắt đầu đúng lúc mười một giờ lễ đính hôn của mạc t ầ m và bạch linh được tiến hành tại hội trường ở tầng một của lâu đài từ tối hôm qua hội trường đã bắt đầu trang trí cho tới tận trời sáng mới song hoàn toàn sử dụng trang trí lễ đường tư cửa của lâu đài đã thiết lập một cái bục cao bục cứ kéo dài đến hết phía trước cho tới chỗ của người dẫn chương trình hai bên để chống để b à y ghế vì bữa tiệc đính hôn này luôn mở cho bàn trước và không gian chống ở cả hai bên là để ghế cũng vì lễ đính hôn này mạc tầm đặc biệt mời vị mục sư nổi tiếng ở nhà thờ trong nước tới 10 giờ 30 phút đã bắt đầu náo nhiệt dần ở trên bục biểu diễn là đội giao hưởng và ca sĩ mạc gia mời tới để một biểu diễn khi 11 giờ hôn lễ chính thức được bắt đầu âm thanh hôn l ễ bắt đầu nổi lên nói là đính hôn nhưng thực tại hoàn toàn dựa theo như tiến hành hôn lễ vậy ở phía dưới bục hai bên chỉ trừ tiêu lăng còn lại khách quý cũng đã đến ngồi đủ rồi cùng với tiếng âm thanh bắt đầu hôn lễ nhanh chóng tiếp theo là bóng của bạch linh xuất hiện lẻ cửa lớn hôm nay bạch linh trang điểm rất xinh đẹp cô mặc trên người một chiếc váy trắng tinh khiết trang điểm rất tinh tế hai má ử n g hồng vàng biểu hiện rõ hôm nay cô tự hào và vui mừng ra sao bạch linh không có người họ nhà gái cho nên khi m à q u a n h oanh chủ động dắt cô ra bục cao để đi về phía mặc tầm bạch linh không có lý do gì để có thể từ chối thực tế trong tâm cô không hề muốn một m à q u a n h oanh dắt tay đi về phía trước điểm này bạch linh có chút mê tín cô cảm thấy con đường tình cảm của mạc oanh oanh quá gập ghềnh mà người phụ nữ như cô ra không có đầu vóc t r ò nên n cô ta nói thẳng ra là không thích hợp như cô nghĩ cô cũng sợ rằng mạc oanh oanh sẽ đem những điều không tốt đẹp này làm ảnh hưởng tới cô không dễ dàng gì mới có thể cùng mạc tầm kết hôn tình cảm của bọn họ nhất định phải chắc chắn không xẩu ra vấn đề gì nhưng cơ bản là cô không thể từ chối mạc oanh oanh cô không thể nào nói với cô ấy cô gặp quá nhiều không may mắn đừng có lây sang tôi những lời như thế này thì phải mà sau khi còn xảy ra chuyện tối ngày hôm qua tất cả mọi người trong gia đình mạc gia đều lo lắng mạc tô tố sẽ nằm suy đ ổ i trong lúc này cô ta không khóc không náo loạn nói muốn làm phù dâu cho bạch linh mạc gia nhanh chân nhanh tay bỏ phiếu tán thành cô ta cho nên mạc q u a n h a n h mới xuất hiện trên hôn lễ này mạc q u a n h a n h đỡ bạch linh theo tiếng âm nhạc từ từ từng bước tiến về phía trước mọi người quan khách nhìn thấy mạc u a n h q u a n h xuất hiện rất ngạc nhiên bọn họ nghĩ quy trình ngày hôm nay xảy ra như thế đáng nhẽ mạc r a phải giấu cô ấy đi không nghĩ được rằng mạc r a lại dễ tính như một chút cũng không để ý việc này mắt của bạch linh nhìn thấy quan khách bình luận trong tim hận mạc u a n h q u a n h đã cướp đi ý chí đặc biệt của cô trong ngày hôm nay cầm chặt tay mạc u a n h q u a n h nhưng ý thức nằm chăn chắn những việc này m ạ c oanh oanh cứ nghĩ do cô hồi hộp vừa đỡ cô ấy chậm hai dãi tiến về phía trước vừa nói nhỏ an ủi cô chị dâu trụ đừng hồi hộp nếu như cờ hờ di hồi hộp chị nhìn vào anh em anh đang đứng ở đầu đằng kia đợi chị kia bây giờ hai người đang là đính hôn rất nhanh hai người đ ỡ ơ có thể cùng nhau kết hôn rồi đến lúc đó sẽ sống thật hạnh phúc viên mãn bạch linh vốn không thích mạc tố tố nhưng cô ấy nói những từ này cũng đủ thuyết phục cô rồi bạch linh b i ể u hiện hạnh phúc nhìn mạc tầm đang đứng đợi ở phía đầu bên kia anh ấy đang cười đợi cô từng bước từng bước một đi tới hôm nay anh mặc một bộ vét đen rất đẹp năm nay anh hai mươi chín tuổi trưởng thành chín chắn khỏe miệng cười ấm áp càng làm bạch linh thật khó có thể cưỡng lại được h ồ i ức của bạch linh bắt đầu nhớ lại từng chút từng chút một từ bảy chín năm trước khi hai người mới gặp nhau không nghi ngờ chút gì trước đó sáu năm cô rất hạnh phúc mặc dù bị bệnh tật tra tấn nhưng lúc đó hai người họ trái tim cùng chung một nhịp đập khi cô bị bệnh người còn thấy khó chịu hơn cô chính là mạc tầm anh từ trước tới giờ đều dùng ánh mắt ấm áp đó nhìn cô như muốn nói rằng trên trần này cô là người phụ nữ đẹp nhất trên trần này người đối với cô tốt nhất chính là người đàn ông này trước khi cô gặp mạc tầm cuộc sống của cô cũng rất g ặ p g ề n cô ở trong cô nhi viện cho tới hai tuổi sau hai tuổi cô được một đôi vợ chồng nhà làm nông khó khăn nhận nuôi đôi vợ chồng này kết hôn đã rất nhiều năm nhưng k h ó có con t r ò nên n tới cô nhi viện nhận nuôi cô lúc mới đầu họ đối với cô rất một tốt nhưng tới khi cô năm phẩy sáu tuổi mẹ nuôi của cô có bầu điều này làm cho gia đình đó vui mừng không siết sau đó mẹ nuôi sinh ra một em bé gái dần dần tình cảm mà họ dành cho cô cứ thế chuyển hết lên trên người của con để họ đối với cô ngày càng trở nên lạnh lùng hơn và sau đ ó mẹ nuôi cứ thế tiếp tục sinh ra hai em bé gái và một bé trai nữa trong nhà các trách nhiệm cũng càng ngày càng nặng hơn coi là con cả trong nhà lại sợ bố mẹ nuôi không còn cần tới c ô ngày nào cũng làm nông nhiều nhất nhưng vô dụng cô và em trai em gái phát sinh đấu khẩu bố mẹ nuôi sẽ chỉ trách móc cô đánh cô mà thôi bọn họ bắt c ô nghỉ học không còn mua cho cô bất kỳ quần áo và đồ ăn nữa đối với cô thái đỏ ngày càng ác đ ốc nếu như không phải vì cô có thể làm nông chắc bọn họ sớm đã cho cô quay trở lại cô nhi v i ệ n rồi vào năm cô được 16 tuổi năm đó cô vẫn chưa biết được trong người mình có bệnh năm đó em trai trong nhà ốm một trận rất nặng cần phải có một vạn để cho đứa bé chữa bệnh nhưng một vạn đối với gia đình làm nông là một số tiền quá lớn khi đó người cùng thôn tới tìm bố mẹ nuôi của cô ấy đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ cuộc đối thoại của bọn họ lão bạch gà tình hình gia đình ông bây giờ chắc ông cũng biết người trong thôn ai nguyện cho ông vay tiền bây giờ họ sợ gia đình ông không trả nổi ấy nhưng trước mắt có một phương án có thể làm cho nhà ông có ngay một khoản tiền đó chỉ là không biết ông có đồng ý hay không thôi phương án gì ông nói nhanh chỉ cần có thể cứu được con trai tôi như thế nào cũng được là như thế này thôn trưởng sau khi biết tình hình nhà ông nhờ tôi tới nói nói nếu ông đồng ý gả con gái lớn cho con trai ông ấy đừng nói là một vạn nhà ông ấy đưa cho ông ba vạn ba vạn đó ông nghĩ đi đến lúc đó bệnh của con trai ông được c h ư a khỏi mà còn có tiền tiết kiệm lại sắp tới con trai ông sắp sửa đi học gia đình ông có thể không phải phát nộ nữa còn gì nhưng mà con trai thôn trưởng não bộ con trai thôn trưởng não có chút vấn đề nhưng gia đình ông ta có tiền nói chung bạch linh cũng không phải con đẻ của ông còn nói thêm sau này ông làm thông gia với nhà thôn trưởng thôn trưởng nợ để nhà ông thiệt thòi hay sao bố nuôi của cô ấy chỉ đắn đo một chút ngay lập tức cắn răng đồng ý được việc này quyết định vậy đi sau khi câu nghe trộm được không có hét lên mượn cớ đi mua thuốc cho em trai lấy trộm hai trăm đồng trong nhà từ nông thôn bỏ trốn ra thành phố a này mạc t â m là người thành phố đầu tiên cô gặp được lúc đó sức khỏe của cô không tốt ngất ngay trước mặt anh là anh đưa cô về nhà tận tình chăm sóc cho cô cuộc sống tốt nhất lại còn cho cô tình yêu đẹp nhất bạch linh từ ký ước định thần trở lại tiếp nhận được ánh mắt ấm áp của mạc t â m miệng từ từ cười lên cô bước về phía trước càng tốc đ ộ càng tăng lên chị thì đã làm sao tô tố bây giờ đã làm sao cuối cùng người phụ nữ đứng bên cạnh mạc t â m chỉ có thể là cô mai chỉ là cô mà thôi Trường 308 sau khi bản nhạc hôn lễ kết thúc bạch linh đi đến bên mạc t ầ m mạc oanh oanh lấy bàn tay của bạch linh g i a o đến tay của mạc t ầ m mạc tầm mỉm cười nhìn bạch linh đưa tay ra và đặt tay cô ấy khoác vào tay anh sau đó hai người đi cạnh nhau đi đến hướng mục sư trước mắt đứng yên vị mục sự mặc toàn thân trang phục màu đen trên tay cầm c u ố n kinh thánh đứng ở đó và nhìn hai người một cách ấm á c sau đó bắt đầu tiến hành buổi lễ hôm nay chúng ta tập trung ở đây ở trước mặt thiên chúa và quý khách chứng kiến cho buổi lễ đính hôn thiêng liêng của cặp đôi mạc t ầ m với bạch linh tại thời điểm thiêng liêng này hai vị này có thể kết hợp mục sư nhìn sang mạc t ầ m c ò n có đồng ý bạch linh trở thành vị hôn thê của mình sống với cô ấy theo pháp luật của thiên chúa sống với cô thấy theo như trong hợp đồng hôn nhân thiêng liêng và hứa từ nay về sau luôn luôn yêu thương cô ấy tôn trọng cô ấy an ủi cô ấy trân trọng cô ấy luôn trung thành với cô ấy đến chết trong đầu của mạc tầm lóe lên hình dáng của tô tố anh ta vô thức liếc nhìn ghế ngồi của khách mời chiếc ghế ngồi thuộc về của tô tố và tiêu lăng ở hàng t r ư ớ c là trống trơn mạc tầm hít một hơi thật sâu chỉ đừng lại trong một giây con đồng ý bạch linh từ từ cảm giác can tâm khuôn mặt lộ ra một nụ cười ngọt ngào hạnh phúc anh ta đồng ý anh ta nói anh ta đồng ý mục sư lại hướng về bạch linh cô bạch linh Con có chấp mạc của của Chúa, cho chết. theo theo trong sẵn sàng chấp nhận mạc tầm là vị hôn phu của mình, sống anh Thiên sống anh như đồng hôn nhân thiêng liêng, và hứa từ nay về sau luôn luôn yêu thương anh ấy, tôn trọng anh ấy, an ủi anh ấy, trân trọng anh ấy, trung thành với anh ấy và cho đến sau là và và phu pháp hợp hứa khi ấy ấy ấy, ấy, ấy, ấy, ấy luật tầm từ vị với với về với yêu ủi bạch linh đang định nói con đồng ý đột nhiên nghe thấy bên dưới chỗ ngồi các vị khách mình khoé động lên mặc tầm quay người sang nhìn tình hình bạch linh liền nhìn thấy anh ta toàn thân trong trạng thái cứng đơ cả người đều cứng đơ bạch linh đột nhiên trong lòng có linh cảm rất xấu cô quay lại nhìn về phía cửa sau khi nhìn thấy tình hình đôi mắt cô ấy lập tức trận lên và sau đó một ngọn lửa sáng rực h à n h hành trong mắt cô tô tố trước cửa tô tố và tiêu lăng sát nhau đi tới họ quay lưng lại với ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa các góc cạnh của cơ thể đều tràn ngập phát ra ánh sáng rực rỡ đây không quan trọng điều quan trọng là trang phục cô ấy đang mặc cô ta mặc một chiếc váy cưới màu trắng với phong cách trước ngắn sau dài phía trước chỉ dài đến vị trí đầu gối lộ ra chiếc đùi nhỏ trắng mảnh mai chiếc váy đằng sau rất dài tiêu khả và an tiểu hy một người bên phải một người bên trái giúp cô ta giữ chiếc váy váy của cô được tô điểm với vô số bông hoa thậm chí kiểu tóc cũng là tóc cô dâu trên đầu không có phụ kiện nào khác để lộ ra vầng trán mịn màng trên đầu dùng hoa màu vàng và màu trắng hợp thành một vòng hoa nhưng ở trước mặt cô ta tất cả bông hoa đều bị lu mờ đi khi cô bước đến gần lại cô ta thậm chí còn nhìn thấy trên mặt cô trang điểm cô dâu kiểu trang nhã người mà trang điểm cho cô ấy chắc chắn rất giỏi thể hiện đầy đủ tất cả những ưu điểm trên nét mặt của cô ấy cô ta như vậy khoác vào tay tiêu lăng và bước chậm rãi nhìn như một hoa thiên nữ tiêu lăng rõ ràng cũng cố tình chuẩn bị một chút anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng một bộ vét kiểu ý màu đen trên cổ anh còn đeo một chiếc cà vạt màu đen trên cổ áo vét cũng không có khăn choàng mà là gắn lên một đoá bông hồng kem vừa chấm n ở màu sắc trên đoá hoa hồng hợp với vòng hoa trên đầu của tô tố hai người khoác tay tiến đến nhìn vào họ rốn với người mới đám cưới hơn là cô ta và mạc tẩm các khách mời một lần nữa khoáy động lên mộ bạch người đã ngồi trên ghế dành cho khách mời nhìn thấy hình dáng của tô tố cũng bị sốc và không nói nên lời nhìn thấy bên cạnh cô là tiêu lăng anh ta bặm môi và ánh mắt cảm đạm xuống lãnh mạc ga nùi và vỗ nhẹ vào vai anh bạch linh ghét đến gần như muốn cắn bể một chiếc răng bạc cô ấy dường như nghĩ đến một cái gì đó quay đầu nhìn sang mạc tầm bên cạnh nhìn thấy ánh mắt của mạc tầm đôi mắt dán chặt vào diện mạo của tô tố bản thân anh ấy còn không phát hiện rằng mình đã bị mê hoặc và tình cảm sâu nặng trái tim bạch linh lúc ấy giống như hàng chục ngàn cây kim đâm vào Đau đến cô ta thở cũng phải mất sức. đột a ta u đến đ cũng cô sức. thở mất phải nhiên có một nỗi hoảng loạn trong tim cô cô ta nắm chặt lấy cánh tay mạc tầm nhẹ nhàng nói một câu tầm mạc tầm dường như không nghe thấy tiếng gọi của bạch linh trước mắt vẫn bị mê hoặc nhìn chằm chằm vào tô tố bạch linh trái tim lạnh đi một nửa sự xuất hiện của tiêu lăng và tô tố k h o i động mọi người thực tế là trang phục của họ giống như là đến phá b u ổ i lễ mạc u a n h q u a n h ban đầu đã đỏ mắt chạy lên trên bục và nói hai người đến đây làm gì tiêu lăng thất ngang với ánh nhìn lạnh lùng đôi mắt sắc bén như một con dao bằng đá mặc u a n h oanh nhìn thấy hình dáng liếc nhìn của anh ta những sợ lông sau lưng đều dựng lên sợ đến một câu cũng không dám nói ra mặc lão đầu ngồi ngay dậy ghế đầu tiên nhìn thấy tiêu lăng ánh mắt cũng lóe lên sự giận dữ ông ta vịnh cánh tay mạc đảo sau đó đứng dậy với đôi mắt lạnh nhìn vào tiêu lăng tiêu lăng cậu đây là đang làm gì ở buổi hôn lễ của cháu ông ta mặc ra nông nỗi này là đến phá buổi lễ sao hôm qua tiêu lăng đã tính toán cả gia đình họ anh ta còn chưa kịp gây phiền phức đến ông ta ông ta thậm chí còn dám làm một người mù coi anh ta chết rồi ạ tiêu lăng cậu đừng có quá đáng quá tiêu lăng nở một nụ cười nhìn vào mạc lão đầu hoàn toàn không bị sợ hãi bởi khuôn mặt lạnh lùng của ông ông mạc đây là đang làm gì chúng tôi được mời đến tham gia buổi lễ đính hôn của mạc tầm ông mạc đối xử như thế với chúng tôi sao ai cho phép các ngươi mặc quần áo như thế này tiêu lăng nết mày dường như không hiểu ý nghĩa của mạc lão giàu lạnh lùng và nói con v à tô tố biết rằng ngày hôm nay là dịp rất quan trọng vì vậy đặc biệt mặc quần áo thời trang cao cấp của ý chẳng lẽ không đủ trân trọng những vị khách có mặt trong buổi lễ ngửi thấy mùi lấu khẩu khuôn mặt mạc lão đầu càng bừng đỏ thế hệ con trai ông cũng được hay cháu cũng được bất kể ông nói gì đều không bao giờ dám cãi với ông còn lúc ở công ty ông giám đốc điều hành nào gặp ông ta đều như là chuột gặp mèo không dám nói lời nào quen với việc nhìn từ trên cao của lão đầu đầu ông lần đầu nếm được mùi vị thấp kém từ tiêu lăng sau thời gian giận dữ hơi thở bắt đầu không đều rồi tiêu lăng thấy ánh nhìn tất cả các vị khách mời đều hướng về phía anh ta và tô tố và nhìn đằng sau tô tố nhìn một lúc mới hiểu ra được sự việc sau đó hai người tay khoác tay bước lên sân khấu mọi người đừng vì sự xuất hiện của chúng tôi mà quên việc quan sát buổi lễ buổi lễ đính hôn tiếp tục nào nói xong anh lấy đưa tô tố đến chỗ ngồi thuộc về họ và ngồi xuống lễ đính hôn được tiếp tục trong tình trạng này dù cho nó có được tiếp tục cũng không có không khí ban nay rồi tiêu lăng chính là đến phát buổi l ễ mặc lão đâu là một người đặc biệt coi trọng sỉ diện lời nói của tiêu lăng không nặng nề ông ta không có cơ hội để gây phiền cho anh ta mạc lão đầu hung hăng liếc nhìn tiêu lăng quay đầu nhìn lên hướng trên sân khấu mạc tẩm và bạch linh vẫn nhìn thấy ánh mắt của mạc tẩm bám lấy cơ thể tô tô không bông mạc lão đầu hét lên một cái còn đứng đó làm gì tiếp tục buổi lễ cả mục sư và bạch linh đều thức tỉnh mạc tẩm bám môi không có niềm vui vừa nãy quay người sang nhìn mục sư với sự lạnh lùng mục sư hỏi lại câu hỏi vừa n ã y một lần nữa cô b ạ c h linh con có sẵn sàng chấp nhận mạc tầm là vị hôn phu của mình sống với anh ấy theo pháp luật của thiên chúa sống với anh ấy theo như trong hợp đồng hôn nhân thiêng liêng và hứa từ nay về sau luôn luôn yêu thương anh ấy tôn trọng anh ấy an ủi anh ấy trân trọng anh ấy trung thành với anh ấy và cho đến khi chết con đ ợ i đã chương ba trăm lẻ chín đ ợ i đã lần này gián đoạn bạch linh không phải là tô tố và tiêu lăng mà là một cặp ông bà g i ả ngay cửa mọi người đều ngạc nhiên nhìn qua trước cửa một đôi ông bà nhìn trông ít nhất sáu mươi tuổi tóc trắng bạc khuôn mặt đầy nếp nhăn hoặc là vì cuộc sống mưu sinh lưng của họ đều bị hốn cong bởi cuộc sống dáng vẻ và tư thế của họ trông rất đáng thương các vị khách mời đang thảo luận ở đâu gọi đến ăn xin này đây đúng đó sao họ có thể vào đây ngoài cửa không có người hầu chặn cửa sao một buổi lễ như vậy sao có thể trộn lẫn những người như thế này vào chuyện gì đã xảy ra vậy mau chóng cho người đổi ra buổi lễ đính hôn tốt lành này đều bị gián đoạn hết rồi mặc l a o đầu tức gần chết đây lại là người từ đ â u đến ông ta đạp một cái và đứng lên từ chỗ ngồi của mình nhìn chằm chằm vào người hầu ở buổi lễ nói với giọng giận dữ các ngươi đang làm ăn kiểu gì vậy đưa tiền công cho các người đều là trò không sao đây là đưa những loại người nào vào đây những người phá buổi lệ không ngăn chặn những người ăn xin cũng không ngăn chặn tôi nhìn các ngươi thực sự có mức lương quá cao rồi không muốn làm rồi đúng không những người hầu c h ó á n g váng họ cũng không biết tại sao đột nhiên lại lao vào những người như vậy tiêu lăng nghe thấy những lời mạc lao đầu chửi nhìn ông ta một cái nhìn mờ nhạt không nói gì bây giờ lo lắng rồi điều hay còn ở phía sau cơ t i ể u lăng nói với chị em đã sắp xếp điều gì rồi tiêu lăng chưa hoàn toàn bình phục nằm lười trên vai của tô tố đặt toàn bộ cân nặng lên người cô ấy một tay chơi với các vật trang trí trên chiếc đầm cô dâu của cô ta một bên nói gấp cái gì xem là biết tiêu khả liếc nhìn anh ta mới tính khí không mấy tốt người này thật sự khiến cho người khác cảm thấy tò mò trong lúc đang nói chuyện mặc lão đầu đã ra lệnh cho người hầu đi đuổi người rồi ông bà ra ngay cửa n ẽ khỏi đám người hầu nhanh chóng chạy lên sân khấu đặc biệt là người phụ nữ giả bà ta điện rồ lao về phía trước mặt bạch linh nhìn kỹ vào khuôn mặt của bạch linh rồi bỗng đột nhiên ngồi xuống đất và bật khóc người phụ nữ giả vỗ vào đùi và khó để các vị khách không sẵn sàng ở lại cũng không muốn rời đi linh nhi à, thực sự là con rồi lúc đầu ở trên tin tức nhìn thấy mẹ cứ tưởng rằng là nhìn sai người linh nhi à, tại sao con trái tim con lại ác như thế chứ mẹ và ba con nuôi con đã mười ba năm thế thì tại sao lại có thể tìm một gia đình có là không nhận ra cha mẹ nữa mọi người đều bị sốc ông bà già này hóa ra là bố mẹ của bạch linh ông trời ơi không thể nào chứ đừng có nói rằng cô gái tên bạch linh này là trẻ mồi côi những vị khách nhìn sang bạch linh trên thực tế từ lúc đôi ông bà già này xuất hiện ở ngay cửa thì mặt của bạch linh s o ạ c một cái đã trắng bệnh xanh sao cô ta mặc chiếc đầm cô dâu màu trắng đứng ở đó cả người dường như bị xét đánh toàn thân không thể kìm nén và run rẩy những kỷ niệm đen tối đó cô ta cố gắng lưu giữ lại nói với bản thân rằng kinh nghiệm trước đây đều là một cơn ác ngộng nhưng mà bây giờ ba mẹ nuôi xuất hiện khiến cho những việc cô ấy nỗ lực ngăn chặn nhưng nó lại tái xuất lần nữa lúc nhỏ không hoàn thành công việc nhà dễ dàng chửi mắng người khác người phụ nữ già trước mặt này đúng thật là mẹ nuôi của cô ấy bảy năm không gặp nếp nhăn trên mặt bà ấy càng nhiều rồi lưng cũng càng khóng hơn nhìn vào thật sự rất tội nghiệp nhưng mà những người này khiến cho người khác thấy tội nghiệp nhưng cũng khiến cho người khác thấy hận thù chính là người phụ nữ trước mặt này khiến cho thời thơ hấu của, của cô ta lấp đầy những ký ức xấu bạch linh toàn thân đều đang run rẩy bảy năm rồi cô ta nghĩ họ không bao giờ có cơ hội gặp lại hành động của cô ta cũng khiêm tốn cô ta nghĩ rằng cuộc sống của họ sẽ không có bất kỳ gắn kết nào nhưng mà ai đến nói với cô ấy tại sao họ lại đến buổi lễ đính hôn của cô ấy tại sao phải đến tại thời điểm này người đàn ông bị chặn lại ngay cánh cửa lợi dụng sơ hở của người hậu liền nhanh chóng chạy lên ông không nói câu nào một hồi quỳ xuống trước mặt bạch linh ông ta định với tay nắm lấy chiếc váy cưới màu trắng nhưng mà nhìn thấy chiếc váy trắng tinh của cô ta sau đó nhìn lại khóe móng tay của mình còn dính bụi bẩn ông lại lẳng lặng đặt bàn tay xuống linh nhi ba và mẹ con đã tìm con bảy năm trong bảy năm qua tìm khắp nơi đều không thấy hình bóng của con linh nhi à em trai con bệnh rồi bảy năm trước cậu ta sốt u không có tiền chữa bệnh sốt u đến viêm màng não bây giờ là một người tâm thần ba mẹ cũng không có cách nào khác vì vậy chỉ có thể đến tìm con bạch linh nhắm chặt đôi mắt lại bị lỗ thai và hét lên một cách điên cuồng tôi không quen biết các người đưa họ ra ngoài đưa ra ngoài mạc tâm nhìn thấy nhanh chóng tiến về phía trước ôm lấy bạch linh đừng sợ anh cho người đuổi họ ra mạc tâm vì cho bạch linh chữa bệnh cho nên đặc biệt điều tra qua thông tin của cô ta từ cha mẹ nuôi của cô ta tiếp tục điều tra cho đến lúc nhỏ cô ta ở trại trẻ mồ côi sau đó mới tìm được chị song sinh của bạch linh là tô tố và mở rộng ra đến các động tác khi điều tra không thể tránh khỏi việc tìm ra cha mẹ nuôi của cô ta đối với hành động của hai người này mặc tầm cực kỳ hận và căm ghét cho nên bạch linh luôn nói rằng cô ta là trẻ mồi côi anh ta cũng không bao giờ nói năng gì không ngờ họ lại tìm đến cửa và tìm ra đến nước ngoài người đầu đuổi họ ra ngoài đừng đuổi chúng tôi đi người phụ nữ giả ôm lấy chân bạch linh và khóc linh nhi à, mẹ cầu x i n con bây giờ con đã là thiếu l ã i l ã i của người nhà giàu không quan tâm đến hai người nghèo này con xem trên phần mẹ và ba con đã cực khổ nuôi con lớn thành người con xem ba mẹ là ăn xin cũng được cho ba mẹ một ít tiền được không cuộc sống em trai bây giờ không thể tự chăm sóc bản thân bác sĩ nói nếu như tìm thấy chuyên gia thì có thể chữa được bệnh cầu xin con cho ba mẹ ít tiền nếu như con không muốn cho thì cho ba mẹ mượn được không coi như là mẹ và ba con mượn con chúng ta ký khoản nợ ba mẹ sau này kiếm được tiền chắc chắn sẽ trả cho con được không người phụ nữ già nhìn vào bạch linh không nói gì đau khổ van xin gia đình chúng ta chỉ có em trai là đứa con duy nhất con không thể trơ mắt xem em mình chết như vậy bạch linh nắm chặt vào phần trước ngực áo sơ mi của mạc t ầ m nghẹn giọng cầu cứu t ầ m anh đuổi họ đi đi mau chóng đuổi họ đi em không muốn thấy họ em là một trẻ mồ côi em không có ba mẹ em cũng không muốn thấy hai người này em với họ không có chút quan hệ gì cả mạc tâm biết rằng hai người này là một thứ không giải quyết được đối với cô ta đưa tay ra và kéo cô ta về bên cạnh không để hai người này có cơ hội gần gũi với cô ấy ánh mắt sắc nét nhìn chằm chằm vào hai người này linh nhi nói rồi cô ta không quen các ngươi các ngươi từ đâu đến thì màu tróng về đi ở đây chúng tôi không hoan n g h ê n mạc tầm nhìn vào người hầu đang trì trệ và hét lên còn trì trệ ở đó làm gì nhanh chóng đưa người ra ngoài vâng vâng vâng chúng tôi lập tức đuổi người ra ngoài một vài người giúp việc lên kéo ông bà già này ra ngoài lão phụ nhân và lão đầu ngồi dưới đất giữ chặt mép bàn trên sân khấu người hầu kéo như thế nào cũng không muốn đi lão phụ nhân nhìn sang bạch linh khóc và nói lớn bạch linh con còn lương tâm không nếu như không phải mẹ và ba con nhận con từ trại m ồ cô về thì nói không chừng con đã chết đói rồi bây giờ con giàu có rồi thì không muốn nhận người mẹ người ba nghèo khó tội nghiệp này rồi đúng không bạch linh cái đứa con máu lạnh lúc đó ba mẹ đuôi mắt mới nhận con từ cô nhi v i ệ n ra chương 310 bạch linh đối với ai cũng đều giả vờ y ê u đ ố i nhưng đối với hai người này thì cô ta không có cách đối mặt ba mẹ nuôi của cô ta là vấn đề trong lòng khó giải quyết và dối nhất ai cũng không gỡ ra được cô ta mãi mãi không bao giờ quên chuyện hai người họ vì ba mươi nghìn ngàn mà để cho cô ta trở thành người vợ của một kẻ ngốc càng không thể nghĩ rằng nếu như lúc đó cô ta không lựa chọn trốn thoát thì bây giờ số phận của ấy sẽ ra sao cô ta nắm chặt áo của m ặ c tầm cả cơ thể đều đang run rẩy tầm em sợ em sợ m ặ c tầm ôm lấy cô ấy có anh ở đây đừng sợ hai vợ chồng nhà bạch ở nông thôn đều là làm ruộng cả sức mạnh không hề yếu người hầu không hề kéo được hai người họ đi lão phụ nhân nhìn bạch linh không hề biết ơn về tình cảm trước đó căm t h ủ đến nghiến răng bà ta đối mặt với những người khách mời dưới sân khấu lớn tiếng nói bạch linh này thật sự là con gái của tôi lúc cô ta ba tuổi tôi và ba cô ta đem cô từ trại trẻ mồ tôi về nuôi nhưng mà cô ta chê nhà tôi quá nghèo vào năm 16 t u tuổi lén lút bỏ trốn ra ngoài và không bao giờ quay lại tôi và ba cô ấy trong bảy năm qua đều đang tìm cô không dễ gì nhìn thấy cô ấy trên tin tức biết rằng hôm nay cô ta hôm nay ở đây đính hôn vì thế tốn một số tiền lớn chạy đến đây tìm cô ta chúng tôi không có ước nguyện nào khác chỉ muốn thấy rằng chúng tôi đã nuôi cô ấy trong nhiều năm qua để cô ấy cho chúng tôi một ít tiền cho con trai tôi chữa bệnh nhưng mà cô ấy bây giờ là thiếu não não của gia đình giàu có rồi thậm chí một yêu cầu nhỏ như vậy cũng không đồng ý lão phụ nhân đau khổ và khóc chúng ta đã tạo r a nghiệp gì sao đã nuôi một đứa con như vậy mười ba năm công tình nuôi dưỡng thà rằng nuôi một con sói còn hơn ông trời ơi hôm nay nếu như chúng tôi không lấy được tiền vậy thì con trai tôi không cứu được rồi con trai bị chậm phát triển tâm thần để cho hai người già này làm thế nào bây giờ chúng tôi còn sống còn có thể chăm sóc con nếu như một ngày nào đó hai người không còn nữa đứa con sẽ như thế nào vợ à lão bạch gà tôi không muốn sống nữa thực sự không muốn sống nữa nếu như hôm nay không mượn được tiền vậy thì con trai tôi không có hy vọng rồi tôi cũng không muốn sống nữa hôm nay chúng ta chết ở đây đi như vậy thì không cần nghĩ gì nữa lao phụ nhân ôm lấy lao đầu và bật khóc thật lớn những người có mặt ở buổi lễ không thể chịu được các phóng viên thậm chí cờ giặc cờ giặc chụp vô số ảnh ngày hôm qua họ mới đến cái hòn đảo nhỏ này đến ngày hôm nay chưa đầy 24 giờ đồng hồ nhưng gia đình họ mạc đã xảy ra chuyện hấp dẫn gì trong vòng 24 giờ đồng hồ này đủ để quay thành một bộ phim rồi đầu tiên là con gái trong nhà lại xảy ra vấn đề được rồi đợi cô mạc công bố rằng kết hôn với một người đàn ông đã có gia đình thậm chí người ta cũng đã có con sau đó lại thêm chuyện về người con râu hừm hừm sau khi kết thúc buổi đính hôn ngày hôm nay về thành phố phân loại thông tin và đưa ra một tiêu đề phù hợp nói không chừng sẽ được lên đầu trang báo đó mặc lão đầu hôm nay đã trải qua một ngày kích động lúc này sự tức giận cuối cùng cũng có một nơi để c h ú t vào ông ta nghe được tiếng thì thầm bên t a i ông tức giận đến đập dung bàn bạch linh chuyện này là như thế nào con không phải nói con là trẻ mồ côi sao tại sao đột nhiên xuất hiện ra ba mẹ con giải thích rõ ràng cho ông không có cái gì để giải thích cả hai người này làm sao có thể là ba mẹ của chị dâu con m à quanh quanh đứng lên b ụ t cao một chân quay về hướng lao phụ nhân tức giận hung hăng và nói các ngươi có phải thấy chị dâu tôi không có gia đình cố tình đến đòi tiền tôi nói cho các ngươi biết không có cửa tôi nói cho các ngươi biết các ngươi mau đóng cút khỏi đây không thì tôi báo cảnh sát mà quanh quanh mang đôi cao gót lao phụ nhân bị gót của đôi cao gót đá vào trước ngực đau đến nằm trên sàn và cơn đau không hề ngừng lại bạch lao đầu chạy đến nhìn thấy dáng vẻ của lão phụ nhân liền hét lên giết người rồi đại tiểu thư của xã hội thượng lưu muốn giết người rồi ở dưới trần giang này có chỗ nào còn nói đạo lý không chứ chúng tôi chỉ đến đây tìm con gái của mình tại sao lại bị rơi đến bước này chứ các ngươi có thể không cho chúng tôi tiền nhưng không thể đánh người như vậy chứ các ngươi không phải muốn gọi cảnh sát sao gọi cảnh sát đi gọi đi chúng tôi là ba mẹ của bạch linh còn sợ rằng các ngươi du h oan sao thế giới này không cho người nghèo một con đường sống sao các phóng viên đã chụp được hành động mà quanh oanh đạp người khác đừng nói điều gì khác chỉ cần tấm ảnh này được phát ra lợi dụng các đội quân internet để đặt ra một dư luận xã hội đại tiểu thư nhà giàu nóng giận đạp người nông dân loại tin tức này được đưa ra mặc u a n h q u a n h tuyệt đối bị dân mạng ư ớ c hiếp đến chuyện gì đều có thể biết tô tố thấy chuyện liền n h ờ h i ệ t khóe miệng cái con mặc u a n h q u a n h này con khỉ mời đến chọc cười sao tại thời điểm này còn không biết làm cách nào để sự việc bình tĩnh lại làm cho cảm xúc của hai người dịu đi thậm chí còn dám đánh hai người già không có giới truyền thông thì không sao nhưng hôm nay trong buổi lễ này đều là các giới truyền thông hạng nhất trong nước khi tin tức vừa phát ra tập đoàn mạc chi chắc chắn phải được đứng trên đỉnh điểm của tin tức mạc u a n h oanh nao thiếu dây ả lông mày tiêu khả đang run rẩy hạ thấp giọng nói a di đạ phận tiểu lăng may mắn thay hôm qua em nói với báo chí về việc hủy hôn rồi nếu không thì với chỉ số aq của vị hôn thế này đoán rằng các giới truyền thông nghi ngờ em có phải bị bệnh rồi không ánh nhìn của lãnh mạc với mộ bạch và tôn nguyên đều nhìn tiêu lăng một cách kỳ lạ tô tố biết rõ mọi chuyện hơn dùng ánh mắt nhìn qua hai người ra một cái hạ thấp giọng nói hai người họ là anh tìm đến sao không hẳn là vậy tô tố nhìn tiêu lăng với vẻ kỳ lạ đúng là đúng không đúng là không đúng tại sao làm làm ra cái không hẳn tiêu lăng nhìn ra sự nghi ngờ của cô ta quay đầu nhìn mọi người đều đang thầm thì trong thai hạ thấp giọng nói anh cho người điều tra qua một lần về bạch linh hai người này là ba mẹ nuôi của bạch linh anh tìm người nói ra cho hai người này về việc bạch linh sống ở thành phố rất tốt nền kinh tế của hai người này rất khó khăn nghe đến việc bạch linh sống rất tốt đương nhiên tìm đến cửa rồi và nhiệm vụ của anh chỉ là nhờ người dân địa phương nhanh chóng cấp visa cho họ và sau đó gửi thêm cái địa chỉ của hòn đảo này cho họ không ngờ rằng họ thật sự tìm đến đây tô tố nhất miệng áp sát tiêu lăng hai người này cũng không nên coi thường họ hôm qua không xuất hiện ngày mai không xuất hiện mà lại đúng lúc tìm đến thời điểm này xuất hiện hừm hôm nay phóng viên nhiều như vậy họ không sợ điều này lộ ra ngoài sau đó bạch linh vì họ mà đính không thành hôn tiêu lăng cười nhẹ nhàng có thể bán đứa con gái ba mươi không không không đồng cho con trai khờ khạo của trường làng có thể quan tâm đến điều này sao sợ rằng họ không lấy được thì làm cho mọi thứ càng lớn càng tốt hơn kia kìa như vậy có thể có được sự thông cảm của người khác rồi đúng rồi lúc nãy tiêu lăng nói anh ta không nghĩ rằng hai người này sẽ tìm đến đây cho nên hai người này không phải là món quà mà anh ta chuẩn bị cho gia đình mà sao tô tố nắm lấy tay tiêu lăng nhẹ nhàng tiến gần anh ta tiêu lăng có phải anh còn chiêu cuối không tiêu lăng đánh giá cao cô ấy và nhìn nhẹ nhàng hôn vào má cô ta sâu giọng nói đương nhiên có chiêu cuối nhưng cái này chỉ là bước nhẹ bước tiếp theo mới nặng nề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 tiêu lăng đánh giá cao cô ấy và nhìn nhẹ nhàng hôn vào má cô ta sâu giọng nói đương nhiên có chiêu cối u nhưng cái này chỉ là bước nhẹ bước tiếp theo mới nặng nề chương ba t r m ư ờ i hai mà lúc này vợ chồng bạch thị hai người còn đang kêu gào lấy đại tiểu thư nhà giàu muốn giết chúng tôi cứu mạng a mạc u a n h oanh tức đến muốn đạp thêm cái nữa lại bị mạc tẩm kéo lại cô giận dữ nhìn mạc tẩm anh anh kéo em làm gì hai người này rõ ràng đến gây sự bọn họ chính là thấy chị dâu không có người thân bên nhà mẹ cố ý l ừ a tiền tôi nói cho các ngươi biết chị dâu tôi mặc dù không có người thân bên nhà mẹ nhưng có người thân bên nhà chồng hôm nay có tôi ở đây các ngươi ai cũng đừng nghĩ sẽ khi dễ chị dâu tôi dưới sự quan sát của mạc oanh a n h mặc kệ sự việc gì bạch linh cũng luôn nghĩ kê cho cô còn thân hơn cả anh một cô đương nhiên không thể để cho bạch linh bị người ngoài ăn hiếp người hầu đâu bảo vệ đâu cả đám chết hết rồi sao còn không đem mấy người này ra ngoài thật xui xẻo chúng tôi không phải đến lựa tiền chúng tôi thật sự là ba mẹ nuôi của bạch linh người đàn ông họ bạch sớm đã có chuẩn bị tư túi gáo trên người móc ra sổ hộ khẩu và giấy nhận nuôi những thứ này đều có thể chứng minh bạch linh là con gái của chúng tôi mặc tầm túi người đẹ tay người đàn ông lại ánh nhìn sâu kín vị tiên sinh này có lời gì có thể chờ lễ đính hôn xong trước hẳn nói không nếu ông luôn miệng nói bạch linh chính là con gái hai người thương yêu mất năm trời cũng không muốn nhìn thấy một thời khắc hạnh phúc này của cô bị chậm trễ chứ người đàn ông lập tức bị chẹn họng các phóng viên cũng phản ứng lại đúng rồi nếu đã nói là đứa con gái thương yêu của họ sao cũng không thể cắt ngang người ta ngay tại lúc này chứ thất đức lắm mặt người đàn ông lập tức đỏ bừng ông lại không nốc lúc này đương nhiên không thể đi hiện giờ có nhiều phóng viên như thế nói không chừng ông còn có thể moi được ít tiền chờ lệ đính hôn kết thúc các phóng viên đều đi dân nhỏ một nghèo hai trắng như ông với b à xã làm sao có thể đấu lại được mặc ra tôi cũng không muốn như vậy thế nhưng con trai nhà tôi còn đang nằm viện thật sự là không có cách nào cho nên mới tìm tới cửa năm mạc thiếu ra cậu cũng sắp trở thành con rể của chúng tôi rồi chúng ta sắp trở thành người một nhà người em vợ của cậu đang nằm trên giường bệnh cậu còn cử hành được lễ đính hôn sao ánh mắt mạc t ầ m khẽ lạnh c ò n muốn trèo lên làm người nhà với hắn cũng không nhìn lại bọn họ có xứng hay không các người r ố t cuộc muốn thế nào chúng tôi cũng chỉ là muốn chữa bệnh cho con m ạ c thiếu ra chúng ta chỉ muốn tiền hiện giờ không có muốn tiền thì chờ lễ đính hôn của chúng tôi kết thúc ông muốn bao nhiêu tôi cho n ấ y nhiêu không không được người đàn ông liều mạng lắc đầu mặc thiếu ra cậu đừng đem chúng tôi là đồ ngốc chứ chờ đám phóng viên đi cậu còn có thể cho bọn tôi tiền sao chúng hai tôi thật không dễ dàng gì mặc thiếu ra xin cậu thương xót bây giờ cậu đi chuẩn bị tiền cho chúng tôi ngay có được hay không chỉ cần cậu đưa tiền cho chúng tôi chúng ta lập tức đi ngay tuyệt đối không chậm trễ lễ đính hôn của hai người mặc tâm lạnh mặt hạ giọng lạnh lùng cảnh cáo các người bây giờ nếu như không bước xuống sân khấu tôi cam đoan các người một xu cũng không lấy được người đàn ông vẫn rất sợ hãi thế nhưng nghĩ về con trai trong nhà lập tức liền xem cái chết như không ông cắn răng đứng lên từ trong túi móc ra sổ hộ khẩu và chứng cứ tất cả mọi người có thể nhìn xem sổ hộ khẩu đều là thật bạch linh thật sự là con gái của chúng tôi số chứng c h ứ n minh nhân dân trên sổ hộ khẩu không làm giả được nếu như mọi người không tin đều có thể đến xem mặc lao ra không tin ông cũng có thể xem một chút mặc lao nháy mắt mạc đào liền bước tới trước lấy sổ hộ khẩu và chứng cứ qua mạc lão nhận lấy chứng cứ trong tay mạc đào cẩn thận xem qua một lần càng xem sắc mặt càng khó coi đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo của ông nhìn thẳng vào bạch linh nghiêm nghị nói bạch linh ta hỏi lại con lần nữa hai người kia rốt cuộc có phải là ba mẹ nuôi con không bạch linh gắt gao nắm chặt tay mạc tẩm phảng phất thế này có thể cho cô muôn vàn dũng khí mạc lão nhìn cô cúi đầu không nói lời nào tức đến quát lớn bạch linh là phải hay không một phải trả lời nhanh bạch linh biết sự việc không giấu được m ặ c lão nếu như lúc này không thẳng thắn sau đó bị ông cha được hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng cô nhắm mắt lại cắn môi trầm giọng đáp lại phải bọn họ là ba mẹ nuôi của con mọi người xôn xao mới vừa rồi còn có người bán tín bán nghi hiện tại bạch linh thừa nhận một cái tính chất này coi như hoàn toàn khác nhau các phóng viên liều mạng chụp hình thậm chí tiêu đề trang bịa cho ngày mai cũng nghĩ xong rồi cô bé lọ lem gả vào hào môn không nhận ba mẹ thân thế của con dâu tập đoàn mạc thị bị moi ra mặc lao thấy đèn p h a lát máy ảnh của các phóng viên không ngừng sáng lên nhớ tới ngày mai có thể sẽ xuất hiện tin tức hoàn toàn nổi giận ông bắt lấy ly nước trên bàn quăng về hướng bạch linh đồ vô liêm sỉ đồ vô liêm sỉ cô không phải nói với chúng tôi cô là cô n h ư sao vậy bây giờ cô giải thích sao về tình huống này hôm nay ba mẹ nuôi cô tìm đến hôm nào còn ai nữa đây mặc ra đều bị các ngươi làm xấu mặt hết rồi p h a n h mặc lao từng đi lính sự chính xác trong tay đương nhiên sẽ không kém ly nước phanh một tiếng rơi trên c h á n bạch linh cô bị ly nước ném chúng xem chút ngã s ắ p xuống trong nháy mắt c h á n cô sưng lên một cục nước trong ly làm ướp mặt cô giọt nước chảy dọc theo mặt cô làm bẩn hết lớp trang điểm trên mặt cũng làm hết chiếc áo cưới xinh làm ướt hết áo đẹp. bạch linh che chán toàn thân run lẩy bẩy vì sao lại thành ra thế này tại sao có thể như vậy lễ đính hôn cô mong đợi lâu thế vì sao lại trở thành như thế mười phút trước cô còn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới nhưng bây giờ cô từ cô dâu xinh đẹp trở nên ướt sũng bạch linh gắt gao nắm tay thành đấm thế giới này vì sao lại đối xử không công bằng với cô không cho cô một cái thân thể khỏe mạnh không cho cô một gia đình hoàn hảo thậm chí không cho cô được hạnh phúc vì cái gì cô nắm chặt nắm tay đôi mắt đỏ ngầu chừng mắt nhìn vợ chồng bạch thị hai người bọn họ tựa hồ cũng bị biến cố đột nhiên xuất hiện làm sợ choáng váng không biết làm sao đứng yên nơi đó bạch linh bi ai cười một tiếng các ngươi hài lòng chưa hài lòng chưa giọng cô bắt đầu trói thai ông nói tôi không nhận các người các người có cái gì đáng để tôi nhận ba tuổi tôi được các ngươi nhận nuôi về nhà nhưng các người đối xử với tôi thế nào vì tiết kiệm tiền cho gia đình không cho tôi đi học động một tí là đánh chửi tôi làm việc nhà nhiều thế nào cũng không làm vừa lòng các người trong lòng các người chỉ có con cái của mình đã thế này vì sao muốn nhận nuôi tôi tôi chính là người hầu trong nhà các người không cả n g ư ờ i hầu cũng không bằng các ngươi căn bản cũng xem tôi là người nếu như bảy năm trước tôi không có trốn khỏi nơi đó vận mệnh đang đợi tôi bây giờ là cái gì các n g ư ờ i dám nói các người sẽ không vì ba mươi n g h n đem bán tôi cho t h ằ n g con ngốc của nhà t r ư ở n g thôn vợ chồng bạch thị nói không ra lời bạch linh trói thai lên án các n g ư ờ i tìm tôi ha ha rất thú vị các n g ư ờ i tìm tôi là muốn đến đem ta bắt về bán cho trưởng thôn chứ gì mười ba năm mười ba năm trước đó tôi xài của các n g ư ờ i bao nhiêu tiền hết thệ có vượt qua mười triệu không không có nhỉ nhưng tôi làm bao nhiêu chuyện vì cho các người những chuyện đó đủ để trả lại hết ơn nuôi dưỡng của các người rồi bạch linh đủ rồi các người đừng nói chuyện với tôi tôi thấy ghê thởm tôi nói cho các người biết từ hôm nay trở đi từ giờ khắc này bắt đầu tôi chính là cô nhi không có một xu quan hệ nào với các người chương ba trăm mười ba bạch linh em trai con tôi nói lại lần nữa tôi với các người không có một chút quan hệ nào tôi không có ba mẹ cũng không có chị em với các người lão phu nhân bắt đầu khóc lóc kể lể linh nhi sao con có thể nói như vậy dù nói như thế nào chúng ta cũng đã nuôi con suốt mười ba năm à, dù trong nhà khó khăn như thế nào cũng chưa từng để con phải chịu đói chịu khổ à bây giờ con giàu sang phú quý rồi thì không nhận ba mẹ nữa sao toàn thân bạch linh run lên mặt trắng bệnh mặc lao ra Các người i mặc hết cho ta, m lao ra dù đánh chết cũng không tin bạch linh có thể đối xử như vậy với ba mẹ của mình ông là một người trọng sĩ diện ngay cả cháu gái mà ông thương yêu nhất vì làm ông mất mặt mà sẵn sàng đem gả cho một người đàn ông không ra gì huống chi là bạch linh không có chút máu mủ gì với ông lại dám ở trước mặt bàn dân thiên hạ mà làm ông mất hết mặt mũi thật không thể tha thứ đã vậy bạch linh còn gặp ông nói mình là cô nhi để được ông thương hại điều này càng không thể chấp nhận mạc lao ra v ệ n tay cầm từ từ đi lên khán đài cướp lấy mi d â u của mục sư mà nói hôm nay thật khiến các vị chê cười tôi tuyên bố lễ đính hôn hôm nay hủy bỏ cũng mong các vị bằng hưu hôm nay thông cảm nếu có gì chiếu cố không tới xin đừng trách lễ đính hôn bị hủy bỏ bạch linh ngước đầu nhìn mạc lao ra không dám tin những gì đang diễn ra ông nội đừng gọi ta là ông nội mặc ra chúng tôi không có loại cháu dâu như ngươi từ nay mạc ra chúng ta cũng không còn bất kỳ quan hệ gì với n g ư ờ i sau này có chuyện gì thì tự mình giải quyết đi không bạch linh hoảng loạn cô không dễ dàng gì mà có được buổi lễ đính hôn này không thể nói hủy bỏ là hủy bỏ cô nắm lấy tay mạc tầm nước mắt đ ầ m địa tầm anh xin xin ông nội đi chúng ta đã ở bên nhau bảy năm không thể cứ vậy mà xa nhau được tầm anh còn nhớ đã hứa sẽ cho em buổi lễ đính hôn hạnh phúc nhất không anh xin xin ông nội đi anh nói sẽ để em đường đường chính chính trở thành người phụ nữ của anh mà cô giống như chỉ còn hy vọng sống cuối cùng ta bấu chặt đến nỗi nổi đầy gân xanh khuôn mặt t r ắ n g bệnh đầy hoảng loạn em đã vì buổi lễ này mà chuẩn bị hơn một tháng rồi tối nào cũng nôn tới ngủ không được còn nữa tầm em đã mang thai rồi đúng đúng đúng em đã mang thai con của chúng ta rồi mặc tâm xứng sở cái gì em đã mang thai con của anh đã gần hai tháng rồi hai hôm trước đi bệnh viện em mới biết bạch linh xoa xoa bụng của mình khóc nức nở em vốn sau buổi lễ đính hôn này sẽ cho anh một sự bất ngờ tầm đây là đứa con đầu tiên của chúng ta cũng có thể là cuối cùng a anh có nhớ bác sĩ có nổi sức khỏe của em không dễ dàng gì mà có con không đứa con này không dễ dàng gì mà có được anh cũng đâu muốn con chúng ta vừa ra đời đã không có bà phải không đám người bên dưới xôn xao đúng là tin giật gân a mạc t ầ m s ữ n g sốt một hồi lâu tin này đối với anh thật sự quá bất ngờ anh một mực cho rằng bạch linh không thể có con không ngờ lại có ngày hôm này tại sao đây là tin tốt mà khi biết tin anh lại cảm thấy nặng nề đến vậy mạc t ầ m theo bản năng nhìn về phía tô tố lúc này cô đang khép nép trong vòng tay của tiêu lăng cười cười nói nói chuyện gì đó mạc t ầ m cảm thấy có chút nói lòng không biết phải diễn tả như thế nào linh ạ đây là con của chúng ta anh biết nhìn bộ dạng đầm địa nước mắt của bạch linh anh lại càng thêm đau lòng anh đang làm cái gì đ â y bạch linh là người phụ nữ mà anh yêu thương nhất trong bụng lại đang mang đứa con của anh anh hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh đỡ bạch linh đứng lên ông nội linh nhi đã mang thai mạc lao gia thần sắc không rõ mang thai sao lại trùng hợp như vậy bạch linh nhận ra mạc lao gia đang nghi ngờ cô liền giơ tay lên t h ề ông nội con đúng là đang mang thai con kiểm tra ở bệnh viện của chúng ta nếu ông không tin có thể gọi điện hỏi bác sĩ của khoa phụ khoa con sao dám lấy chuyện này ra để gặp ông mạc lao ra lập tức có chút do dự mặc ra trước đến nay khó khăn lắm mới có được một cậu con trai mặc tầm năm nay cũng đã hai mươi chín tuổi vậy mà vẫn chưa có con ông không thể không cảm thấy lo lắng chưa kể mạc tầm t r ư ớ c giờ lại không quan tâm vấn đề này nhiều năm nay không hề tiếp xúc với phụ nữ bây giờ khó khăn lắm mới có được một đứa con mặc lao ra trở mặc quyết định cũng có chút khó khăn nếu không đính con đứa con này sẽ là con rơi nhưng nếu tiếp tục đính hôn cơn giận này ông nuốt không nổi nhất thời ông không thể đưa ra quyết định trong sảnh lớn hiện tại đang chứa hai trăm ba trăm người vậy mà yên lặng tới nỗi có thể nghe được cả tiếng cây kim rơi xuống đất ngay tại lúc này thiêu lăng đột nhiên k h ẽ cười một tiếng không khí đang yên tĩnh đ ô n g nhiên có tiếng cười vang lên bất ngờ mọi người đều quay lại nhìn tiêu lăng không nhìn ai cười giống như đang tự cười với chính mình chỉ là âm thanh có chút lớn mọi người đều nghe rất rõ ràng đúng là đặc sắc vô cùng chỉ vài chữ ngắn ngủi cũng đủ làm mạc lao da nghẹn tới không còn chút mặt mũi nào khuôn mặt mạc lao da lập tức để lộ sự xấu hổ nghĩ tới việc mạc da vì bạch linh mà bị biến thành cho hề ông đã dẫn tới run cầm cập vậy mà bây giờ nhìn sơ qua toàn những khách mời đang hưng phấn chờ xem cực hay phóng viên thì háo hứng chờ săn tin trong lòng lại càng cảm thấy tức giận ông lại quay sang nhìn vợ chồng nhà họ bạch ánh mắt của mạc lao ra dần dần tĩnh là nhờ ông hiểu rõ hạng người này máu lạnh vô tình lại có tham vọng thích trèo cao nếu như nhận người thân s o n g tìm được chỗ dựa tốt sẽ như chuột xa hủ nếp càng ngày càng được nước làm tới ông thả chấp nhận việc bạch linh là cô nhi còn hơn có quan hệ qua lại với hạ người này nếu như tiếp tục tổ chức lễ đính hôn sau này mạc gia sẽ trở thành trò cười trong giới thượng lưu vừa nghĩ đến đó ông đã hạ quyết tâm nhìn bạch linh và mạc tầm mạc tầm sau này ông nội sẽ tìm cho cháu một người vợ môn đ ă n g hộ đối còn về bạch linh đứa con trong bụng tùy ngươi quyết định nếu ngươi muốn giữ thì cứ việc nhưng dù là trai hay gái ta cũng nhất quyết không nhận là chát b ở i lễ đính hôn hôm nay tới đây nhất định phải kết thúc con và bạch linh sau này cũng đừng nên tiếp tục nữa ông nội mạc tâm từ chối con sẽ chỉ lấy người con gái này làm vợ thôi đây là đang uy hiếp mạc lao gia mạc lao gia khuôn mặt càng lạnh lùng hơn nhìn mạc t â m bằng ánh mắt n mỉm ai mạc t â m con đừng tưởng ta chỉ có mình con là cháu trai chuyện trước đây ta có thể bỏ qua hôm nay con nhất định phải cắt đứt quan hệ với bạch linh m ặ chương ra c ú n g ta k ba trăm mười bốn bên đại sành lúc này tất cả quan khách đã ổn định chỗ ngồi để bắt đầu khai tiệc bên bàn tiêu lăng cũng đã ổn định chỗ ngồi để chờ khai tiệc lúc họ đến tham gia buổi lễ đã nhờ tiểu trần đem cơm và thức ăn từ bên ngoài vào ăn trước rồi bây giờ không cảm thấy đói cả bàn đều đang chờ đợi tô tố kéo chiếc váy đang được mặc trên người với vẻ yêu thích không rời cũng như những cô gái khác lúc nào cũng thích được mặc váy cưới trên người vậy trước giờ cô cảm thấy bản thân rất cổ hủ nhưng bây giờ đã phá lệ rồi cô đã từng mơ mình là cô bé lọ lem gặp được chàng hoàng tử trong mơ và cũng đã từng mơ qua cảnh hôn lễ xa hoa lộng lấy tuy bây giờ đã trưởng thành nhưng đây là lần đầu tiên cô mặc váy cưới và cũng trong cảnh tượng xa hoa lộng lấy như vậy tô t h nghĩ tới cảnh bạch linh lúc nãy mặt xám như cho tôi r rất o n lòng sướng. Người phụ nữ này cũng có ngày g cảm có thấy phụ h vui m nay. Tô Tố. t Ừm. ể u Hy kể s á tố vào ngẩng đầu lên trong vô thức đúng lúc bắt được ánh nhìn từ mộ bạch ánh mắt của mộ bạch thản nhiên và thuần túy hoàn toàn giống một quân tử trong sáng vô tư thấy cô nhìn qua anh nhẹ gật đầu với cô lộ ra một nụ cười ôn hòa t ô tố cũng hiểu ý mỉm cười tối cái đùi cô bị đau tô tố quay đầu nhìn tiêu lăng với ánh mắt đầy phẫn nộ anh làm gì đấy không được cười d ạ n g d ỡ như vậy với người đàn ông khác cô chỉ cười một cách lễ phép thôi sao gọi là d ạ n g d ỡ được em diện đẹp như vậy và cười với mộ bạch anh ta sẽ không chịu đựng được tô tố trợn mắt hung hăng nhìn tiểu lăng nói năng cái quái quỷ gì thế định đem mộ bạch ra nói như thằng ngốc cả không tin à tiêu lăng hạ giọng nói khẽ hơi thở ấm nồng thổi vào h a i cô là người đàn ông khi nhìn thấy em như vậy đều chịu không nổi em không phát hiện ra lúc nãy khi em bước ra thật lộng lây các cặp mắt của cánh đàn ông nhìn em c h ầ m c h ầ m sao thật đáng ghét vẫn có người đang nhìn đấy kìa bởi vì thân phận của tiêu lăng nên vị trí chỗ ngồi của cái bàn đặc biệt tốt tầm nhìn rất thoáng tô tố quét mắt nhìn quả nhiên thấy không ít người đàn ông đang quay về phía cô các ánh mắt ấy đều tập trung nhìn vào cô thấy cô nhìn họ lập tức những người đó nét mặt họ như sáng rực lên có một số người thì lịch sự gật đầu trào một số người thì có ánh nhìn hơi lộ liễu ánh mắt như muốn nuốt trôi cô tô tố t r a o mày lại khi thấy cảnh đó tiêu lăng cắn răng cảm giác ghen tuông trổi dậy bèn lao đến ôm eo cô dùng ánh mắt lạnh leo quét nhìn qua những người đàn ông ấy khi nhìn thấy ánh nhìn băng giá của tiêu lăng bọn họ lập tức kinh hãi vội túi mặt xuống đất tiêu lăng tỏ vẻ khó chịu sớm biết vậy anh không để em ăn mặc như vậy rồi người muốn cô ấy mặc như thế là anh bây giờ người hối hận cũng lại là anh ta tô tố lắc đầu chuyện đề tài khác khi nào anh mới tạo bất ngờ cho mọi người đây tạo bất ngờ cho mọi người xong thì chúng ta rút lui thôi em không muốn nán lại nhà mạc ra thêm nữa em nhớ nhà và cũng nhớ con nữa vậy để anh hoàn thành nhanh tiêu lăng lấy cái điện thoại từ trong túi ra tô tố tò mò nhìn qua thấy tiêu lăng mở danh bạ ra sau đó tìm thấy một số điện thoại đã được lưu liền gửi tin nhắn đi nội dung tin nhắn là năm chữ có thể ra mắt rồi tô tố nhìn thấy năm chữ đó kinh ngạc nhìn vào tiêu lăng người này là người anh sẽ gây bất ngờ cho mọi người à anh có chắc là sẽ gây nên chấn động lớn không chờ xem phim hay là được rồi hôm nay mặc gia đã mất mặt lắm rồi cố tình muốn trốn mà không trốn được mặc lao đầu dẫn mạc đảo và mạc phu nhân bước lên sân khấu m ạ c lão đầu cầm chiếc m i c r o đứng trước khán đài làm thay đổi bầu không khí các bạn cứ từ từ dùng nữa qua buổi sáng hôm nay nếu các bạn muốn trở về hát h ị thì tôi cũng đã sắp xếp máy bay đến đ ó rồi còn muốn tiếp tục ở lại đây thì tôi cũng rất hoan nghênh các khách mời cười ngượng ngùng trong tình cảnh này không ai muốn ở lại vì trướng thai gai mắt m ạ c lão đầu nhìn mọi người không nói tiếng nào bản thân cảm thấy rất ngại ngùng bèn nói thêm hai câu xong bước xuống khán đài đợi đã phía dưới khách mời đang ngồi bóng thốt lên một tiếng trong tim mạc lao đầu chưa từng phát ra tiếng thình thịch nhưng hôm nay ông ta sợ nhất là nghe hai chữ này ông v ị n h tay mặc đảo quay người qua nhìn người đang nói đó mặc lao đầu như bị xét đánh toàn thân như đứng sững lại đó là một người đàn ông trạc năm mươi tuổi ông ta ăn mặc rất trình tề trên mắt có đeo một cặp mắt kính không tròng thân thể hơi gầy nhìn trông có vẻ rất điềm đạm nho nhã ông ta từ trong bàn tiệc chầm c h ầ m bước ra từng bước từng bước leo lên bậc thang lên khán đài mọi người đều kinh ngạc nhìn ông ta ông ta dường như không quan tâm đến ánh mắt của mọi người bà môi tiến thẳng về phía mạc lao đầu ông ta nhìn biểu hiện bị s ố c của mạc lao đầu đột nhiên cười ông giang tay lấy chiếc micrô từ tay mạc lao đầu và cười cha con thật sự đã tìm thấy cha rồi tiếng nói rõ ràng trong micrô vang lên khắp mọi góc phòng sự việc xảy ra trong hai mươi bốn giờ đã rất bất ngờ và ly kỳ quan khách trong phòng nghĩ rằng không còn chuyện gì để làm họ kinh ngạc hơn nữa nhưng sự việc này đã khiến họ phải thốt lên ôi chao thật sự là hôm nay có phải là đại hội nhận người thân không lúc n ã y cha mẹ bạch linh còn đến đây tìm con gái bây giờ lại có người đi tìm cha và lại người cha này lại là mạc lao đầu nữa chứ quan khách của khán phòng đang mơ mơ hồ hồ cảm thấy sự việc như không được bình thường nhưng mà bây giờ không ai muốn suy nghĩ gì thêm giới ký giả bắt đầu mở máy chụp hình ra ghi lại hình ảnh trong khoảnh khắc này muốn biết mạc lão đầu là quan chức lớn đã được rút từ quân đội về ông ta là cán bộ về hưu trong nước tác phong kỷ luật trong quốc gia trước giờ đều yêu cầu cực kỳ khắc khe nếu phơi bày ra mạc lão đầu có đứa con riêng thì danh tiếng của ông ấy hoàn toàn bị phá hủy mạc lão đầu đã suy nghĩ đến vấn đề này nên khi con trai kêu tiếng cha ông chỉ lính quýnh vây tay đi anh là ai tôi không quen biết anh quả nhiên con trai như đoán trước được và mỉm cười ông ta đẩy chiếc mắt kính trên sống n ũ i nhìn mạc lão đầu kiểu như dù có đánh chết cũng không dám nhận lại đứa con người đàn ông không nhịn được bẻn cười mỉa mai con cũng đoán được cha sẽ không chịu nhận con cho hay yên tâm con đến đây không phải đòi tiền cha mạc lão đầu nét mặt nhăn nhó hoàn toàn không nói nên lời mạc đào và mạc phu nhân đang đứng phía sau như không hiểu sự tình trước giờ không nghe cha nói có con riêng bên ngoài mạc đào nhìn người đàn ông trước mặt ông ấy có vẻ lớn tuổi hơn anh ta dung mạo rất giống với cha trong lòng mạc đào có chút chầm lắng chẳng lẽ cha ở bên ngoài lại có con riêng sao anh và mạc phu nhân mắt đối mắt nhìn nhau đôi bên đều cảm thấy bất an người đàn ông nhìn mạc lão đầu đang bị hoang mang Tiếp tục mi cầm người ó i biết cha không muốn nhận mặt con cha n h k ô muốn mặt muốn mặt một muốn hôm mới Mặc miệng mồm chuyện xuất đầu rung rung, hốc nhận con, con cũng không nhận con nhờ nên nay con mới xuất hiện nơi n thật cha, chỉ cha há h rút, có láo ra, là đây. n không nói n g gì. g điều được ư đàn ông nói tiếp mẹ con bị mắc bệnh hiểm nghèo bác sĩ nói bà ta sẽ không qua khỏi trong nửa tháng nữa tâm nguyện của bà là được nhìn cha một lần cuối nên con mới đến tìm cha c h ư ơ h i ệ n dương nếu cha còn có chút lương tâm Thì đến gặp mẹ con đi. chương ba trăm mười lăm trương hiển dương nghe thấy cái tên này mạc lão đầu ngây người ông đổi tên đổi họ đã được năm mươi mấy năm rồi những năm gần đây có người gọi ông là mạc lão có người gọi ông là mạc tiên sinh còn có người gọi ông là mạc tổng nhưng đã năm mươi mấy năm rồi chưa nghe thấy cái tên trương hiển dương này đây là tên gốc của ông từ lúc khai sinh đến năm h a i tám tuổi có dùng qua cái tên này nhưng khoảnh khắc này nghe thấy không ngờ lại cảm thấy lạ lẫm vô cùng người đàn ông trông thấy lại cười khinh một tiếng coi bộ đã rất nhiều năm không có ai gọi qua cái tên này của ông đúng thật là làm rể của mạc gia rồi ngay cả cái tên và cái họ của mình cũng quên được hoặc có thể ông ngay cả mẹ tôi cũng quên luôn vậy để tôi nhắc cho ông nhớ một lần mẹ tôi là người yêu thanh mai trúc mã của ông là vị hôn thê trước lúc ông nhập ngũ cũng là người phụ nữ đợi chờ ông trở về nhà sau khi ông xuất ngũ nhưng ông ha ha ông nhập ngũ ba năm bàn tâm vô tín đợi đến lúc về nhà thì ông đã cùng con gái nhà giàu kết hôn rồi sau khi kết hôn trở về nhà nhưng lại không nói cho mẹ tôi nghe ông đã có vợ ông gặt mẹ gặt mẹ chỗ nhập ngũ của ông không thể viết thư được người mẹ ngây thơ của tôi tin tưởng ông còn ông thì sao đủ rồi ông im đi người đàn ông cười lạnh lùng một tiếng sao thế nghe không nổi nữa à tôi vẫn chưa nói xong thời hạn nhập ngũ ba năm của ông đã xong lại đi nhập ngũ thêm năm năm rõ ràng là đã kết hôn nhưng vẫn ở dưới quê tổ chức đám cưới với mẹ tôi để mẹ tôi lại cứ tiếp tục đợi ông ông dùng thời gian nghỉ phép để ở quê nhà một tháng cũng đã cùng sống chung với mẹ tôi một tháng sau đó mẹ tôi có thai sinh ra tôi một tháng sau ông rời khỏi quê hương lại một lần đi bộ đội mẹ tôi vừa mang thai vừa chăm sóc cho ba mẹ tuổi già của ông ở quê nhà lúc mẹ m ệ t đến mấy khổ đến đâu cũng chưa từng khóc qua cứ như thế cho đến năm bốn tuổi người đàn ông trông thấy vẻ mặt thất thần của mạc lão đầu hoàn toàn không thương cảm năm đó mẹ tôi qua rất là vui tại vì chưa tới một năm ông đã có thể xuất ngũ trở về mẹ mỗi ngày trông chờ mỏi mòn đợi chờ ông quay về kết quả là không đợi được ông trái lại đợi được một người phụ nữ năm đó trong thôn có một người phụ nữ rất xinh đẹp đến đây tôi nhớ rất rõ ràng bà ta có cả một tài xế riêng lái một chiếc xe vượt địa hình đến khu vực miền núi của chúng tôi những người trong thôn đều vây quanh bà ta người phụ nữ này nói ông và bà ta đã lấy giấy chứng nhận kết hôn là người vợ hợp pháp của ông bà ta đến tìm mẹ tôi nói cho mẹ tôi biết để tránh xa ông ra còn nói là từ đây về sau ông sẽ không bao giờ về cái nơi nhỏ xíu này nữa đừng nói nữa tôi vẫn chưa nói xong người đàn ông lại cười nhẹ một tiếng mẹ tôi đối với ông nội bà nội rất là hiếu thảo kính trọng ông bà nội sau khi nghe được tin tức này lập tức ngay tại chỗ nói với mẹ tôi bảo đảm chỉ thừa nhận mẹ là đứa con dâu duy nhất đồng thời đoạn tuyệt mọi quan hệ với ông ngày đó người phụ nữ họ mạc sau khi rời khỏi tôi lần đầu tiên thấy mẹ khóc ông không còn quay về nữa kể từ ngày đó lúc ông bà nội qua đời mẹ tôi nhờ người gửi thư cho ông ông cũng không trở về để tiễn đưa ông bà nội c h ặ n g cuối cùng sắc mặt của mạc lao đầu lúc xanh lúc đỏ những chuyện quá khứ này ông chưa từng kể qua cho bất kỳ ai nghe tại vì cảm thấy quá mất mặt ông đích thực rất có lỗi với cha mẹ rất có lỗi với vị hôn thê thanh mai trúc mã cũng rất có lỗi đối với đứa con trước mặt này nhưng những thứ này so với vinh hoa phú quý của ông mà nói thì chẳng là gì cho nên ông đều vứt bỏ hết không cần nữa ông tưởng rằng cả đời này sẽ không có ai lôi chuyện này ra nữa Thấm thoát thì c ũ những g đã c u đều y mấy nay này, này ệ n năm đến bình an vô sự. Nhưng ai biết được, hôm nay trong dịp này, con người n của được, trước ai hôm mặt này lại đem rồi, giờ biết lại từ đó h vô sự. dịp quá quá khứ khứ không chân hay ho của ông. Những của của ra ra ông ông. trụi, một để lộ mấy vị khách có mặt hai đây đều đã nghe được câu chuyện hoàn chỉnh nhìn vào ánh mắt mạc lao đầu tức thời cảm thấy vô cùng khó hiểu những người bên b à n tô tố nghe được câu chuyện này ngoài tiêu l a n g r a những người còn lại đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc t ô tố nghe xong càng cảm thấy căm ghét hận thù mạc lão đầu cái tên lão đầu này còn có cả quá khứ như thế đúng thật giống với cái tên cặn bã tô đại khuê bỏ vợ bỏ con ngay cả ba mẹ tuổi già cũng không lo loại người như thế nói là cặn bã vẫn còn nhẹ đúng thật đến con chó cũng không bằng t ô tố rót một ly nước để dập đi cơn giận dữ như lửa trong lồng ngực xuống cô lau miệng nhìn sang tiêu lăng người đàn ông này là kế hoạch b của anh à. tiêu lăng gật đầu không sai trên sự thật anh đã tìm được người đàn ông này được một khoảng thời gian dài rồi người đàn ông này là con trai ruột của mạc lão đầu so với mạc đ à o còn lớn hơn bốn tuổi trước bốn tuổi ông ta họ trương gọi là trương tư sau đó đổi họ theo mẹ là họ lý gọi là lý ngân ngân ở đây có nghĩa là vết tích cũng là vết thương tích rất hiển nhiên mạc lão đầu đã kẻ một vết thương tích vào lòng của mẹ ông ta ông nội trước đó đã nhắc nhở anh muốn đối phó với mạc g i a thì phải bắt đầu điều tra tiểu sử của mạc lao đầu lúc đó anh đã rất để tâm sau khi điều tra được quá khứ của mạc lao đầu anh không thể không có cảm thán sự độc ác của người đàn ông này ba mẹ, người yêu thanh mai chút mã, bao gồm cả đứa con tuổi nhỏ trong mắt người đời coi trọng nhất là tình thân tình yêu nhưng trong mắt mạc lao đầu không ngờ cái gì cũng không phải nếu như chỉ là tham lam tài phú thì anh vẫn có thể lý giải nhưng ngay cả cha mẹ qua đời cũng không đi gặp lần cối u con người này đã không còn nhân tính nữa và đồng thời anh cũng rất khâm phục từ tận đáy lòng người mẹ của lý ngân lý mai đã từng trải với mạc lão đầu sau đó cũng không còn đi lấy chồng nữa một người gánh vác trọng trách gia đình nuôi một đứa con và hai ông bà già cùng nhau sinh sống bà ấy là một phụ nữ vô cùng kiên cường điều kiện khó khăn cũng cố gắng đóng tiền cho lý ngân lên đại học hơn nữa còn dạy dô lý ngân rất tốt lý ngân cũng không phụ lòng của mẹ từ nhỏ đến lớn học tập đều đứng trong tốt thậm chí còn thi đỗ t r ư ờ n g đại học thanh hoa ở bắc kinh và sau khi tốt nghiệp đại học lại tự mình khởi nghiệp bây giờ ở bắc kinh đang mở công ty mậu dịch của mình cuộc sống cũng vô cùng khá giả anh đã kết hôn và đã có con bây giờ con trai của ông cũng đã hai mươi mấy tuổi sau khi ông giàu có rồi liền rước mẹ lên ở chung phụng dưỡng bà cùng nhau hưởng thụ hạnh phúc gia đình người vợ của lý ngân đối với lao thái thái cũng vô cùng hiếu thảo lao thái thái ở tuổi già cũng chưa từng gặp qua chuyện không hay nào chỉ có sự tồn tại của mạc lão đầu vẫn là cái gai trong lòng của lao thái thái lúc tiêu lăng tìm được lý ngân mời lý ngân giúp đỡ lý ngân gần như là đồng ý ngay năm mươi mấy năm trôi qua cái gọi là người ba ruột của ông ông cũng chưa từng gặp qua chẳng sợ là vì những khổ cực mà mẹ ông và ông bà nội ông đã chịu đựng ông không thể như thế đứng nhìn mạc lao đầu tiếp tục sống một cuộc sống tự do tự tại suốt được sự thật là ông sớm đã muốn tìm mạc lao đầu chỉ là hồi xưa mẹ ông không cho ông tìm kiếm bây giờ mẹ ông bệnh nặng nằm liệt giường nút thắt duy nhất trong lòng của bà chính là sự lừa gạt của mạc lao đầu suốt năm mươi mấy năm cho nên vì mẹ ông ông nhất thiết phải cần đến đây một chuyến nhưng tức cười là ông đến với cái hòn đảo nhỏ này cùng mạc lao đầu đi ngang qua gặp tổng cộng đã ba lần nhưng người đàn ông này cũng không nhìn ra được ông ta với ông có nét mặt khá giống nhau đừng nói là nhận ra được ông đúng là chuyện tức cười thật ông ta vì muốn hưởng vinh hoa phú quý mà để mẹ cả đời đều trải qua cực khổ bây giờ ông phải vì mẹ và ông bà nội hủy đi phú quý của ông ta lý ngân siết chặt cái mi rô trong tay lạnh lùng nhìn vào mạc lao đầu cho nên nếu như ông bây giờ còn có chút lương tâm mời ông đi với tôi để đi gặp mặt mẹ tôi lần cuối hối lôi trước mặt mẹ tôi những tội trạng mà ông đã gây ra chương 316 hơi thở của mạc lão đầu từ từ gấp gấp lên ông có đứa con trai ông biết rõ lúc trước lý mai có thai viết thư cho ông biết và thư được gửi đến chỗ nhập ngũ của ông sau này bà sinh đứa con trai ra ông cũng đều biết nhưng ông chưa từng gặp qua đứa con trai trưởng của mình ông rất là hiểu lý mai cô là người phụ nữ vô cùng kiêu ngạo năm mươi mấy năm trước vợ ông sau khi tìm đến tận nhà không lâu sau ông nhận được thư của lý mai trong thư ghi là đoạn tuyệt mọi quan hệ với ông sẽ không đến tìm ông càng không nhận lấy bất kỳ sự trợ giúp nào của ông ông an nhàn vô ưu đã năm mươi hai năm rồi nhưng ông không nghĩ rằng có một ngày bọn họ vẫn mò đến tìm ông con người trước mắt này không cần nhìn ông cũng biết là con trai của mình gương mặt đó giống ông như lúc ngoài khí chất già, người đàn ông trước mắt khí chất bất phàm nho nhã hữu độ nhìn lên đó so với ông càng giống người một giàu thành công trong giới thương lưu trong lòng mạc lão nghẹt đến lợi hại trong lòng cũng rất là khó chịu nếu như ông ta vì tiền mà tới vậy còn có thể thương lượng nhau được nhưng lý ngân trước mắt hiển nhiên điều kiện cuộc sống khá tốt không phải đã từng nói không tìm đến tận nhà sao vậy bây giờ xuất hiện ở đây làm gì sớm biết có thai họa như thế năm đó ông sẽ tiêu diệt tận gốc cái họa này mặc lão đầu nhìn thấy những vị khách đang thảo luận thì thầm to nhỏ thiết thực từ trong hoang mang tỉnh táo ra không không không ông tuyệt đối sẽ không thừa nhận đứa con này t ắ c phong có vấn đề là điều tối kỵ nhất của người lính lỡ như bị điều tra ra đừng nói là danh tiếng cả đời này của ông c n g coi như là chấm hết mặc lão đầu bình tĩnh lại cố gắng đứng thẳng lưng bộ dạng giả vờ bình tĩnh nhìn lý ngân ông bạn này tôi không biết ông đang nói gì ông có phải đã uống xỉn rồi không người đâu đưa vị tiên sinh này một lên phòng nghỉ nghỉ ngơi đi lý ngân cười khinh tôi lúc đầu còn nghĩ rằng nếu ông vẫn còn chút lương chi đi gặp mẹ tôi để bà yên tâm đi hết chặng đường cuối cùng vậy tôi sẽ bỏ qua tất cả nhưng ông lại nhất định cứng đầu như thế vậy đừng trách tôi không khách sáo thật ra tôi đã biết trước được tình cảnh ngày hôm nay cũng dự đoán được là ông sẽ không thừa nhận cho nên đã chuẩn bị chứng cứ trước ông không nhận tôi vậy tôi cũng đỡ t ồ n cái câu ba rồi trương hiển dương ông để mẹ tôi cả đời này phải chịu hoan ữ không ngày nào sống tốt được bây giờ cũng là nên trả lại rồi đấy chứng cứ mặc lão đầu tức thời căng thẳng lên ông hạ thấp giọng tiếp cận lý ngân t i ể u như lấy lòng con ả có gì chúng ta có thể nói riêng s a u được không ở đây nhiều người lắm có phải không tốt lắm không con muốn ba đi gặp mẹ con được được được ba sẽ theo con đi gặp mẹ con được chưa lý ngân lại càng coi thường mạc lão năm đầu hơn ông lùi lại hai bước tránh đi cái tay của mạc lão đầu đang định đỡ vai ông trương hiển dương ông đúng thật khiến tôi xấu hổ tôi tại sao lại có người ba ruột như ông ông đừng có tốn công tốn sức nữa mẹ tôi cả đời này vì ông mà bị đày đ o ạ n ông tưởng tôi sẽ tha cho ông à. nói thật cho ông nghe hôm nay tôi đến đây là để báo thù bất kể ông nói gì làm gì tôi đều không thể nào tha cho ông vẻ mặt già của mạc lão đầu tức thời đỏ bừng lên mạc đào và mạc phu nhân cũng nhìn thấy điều bất ổn con người này không ngờ đúng thật là con riêng của ba hai người nhìn nhau khuôn mặt của mạc đào trầm lặng lao gia tử đối với mạc đào từ đó đến giờ đều không coi trọng ông nắm giữ quyền lực trong tay cho dù là con trai cũng không chia nửa phần lúc mạc đào còn trẻ không phải là không có chí hướng nhưng toàn bộ điều đó đã bị ba ông ức chế ông ta không cho ông tiếp hai xúc việc kinh doanh của tập đoàn mạc thị không cho ông kết bạn với giới thượng lưu còn khiến mạc đào cảm thấy vô cùng xấu hổ là ông bây giờ đã là con người năm mươi mấy tuổi rồi nhưng bây giờ vẫn còn đang tiêu tiền của nhà mạc đưa cho ngày xưa ông không biết mạc lão đầu có con riêng sau này đợi ông ta trăm năm rồi những phần tài sản này còn không phải để dành cho ông và con trai sao nhưng bây giờ lại đột nhiên nhảy ra đứa con riêng mạc đào không thể không suy nghĩ nhiều ông thậm chí nghĩ rằng ba từ đó đến giờ không chịu giao quyền ra có phải là do muốn đem toàn bộ tài sản để dành cho đứa con riêng của ông ta không ánh mắt mạc đào hận thù tập đoàn mạc thị là do ông ngoại và mẹ ông một tay sáng lập ra ông tuyệt đối sẽ không để tài sản của gia đình lọt vào tay người ngoài ba cái người này có thể đã uống x i n rồi chúng ta đừng để tâm đến ông ta về trước thôi mạc lão đầu chín vô cùng muốn tìm cơ hội để rời đi nghe thấy thế liền kéo lý ngân xuống sân khấu lý ngân một cái chấp đoáng tránh xa tay của mạc lão đầu ông trong lúc ánh mắt của mạc lão đầu đang phẫn nộ từ tốn từ trong túi rút ra những tờ giấy sau đó là vứt vào đám phóng viên trông thấy phóng viên giành giật lẫn nhau lý ngân cười giải thích những chứng cứ này đều là thông tin chứng minh trương hiển dương là ba ruột tôi mọi người có thể soi mói tận tình con người này vì muốn trèo lên giới thương lưu bỏ vợ bỏ con ngay cả cha mẹ tuổi già cũng bỏ mặc ông ta rời khỏi quê nhà năm mươi mấy năm lúc ông bà nội bệnh nặng còn lại ngắn ngủi những phút giây cuối cùng đã nhờ người gửi thư cho ông ta ông ta cũng không hề về qua gặp lần cuối có thể thấy được đây là loại người cặn bãi như thế nào đám phóng viên giành giật qua lại mở tờ giấy trong tay ra tức tốc đôi chuẩn ống máy với cự l i ngắn sau một đó là chụp vài tấm hình ca cha ca cha với những giấy tờ này mặc l a o đầu tức đến xem chút ói máu nhưng không biết được lý ngân rốt cuộc đã vứt những gì cho đám phóng viên trong lòng vừa hoảng hốt vừa phẫn nộ những gân xanh trên trán cứ như thể nhảy lên i hồi ông nhìn lý ngân giận dữ ông đủ rồi nói bừa nói bậy cái gì tôi nói rồi tôi không quen biết ông cũng không quen biết người mẹ rốt cuộc gì đó của ông rốt cuộc ai đã để ông đến phá đám tôi thế tôi cả đời quang minh lỗi lạc tuyệt đối sẽ không có người tin lời nói ma quỷ của ông thế à vậy cứ chờ thử xem lý ngân nhẹ nhàng bước xuống đài hình như là nghĩ đến điều gì ông đột nhiên quay đầu nhìn mạc lão đầu đ ú n g rồi quên nói ông nghe lúc ông bà nội qua đời có nhờ tôi chuyển một câu nói cho ông họ nói rằng cả đời này lỗi lầm sai nhất là lúc ông sinh ra không bóp chết ông nói xong lý ngân bước bỏ m i c r o o rồi xuống đài đi theo hướng cửa ra lúc trước khi rời đi ánh mắt có lướt ngang qua đến bên bản g tiêu lăng một lát vừa đúng lúc ánh mắt của tiêu lăng cũng va chạm qua đây ánh mắt của hai người nhìn nhau sau đó lý ngân vẫy tay đầu cũng không ngoảnh lại bước ra lâu đài ông đã có những nghi hoặc và chứng cứ đầy đủ những việc còn lại giao cho tiêu lăng xử lý thôi cơm trưa đã thiết thực không có cách nào ăn nổi đám phóng viên cũng nhanh chóng hoàn tất chụp xong những chứng cứ mà lý ngân mang đến m ạ c lão đầu nhìn thấy cảnh này ngọn lửa trong lòng nói làm sao cũng không ức chế xuống được ba làm sao đây làm sao đây đúng ông không được hoảng hốt bây giờ vẫn chưa tới lúc không giải quyết được m ạ c lão đầu thì thầm bên thai m ạ c đảo gọi hết những bảo vệ và người làm tới đây c h ặ n hết từng cửa ra của lâu đài nhất khiến thiết phải đ á mặc phóng viên đem những thứ viên đem đã đào ể hiểm, lại, nếu có người không hợp tác dưới mắt mạc lao lé lên mạc người dưới kia nói nghiêm nếu không sáng nham nghị, vậy thì đập nát máy quay có tác hợp đập mắt một thì máy vậy v t à n bộ ghi âm. m ạ có đào c chút do dự ba hôm nay những người đến đây không giàu có thì cũng là người có quyền lực lỡ như không may đắc tội đắc tội thì đắc tội còn hơn là trông thấy ba con phải xuống đài đừng nhiều lời khẩn trương đi chương ba trăm mười bảy người đàn ông này là anh tìm tới sao tô tố để ý tới khi lý ngân đi ông ta đưa mắt nhìn tiêu lăng một cái cô nhìn bóng lưng của lý ngân thâm nuốt nước bọn quay đầu kinh ngạc nhìn tiêu lăng ông ta là chiêu cuối cùng của anh thấy tiêu lăng mỉm cười gật đầu vẻ mặt của tô tố như bị sét đánh vậy á đủ tiêu lăng anh là t h à n h sao rất rõ ràng mặc lão đầu vốn dĩ không quen biết lý ngân rõ ràng có ít nhất năm mươi mấy năm chuyện đã qua nửa thế kỷ rồi m ạ c lao đầu lại luôn che giấu lâu dần tự nhiên sẽ không có ai quan tâm đến thân thế của ông nữa đây có thể nói là một bí mật thế mà tiêu lăng cũng có thể tìm ra còn có lý ngân đó hiển nhiên mức sống cũng tương đối khá tô tố nghĩ không ra rốt cuộc tiêu lăng làm sao thuyết phục được ông ta đến vạch trần mạc lao đầu mọi người trên bàn đều vô cùng kinh ngạc tôn nguyên không giữ được bình tĩnh nhất liền hỏi lão lao đại anh làm sao tìm được người này vậy làm sao thuyết phục được ông ta đến phá đám vậy ngón tay của tiêu lăng gõ nhẹ lên mặt bàn cười nhạt mà nói các người đừng quên rằng ông nội tôi và mạc lão đầu là bạn bè hơn 50 năm mươi năm v à lại lý ngân là người thành công xuất thân từ những khe núi ngóc ngách tiếng tăm cũng tương đối cao tuy dọn đến kinh thành nhiều năm những người ra nơi đó mỗi lần nhắc tới ông ta vẫn rất xúc động v à lại ở nơi đó chuyện của mạc lão đầu cũng rất nổi tiếng tùy ý thăm dò một chút liền thăm dò được vậy rốt cuộc anh làm sao thuyết phục được ông ta nhìn thấy mọi người đều tò mò nhìn qua đây tiêu lăng cười nói trên thực tế năm mươi mấy năm nay lý ngân vẫn không có ý định muốn tìm mạc lao đầu và lại bệnh viện của mạc ra mở khắp toàn quốc sao lý ngân lại không biết được lúc tôi tìm đến cửa ông ta dường như không chút do dự mà dứt khoát đồng ý xem ra trong lòng ông ta vô cùng thù hận mạc lao đầu điều này tô tô có thể hiểu được cũng giống như cô đối với tô đại khuê vậy đứng ở góc nhìn của một người ngoài cuộc đều sẽ cảm thấy tô đại khuê là một cặp bã cũng không biết tô tố trước kia làm sao chịu được tối hôm qua cũng nhờ sự giúp đỡ của lý ngân nếu không người bị bắt gian tại giường đó chính là tôi rồi tiêu lăng thở dài nói cũng may anh có chuẩn bị sẵn để đối phó với mặc gia lần này cũng bảo lý ngân nghĩ cách trà trộn vào đảo hôm qua sau khi anh phát hiện cơ thể có gì đó khác lạ liền gọi điện cho tôn nguyên nhưng không bắt máy anh dứt khoát gửi một tin nhắn cho lý ngân lý ngân bởi vì vấn đề về thân phận không có tham gia buổi tiệc của tối hôm qua ngay lập tức nhận được tin nhắn của tiêu lăng sau khi tiêu lăng hôn mê lý ngân không lập tức xuất hiện mà nhanh chóng đi tìm mộ bạch bọn họ tối hôm qua người vô vai mộ bạch chính là ông ta sau khi mộ bạch bọn họ nhìn thấy tin nhắn cầu cứu của tiêu lăng để tôn nguyên và mấy người khác ở lại thu hút tầm nhìn của mặc gia còn hai người mộ bạch và lãnh mạc liền xông lên phòng lầu hai cửa phòng tiêu lăng khóa chặt mộ bạch lấy chìa khóa mà tôn nguyên đưa ra sau khi mở cửa trong phòng không một bóng người sau đó hai người họ lập tức chạy tới phòng của m ạ quanh oanh lãnh mạc một chân đá toang cửa phòng của m ạ quanh oanh sau khi cửa phòng mở ra anh ta lăn một vòng dưới đất tránh khỏi tầm nhìn của m ạ quanh oanh sau đó một tay đánh vào vị trí sau cổ của cô ta khiến cô ta ngất xỉu mộ bạch và lãnh mạc cũng không dám nhớ tới tình trạng lúc đó của tiêu lăng toàn thân anh bị lột sạch sẽ và mạc u a n h a n h đang nằm sấp trên người anh túi đầu hôn từng tấc da thịt trên người anh trên đầu còn gắn một cái máy quay quay lại mọi hành động thân mật của họ lãnh mạc không chút nghĩ ngợi liền đập nát máy quay phim đó sau đó cùng mộ bạch hai người khiêng tiêu lăng về phòng anh ấy lãnh mạc là người hay chơi đêm vừa nhìn đã biết tiêu lăng có chút kỳ lạ lập tức đưa anh vào phòng tắm tắm nửa tiếng nước lạnh khó khăn lắm mới khiến tiêu lăng tỉnh dậy tiêu lăng nhớ tới tình hình lúc đó mặt đen lại tiêu lăng cậu muốn làm thế nào tiêu lăng găng sức ngồi dậy anh không phải là người mà chịu thiệt thòi rồi vẫn im hơi lặng tiếng anh tương kế tự kế để mộ bạch và tiêu lăng xuống lầu kiếm đại một người đem người đó quăng lên giường của mạ quanh oanh đương nhiên vì muốn báo thù với mạ quanh oanh người mà tiêu lăng bảo l ã n h mặc tìm đương nhiên phải là người càng già càng tốt càng c ậ n bã càng tốt cũng càng vô dụng càng tốt cho nên l ã n h mặc đã tìm đến ngụy cường nên hôm qua mới có màn kịch như vậy tiêu lăng hoàn h ồ n lại nhìn vẻ mặt sợ hãi của tô tố không nhịn được nắm chặt tay cô anh lại gần cô nói nhỏ sau này sẽ không xảy ra chuyện này nữa anh sẽ thủ thân vì em ban nay tô tố vẫn còn lo lắng lúc này chỉ cảm thấy có mấy con quạ đen bay qua nhưng mà cô thật sự cảm kích lý ngân nếu không tiêu lăng thật sự bị bắt ra ă rồi tuy cô sẽ không rời khỏi tiêu lăng nhưng vẫn có vướng mắt trong lòng sự báo thù của tiêu lăng nhanh chóng mà mạnh mẽ sự xuất hiện của vợ chồng nhà họ bạch chỉ là trên bề mặt làm mất mặt mạc gia nhưng sự xuất hiện của lý ngân thì khác mọi người đều biết nếu như chuyện mà lý ngân nói là thật thì chuyện này đối với mạc gia mà nói đã kích là trí mạng một cán bộ về hưu ở cấp phó chỉ huy của một quốc gia bị vạch trần chuyện như vậy nếu các báo chí tại hiện trường đua nhau đăng báo toàn quốc sẽ náo động lên lúc đó những người có quan hệ thân thiết với mạc gia cũng không dám qua lại với họ nữa và những người c h u n g phe với mạc gia cho dù họ có quan hệ với bộ đội hay chính trị chỉ cần không khống chế được dư luận gợi lên sự chú ý của lãnh đạo quốc gia cử người của tổ chuyên án xuống điều tra mạc gia vậy mạc gia coi như xong đời bất kỳ một doanh nghiệp hay tập đoàn nào cũng không thể không có một chút vấn đề cho nên một khi đã điều tra vậy mạc gia định sẵn sẽ khó qua được c ã i này tô tố trầm giọng nói giơ n g ó n cái với tiêu lăng lợi hại tiêu lăng cười n h ạ t nhạt tiêu gia và mạc gia bọn họ vốn là bạn thân mấy lời anh cũng không muốn làm đến cùng nhưng mạc gia thật sự ức hiếp người quả đáng luôn tính kế với anh còn ép anh lấy mạc oanh oanh thứ mặc u a n h a n h là cái thứ gì chứ cô ta thích anh thì anh nhất thiết phải cơi à? thật thú vị quan trọng nhất là ánh mắt dịu dàng của tiêu lăng rơi trên người tô tố quan trọng nhất là m ặ c t ầ m và bạch linh đã lấy mạng cô làm sao anh có thể coi như không có chuyện gì xảy ra nghĩ đến chuyện anh đã điều tra được tiêu lăng đau lòng không thôi càng nắm chặt tay tô tố hơn sao vậy tiêu lăng lắc đầu cảm thấy hạ giận chưa t ô tố gật đầu thật mạnh từ tối hôm qua mạc oanh oanh bị mất mặt tới hôm nay hai người bạch linh và mạc t ầ m bị buộc phải hủy bỏ lễ đính hôn còn có ban nay mạc lão đầu bị vạch trần chuyện cũ từng chuyện từng chuyện một khiến cô rất hả d ạ n h ấ t là bạch linh t ô tố hiểu rõ chấp niệm của bạch linh đối với mạc t ầ m tâm nguyện lớn nhất trong đời này của cô ta đoán chắc là có thể cùng mạc t ầ m tu thành chính quả bây giờ buộc phải hủy bỏ đính hôn ha ha trong lòng chắc chắn căm hận đến nói máu Ha ha! trong lòng tô tố chỉ có hai chữ vui sướng chương ba trăm mười tám tiêu lăng nhìn mạc lão đầu khuôn mặt trắng bệnh không sức sống kéo tô tố từ ghế ngồi đứng lên ánh mắt của tất cả các khách mời đều dồn trên người tiêu lăng tiêu lăng cầm tay tô tố cười nói với mạc lão đầu này xem ra bữa cơm trưa hôm nay không cần ăn nữa chúng con đến tham dự lễ đính hôn giờ lễ đính hôn đã hủy vậy chúng con cũng nên về thôi tiêu lăng giơ cổ tay lên xem đồng hồ bây giờ mới mười một giờ sáng giờ này ra sân bay tôi đến có thể về tới nhà rồi các vị xin thất lễ cáo tử tô tố khoác cánh tay tiêu lăng đứng lên cùng anh rời khỏi hai người đứng dậy lãnh mạc mộ bạch tôn viễn và những người khác đương nhiên cũng không tiện nán lại người trên bàn đứng lên hết cả người ở đại sảnh này sớm đã không ngồi thêm được nữa rồi có tiêu lăng dẫn đầu lập tức phát động đứng hết lên đợi một lát tiêu lăng cười hướng nhìn mạc lão đầu ông mạc còn một việc gì sao ạ mạc lão đầu nhìn thấy nụ cười trên mặt tiêu lăng hận đến cắn chặt răng lại trên mặt lại làm ra bộ từ bi nết nhăn trên mặt ông đều đang run rẩy đáp lại lời tiêu lăng tôi biết mọi người bận trăm công ngàn việc mà vẫn dành chút thời gian của mình đến tham dự buổi lễ đính hôn này coi như là n ể mặt tôi hai ngày nay quả thật tiết đại không chú đáo hôm nay các vị dù sao cũng ở lại ăn một buổi cơm nếu không lòng tôi thật là áy n ấ y không dứt. tôn v i ê n cười không lớt m ạ c ra ra giờ ông còn có tâm trạng ăn cơm sao nếu con là ông giờ con cần lo lắng cho tươi lai của m ạ c ra trụ trụt ông suy nghĩ thật là thoáng m ạ c lão đầu bị đụng vào vết thương mặt tối xâm lại mọi người đều biết sau này m ạ c ra có thể phải đối mặt với những gì lúc này thật là không dám đi lại quá gần với m ạ c lão đầu từng người một lần lượt một k h ư c từ bỏ về lão mạc sáng nay gia đình tôi gọi điện thoại nói con cái bệnh cần phải về sớm mới được nhà tôi cũng vây vợ tôi bảo tôi về liền chắc con cái nhớ bố tôi còn một chút công việc cần xử lý còn phải bàn vài hạng mục thực sự không thể nắn lại tâm ý của lão mạc chúng tôi coi như nhận rồi mặc lão đầu nghe mọi người nói vậy sắc mặt càng ngày càng khó coi giờ ông chưa xảy ra chuyện mà từng người từng người đã muốn phủi sạch quan hệ với ông quên rằng trước kia bợ đỡ ông ra sao hả mặc lão đầu thấy trước cửa đại sảnh mạc đào xuất hiện mạc đào đưa tay làm dấu ok một cái xem ra người ông cần sắp xếp đã sắp xếp xong hết rồi mạc lao đầu thở một hơi nhẹ nhõm thái độ cũng cứng rắn lên các vị quý khách đang ngồi đây tôi không muốn làm khó các vị các vị muốn đi tôi c ũ n g không giữ nhưng xin các vị móc điện thoại mình ra kiểm tra n ă m giúp tôi sau khi phát hiện không còn bất kỳ hình ảnh hoặc video liên quan đến buổi đính hôn ngày hôm nay tôi sẽ đích thân tiễn các vị rời khỏi mọi người lập tức bàn tán không ngừng ra thế họ dù không hiển hách như nhà mạc r a nhưng xét cho cùng cũng là nhân vật có máu mặt ở thành phố a bị một đám người lục xét điện thoại trước mặt như thế ai mà vui vẻ chứ đặc biệt là đám ký giả trong hội trường họ khó khăn lắm mới có những hình ảnh quý giá như vậy sao có thể nói giao ra là giao ra mọi người lập tức chuyển hướng nhìn qua bàn tiêu lăng tại đây người ở bàn tiêu lăng đều là những nhân tài đầy máu mặt trong thành phố a này tiêu lăng cười cả cả quay đầu nhìn mạc lão đầu ông mạc ông như vậy có điều không thỏa đáng lắm nếu chúng tôi cứ thế rời đi thì sao vậy chỉ có thể đắc tội thôi mạc lão đầu vừa đưa tay bảo vệ cửa nghe lệnh một đám tiến vào lão mạc hai ông làm vậy là sao nếu chúng tôi không giao điện thoại ra là không thể đi sao đúng vậy chả lẽ là mạc lao già ông trọ dạ thằng nam nhân lúc nãy là con riêng của ông đây rõ ràng là an hiếp người khác mà chúng tôi sẽ không phối hợp với ông các vị sự việc hôm nay ảnh hưởng đến danh tiếng mặc gia nên nếu quý vị không phối hợp vậy thì đánh bắt tội mạc lao đầu thấy mọi người đang ngóc điện thoại ra gọi khuôn mặt vẫn hết sức bình thản trấn an các vị đừng phí sức nữa vừa này tôi đã sai người tắt hết toàn bộ tín hiệu của cái đảo nhỏ này hiện giờ thiết bị trên tay các vị không thể kết nối mạng được cũng không thể gọi điện thoại mọi người nhất thời náo loạn lên mạc lao đầu lấy micro ra tiếp tục nói tôi không muốn làm khó mọi người chỉ cần mọi người phối hợp tốt với mạc gia chúng tôi đem toàn bộ điện thoại và thiết bị điện tử nộp ra để chín h chúng ta kiểm tra một lượn mặc gia chúng tôi tuyệt đối không làm khó các vị nhìn thấy mình đã k h ô n g chế toàn cục diện mạc lao đầu thở v à o nhẹ nhõm lúc này ông thấy vô cùng may mắn đã lựa chọn làm lễ đính hôn ngay tại hòn đảo của chính nhà mình người giúp việc ở đây cũng cỡ trăm người vì nghi lễ đính hôn lần này còn đặc biệt mời thêm mấy chục bảo vệ thời khắc này đều phái tất cả họ đến đây hết địa b à n của ông ông sợ cái gì mặc lão đầu chấn an lại nhìn mọi người loạn như nồi cháo có người cứng đầu ngoan cố thử xông ra ngoài nhưng bị người khác ngăn lại anh nói điềm đạm bây giờ tất cả các cửa ra vào tại tòa lâu đài này đều bị chặn lại hết rồi tôi thành thật khuyên các vị hợp tác một chút sẽ tốt hơn có người bất mãn hết lớn lão mạc chúng tôi không phối hợp thì ông tính giam lỏng chúng tôi sao mặt lão đầu nhìn với ánh mắt sắc một lạnh cười lạnh lùng đáp giam lỏng câu này từ đ â u mà ra rõ ràng là các vị đều ở đây chơi vô cùng vui vẻ cho nên lưu luyến không muốn về không phải sao người hỏi na ả thời nghẹn lời vậy là ông ta giam lòng chúng ta thật à mặc lão đầu liếc mắt ra hiệu cho mặc đào mặc đào đã dẫn vài bảo vệ từ cổng lớn vào bắt đầu từ ký giả rồi lần lượt kiểm tra từng người một đối với khách mời được mời đến người mặc ra còn khách khí một chút nhưng đối với đám ký giả thì chả có lịch sự như vậy mặc đào trực tiếp sai bảo vệ đập nát máy ghi hình của các ký giả các người làm gì vậy mau dừng tay lại mặc lão đầu sai bảo vệ giữ lấy ký giả thấy g i á m ký giả tức đến đỏ bừng cả mặt ông điềm đạm nói các vị yên tâm máy móc thiết bị của các vị mạc g i a sẽ bồi thường loại tốt hơn cho mọi người sau khi về tới thành phố a quan khách thấy thái độ cương cứng của mạc g i a nhất thời yên đáng lại trong đại sảnh chỉ nghe tiếng máy ghi hình bị bảo về đập nát khách mời có chút lung lay đây thật sự là đại bản của mạc g i a ở đây đâu đâu cũng là người của mạc g i a nếu thật là xảy ra xung đột chỉ có bị thiệt thòi thôi chính vào lúc này tiêu lăng một chân đạp văng một bảo vệ định xét điện thoại anh âm thanh gây ồn k h ô n nhỏ quan khách đều quay lại nhìn tiêu lăng cười lạnh lùng khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc mà đầy máu lạnh ấy anh vô vô ống quần vốn chả có tí bụi nào lạnh lùng đáp lại tôi và lãnh mạc lớn từng n à y chưa bao giờ có người dám xét người tôi tôn viễn lập tức đứng bên cạnh tiêu lăng con người thường ngày trả nghiêm túc như hắn lúc này cũng nghiêm trang lên người của tôn gia gia các ngươi cũng muốn đến gần tiếc là ông đây không dễ ăn hiếp mộ bạch và lãnh mạc tự giác cũng đứng cạnh hai người họ tiểu hi mặt có chút trắng b ệ n h ra ngược lại tiêu khả lớn từng n à y cục diện nào chưa từng thấy cô đứng ở đó với tư thế thẳng lưng như nữ hoàng dám lục xét người của bổn tiểu thư bổn tiểu thư sẽ dám cắt đứt đường con cháu của các người tô tố đứng cạnh tiêu lăng m í m chặt môi gương mặt lạnh băng sợ không tiêu lăng hỏi nhỏ có anh không sợ tiêu lăng nhất thời ngây ra cối đầu cười dịu dàng với cô đưa tay ra sở lên tóc cô chỉ nói với cô hai chữ yên tâm chương ba trăm mười chín yên tâm tô tố ngẩng đầu lên nhìn tiêu lăng khuôn mặt lạnh băng của anh vô cùng bình tĩnh thậm chí còn có một chút nhàn nhã lười nhác ôm lấy hai vai nhìn mọi thứ đang xảy ra ở phía trước mặt trạng thái của cả người rất bình tĩnh tô tố nhìn thấy anh ấy như vậy không biết vì sao cả con tim bống chốc nhẹ nhõm cô tin tưởng tiêu lăng càng tin tưởng anh ấy sẽ không mạo hiểm rủi ro tiêu lăng cười lạnh lùng không có để ý đến mạc lao đầu ngược lại nhìn về hướng khách mời tại hiện trường tiêu da cũng không phải để bất kỳ ai t ợ a viết được tôi tuyên bố bắt đầu từ hôm nay tiêu da chúng tôi và mạc da đoạn tuyệt mộ da chúng tôi cũng với mạc da cũng sẽ không có quan hệ nữa mộ bạch bày tỏ thái độ tôn nguyên ha ha một tiếng tôn gia chúng tôi đương nhiên cũng cùng với mạc gia không có quan hệ gì lãnh mạc không nói gì anh là người trong xã hội đen với mạc gia vốn dĩ không có bất kỳ giao tiếp nào mạc lão đầu tức giận không tạ nổi vậy thì các ngươi là thành tâm muốn đối đầu với tôi phải không cứ xuất chiêu qua đây mạc lão đầu cả ngày hôm nay đều đang ở trong trạng thái bên bờ vực bùng nổ bây giờ nhìn thấy đám người của tiêu lăng từ chối thái độ phối hợp rốt cuộc cuối cùng bực tức lên ông chỉ thẳng vào đám người cùng tiêu lăng trực tiếp kêu đám bảo vệ trước hết khống chế đám người bọn họ lại ai dám phản kháng đánh cật lực chỉ cần không thiệt mạng người đánh g â y đánh bị thương ta chịu trách nhiệm đã có chỉ thị đám bảo vệ lập tức nắm lấy gậy cảnh vệ bước lên vây quanh các vị khách mời ở hiện trường thở mạnh cũng không dám thở mặc lao đầu đến người của tiêu lăng còn dám đối phó bọn họ những con tôm nhỏ bé càng không để trong mắt tiêu lăng không những không căng thẳng ngược lại còn cười mịn anh lấy ra điện thoại miệng cười nhìn mạc lao đầu điện thoại trong tay của anh màn hình chính hiện rõ đang ghi âm anh ấn nút gửi đi vừa rồi lời nói khoa trương tiêu ngạo của mạc lao đầu lập tức được truyền đi trước hết không chê đám người bọn họ lại ai dám phản kháng đánh cật lực chỉ cần không thiệt mạng người đánh gậy đánh bị thương ta chịu trách nhiệm sau khi truyền đi mấy lần tiêu lăng mới vừa mỉm cười vừa quay về màn hình chính điện thoại anh cười ha ha nhìn sắc mặt biến đổi của mạc lao đầu đương đưa điện thoại nhẹ nhàng nói đây chính là bằng chứng của sự bạo lực của ông mạc lao đầu trước là hoảng loạn mặc đào ở bên cạnh thiếu tự tin đến không được bố hay là bố nói chuyện hẳn hoi với họ đi nói nói cái đ i căng cung lên thì không có đầu quay lại lúc nào đã không có đường quay lại rồi mạc lao đầu rất nhanh c h ấ n tĩnh lại tiêu lăng thu âm lại thì đã làm sao chỉ cần hắn không thể mang chiếc điện thoại đã thu âm rời khỏi hòn đảo vậy thì đối với ông không thể trở thành sự uy hiếp ông vừa định hạ lệnh cho nhóm bảo vệ xông lên thì nghe thấy tiêu lăng giọng nói lười biếng cất lên mặc ra ra chẳng lẽ ông không phát hiện bên cạnh tôi thiếu mất một người sao thiếu người mặc l a o đầu trong tim giật mình ông lập tức nhìn về nhóm người của tiêu lăng tiêu lăng lãnh mạng mộ bạch tôn nguyên tô tố an tiểu hy mấy người đều ở đây mạc phu nhân sắp khóc rồi b à kéo lấy trang phục của mạc đ à o nhỏ tiếng nhắc mình cái người tên tiểu trần bên cạnh tiêu lăng không có em từ hôm nay đã không nhìn thấy cậu ta mình nói xem cậu ta có phải đã rời khỏi hòn đảo đi thông báo tin tức rồi không nếu như là như vậy vậy thì chúng mình xong rồi à mình mình khuyên khuyên bố để bố hạ mình xuống nói chuyện hẳn hỏi tử tế với các vị khách mời nếu không thì đợi chúng mình về đến thành phố a chỉ riêng những người này cũng đủ trừng trị chúng mình à m ạ c đào làm sao mà không biết được cái đạo lý này nhưng nếu như bản thân có thể quản được mạc lao đầu thì cũng không thể bị chèn ép mấy chục năm rồi mạc lao đầu cũng nghe thấy lời nói của mạc phu nhân con tim của ông đ ố n g nặng trĩu không không ông ta nhanh chóng bình tĩnh trở lại lạnh lùng nhìn tiêu lăng đừng nghĩ rằng ta sẽ tin vào lời quỷ quyệt của ngươi tiêu lăng trước tiên không biết được chuyện của ngày hôm nay làm sao có thể nhắc trước chuẩn bị tất cả mạc lao đầu kiên định không tin đúng thật là lừa mình d ố i người mặc g i a g i a chuyện của tối hôm qua chúng ta trong lòng đều rõ ông nghĩ rằng sau chuyện của ngày hôm qua tôi còn có thể không dự phòng sao tiêu lăng nâng cao giọng lớn tiếng nói tôi đã để tiểu trần đi mã lệ liên lạc với đại sứ quán trong nước m a n d i v e r bây giờ chắc người đã trên đường đến đây rồi tiêu lăng mặc g i a g i a không cần phải gào lớn tiếng như thế hai của tôi không biết vẫn nghe thấy được m ạ c lão đầu sắp bị chọc tức điên lên rồi ông làm thế nào cũng không ngờ thời tiêu lăng còn để lại phương án dự phòng trong tình trạng này b ỗ n g phút cuối lại lội ngược dòng bố chúng ta phải làm sao đây mày hỏi tao phải làm sao tao phải hỏi ai m ạ c lão đầu ánh mắt sắc bén thoáng qua bây giờ chính là lúc giành giận từng phút từng giây m ạ c đào con lập tức kêu bảo vệ tranh thủ thời gian cái gì phải đập thì nhanh chóng đập cần phải tiêu hủy cũng nhanh chóng tiêu hủy bắt buộc trước khi người của đại sứ quán đến biến tất cả bằng chứng đều thiêu hủy hết mặc đào do dự bố còn không đi nhanh lên vâng đám bảo vệ càng tăng nhanh tốc độ đập phá máy quay mà đám phóng viên ở tại hiện trường nghe thấy lời nói vừa rồi của tiêu lăng nhanh chóng chen lấn đứng về phía của tiêu lăng tiêu thiếu ra chúng tôi cần sự giúp đỡ của ngài tiêu lăng không có từ chối cao giọng tiếp tục nói mọi người tụ tập thành vòng trong kiên trì một chút Rất nhìn a Gia của n người đến, đến lúc đó, mạc Gia sẽ phải trả giá cho những hành vi của họ. Các vị khách mời cũng không n h thôi phải cho họ. khách trả giá vi mời sẽ sẽ có lúc Mạc Các lốc. đó vị thấy lúc này tiêu lăng rất rõ ràng muốn đoạn tuyệt tất cả mối quan hệ với mạc g i a bọn họ nếu như vừa mới lo sợ về áp lực của mạc g i a không dám đưa ra lựa chọn vậy thì bây giờ không có cái gì phải do dự nữa mạc g i a làm là kinh doanh thuốc y y tế tại hiện trường có rất ít người hợp tác làm ăn với họ mà tiêu lăng con cá sấu lớn bất động sản Đám nói g cùng ư ờ i lớn lên cùng nhau từ nhỏ bên cạnh, c từ n g ư ờ làm mở chính có người làm chính trị, không á c còn có có. có ích h hội họ, Thể nhiều hơn h sạn, so người trong xã hội đen, mạng Nói giao giao lưu lưu với lợi với với gia. tốt tốt xã k chừng khi nào có cơ hội hợp tác nữa bất kỳ dự án nào của tập đoàn quốc tế h o à n vũ tùy ý phân cho mọi người một bát canh thì đó đều là lợi nhuận vô cùng lớn ả càng hơn thế m ạ c gia đắc tội với giới thượng lưu ở thành phố a hết rồi sau chuyện này muốn hồi phục mối quan hệ thì tương đối khó khăn v à lại đám nhà báo tại hiện trường còn có bằng chứng về phong cách làm việc không chính đáng của mạc lão đầu nói không chừng mạc gia khi nào thì sụp đổ đám người lập tức hướng về phía của tiêu lăng tụ tập lại tiêu thiếu giam chúng tôi kiên trì cùng với ngài đúng đúng đúng chúng tôi tuyệt đối không chịu sự uy hiếp cưỡng bức của mạc gia mọi người chuẩn bị bằng chứng cần chuẩn bị tốt đợi chút người của đại sứ q u ò n đến cùng làm chứng tiêu lăng cười man ý đối ngược với sự điềm tĩnh của tiêu lăng mạc lao đầu lúc này thật sự hoảng rồi trong phòng khách lớn ông mời khách mời ngoài ra thêm nhà báo tổng cộng đến hai trăm ba trăm người nhưng người giúp việc và bảo vệ của mạc gia cộng lại cũng chỉ hơn một trăm người chưa đến hai trăm người dưới tình hình những người đó tụ tập lại ông nghĩ nội trong khoảng thời gian ngắn hủy bỏ bằng chứng trong tay của tất cả mọi người dường như không thể mạc đào và mạc phu nhân đã trắng h ế t mặt giọng nói của mạc phu nhân xen lẫn nghẹn ngào bố làm sao đây làm sao đây à người của đại sứ quán đến rồi nếu bọn họ đều làm chứng thì chúng ta sẽ thật sự xong rồi những người ở hiện trường đều là người của giới thượng lưu thành phố a một người hai người mạc ra bọn họ đương nhiên không sợ nhưng tụ hợp lại cùng nhau cho dù bọn họ và đại sứ quán có chút quan hệ người của đại sứ quán cũng không dám giúp bọn họ à. mặc lão đầu ngũ quan nhăn nhó lại ông vừa muốn nói cái gì đỗ nghe n g thấy bên ngoài đại sảnh truyền đến tiếng bước chân gấp gáp hối hả tiếp đến là tiếng hét của những người giúp việc a có người đến đến rồi mặc lão đầu chỉ cảm thấy trước mặt tối đen chân bước một bước hụt suýt chút nữa té ngã trong đầu của ông chỉ có một câu xong rồi chương ba trăm hai mươi đám đông nhìn ra ngoài thì nhìn thấy tiểu trần dẫn theo một người mặc đồ vét đen người đàn ông tuổi trung niên nét mặt rất nghiêm nghị tiến vào trong đằng sau lưng ông ta còn có cảnh sát của địa phương sau nửa tiếng đồng hồ tiếng ồ nào ở đại sảnh được hồi phục bình tĩnh tiêu lăng và đại sứ quán của mandiver chào hỏi hai tiếng sau đó một hàng người rời khỏi đây còn mạc lao đầu bởi vì lý do thân phận đại sứ không có trừng phạt ông chỉ là cưỡng chế ông phải thả tất cả mọi người trên đảo mặc l a o đầu ánh mắt nhìn tiêu lăng và nhóm người rời khỏi sắc mặt trắng đến sợ người ông không dám nghĩ cảnh quay tại hiện trường của ngày hôm nay bị c h u y ể n đi ông sẽ như thế nào tiêu lăng sớm đã dự kiến được tình hình sẽ xuất hiện trong ngày hôm nay trước khi đến tham gia lễ đính hôn thì đã chuẩn bị hành lý xong hết mộ bạch và những người khác cũng có lời nhắn t ầ u anh để đồ dạc thu dọn xong lúc này mấy người kéo theo đồ đạc ngòi lên du thuyền rời khỏi hòn đảo nhỏ chiếc váy cưới trên người của tô tố không kịp để thay lúc này ngồi trên du thuyền mắt nhìn hòn đảo nhỏ càng ngày càng xa cô thở dài lắc đầu tự gây nghiệt không thể sống đừng q u ò n bọn họ nữa an tiêu hy trong lòng có chút sợ hãi vô vô nhẹ vào ngực vừa rồi thạy sự dọa chết tớ rồi tớ còn nghĩ hôm nay sẽ bị hạ ngã ở đây tớ còn nói đến đây để nhìn ngắm thế giới ở đây không ngờ rằng lần đầu tiên ra nước ngoài lại có thể đáng sợ như thế này vẫn là trong nước của chúng ta an toàn về sau sẽ không ra nước ngoài nữa tôn nguyên nghe thấy lời nói của cô bật cười một tiếng nhìn chút tiền đồ của cô chỉ vì có chút ở hiện trường mà đã bị dọa thành ra như thế này đúng thật là vô dụng c ò n bướm hoa kêu anh lăn tròn cút khỏi mắt tôi tôi còn chưa tính toán với anh nếu không phải là anh thì tôi sẽ không trải qua những chuyện này rồi tôi nói cho anh biết anh buộc phải xin lỗi chị đây nếu không thì chị đây sẽ không bỏ qua cho anh ha ha ha thật sự thú vị giống như tôi đưa cô đi nhìn ra thế giới còn là sai lầm nữa muốn tôi xin lỗi không có cửa anh thẳng đàn ông tồi ừm hứ tô tố nghe thấy hai người lại bắt đầu cãi nhau không ngừng lắc đầu đúng thật là h oan ra một cặp cô nhẹ nhàng đứng dậy đi lên trên b o n g du thuyền lúc này ánh nắng rất tốt trời xanh mây trắng lại thêm từng cơn gió biển thật sự tốt đẹp cô nắm lấy tay vịn n h e o mắt lại nhìn lên trên mặt biển từng chiếc du thuyền rồi nhìn về hòn đảo đã càng ngày càng xa chắc lúc này người trên hòn đảo nhỏ đó đều không có tinh thần thưởng thức phong cảnh rồi có tiếng bước chân lại gần tô tố không cần quay đầu lại cũng biết đó là tiêu lăng c ô ngồi xuống bên trên bong tàu dựa vào lan can nhìn đại dương đuôi váy dài sau l ư n g trải ra che lấp toàn bộ bong đẹp không sao tả xiết tiêu lăng hít thở chậm lại sợ kinh động đến khoảnh khắc xinh đẹp này tô tô chậm chậm không nghe thấy động tinh của anh ấy nữa ngoảnh đầu lại nghiêng đầu nhìn anh ấy đưa tay ra cho anh ấy lại đây ngồi tiêu lăng đi đến bên cạnh câu ngồi xuống cơ thể còn có chỗ nào cảm thấy không được thoải mái không tác dụng của thuốc chắc đã qua gần xong rồi ngoài trừ trên người không có chút sức lực những thứ khác đều không có vấn đề gì nữa tiêu lăng ôm lấy eo của cô cùng cô dựa sát vào nhau tiếp theo muốn làm cái gì muốn về nhà tô tố dựa lên người anh ấy thở dài vốn dĩ còn muốn đi chơi bây giờ tâm trạng hoàn toàn không có nữa rồi tiêu lăng chỉ cười không nói lời nào tiêu lăng ừ m lần này mặc ra xong rồi phải không không nhất định tiêu lăng đưa tay ra nghịch tóc của cô ấy nhìn lên bầu trời xanh nhạn nhẹ nhàng nói thế lực của mạc gia trong nước rắc rối phức tạp lại thêm vào mạc lao đầu ở trong quân đội cố không ít bạn chiến đấu trung tâm chính trị của kinh thành và người bọn họ giao lưu tốt cũng không ít chuyện của lần này nếu như náo loạn không đủ lớn nói không chừng cũng có thể khiến bọn họ thoát tô tố hiếu kỳ nhìn anh một cái giọng nói không khách khí vậy thì anh sẽ để chuyện trở nên bình yên sao tiêu lăng cười véo nhẹ múi của cô vẫn là em hiểu anh trong ánh nhìn của anh ấy bỗng nhiên anh đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho họ lần này mạc lao đầu khẳng định hận chết anh cho ông cơ hội hít thở ông ta không phản mới lạ đợi chờ xem chuyện này không có xong mùng ngày hai tháng m ộ mươi mới sáng sớm tin tức liên tục của mạc ra lên trên hết các tờ mặt báo chuyện của mạc oanh oanh và bạch linh trên hiện trường lễ đính hôn lên trang tin tức của giải trí mà sự kiêu ngạo trên lễ đính hôn của mạc lao đầu bao gồm tức giận đạp phá máy quay máy ảnh của phóng viên cũng nhanh chóng trở thành tin tức dòng biểu thị của tin tức càng độc nhất kinh tâm cái gì là con trai riêng của phó chỉ huy đã nghỉ hưu bị bại lộ cái gì là thân thế của phó chỉ huy đã nghỉ hưu còn có cái gì là tổng thị trưởng của tập đoàn mạc thị tại hiện trường lễ đính hôn của cháu trai tức giận đập phá bỏ máy quay các thể loại các kiểu biểu thị đều giống nhau tất cả các tin tức đều chĩa vào mặc ra đ ố n g phút chốc mạc lão đầu và tập đoàn mạc thị đều bị đẩy lên trước đầu ngọn gió đặc biệt là đa số sư dân mạng sau khi xem xong chuyện của hơn tám mươi năm trước của mạc lão đầu càng trên mạng mắng chửi mạc lão đầu không ra gì lừa dối hôn nhân chối bỏ con riêng cậy quyền vì phú quý dứt khoát không quan tâm bố mẹ già nghèo khổ còn hơn thế thay đổi họ và tên tuy ý đưa ra một vấn đề cũng đều bị người đời mắng hàng nghìn hàng vạn lần mà hơn thế lại cùng lúc xuất hiện trên cũng một người có người truyền đi cảnh bố mẹ nuôi của bạch linh nhận bạch linh ở trên lễ đính hôn không ít cư dân mạng dẹp điệu ông lao đầu này bản thân chỉ bởi vì lấy đại tiểu thư của mạc ra không cần bố mẹ đã thế lại còn trách móc bạch linh có bố mẹ nuôi như thế thật sự là lạ lùng à lạ lùng m ạ c ra có phải là tuyển dụng loại người này không à m ạ c lao đầu là như thế cái cô bạch linh đó cùng như thế thật sự say rồi còn có cư dân mạng hoài nghi Nhân như nghỉ ngồi lên cách khi hưu của mạc trước lao làm sao đầu vậy vị trí phút ó chó chỉ huy được. Càng nhiều hơn là mang chửi, mang chửi mạc cách con, cách chồng, càng cách cha. huy nhiều hơn không không không không h đầu đủ để đủ tư tư tư là gà làm làm làm mang mang bằng, lao tủ p chốc trên mạng hàng loại lời mắng chửi cổ phiếu của tập đoàn bởi vì những lời bình luận này trơn trơn trơn r ấ t giá chính khi độ nóng của chuyện này từ từ giảm xuống qua hai ngày đống lại có tin tức mới t r u y ề n đề ra trên mạng có cư dân mạng tự xưng hiệp sĩ tố cáo công xưởng sản xuất thuốc dưới sự quản lý của tập đoàn mạc thị một phần đưa cho bọn trẻ con uống thuốc giả thuốc là thuốc càng cúm nhưng trên thực tế không có công hiệu điều trị càng cúm trong thuốc một thành phần nguyên liệu quý trọng nhất bị thay thế bằng phần lớn hoàng kỳ sai khi uống không những không trị được bệnh nếu như nghiêm trọng có thể g ợ y nên cho cơ thể trẻ em bạch cầu nhanh chóng tăng lên cuối cùng mắc bệnh màu trắng thông tin này vừa ra người dân có trẻ nhỏ lập tức đứng ngồi không yên rồi bố mẹ của bọn trẻ ở thành phố a tổ chức thành một cuộc diễu hành yêu cầu tập đoàn mạc thị phải cho một đáp án mà lúc này thì trong trang viên mạc thị mạc lao đầu tức giận một đạp đạp đổ bàn trà ông ta không dễ dàng gì tìm đến bộ phận quản lý quan hệ xã hội của công ty chặn xuống tin tức trên buổi lễ đính hôn một chút ai biết từ đâu lại truyền ra chuyện này mạc lao đầu thở nặng nề gọi điện thoại cho người phụ trách công xưởng sản xuất thuốc chết tiệt chuyện này là như thế nào thay đổi thuốc ai cho các người gan hả các người đến cả thuốc cũng dám thay cái gì người i miệng m cho ta bây giờ lập tức ngừng sản xuất thuốc tất cả mọi người không được nói lung tung với bên ngài nếu không thì đều cút hết cả căn nhà mọi người không dám thở lớn sợ hãi nhìn mạc lao đầu bố bây giờ phải làm sao chương ba trăm hai mươi mốt làm sao làm sao Sẽ ra chuyện đều đến hỏi ông làm sao ông nào có biết hạ hở làm sao mặc lão đầu thở như bò dường như muốn nói máu ánh mắt đỏ rực của ông nhìn về mặt tầm cô phiếu trong công ty tình hình bây giờ thế nào rồi rất ra rất nghiêm trọng bên hội đồng quản trị cũng bắt đầu yêu cầu câu trả lời của chúng ta mạc tầm nét mặt nặng nề nếu như tiếp tục như thế này sợ rằng chuyện sẽ càng thêm khó kiểm soát mặc lão đầu nét mặt lạnh băng không nói gì mạc đào cau mày khổ mặt nhìn mạc lão đầu bố vấn đề của thuốc đều không quan trọng quan trọng chính là áp chế được lời dư luận xuống đến khi kinh động lên bên trên nói không chừng sẽ có người điều tra đến đến lúc đó lập ra tổ chuyên án mạc thị coi như xong rồi bố bố nghĩ những người bạn một trước đây thử xem người bên trên có thể áp chế dư luận được không nhắc đến chuyện này mạc lão đầu càng thêm bực tức mấy ngày nay ông không phải không có tìm quan hệ giải quyết nhưng đám bạn bè trước đây đến điện thoại của ông cũng không nhắc máy ông gọi điện thoại đi đều là cảnh vệ nghe còn nói thủ trưởng và phu nhân gì đó đi du lịch rồi tạm thời không có còn có một vài người đến nghe điện thoại cũng không nghe nghĩ đến đây mạc lao đầu lửa giận bùng lên trên đỉnh đầu ông nghĩ rồi nghĩ gọi điện thoại cho một người người này là cao quan của kinh thành cũng như vậy cũng là con trâu chấu buộc trên một sợi dây cùng với tập đoàn mạc thị lão hà à đúng là tôi mạc lao đầu hít một hơi thật sau nỗ lực để bản thân bình tĩnh xuống giọng nói t r ư m là liên quan đến một chuyện trên mạng hai ngày nay bên phía kinh thành ông tạm thời giúp tôi ổn định cục diện phía bên này của tôi sẽ nghĩ cách gấp rút áp chế dư luận l a o hả ở bên kia điện thoại giọng nói không thân thiện lão mạc chuyện này tôi sẽ nghĩ cách cố gắng giúp ông bao bọc nhưng ông cần phải biết chuyện không dễ làm bây giờ là xã hội gì rồi tình hình của mạng xã hội năm nay ông lại không phải không biết nghiêm trọng thế nào từ đầu năm đến bây giờ tổng cộng có bao nhiêu quan viên bị bãi chức rồi ông nói xem ông làm gì mà không cẩn thận thế điểm yếu làm sao mà toàn bộ rơi vào trong tay của người khác ông nhanh chóng nghĩ cách gáp chế dư luận xuống nếu không thì bên này tôi cũng không giúp được ông mặc l a o đầu cắn răng tôi biết tôi sẽ nghĩ cách nhanh chóng năm ổn định chuyện này lại lão hà trong điện thoại do dự một chút mới tiếp tục nói lão mặc à ông không cảm thấy chuyện của ông quá trùng hợp sao vừa mới lộ ra con trai riêng của ông lập tức truyền ra chuyện công s ư ở n g sản xuất thuốc của ông tôi nhìn chuyện này không giống như bề mặt đơn giản thế này ông tốt nhất điều tra kỹ xem có phải có người cố ý chọc tức ông đừng để sau cùng không biết chuyện này là như thế nào thì bị người ta trọc xuống rồi dập điện thoại mặc lão đầu nét mặt tối s â m xuống loa điện thoại bàn không nhỏ người trong căn phòng đều nghe thấy lời nói chuyện của mạc lao đầu và lao hà các người thấy chuyện này có cái nhìn thế nào mạc đào trong đầu bồi dối hoàn toàn không rõ mạc phu nhân và mạc oanh oanh càng không hiểu chuyện gì ngược lại là bạch linh giường hai như nghĩ ra điều gì cô nhìn mạc lao đầu sắc mặt trầm âm ôm lấy bọng không có nói gì lúc nào nói nhiều sai nhiều thế thì thà không nói mạc tầm trầm ngâm một lúc ông nội cháu cảm thấy lao hà nói đúng chuyện này làm sao mà t r ú n g khớp thế được khi chưa lộ ra thì không có chuyện một khi đã lộ ra thì liên tiếp phản ứng một loạt đều đến cháy cảm thấy đằng sau nhất định có người đang chơi chúng ta mặc l a o đầu cũng có cảm nhận như thế và lại bị người khác trôi đùa cảm giác vô cùng mạnh ông nhắm đôi mắt lại nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian gần đây trong đầu nghĩ một l ư ợ t từ đầu đến cuối không nghĩ được nguyên nhân ngược lại mạc tầm anh c a o mày suy nghĩ tức thì do dự nói ông nội có thể nào là tiêu g i a không tiêu g i a mặc lão đầu nhăn chín mày ông và tiêu lão đầu là bạn chiến đấu nhiều năm và lại sống cùng trong một khu biệt thự càng quan trọng hơn là ông và tiêu g i a hoàn toàn không có chút xích mích lớn nào nếu muốn nói về lần đó gây chuyện không vui đó cũng là ông đi tìm lao da tử đòi lại công bằng cho mà quanh oanh nói đều là chuyện của hai đứa trẻ và lại không được tính là thông gia trai gái tiêu láo tử cũng không đến mức chơi đùa ông đến chết ông ngồi phịch xuống ghế sofa, ạ trầm lặng một lúc mới nói chắc không phải bọn họ đâu chúng ta buổi tối trước một ngày lễ đính hôn ngấm n g ầ m mưu tính tiêu lăng ông ta cũng không thể hành động nhanh như vậy ngày thứ hai đã tìm ra lý ngân mặc tâm trực giác cảm thấy tiêu lăng có liên quan lão gia tử không có nghĩ là tiêu ra bởi vì ông nội một không biết trước đây anh ở trong bệnh viện suýt chút nữa cưỡng bức tô tố, tố mà lúc đó chọc tức tiêu lăng quay mặt ra hận thù anh ta đích thực có động cơ đối phó m ặ t ra đương nhiên nguyên nhân ở trong đầu anh không thể ở trước mặt bạch linh nói càng không t h ể nói với ông nội nếu không thì theo tính cách của ông nội tuyệt đối sẽ đổ mọi chuyện lên người anh mặc tầm nghĩ rồi nghĩ mới nói ông nội nếu như tiêu lăng hoái hận trong lòng với chúng ta thì sao nói không chừng có chuẩn bị trước và lại chuyện của buổi tối hôm đó ông không cảm thấy rất kỳ quái sao oanh a n h nói em ấy đã lôi tiêu lăng bị hôn mê lên giường của em ấy rồi v à lại khi cháu nhận được tin tức của oanh a n h cũng chú ý đến lệnh mạc bọn họ bọn họ mỗi người đều có tại hiện trường tiểu chân cũng có dưới tình hình như thế tiêu lăng làm sao có thể chạy thoát khỏi phòng của oanh a n h được nhìn thấy mạc lao đầu trầm n g âm mạc tâm tiếp tục nói v à lại ông nội ông cảm thấy tại thành phố a có gan và thực lực trêu đùa gia đình chúng ta ngoài tiêu g i a còn có thể là ai mặc lão đầu ánh mắt đ ố n g chốc đóng băng thông qua mạc tầm nhắc nhở ông cũng cảm thấy có liên quan đến tiêu g i a tiêu lão đầu bao che bênh vực nhiều như thế nào ông là biết rõ tiêu lăng ở trong lễ đính hôn suýt bị người nhà của họ bày mưu tính kế cho dù tiêu lăng không có kể chuyện này với tiêu lão đầu tiêu khả c ả ông định cũng không giấu được nhưng mấy ngày hôm nay tiêu lão đầu hoàn toàn không đến kiếm chuyện với ông đến cả đến nhà đòi câu trả lời cũng không có đây hoàn toàn không phải phong cách làm việc của tiêu lão đầu chẳng lẽ chuyện của xưởng sản xuất thuốc là tiêu lão đầu trả thù ông mặc lão đầu càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng ông tức giận đập tay xuống bàn nếu như thật sự là tiêu g i a ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho họ ông nội trước mắt chuyện quan trọng nhất không phải là đối phó tiêu g i a trước tiên cần ổn định lại cục diện bây giờ mới được cục diện như thế này đâu có dễ dàng không chế dư luận đã lên men đến mức bộ phận quan hệ xã hội chen tay và hoàn toàn ở trạng thái không có hiệu quả mạc lão đầu nghĩ rồi nghĩ lại gọi điện thoại đi tiếp alo là tôi điều tra ra chuyện đối với đứa trẻ đó chưa được tôi rất nhanh sẽ qua đó dập tắt điện thoại mọi người nhìn về phía mạc lão đầu ánh mắt của mạc lão đầu đông sáng lên có chút gì đó không thể nói ta cho người đi điều tra người đàn ông xuất hiện trong buổi t i ế c hắn ta là lý ngân tại kinh thành mở công ty và lại ở kinh thành tương đối có năng lực trong lòng của mạc tầm bóng giật mình anh sau mới từ chính miệng của bố mình được biết ông nội ở bên ngoài có con riêng chính là cái người lý ngân đó ta nghĩ thế này mạc lão đầu họ nhẹ tiếng chuyện ta làm không ngay thẳng trung thực là do lý ngân và đám nhà báo nói ra nếu như ta đi nói thuyết phục lý ngân để hắn ta ở trước mặt báo c h í thay ta làm sáng tỏ thì so với ta giải thích một vạn lần đều có hiệu quả rất lớn mặc t â m ánh mắt n h u lại vì vậy thì sao ta cần phải đi một chuyến kinh thành gặp gỡ người ở trên nói chuyện một chút tiện thể đi thuyết phục lý ngân thay đổi câu chuyện chương ba trăm hai mươi hai đêm tối gió đêm mát mẻ bạch linh lặng lẽ nằm trên gường ngủ t i ế p đi nằm bên cạnh mặc t â m thì nằm lật đi lật lại mãi không ngủ được sau mười phút bạch linh đưa tay bật đèn ở trên đầu sao em vẫn chưa ngủ anh làm em thức giấc cả mặc tầm đưa tay ra ôm cô vào lòng còn một tay thì để trên bụng cô nhẹ nhẹ xoa trong bụng em còn có con ngủ muộn như thế này không tốt cho con nên nghỉ sớm đi bạch linh thở dài anh ấy nhìn trong t i ể u tụy thế kia cô làm sao có thể ngủ được bạch linh quay người mặt đối mặt với m ặ c tầm hỏi nhẹ nhàng tầm anh có tâm sự đúng không anh nói với em đi có thể em không thể giúp anh giải quyết vấn đề nhưng ít ra cũng có thể cho anh chút bầu tâm sự cô dừng một chút rồi hỏi tiếp hay là liên quan đến việc mạc gia gặp phải khó khăn lần này không phải ông đã đi kinh thành giải quyết rồi sao anh đừng lo nữa nhưng tâm trạng của mạc tầm không được tốt lắm linh à đây có lẽ là cuộc khủng hoảng lớn nhất mà từ trước đến nay tập đoàn mạc thị gặp phải lý ngân hận ông nội đến vậy làm sao có thể dùng ba câu hai lời để thuyết phục hắn ta ông nội đi kinh thành cũng chỉ phí thời gian trước mắt thấy sự việc càng ngày càng lớn mọi người bắt đầu tẩy chay bệnh viện phục hoa cũng bắt đầu tẩy chay thuốc do tập đoàn sản xuất chỉ có mấy ngày đã gây ra hậu quả như vậy thực sự ngoài sức tưởng tượng để chuẩn bị cho ngày này không biết tiêu lăng phải mất biết bao công sức bạch linh từ từ ôm chặt mạc tầm mạc tầm nói tiếp mà anh không chỉ có lo vậy tất cả cổ phần của tập đoàn mạc thị đều trong tay ông nội lạc đà chết gầy cũng to hơn con ngựa mà còn chưa kể đến một số dư luận xã hội những dư luận này tuy có đẩy tập đoàn mạc thị vào nguy hiểm nhưng vấn đề mấu chốt của tập đoàn vẫn ở chỗ khác anh lo hơn là đứa con riêng bên ngoài của ông bạch linh ngây ra một lúc ý của anh là ông ông ư n mạc tầm gật đầu sự thực là khi bố mẹ anh có nói về người này anh có điều tra qua lý ngân chắc chắn là trong số con rồng con phượng một mình một tay sáng lập công ty đấy là còn chưa nói hắn ta còn có một cậu con trai rất xuất sắc nó mới ngoài hai mươi tuổi tốt nghiệp trường đại học danh tiếng thế giới mà ở kinh thành đã có chút danh tiếng mà quan trọng là anh thấy thái độ của ông nội đối với lý ngân không rõ ràng lần này ông nội đi kinh thành ai dám nói sẽ phát sinh chuyện gì ông nội luôn cho rằng bố quá yếu đuối chỉ mong tìm được người tốt hơn để thừa kế mới đầu ở lễ đính hôn hành động của lý ngân đúng là có làm cho ông nội tức giận nhưng sau khi điều tra tình hình hiện tại của lý ngân thái độ của ông nội lập tức thay đổi chỉ sợ là trong tâm ông nội vẫn có chút đắc ý với sự xuất sắc của con trai riêng à. mạc tâm cười nhạo một tiếng tập đoàn mạc thị là c ậ u mạc gia nếu ông nội muốn truyền cho người ngoài thì cũng phải xem người trong mạc gia có đồng ý không t â m anh đừng lo ông nội là người nhìn sự trưởng thành của cả bố và anh dù sao tình cảm cũng phải hơn con riêng chứ ông nộ không làm thế đâu cười mịa mặc t â m cười lạnh một t i ế n g tình cảm anh ấy đã nhìn thấu rồi có nói tình cảm với ai thì nói chứ không nói được tình cảm với người ông máu lạnh này từ miệng bố mẹ anh ấy biết được chuyện của lý ngân anh đã hoàn toàn mất hết niềm tin vào mạc lao đầu một người có thể bỏ thanh mai trúc mã bỏ rơi con trai bỏ rơi bố mẹ với người như vậy thì nói gì đến tình cảm linh à, anh cuối cùng cũng nhìn thấu được ông nội người mà ích kỷ hết mức như vậy vì không muốn bố anh tiếp quản tập đoàn mạc thị từ sau khi bố anh trưởng thành ông luôn đàn áp nên mới làm cho tính cách bố yếu đuối bây giờ ông lại lấy cái đó ra để lấy cơ bắt nạt t h ố n g lại tập đoàn mạc thị là của mạc gia anh tuyệt đối không cho rơi vào tay người ngoài bạch linh đối với mạc lão đầu hận đến xương thủy vì một câu nói mà làm lễ đính hôn của cô tan thành m â y khói bây giờ lại còn muốn tìm người ngoài về tiếp quản công ty cô quyết không để cho chuyện đó xảy ra cái gì thuộc về tầm ai dám chạm vào thì cô quyết chặt tay người đó trong ánh mắt cô ẩn chứa sắc khí đưa tay ôm lấy người m ặ t tầm nhẹ nhàng an ủi không cần biết anh làm gì em luôn đứng bên cạnh anh m ặ t tầm vô cùng cảm động anh cúi đầu xuống và thơm nhẹ vào chắn cô lấy tay kéo chăn đắp lên cho cô linh à, cảm ơn em luôn ở bên cạnh anh em yên tâm đợi đến khi nào anh tiếp quản tập đoàn mạc thị anh nhất định không để em bị thiệt thòi anh nhất định sẽ làm một lễ kết hôn thật lớn dành cho con chúng ta một gia đình hạnh phúc tâm bạch linh cảm động nước mắt rưng rưng mạc tầm xoa đầu cô mau mau ngủ đi vâng một nửa tiếng sau bạch linh mở mắt nhìn qua ánh sáng ngoài của sổ chiếu hướng về phía mạc tầm anh ấy thở đều và chìm sâu trong giấc ngủ ánh sáng nhẹ chiếu vào đầu chân mày vẫn như vào đến cả khi ngủ mà cũng không được ngủ yên bạch linh lấy tay xoa nhẹ đầu chân mày cẩn thận từ từ xuống đường tay cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh đóng nhẹ cửa cô bật đèn trong nhà vệ sinh đi đến trước b ồ n rửa mặt và gọi điện thoại đầu máy bên kia nghe máy rất nhanh bạch linh cô có bệnh à sao muộn thế này còn gọi điện thoại bạch linh ánh mắt lạnh tanh tô huệ cẩn thận với giọng điệu của cô được rồi được rồi có gì thì cô nói mau mau tôi còn ngủ việc giao cho cô làm cô đã làm xong chưa trong gương gương mặt bạch linh dần dần băng lạnh yên tâm đi việc cô giao cho tôi tôi không làm tốt sao được bố nuôi cô thai nạn xe đã mất hai mươi bốn giờ trước đã đi gặp diêm vương rồi tôi làm việc tuyệt như vậy cô nhớ chuyển hết số tiền còn lại cho tôi đó tôi biết rồi bạch linh gõ lên b u ồ n rửa mặt ánh mắt càng lạnh trong lễ đính hôn của cô tô huệ cũng đến vốn để tô huệ có cơ hội ám sát tô tố nhưng ai biết được kế hoạch không theo kịp biến hóa bữa tiệc đính hôn trở thành mớ hỗn độn tô tố cũng không có lúc nào một mình nên tô huệ không có cơ hội ra tay nghĩ đến việc này ánh mắt bạch linh lại một lần nữa lạnh tanh tô huệ cô phải nhớ cho tôi là phải trốn cho kỹ bây giờ cả thành phố không ít người đang muốn tìm cô tôi biết rồi nửa đêm cô gọi tôi về chuyện này bạch linh cô có việc gì thì mau mau nói đừng có út út mở mở tôi còn ngủ bạch linh cầm bàn c h ả i đánh răng vì dùng lực quá mạnh nên khực một tiếng bàn c h ả i bị gãy cô nhìn mình trong gương thấy gương mặt cau có của chính mình đúng là tôi có việc muốn bảo cô câu nghe cho rõ sáng nay ông nội của mạc tầm có đi kinh thành ba ngày sau sẽ quay lại đây tôi không cần biết cô dùng cách nào tôi muốn ông ta không có sơ hội sống sót quay lại chương ba trăm hai mươi ba ta khinh câu nghĩ tôi là thần sao m ạ c lao đầu đâu phải là vợ chồng bạch thị không có thân phận không có hậu thuẫn vệ sĩ đi theo ông ta nhiều như vậy cô kêu tôi hành động sợ là tôi chưa kịp làm gì m ạ c lao đầu đã phát giắc rồi vậy thì tôi tiêu đời mặt bạch linh ngày càng nhăn đồ ngu chỉ có ngàn năm làm cướp không có ngàn năm phòng cướp chỉ cần cô quyết tâm giết hai đó thì nhất định sẽ thành công cô đừng lo chuyện này tôi sẽ phối hợp với cô ở thành phố Á cô không có cơ hội tôi đưa tuyến đường đi kinh thành của mạc lão đầu cho cô còn có khách sạn ông ta ở và cả những nơi ông ta cần đi vệ sĩ bên cạnh ông ta tôi quen biết lúc cô muốn hành động thì tôi có thể gọi điện cho vệ sĩ để rời sự chú ý của họ để cô thuận tiện hành động tô huệ trầm mặc một lúc lâu bạch linh trầm giọng nói tô huệ hiện giờ không chỉ một mạng người chết dưới tay cô thêm một mạng bất một mạng có gì khác biệt chứ với lại chỉ cần lần này thành công tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình tiền thưởng lên đến bảy chữ số sau đó đưa cô ra nước ngoài với số tiền đó cô có thể sống vô lo vô nghị ở nước ngoài rồi bên kia điện thoại tô huệ cắn chặt r ă n g được cô hành động nhanh một tí sáng mai tôi xuất phát được cúc máy bạch linh chống tay trên b ồ n rửa tay lạnh lùng nhìn bản thân trong gương mặc lão đầu đừng trách tôi ra tay tàn độc muốn trách thì trách ông làm cản trở hôn lễ của cô là một quan trọng hơn là cô tuyệt đối không tha cho bất cứ ai xâm phạm đến lợi ích của mạc tầm ai cũng không được còn có một chuyện nữa tầm không phải lo lắng có người lập đội chuyên điều tra mạc lao đầu sao nếu lúc này mạc lao đầu sợ tội tự sát rồi thì việc điều tra còn có thể tiếp tục sao lúc này mạc lao đầu chết đối với ai cũng tốt còn về tiêu g i a sau chuyện này chắc chắn mạc tầm sẽ không tha cho họ về nước tô tố tiếp tục đóng phim vì độ nóng của nhất tiếu n ạ i hà cô đã trở thành tiểu hoa đán nổi tiếng nhất thời gian gần đây các loại quảng cáo trang bịa tạp chí đều mời cô chỉ là tất cả mọi hoạt động đều bị tiêu lăng dựa trên danh n g h ĩ a của công ty mà từ chối tại sao không để em đóng quảng cáo tô t ô có chút không hiểu tiêu lăng ôm eo cô đứng trong phòng thủy tinh tắm nắng ánh nắng ấm áp rọi vào người làm cho người khác lười biếng đến buồn ngủ tiêu lăng nửa hé mắt nghe thấy câu hỏi của tô t ô bình tĩnh trả lời đừng quá tiêu hao bản thân trong giới này rất trôi nổi chuyện gì cũng phải lo nếu tiêu hao bản thân nhiều quá sẽ khiến khán giả nhìn nhiều mà chán thay vì đi đóng quảng cáo hay lên tạp chí không bằng đi tìm một bộ phim hay khác mà đóng mang đến cho khán giả một nhân vật đặc sắc hơn nhưng vậy sẽ tốt hơn thật sao tô tố liếc nhìn anh đưa tay ôm eo anh đừng đánh trống lảng mau nói thở tiêu lăng không biết nói gì mở to mắt than thở được rồi bị em phát hiện rồi không để em nhận những quảng cáo đó là bởi vì bây giờ em đã bận rồi còn nhận thêm những công việc lung tung khác nữa thì thời gian về nhà sẽ càng ít anh không biết trong giới giải trí này đặc biệt là những người nổi tiếng một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày khoa trương nhất có thể đi làm đúng ba trăm sáu mươi ngày như vậy quá cực khổ rồi thời gian của em đều cho công việc vậy anh với con phải làm sao tiêu lăng đổi tư thế để tô tố ngồi lên đ u ổ i anh thấy cô trầm mặc suy nghĩ tiếp tục cười nói với lại chúng ta cũng đâu thiếu tiền nếu em thích đóng phim chúng ta sẽ xem đóng phim như là sở thích nhưng tuyệt đối không được toàn tâm toàn ý đặt vào công việc bốn năm trước anh không thể nhìn thấy con lớn lên đã cảm thấy rất hối hận cho nên sau này mỗi giai đoạn trưởng thành của con chúng ta cũng không thể bỏ lỡ tô tố thành công bị tiêu lăng thuyết phục cô phát hiện bây giờ tiêu lăng thông minh hơn rồi trước đây nói chuyện với cô hoàn toàn là câu mệnh lệnh bây giờ biết cách nói lý do để thuyết phục cô với lại anh nắm bắt được nhược điểm của cô biết con là điểm yếu đuối của cô lấy con để nói chuyện nhưng nghĩ lại kiếp trước lúc cô là diễn viên hạng b cũng rất bận rộn nên cũng bỏ qua ý nghĩ đi đóng quảng cáo như lời tiêu lăng nói cô cũng không muốn bỏ qua giai đoạn trưởng thành nào của con giống như bây giờ mỗi ngày đóng tí phim đóng xong thì về nhà sống cuộc sống đầy đủ nhẹ nhõm cũng tốt mà nhưng đóng phim thì không thể lúc nào cũng ở thành phố a cho nên sau này nếu nhận được một bộ phim tốt nói không chừng phải sống trong đoàn làm phim nghĩ đến điều này tô tố n h ư mày nghề diễn viên thì thường không cố định tô tố lần đầu tiên muốn đổi công việc đang nghĩ gì đó không có gì suy nghĩ vẫn chưa chắc chắn tô tố không muốn nói cho tiêu lăng nghe nếu cô nói không đóng phim nữa chắc chắn tiêu lăng sẽ giơ hai tay hai chân đồng ý nên khi chưa nghĩ kỹ cô cứ tiếp tục cuộc sống như vậy đã tô tố dựa vào lòng tiêu lăng đưa tay ra ngáp một cái chuyện của mạc ra làm sao đây a mạc lão đầu hôm nay sẽ đi kinh thành nghe nói là muốn thuận đường đi thuyết phục lý ngân hả tô tố căng thẳng lý ngân sẽ bị thuyết phục chứ không thể nào tiêu lăng lấy tay trải lại mái tóc dài của cô ngữ khí cực kỳ khẳng định nói lý ngân cực kỳ hận mạc lão đầu lúc này ông ta không thêm dầu vào lửa đã rất tốt rồi không thể nào giúp mạc l a o rửa tội đâu vậy thì c ô yên tâm rồi tô tố ngả đầu lên vai của tiêu lăng cảm thấy buồn ngủ tiêu lăng ừ em buồn ngủ ngủ đi câu ngủ hai tiếng lúc tỉnh dậy bọn trẻ đã đi học về rồi lúc tô tố mở mắt đã thấy hai đứa trẻ nằm sấp trên đầu giường nhìn chằm chằm cô lúc mở mắt tô tố đã thấy đầu của hai con bị hù một phen lúc nhìn rõ là hai đứa nhỏ mới thở phào ngồi dậy từ trên giường hai đứa con ở đây làm gì tô tố vô vô ngực đứng ở đầu giường không nói lời nào muốn hủ chết người sao mã h m y cuối cùng mẹ cũng tỉnh rồi tiểu thất cảm thấy có lỗi nhìn tô tố nhữ n g mày mặt khổ nào nói mã h m y tiểu thất và anh làm chuyện sai trái rồi tô tố xuống giường mặc dép quỳ trước mặt hai đứa sao vậy nói cho mẹ nghe làm sai chuyện gì mẹ nghe coi có thể tha thứ được không tiểu thất nếu m á u bộ dạng sắp khóc cô từ phía sau lấy một cái chìa khóa ra đây là cái mà tô đại khuê đưa cô nói đây là chìa khóa mẹ cô để lại trên chìa khóa ban đầu có treo hạt bằng gỗ nhưng bây giờ không thấy rồi cảnh thụy đưa tay nhỏ ra trong tay nhỏ vậy mà chính là những hạt bằng gỗ đó đây là sao vậy tiểu thất vò đầu bức tóc con và anh thấy mấy ngày nay mà mỉ hay nhìn chằm chằm chìa khóa này cho nên tò mò lấy nó từ túi của ma mì ra xem một cái kết quả không cẩn thận làm r ớ t từ cửa sổ lầu hai xuống đến khi con và anh xuống lầu nhặt lại thì nó đã thành thế này ma mì con xin lỗi con và anh biết cái này do bà ngoại để lại cho mẹ chúng con làm hư nó rồi thì ra là vậy tô tố lấy hạt bằng gỗ và chìa khóa từ trong tay con lên xem tỉ mỉ chìa khóa không bị hư chỉ có hạt bằng gỗ bị nứt ra cô vừa mới định bỏ hạt gỗ vào thùng rác đột nhiên ánh nhìn ngừng lại đây là cái gì chương ba trăm hai mươi bốn hạt gỗ rất to to gần bằng ngón tay cái tô tố bẻ đôi hạt gỗ ra thì nhìn thấy bên trong là một tờ giấy tờ giấy rất nhỏ tờ giấy dính sát bên hông của cái lỗ nếu không xem kia thì hoàn toàn không thấy hạt gỗ đã bị vỡ ra rất dễ bẻ làm đôi quả nhiên bên trong cất giữ một tờ giấy nhỏ t ô tố hoàn toàn bị chấn động mẹ trên tờ giấy ghi gì vậy cảnh thủy ánh mắt sắc bén nhắc nhở t ô tố mở ra xem quả nhiên nhìn thấy trên đó viết vài chữ bằng bút lông kim dưới cây sung trước cửa biệt thự có một cái thùng tim t ô tố đập thình thịch mấy ngày nay cô vẫn luôn nghĩ mẹ để lại chìa khóa cho cô làm gì nhưng dù câu n g h ĩ nát thóc cũng n g h ĩ không ra khi mẹ mất cô còn rất nhỏ đến âm thanh cách cười hình dáng cô cũng không nhớ đừng nói đến tác dụng của cái chìa khóa nhỏ này nhưng cô càng hiểu rõ mẹ không thể vô cớ để lại chìa khóa cho một cô nếu đã để lại thì chắc chắn có nguyên nhân nào đó mà cô không biết bây giờ câu đố này đã được giải tô tố cầm chặt chìa khóa ngón tay bắt đầu run rẩy cô bắt đầu bẻ ba hạt gỗ còn lại bên trong không tìm thêm được gì nữa dưới cây sung trước cửa biệt thự có một cái thùng chỉ vài chữ ngắn ngủi cô cũng cảm nhận được tình yêu của mẹ tờ giấy được giấu kỹ như vậy rõ ràng là biết được bản chất con người của tô đại khuê sợ ông ta thấy nên mới như vậy mà cô càng tin tưởng tô đại khuê lúc tìm được chìa khóa này đã vắt vóc suy nghĩ nhưng nghĩ rất lâu cũng không nghĩ được có vật bên trong những hạt gỗ hạt gỗ này quả là không hút mắt chất liệu bình thường đến màu sắc cũng không có hoàn toàn là gỗ thông thường cô không biết tại sao mẹ lại tốn nhiều tâm tư vào vật này như vậy nhưng cô có thể cảm nhận được tình cảm ấm áp mà mẹ một đã gửi gắm trước đây mẹ từ nay đối với cô mà nói từ lúc bắt đầu đã rất xa lạ trong tim câu ngăn tình thân lúc nào cũng trống sau khi có con mới được đổ đầy một chút nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy trong tim như được uống một ly nước nóng ấm áp đến nỗi khiến cô phải chảy nước mắt mã mị mẹ làm sao vậy tô tố hít hít mũi ngẩng đầu thì nhìn thấy hai đứa con đang lo cho mình cô đưa tay ôm hai con cảnh thụy tiểu thất cảm ơn hai con a tiểu thất quay đầu có phải là do con và anh lỡ làm hư nhưng mang lại kết quả tốt giúp mẹ phát hiện được đồ được giấu trong chìa khóa không mắc mi tờ giấy này là bà ngoại để lại cho mẹ sao đúng tô tố kích động hôn lên mặt hai con cảm ơn các con giúp mẹ phát hiện cái này đêm hôm đó tô t ô đến cơm cũng không kịp ăn đã cùng tiêu lăng đến biệt thự trước đây sống là chỗ này sao đúng chính là chỗ này xe năm dừng lại tô t ô thấy kiến trúc quen thuộc cảm giác như đã cách xa ngàn năm chỉ mấy tháng trước cô còn ở đây nhẫn nhịn mà bây giờ ngoài cửa lớn của biệt thự đã bị phong lại sau khi cô có lại ký ức thì cô ở căn biệt thự này nên biệt thự này chắc chắn là căn mà mẹ nhắc đến trong tờ giấy tô t ô đánh giá hoàn cảnh xung quanh một lần thực ra không cần đánh giá nhìn một cái là cô có thể thấy trước cửa biệt thự có hai cây sùng cô nắm chặt chìa khóa chậm rãi đi qua đó tiêu lăng mở nắp cốp sau xe lấy cái s ẻ n g đã chuẩn bị săn ra từ cái cây nào bắt đầu đào đây dựa vào trực giác tô tố chỉ cái cây bên phải cây này đi tiêu lăng cởi áo khoác ra đưa cho tô tố sau đó căn dặn cô em đứng xa một tí ừ tô tố lùi hai bước trong lòng căng thẳng đến tim đập nhanh nhìn chằm chằm vào nơi mà tiêu lăng đang đào mười phút sau đột nhiên tiêu hai lăng cảm thấy sẻng đụng phải cái thùng c ứ n g cứng, cứng mặt anh vui vẻ có rồi tô tố nhanh chóng cầm chìa khóa đi qua tiêu lăng đào thêm hai cái quả nhiên đào được một cái thùng thép thùng không quá lớn chỉ bằng cỡ hai lòng bàn tay tô tố từ dưới đất lấy thùng lên quỳ xuống đất phủi hết đất cắt trên bề mặt ra trên cái thùng màu tím đỏ đã bị d ì xét cái khóa trên đó cũng bị d ì xét em thử coi có mở được không ừ tô tố quỳ dưới đất lấy chìa khóa cắm vào khóa không ngoài dự đoán chỗ cắm của ổ khóa đã bị thép gỉ bít lại đến cắm cũng cắm không vào đừng nói là mở ra tô tố lắc đầu không được mở không ra nhất thời trên tay hai người cũng không có vật gì có thể mở khóa trong thùng cũng không biết có gì nếu dùng sẻng thì sợ làm đồ vật bên trong thùng bị hỏng đem về nhà trước về rồi tìm dụng cụ để mở nó ra tiêu lăng kiến nghị tuy tô tố hơi chín thất vọng nhưng chỉ có thể gật đầu trên đường về nhà tô tố ngồi ở ghế phụ không quan tâm đến đất cắt và dỉ xét trên thùng ôm chặt nó tiêu lăng vừa lái xe vừa lo lắng nhìn cô lúc này sắc mặt của tô tố có chút mẩn ngơ ánh mắt mơ hồ rất rõ ràng t ầ m tư không biết đã bay đi đâu rồi tiêu lăng có chút không an tâm đưa tay nắm lấy tay cô thấy cô khẽ run rẩy liền hỏi sao vậy không có chỉ là tò mò không biết bên trong thùng là thứ gì nghĩ đến hơi nhập tâm đừng nghĩ nhiều quá tiêu lăng vô tay cô luôn tiện đổi chủ đề đúng rồi hơn một tháng nữa là sinh nhật bốn tuổi của hai đứa nhỏ anh muốn nhân ngày sinh nhật của bọn chúng tổ chức bữa tiệc tới lúc đó mời bạn học của tuổi nó đến cũng mời những bạn bè có quan hệ tốt lại những người nổi tiếng của thành phố a thuận tiện chính thức tuyên bố với thành phố a thân một phận của bọn chúng em cảm thấy thế nào a tô tố hoàn toàn không có tâm lý chuẩn bị bị hù một phen nhất thời không quan tâm đến cái thùng thép nữa căng thẳng nhìn tiêu lăng đây sao đột nhiên thế đột nhiên tiêu lăng không cảm thấy vậy anh buồn bã nhìn tô tố vừa buồn vừa h o á n nói tô tố mỗi ngày anh cũng muốn nói với cả thiên hạ biết là em là người phụ nữ của anh chúng nó là con của chúng ta em không thể để anh trở thành trong bóng tối được lời này nghe như cô hiếp người quá đáng vậy tô tố lau mồ hôi em cảm thấy anh tuyên bố như vậy không tốt cho con t u ổ i nhỏ còn nhỏ như vậy anh tuyên bố một cái biết bao truyền thông sẽ moi tin của chúng ngày nào cũng bị ký giả nhóm nó hai đứa nó không thể qua cuộc sống tùy ý với lại tô tố nhìn tiêu lăng một cái anh có nhiều tiền như vậy nếu mọi người biết đó là con của anh em lo an toàn của con sẽ bị đe dọa đây không phải là cô muốn làm cho người khác kinh sợ cô thường thấy tin tức về con của đại gia này đại gia kia bị bắt cóc bọn bắt cóc muốn bao nhiêu tiền này nọ cô là người ngoài nhìn cũng cảm thấy lòng thắt lại nếu đổi lại là con của cô tô tố run rẩy không được không được vẫn là không nên tuyên bố chuyện câu nghĩ cũng không phải là không có lý tiêu lăng do dự một chút cuối cùng thỏa hiệp một chút vậy là một bữa tiệc nhỏ mời bạn học của hai đứa con rồi mời những người bạn có quan hệ tốt người không quen thì không mời v ậ chương ba trăm hai mươi lăm tô tố nhìn ánh mắt đầy hy vọng của tiêu lăng đương nhiên không nói ra được chứ không suy nghĩ kỹ gần đây biểu hiện của tiêu lăng phải gọi là hoàn hảo mỗi ngày dù đi làm có bận đến đâu đến giờ ăn cơm tối thì sẽ về nhà ăn bây giờ bọn họ đang sống ở nhà tổ nhà tiêu lão tiêu lăng và lao g i a quan hệ rất tốt lúc đầu lao g i a thấy tiêu lăng trở về đúng giờ mắt mở to đến hết cỡ sau đó dần dần cũng quen tố ô t làm sao không cảm thấy sự thay đổi của tiêu lăng chứ mỗi ngày anh cũng dành nhiều thời gian lớn để ở bên con và cô thậm chí tháng trước cô hầu như sống trong đoàn làm phim hai con là do tiêu lăng toàn quyền phụ trách phụ trách này là bao gồm lo cho con ăn uống quần áo đi lại chỗ ở đưa đón con đi học mỗi ngày còn dành thời gian chỉ bài cho con tiểu thất và cảnh thụy đều là hai đứa trẻ thông minh tri thức của trường mẫu giáo thông thường hai đứa căn bản không cần học Cái của hai đứa cũng đủ lớn, mỗi ngày cũng sẽ hỏi những câu hai mỗi hỏi hỏi nào lớn, ngày những Nhiều đủ đứa lạ. lúc sẽ kỳ tất i giải đáp được, lên mạng tìm các loại tài liệu. ê lên u lăng cũng không mạng được, các đáp tìm t cả những thứ này cô đều nghe từ miệng của tiểu thất còn có một hiện tượng nữa rõ ràng cảnh thụy không hề bài xích tiêu lăng tuy vẫn chưa mở miệng kêu cha nhưng mỗi ngày lúc đối diện với tiêu lăng tâm trạng đều rất tốt dưới tình huống này đương nhiên tô tố không thể nào từ chối yêu cầu của tiêu lăng cô gật đầu nhẹ được vậy anh tự xem rồi an bài nói chung chỉ cần không lộ cho truyền thông biết thì không có vấn đề gì lúc tới nhà ông nội đang nghiêm túc coi tin tức thấy tô tố và tiêu l a n g vệ vây tay với hai người hai đứa qua đây tí hai người nhìn nhau đi đến trước mặt ông nội sao vậy ông nội ông chỉ t v đang phát tin tức chuyện của mạc ra làm to quá hôm nay đã lên t v rồi cấp trên đã ra lệnh để đội chuyên điều tra bắt đầu điều tra chuyện này lần này mạc lão đầu nhất định khó trốn thoát tập đoàn mạc thị nhất định bị tổn thất cho nên hai con gần đây làm chuyện gì cũng khiêm tốn tí nếu không bọn người mạc ra cho gấp cũng sẽ nhảy ra khỏi tường không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa ông nội yên tâm chuyện cần an bài con đã an bài rồi ông nội không hơi đâu trừng mắt nhìn anh ông đoán là sau chuyện này người của mạc ra đã hiểu rõ nhất định biết được chuyện này là do con đâm sau lưng con ngàn vạn lúc ầ đầu, đầu tầm n đường khinh địch. Lạc đà ốm chết cũng lớn hơn ngựa, mặc dù chuyện này hơi nghiêm trọng, nhưng chỉ liên quan đến một mình mạc lao đầu. Mấy năm nay ông phòng bị tất cả mọi người, đem quyền lớn nắm trong、tay. chuyện này ông người nạn tiên, ngược không danh này, đến. địch, đà đem đào được gặp chết hơi chỉ chịu mọi cái, lại tội bị lạc mặc mạc cả mạc mạc lao là l và ốm một mấy một tất tay, ta ra dù xảy sẽ mạc lão đầu xuống đài rồi chắc chắn mạc t ầ m sẽ lên đài đến lúc đó nhất định trả thù con tiêu lăng không chút quan tâm nói nếu thật như vậy mặc tâm còn phải cảm ơn con đã giúp giúp cậu ta thượng vị tiểu tử thối nhà mày còn dám nói không nói với ông một lời đã dám xuống tay với mạc gia tiểu tử ông thấy là mày thiếu đánh phải không ông nội cầm cây gậy lên làm tư thế như chuẩn bị đánh tiêu lăng quay lại thấy ánh mặt sợ hãi của hai đứa trẻ ông lập tức thu nét mặt hung dữ lại cười nhân từ với hai đứa trẻ cảnh thụy tiểu thất ông đang đùa với ba của tuổi con thôi tốc độ lật mặt còn hơn lật sách chuyện cười ông không muốn trong mắt hai đứa trẻ mình là người hung dữ miệng cảnh thụy khẽ giật quay mặt qua chỗ khác tiểu thất nghiêng đầu cười hạ hạ ông cố con với anh cái gì cũng không thấy ông ái ngại cười cười lúc nhìn tiêu lăng lại quay lại khuôn mặt hung dữ chỉ là lần này thấp giọng hơn rất nhiều tiểu từ thối mày đừng xem thường m ạ c gia quan hệ của mạc gia rất phức tạp muốn làm khó thì phải làm khó cho đến chết để họ không thể nào sống lại nếu không sau này sẽ chịu thiệt rất nhiều có biết không tô tố ói máu cô còn nghĩ ông không ủng hộ cách đối phó mạc da của tiêu lăng ai ngờ ông nội kêu tiêu lăng làm khó cho đến chết tô tố điên cuồng lau mồ hôi tiêu lăng hiểu ông nội hơn tô tố nhiều nghe ông nói vậy cũng không bất ngờ sắc mặt nghiêm túc ông nội yên tâm con sẽ tô tố ông lười nhìn tiêu lăng xua tay với anh nhanh chóng biến đi nhìn thấy là phiền hai người lên lầu tiêu lăng tìm ra một hộp dụng cụ trong nhà kho trên lầu cầm hộp quay về phòng tô tố đưa thùng trong lòng cho tiêu lăng tiêu lăng để thùng trên bàn uống t r à anh nhìn sâu tô tố đang ngồi đối diện em chuẩn bị xong chưa tô tố hít sâu một hơi nậy mở đi lúc n à y trên đường đi cô đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi tiêu lăng gật đầu lấy dụng cụ từ hộp dụng cụ ra cái thùng đã t r ô n dưới đất mười mấy năm bề mặt đã bị dỉ xét thép cũng mỏng hơn thực ra rất dễ dàng n ạ i mở bà ta thùng được mở ra tiêu lăng thấy sắc mặt tô tố căng thẳng đưa tay mở thùng để trước mặt cô tô tố nhìn vật được để trong thùng trong thùng chứa đầy mấy chục tấm hình toàn là hình mẹ chụp chung với cô từ lúc mới sinh cho đến lúc hai ba tuổi mỗi một giai đoạn đều có tấm nào cũng là hình chụp chung với mẹ tấm nào cũng được bao nhựa nên không bị hư hại gì người phụ nữ trong hình rất trẻ nhìn vào chỉ cơ hai mươi tuổi hơn cực kỳ xinh đẹp như tiên nữ từ tiên cảnh bước ra vậy khí chất của cô rất ấm áp nhìn vào khiến người khác rất dễ chịu trong mắt của tô tố dần dần đỏ lên bởi vì dù chỉ là hình t r ụ cô cũng có thể cảm nhận được người phụ nữ trong hình yêu cô thế nào tô tố biết tình yêu của người phụ nữ này có thể không dành cho cô mà dành cho chủ nhân của thân thể này nhưng cô không để ý chuyện đó bây giờ cô chính là tô tố t ô tố chính là cô nếu cô đã kế thừa thân thể này sẽ yêu những gì cô ấy yêu ghét những gì cô ấy ghét con của cô ấy chính là con của cô mẹ của cô ấy chính là mẹ của cô dưới đ ấ y những bức hình là giấy tờ bất động sản màu đỏ và có một phong thư đựng văn kiện tô tố, tố ngạc nhiên tiêu h lăng cổ vũ cô mở ra xem xem ngón tay tô tố run rẩy mở phong thư ra trong phong thư có mấy tờ thư giấy trên thư đầy chữ được viết bằng bút lông kim vì thư giấy bị trôn dưới đất thời gian dài nên giấy bị ô vàng tiêu lăng nhìn lướt qua những chữ viết trên đó chân thành khen một tiếng chữ của mẹ em thật đẹp chữ trên thư giấy đẹp đẽ cứng rắn mạnh mẽ như cây thông tiêu lăng cũng là người học viết chữ bằng bút lông từ nhỏ người ta nói nét chữ nếp người nhìn nét chữ anh cũng có thể cảm thấy mẹ của tô tố là người phụ nữ có tính cách rất kiên cường tô tố mí môi cẩn thận cầm thư giấy trên tay chú tâm đọc chương ba trăm hai mươi sáu con gái yêu của mẹ khi con nhìn thấy bức thư này thì mẹ đã không còn sống trên đời này nữa tô tố nhìn thấy dòng chữ này toàn thân rung rẩy tiêu lăng bèn cầm bình trà ngồi đến bên cô nhẹ nhàng vịnh vào vai cô hết sức ga nủi và động viên cô tô tố đừng miễn cưỡng bản thân em chưa chuẩn bị tâm lý tốt để xem thư đâu không em đã chuẩn bị tinh thần rồi Tô、tố ô t tiếp tục xem mẹ rất muốn nhìn thấy con lớn cũng như muốn nhìn thấy con trưởng thành rồi con kết hôn và trải qua những tháng ngày thật hạnh phúc nhưng có lẽ đây chỉ là hy vọng xa vời con ơi tuy không có mẹ bên cạnh nhưng con vẫn sống hạnh phúc mà đúng không con ơi cả đời này mẹ đã làm không ít việc sai trái cũng như không ít việc ngu ngốc duy nhất không hối hận đó là việc đã sinh ra con viết bức thư này có nhiều điều khiến mẹ không muốn từ bỏ mẹ có rất nhiều điều muốn nói với con cầm bút lên thì nói không nên lời có lẽ vào thời khắc này dù có rất nhiều điều muốn nói cũng không có thể biểu đạt hết tâm ý của mẹ bây giờ mẹ có vài điều cần nói với con con nhất định phải nhớ lấy nhé đại khái là mẹ có thể đoán được trong tương lai cuộc sống của con sẽ không được thuận lợi thừa biết tô đại khuê hiện tại đang ở nhà tổ chức tiệc kết hôn hiện tuy họ chưa làm giấy hôn thú nhưng họ đã co với nhau một đôi trai gái và có quan hệ mật thiết với vợ của lao gia chờ đến khi mẹ mất đi chỉ e rằng lao ta sẽ đưa ba mẹ con họ đến sống tại á thị đến lúc đó những ngày tháng sắp tới của con sẽ không được tốt đẹp con ơi hãy tha thứ cho mẹ vì thời gian này đã không an bày cho con có được cuộc sống tốt đẹp con vẫn còn quá nhỏ khi mẹ chết đi thì mọi quyền hành trong công ty chắc chắn sẽ rơi vào tay tô đại khuê mẹ đã ở bên văn phòng luật sư làm thư chuyển nhượng cổ phần chỉ cần khi con m ư tuổi con có quyền kế thừa cổ phần của mẹ trong công ty mẹ thật không biết đến khi nào con mới phát hiện ra những thứ mà mẹ để lại cho con cũng có thể vĩnh viễn con không phát hiện được mẹ chỉ hy vọng con cố gắng chịu đựng số tiền trong cái thẻ ngân hàng này được mẹ làm sau khi con ra đời và nó được đứng tên con bên trong là tiền sau này cho con ăn học tiền không nhiều lắm nhưng chắc chắn là đủ để con học xong đại học con hay nhớ nhé cho dù cuộc sống có khó khăn cỡ nào thì nhất định cũng không được bỏ học mật mã thẻ chính là ngày sinh nhật của con tô tố hốc mắt đỏ lên khi mẹ viết bức thư này cũng không biết rằng tô đại khuê đã khiến công ty bị phá sản một cách nhanh chóng như vậy cánh mũi cô khự khịt và cô tiếp tục xem giấy tờ bất động sản đã được mẹ sang tên cho con nếu người mẹ kế sau này có đuổi con ra ngoài con không cần phải lo vì đã có căn nhà của chính mình con à tô đại khuê có thể sẽ không thương yêu con bởi vì ông ta hoài nghi con không phải là con ruột của ông ta tô đại khuê nghi ngờ cũng đúng thôi vì thật sự con không phải là con ruột của ông ta đâu tô tố kinh ngạc trợn to mắt tô đại khuê không phải là cha ruột của cô sao cô tiếp tục xem tiếp phía dưới người cha thật sự của con ông ta là người đàn ông tốt nhất mà mẹ từng gặp ông ta thật sự yêu thương mẹ cũng như thực sự yêu thương con nhưng vì rất nhiều nguyên nhân nên mẹ và ông ấy không thể ở bên nhau và cũng không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh chuyện này mẹ thực sự xin lỗi con hãy nhớ lời mẹ dặn vạn lần ngàn lần con đừng tìm cha ruột của con mẹ chỉ hy vọng con có một cuộc sống tốt đẹp chỉ cần trải qua cuộc sống bình lặng và con cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi đợi đến khi mẹ kế của con vào nhà ở tất cả những dấu vết về mẹ trong ngôi nhà này sẽ dần phai đi hãy tha thứ cho mẹ vì sự ích kỷ mẹ không muốn con quên mẹ cho nên mẹ đã đem tất cả những hình ảnh mẹ chụp với con đều giữ lại hết con hiện tại cũng chưa hiểu chuyện mẹ không biết sau này khi con trưởng thành có chút tình cảm nào dành cho mẹ không mẹ chỉ cầu trời hy vọng con sau này vẫn nhớ đến mẹ con ơi mẹ yêu con nhiều lắm thật sự rất yêu thương con vì con mẹ có thể chấp nhận bất cứ chuyện gì mẹ x i n con nhất định nhất định con đừng bao giờ quên mẹ người mẹ yêu quý của con tô cẩn tô cẩn đây là tên của mẹ mình tô tố như cảm thấy cổ họng bị nhét cục đông vào vậy câu nghẹn giọng đôi mắt cũng nóng lên chóc m ú i như trôi đi cô che miệng lại và khóc thầm cô lớn đến bây giờ lần đầu tiên cô biết tên mẹ mình mẹ cô cũng họ tô cho nên cô đã hiểu vì sao cô theo họ mẹ cô đúng là người con bất hiếu ngay cả tên mẹ ruột của mình cũng không biết trước giờ tô đại khuê và lý ái liên chưa bao giờ nhắc đến mẹ trước mặt cô mỗi lần khi cô đến hỏi tô đại khuê đều bị tô đại khuê mắng chửi thời gian dần trôi cô cũng không dám hỏi nữa tiêu lăng em là đứa con gái bất hiếu vì cho đến bây giờ em mới biết tên mẹ ruột của mình tiêu lăng lẳng lặng ôm chặt lấy cô không thể trách em được mẹ em mất khi em còn quá nhỏ không biết đến mẹ cũng là điều bình thường thôi hơn nữa tô đại khuê và lý ái liên cũng không nhắc đến mẹ trước mặt em mà xem như bà ta không tồn tại trên đời này vậy thì làm sao mà em biết được tô tố vẫn cảm thấy lòng rất ấ y n ấ y cô nhìn những nét chữ trong bức thư càng về sau càng hỗn độn tim cô đau nhói quặn thắt lại mẹ của em trong thư dường như d â y dứt và rất quyến luyến mẹ rất sợ em quên mẹ vậy thì em đừng quên mẹ nhé trong lòng tiêu lăng có chút xúc động anh xem rất rõ nội dung trong thư Tô Tô thật lòng rất lòng yêu mẹ của cô, nôn từ trong thư toàn lo lắng cho tương lai của cô, nghĩ lại mẹ cũng là người chăm chỉ và chịu lai nôn trong toàn lắng tương nghĩ người từ thư lo là và lại mẹ đã ự cực n nhiều g rất khổ. Mẹ đ chuẩn bị và sắp xếp mọi thứ cho đứa con gái bé nhỏ của mình không tiếc công sức đem tờ giấy nhỏ giấu trong hạt trâu bằng gỗ bên trong có tổng cộng bốn hạt trâu gỗ chỉ có một trong bốn cái có đ ự n g đồ có lẽ mẹ sợ tô đại khuê phát hiện chỉ là không ai nghĩ rằng vậy mà bức thư này phải sau hơn mười năm mới thấy được ánh mặt trời tiêu lăng nhìn thấy tô tố khóc một cách thật thương tâm lòng cũng đau thắt lại anh ôm tô tố thật chặt vào lòng nhẹ nhàng l a u nước mắt cho cô đừng khóc nếu mẹ em nhìn thấy em thế này chắc chắn sẽ hận mình vì đã để lại những thứ gây đau lòng cho em mẹ chỉ hy vọng em sống thật hạnh phúc tô tố kéo lấy á o trước ngực tiêu lăng tiêu lăng ơi mẹ thật sự rất yêu em đúng mẹ thực sự rất yêu em cho nên không phải trời sinh em tính cách không được mọi người yêu thích không chiếm được tình cảm của mọi người bọn họ không thích em không phải vì em có vấn đề gì cả mà bởi vì bọn họ có tâm bất chính phải không thiêu lăng xót xa càng dùng sức ôm chặt lấy cô đúng tất cả những người không thích em đều bị mù từ kiếp trước cho đến kiếp này những người bạn và những người thân thiết bên cạnh em không được nhiều ngày trước lúc cô chết trên bàn phẫu thuật cô vẫn còn suy nghĩ có phải cô không phải là người tốt cho nên tất cả những người cô yêu thương bên cạnh đều phản bội cô khi được tái sinh vào cơ thể hiện tại cô không chỉ một lần tự trách và hoài nghi bản thân tại sao người cha sinh ra cô lại đối xử với cô như thế có phải trời sinh ra cô không được yêu thích không mà hiện tại mọi khúc mắc đã được mở ra không phải cô không tốt mà là cô không may mắn những người cô tiếp xúc đều m u ố n hại cô sau khi đau lòng t ô tố đột nhiên nhớ tới điều gì đó sắc mặt cô biến đổi lớn r ộ t câu ngồi ngay ngắn lại đôi mắt cô vẫn còn đỏ ửng và ướt đấm nước mắt sắc mặt lại trở nên hoảng sợ tiêu lăng tô đại khuê chẳng phải đã nói mẹ em bị xe đụng chết sao hai nạn xe có lẽ xảy ra như một bất ngờ vậy tại sao mẹ lại ghi di chúc cho em giống như mẹ đã biết trước cái chết vậy chẳng lẽ hai nạn căn bản là g i ả sao mẹ em đã bị người ta mưu sát chương ba trăm hai mươi bảy bây giờ tô tố chưa xác định được sự việc xảy ra với mẹ của mình cô phải lập tức tìm những người có liên quan để biết chân tướng sự việc này một giờ sau tiêu lăng dẫn tô tố một lần nữa đến khu phòng trọ của tô đại khuê lần này họ đến sớm hơn lần trước khi đến nơi trọ của tô đại khuê thì trời vẫn còn c h ư a tối cuối chiều thu thời tiết thật mát mẻ Tô、tố ô t xuống xe và hít một làn không khí thật sâu vào người bỗng chốc cảm thấy lạnh cả người cô rung dày lên đừng lo lắng hỏi rõ ràng thì sẽ tốt hơn có lẽ chỉ là suy đoán sai của chúng ta mà thôi tiêu lăng cởi áo khoác bên ngoài của anh ra rồi k h o á t lên vai cô thấy cô từng bước từng bước tiến c h ậ m chậm tại hành lang không dám vào nhà anh hơi hơi nhịu mi và nói đi thôi anh sẽ cùng em đi vào đó dạ tâm sự của lần này và lần trước tuyệt nhiên không giống nhau tô tố hít một hơi thật sâu bước từng bước lên các bậc cầu thang tiêu lăng đứng đó nhìn chằm chằm vào hai người là tô đại khuê và lý ái liên họ có muốn chạy cũng không chạy được vừa lên hết lầu ba t r ợ t nghe thấy tiếng cãi nhau trói hai trên lầu bốn tô đại khuê ông là người đàn ông khốn nạn ông ép tôi đi bán thân để trả nợ cho ông rốt cuộc ông có còn là con người nữa không tôi là vợ của ông là mẹ của con ông mà ông vẫn không biết xấu hổ dám yêu cầu tôi như thế sao kế tiếp là tiếng gào thét cực kỳ phẫn nộ của tô đại khuê tôi đã nuôi bà và con suốt hơn hai mươi năm bây giờ là lúc ba và con phải đền đáp cho tôi chứ bà hiện tại cũng chỉ là người đẹp hết thời mà tôi h còn có thể tiếp khách nữa sao nếu như bây giờ mà bà không chịu làm thì nói không chừng tặng cho người ta cũng không thèm màng đến chứ đừng nói chi là nhìn bà tô đại khuê thằng đàn ông có nạn tôi sẽ không đồng ý đâu bây giờ tôi sẽ thu dọn đồ để ra đi cho dù có đói chết tôi cũng sẽ không sống với ông nữa đâu bà đang phát mộng xuân thu gì thế bây giờ hai ta như con châu chấu bị buộc c h u n g một sợi dây bà nghĩ bà có thoát nổi không thật lòng mà nói với bà mấy ngày nay tôi đã thử rất nhiều cách rồi bất kể là ban ngày hay ban đêm mỗi lần muốn trốn thoát ra ngoài thì đều bị người ta bắt lại bà nghĩ giờ bà có thoát ra được hay không căn bản là không có khả năng nói xong tô đại khuê bắt đầu hạ giọng xuống giọng nói kèm chút ngọt ngào ý tứ lì hoài liên tôi đã nuôi bà hơn hai mươi năm rồi đã cho bà hưởng thụ giàu sang phú quý hơn hai mươi mấy năm bà cũng không thể nào nhìn thấy tôi vì nợ nần mà bị người ta chặt đứt tay đi tiếp khách thì có làm sao đâu bây giờ thiên hạ chỉ cười nhạo những kẻ nghèo thôi chứ không cười những người đi tiếp khách bên ngoài đâu hai người chúng ta bây giờ tuổi cũng đã lớn tìm công việc sẽ không dễ dàng gì nếu không nghĩ biện pháp kiếm tiền chúng ta cũng chỉ đói chết mà thôi ông đừng dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt tôi nữa tôi tuyệt đối sẽ không đi tiếp khách đâu tô đại khuê nghe thế lập tức thay đổi ngự khí với thái độ hung hăng nếu bà không làm thì tôi sẽ đánh chết bà không phải tại vì đứa con gái cưng của bà rất giàu có mà không chịu lấy tiền ra trả nợ cho tôi thì chúng ta đâu đến n ổ i rơi vào cảnh bẩn cùng như thế này lý ái liên tôi nói cho bà nghe tốt nhất bà đừng để cho tôi gặp được tô huệ nếu không láo tử sẽ chém chết nó tô t ô thật sự nghe không l ọ p thai cô lên lầu và gõ vào cửa trong phòng đống chốc yên lặng theo sau chính là lời nói đầy đề phòng của tô đại khuê ai ai đó tôi tô t ô đây kéo nhẹ cánh cửa mở ra soạn t ô tố ngay lập tức nhìn thấy vẻ mặt đầy phẫn nộ và giận dữ của tô đại khuê khi ông nhìn thấy phía sau tô tố là tiêu lăng thì khuôn mặt ông nhất thời trở nên hoảng sợ theo bản năng ông lập tức đóng sầm cửa lại trước khi cửa đồng luật thì đã bị tiêu lăng chặn lại dùng hết sức đẩy cửa ra tô tố và ti hệ lăng cùng bước vào phòng các người các người đến đây làm gì nữa thứ mà các người muốn lấy thì cũng đã lấy đi rồi tô tố cô rốt cuộc còn muốn thế nào r ố tôi cuộc u thế nào mới bằng lòng mới b n chúng g tha t cho ô Ánh m ắ tố Tô t nhìn l ư ớ thấy qua ngón tay của ngón Tô Đại k u ê bên Lần đến bàn tay trái vẫn còn trước thì tay trái t khi h đây ngón út, mà lúc này, út, lúc mà đã k h ông còn ta h ấ y n ữ Tô Tố thấy ta ông nhìn đang rất giận dỗi mà không dám nói nên lời bậm khoe miệng lại cuối cùng cô lấy hết can đảm mà nhìn trực diện vào ông ta trước đây khi thấy ánh mắt xem thường cô của tô đại khuê cô tỏ ra không quan tâm nhưng thật ra trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu nhưng bây giờ biết được tô đại khuê không phải là cha ruột của mình cái cảm xúc bị tô đại khuê khinh thường ấy đã không còn bây giờ tô tố chỉ xem tô đại khuê như một người xa lạ cô trầm giọng nói chúng tôi lần này tới là có chuyện muốn hỏi ông lần trước khi tô đại khuê đắc tội với tiêu lăng kết quả là bị chặt đứt một ngón tay lần này ông ta tuy rằng hận đến nghến răng nhưng cũng không dám nói chuyện với tiêu lăng một cách nạo g mạn như trước nữa ngay cả lý ái liên cũng không còn dáng vẻ bệ vệ kêu ngạo như ngày nào rút người vào một góc sợ hãi nhìn hai người có chuyện gì thế những sự việc mà tôi biết đã nói hết cho hai người bây giờ tôi không còn gì để nói nữa là việc liên quan đến mẹ tôi ánh mắt nặng nề của tô tố dừng lại trên khuôn mặt của tô đại khuê không bỏ qua bất cứ biểu hiện gì tôi hỏi ông mẹ của tôi rốt cuộc chết như thế nào tô đại khuê hơi hơi sửng sốt sự việc đã trở thành quá khứ của nhiều năm rồi cô còn hỏi lại làm gì nữa ông đừng quan tâm đến tại sao chỉ cần cho tôi biết đáp án là được dựa vào gì mà ông ta phải nói cho cô biết tô đại khuê nghiến răng nếu không phải vì con tiểu tiện nhân ở trước mặt thì hắn cũng không đến n ỗ i đắc tội với tiêu lăng mà rơi vào tình cảnh thê thảm như thế này ông ta hận đến nỗi muốn lột ra cô rút lấy gân cô gặm xương của cô ăn tim gan của cô những ý định như thế này chắc chắn ông không thể thực hiện được với tô tố cái bộ dạng của ông ta như không muốn hợp tác và phối hợp sự tình đều đã là quá khứ của nhiều năm rồi tôi không còn nhớ nữa tô tố phẫn nộ t r ừ n g mắt nhìn ông tiêu lăng lạnh lùng liếc nhìn ông một cái tô đại khuê chúng tôi đến đây hỏi ông cũng là vì chúng tôi đã biết chân tướng sự việc rồi ông tưởng là tôi không thể điều tra được hay sao hãy mau nói đi bằng không ánh mắt của anh ta nhìn vào ngón tay đã bị chặt đứt của tô đại khuê meo mắt lại và nói bằng không kết cục của ông càng thêm t h ế thảm tô đại khuê như không còn cốt khí toàn thân run dày lạnh g ó n g khi n ã y trước mặt tô tố ông còn tỏ vẻ rất khí khái không chịu khuất phục nhưng trong nháy mắt mọi thứ đều tiêu tan ông đặc mông ngồi lên chiếc ghế ông như mất hết sức lực và xịu xuống các người muốn hỏi cái gì hỏi đi đúng như tiêu lăng đã nói nếu ông ta không hợp tác thì không chừng ông ta sẽ không giữ được các ngón tay còn lại mẹ của tôi có phải bị thai nạn xe mà chết không đúng vậy t ô đ ạ i khuê nhớ tới tô cẩn ánh mắt như có chút mập mờ ông ta không còn do dự mà trả lời mẹ của cô thật sự là bị thai nạn xe mà chết đó là vào mười bảy năm về trước vào mùa đông trời rất lạnh những ngày đó tinh thần và tâm trạng của mẹ cô rất bất thường cô ta ngay cả ngủ cũng thường gặp h á c ngộng kinh sợ rồi bừng tỉnh dậy mỗi lần như vậy tôi hỏi bà ta mơ thấy gì bà ta không chịu nói còn gì không tô tố tiếp tục truy hỏi còn sự việc đặc biệt nào nữa không tô đại khuê c a o mày cố gắng hồi tưởng mọi người trong phòng giường như ngừng thở không dám quấy d â y ông ta đột nhiên đôi mắt ông ta như bừng sáng lên ta nhớ ra rồi thời gian đó bà ta thường xuyên ôm cô dùng ánh mắt thương cảm để nhìn cô mỗi buổi tối bà ta đều ngủ cùng cô không lúc nào muốn rời xa cô ngay cả khi đi làm bà ta cũng bế cô đi làm cùng khi đó cô đã đi học rồi tôi còn nói hành động của bà ta không được bình thường sẽ làm chậm trễ việc học hành của cô sau này bà ta mới không mang theo cô tô tố ngừng thở nghe tô đại khuê tiếp tục nói sau hai ngày không đưa cô đi theo thì lúc đi làm về bà ta bị thai nạn và chết chương ba trăm hai mươi tám Giọng trên thực tế ông và mẹ tô tố tô, tô cẩn có thể nói là kết hôn nội hai người chỉ gặp ba lần liền lấy giấy chứng nhận kết hôn ngay sau khi kết hôn hắn còn tưởng đang mơ thật sự là không ngờ tô cẩn còn trẻ đẹp thế này người phụ nữ đẹp như tiên nữ này sao lại đồng ý gả cho hắn lúc ấy hắn một nghèo hai trắng mà lúc đó tô cẩn đều đã sáng lập ra công ty xây dựng ở thành phố a mặc dù quá trình tương đối gian nan công ty vừa mới bắt đầu thì việc làm ăn cũng không tốt nhưng một người phụ nữ có thể làm được thế đã tương đương không dễ dàng gì sau khi cưới tô cẩn đối xử hắn cũng không phải là tốt hai người cùng phòng câu ngày càng bài xích sự đụng chạm của hắn loại bài xích tận đáy lòng này khiến hắn rất khó chịu kỳ thật ban đầu hắn rất muốn trải qua những ngày tháng tốt đẹp với tô cẩn hắn cũng nghĩ qua sẽ bỏ rơi lý ái liên và hai đứa con ở dưới quê thế nhưng ai biết được tô cẩn luôn thờ ơ với hắn về sau cô kiểm tra ra cô có con lại sau đó chỉ mới bảy tháng là sinh ra tô tố sau khi tô tố ra đời tô cẩn cũng không còn cùng hắn làm chuyện thân mật phần lớn thời gian đều dành cho tô tố hai người cùng nằm trên một chiếc giường nhưng lại có giấc mơ khác nhau lại về sau việc làm ăn tròng từ từ tốt lên tô cẩn cũng ngày càng bận rộn vấn đề sinh lý của hắn một thời gian dài không được giải quyết l i ề n bắt đầu ở bên ngoài bao nuôi phụ nữ hắn biết dựa vào sự thông minh của tô cẩn khẳng định đoán được hắn bao nuôi phụ nữ ở bên ngoài bởi vì có đôi khi hắn sẽ cố ý để người mình đẩy mùi nước hoa mà đi về nhà hắn ban đầu cho rằng tô cẩn sẽ cãi nhau một trận với hắn thế nhưng cũng không có câu ngửi được mùi nước hoa trên người hắn cũng không bao giờ để tâm đến về sau hắn càng lúc càng gan thậm chí bắt đầu với lý ái liên dưới quê nhà nói thật hắn không thích lý ái liên nhưng chỉ có trên người lý ái liên hắn mới có thể cảm giác được mình là đàn ông là người đàn ông được sùng bãi được cần đến hắn lén đón lý ái liên và hai đứa con đến thành phố a đây hết thể đều giấu tô cẩn tiến hành bởi vì hắn hiểu rõ tô cẩn nếu như tô cẩn biết hắn đãi qua tiệc rượu ở quê nhà còn có một nam một nữ với sự kiêu ngạo của cô chắc chắn sẽ không sống với hắn nữa mà hắn cũng không muốn mất đi tô cẩn tô cẩn hắn cần thừa nhận tô cẩn là người phụ nữ duy nhất hắn yêu qua thế nhưng là có lúc chính vì yêu quá sâu hắn vì muốn có được sự chú ý của tô cẩn hắn cố ý cố ý lạnh nhạt tô tố thế nhưng cô hình như không hề quan tâm cô hình như chỉ là vì kết hôn nên mới kết hôn với hắn về phần sau khi kết hôn hoàn toàn không có kế hoạch đưa hắn vào cuộc sống của cô cũng bởi vậy hắn nghi ngờ tô tố không phải là con ruột của hắn cho nên hắn cực kỳ lạnh nhạt với tô tố thậm chí có đôi khi mở miệng răng dậy mỗi lúc thế này tô cẩn sẽ giận lên với cái lộn với hắn mà chỉ có lúc này hắn mới cảm thấy được tô cẩn là người sống hắn tìm thấy cách chọc giận cô tô tố chính là công cụ trong tay hắn dần dần lâu ngày hắn thật không có chút tình cảm nào với tô tố nói ra thì hắn trước kia t h ư ờ n g đối ghen ghét tô tố đ ấ u kỵ cô có thể có được tình yêu toàn tâm toàn ý của tô cẩn mà người chồng trên danh n g h ĩ a như hắn lại chưa hề cảm nhận được một chút sự ấm áp từ cô thời gian càng lâu hắn càng ghét tô tố càng bởi vậy năm đó sau khi tô cẩn qua đời hắn đã từng nghĩ tới ném tô tố đến viện mộc tôi thế nhưng mỗi lần thấy cô có khuôn mặt giống hệ tô cẩn ý nghĩ này liền bị hắn chặn lại Hắn đến bây giờ cũng quên không được cảnh tượng tô c ẩ n qua đời. Lúc ấy hắn đã vào làm trong công ty của tô c ẩ n Hôm đó tô c ẩ n biết sự tồn tại của mẹ con ba người lý ái liên đưa ra đề nghị ly hôn với hắn trong công ty. Hắn chết cũng không chịu. Hai người bọn họ cãi nhau một trận trong công ty. tô c ẩ n rời khỏi công ty trước sau đó hắn mới theo sau ra. Hắn tận mắt thấy tô c ẩ n bị một chiếc taxi đụng bay ra ngoài. thấy cô toàn thân l à máu ngã trong vũng máu. tuyết chất đầy mặt đất. máu tươi ấm nóng của cô trong nháy mắt liền làm tan chảy một phần tuyết dưới thân cô sau đó bị đông cứng lại cô cơ hồ đánh mất sinh mệnh ngay tại hiện trường mà tài xế gây tai nạn đã chạy thoát hắn báo cảnh sát bởi vì đoạn đường xảy ra tai nạn không có camera cảnh sát điều tra mấy tháng cũng không có tiến triển tài xế gây tai nạn cũng không tìm được ngay cả chiếc xe đó cũng không tìm được cuối cùng vụ án này cứ cho qua như thế lại về sau chính là việc hắn tiếp nhận công ty và rất nhanh liền dẫn ba mẹ con lý ái liên về nhà tô đại khuê từ trong hồi ước đi ra hắn ngẩng đầu liền thấy tô tố hắn phảng phất tưởng rằng hắn thấy tô cẩn ông thất thần trong giây lát nhìn thấy sự vội vàng trong mắt tô tố hắn lấy lại tinh thần hắn khẳng định gật đầu ta chắc chắn mẹ con là chết do thai nạn xe bởi vì chính mắt ta thấy cả quá trình của thai nạn Thai nạn xe dưới chân tô tô mềm nhún xem chút ngã s ắ p xuống tiêu lăng sau lưng thấy thế liền đỡ lấy cô tô tố lòng tô tố đau quặn t ừ n g đ ợ t mẹ viết di thư hiển nhiên là biết mình sắp chết khẳng định có người hại mẹ chắc chắn thế mắt cô đỏ nhìn tô đại khuê tài xế gây thai nạn đâu không tìm được tô đại khuê lắc đầu vẻ mặt chán nản chuyện mẹ con qua đời gây đả kích cũng rất lớn đối với ta lúc đó ba báo cảnh sát kêu họ nhất định phải tìm cho ra tài xế gây tai nạn thế nhưng tài xế đó như hóa hơi vậy hoàn toàn tìm không được bị trả thù nhất định là bị trả thù tô tố cắn chặt răng cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy vậy thân thế của mẹ tôi thì sao ngươi có biết bình thường mẹ có đắc tội người nào không hoặc là có kẻ thù nào không tô đại khuê liền nghe ra chuyện không đúng hắn đột nhiên n g n g đầu ngạc nhiên nhìn tô tố ý của con là nói mẹ con cô ấy là bị người ta tinh kế hại chết hắn tăng một cái nhảy khỏi ghế rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đúng rồi có phải mẹ con có để lại cho con chìa khóa để con thứ gì đó phải không tại sao con lại nghĩ rằng mẹ con là bị người hại chết không không không không thể nào ngày thường cô rất thân thiện căn bản không có khả năng đắc tội người nào câu ngoại trừ thời gian làm việc thời gian còn lại đều ở nhà chăm sóc con sao có thể có cơ hội đắc tội ai vậy trên thương trường thì sao có đối thủ cạnh tranh nào không tô đại khuê cẩn thận nhớ lại một chút vẫn lắc đầu lúc đó công ty mẹ con đều đã đi vào quỹ đạo sớm đã bước qua giai đoạn cạnh tranh v à lại nếu là công ty đối thủ muốn nhằm vào không phải là mẹ con mà là toàn bộ công ty thế nhưng là sau khi mẹ con qua đời công ty cũng không bị chịu tổn thất nào lớn tô tố cắn chặt ngôi tiêu lăng lo lắng đỡ lấy vai cô nhìn cô phảng phất mệnh rã người hắn liền thay cô hỏi một vấn đề cuối cùng thân thế của mẹ tô tố ông rõ không chương ba trăm hai mươi chín hoàn toàn không biết nhắc đến cái này tô đại khuê cũng rất hoang mang lúc ta và tô cẩn mới quen đã không có nghe cô ấy có người thân ở thành phố a không chỉ là không có người thân cô ấy ở nơi này ngay cả bạn bè cũng không có nhưng ba biết cô ấy có một số tiền lớn cô ấy chính là cầm so sáu á tiền này sáng lập công ty ông có hỏi qua chưa tô tố tỏ vẻ hoài nghi con đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta sao ta có thể chưa hỏi qua sau khi ta kết hôn với mẹ con liền hỏi qua chuyện trong nhà cô ấy nhưng mẹ con cho tới bây giờ cũng không nói không chỉ là không nói mỗi lần ta nhắc đến cô ấy đều sẽ thất thần thật lâu về sau ta cũng không hỏi nữa nhưng ta vẫn khá hiếu kỳ với mẹ con cho nên đã cho người điều tra cô ấy thế nhưng hoàn toàn không cha ra được thật giống như cô ấy xuất hiện từ trong không khí trên thế giới này vậy hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu vết nào để lại cha không được cô ấy từ đâu tới đây cũng cha không được bất cứ quá khứ nào của cô ấy tô tố ngạc nhiên chuyện này sao có thể đừng nghi ngờ lời ta nói tô tố ta so với con càng muốn biết quá khứ của mẹ con nhưng thật đáng tiếc hoàn toàn cha không ra lúc trở về trời đã hoàn toàn tối cửa sổ xe mở ra tô tố tựa trên cửa sổ xe im lặng nhìn ngoài cửa sổ xe trong đêm gió lạnh thật lạnh mái tóc dài của cô bay bay trong gió quần áo chuyển động phất phới nhưng cô hầu như hoàn toàn không có cảm giác lạnh sắc mặt đờ đẫn giống như là một con con rối cô như thế so với cô kích động vừa rồi còn khiến tiêu lăng lo lắng tiêu lăng vừa lái xe vừa nhìn cô nhẹ giọng an ủi tô tố chuyện này anh nhất định sẽ điều tra kỹ nếu như mẹ em thật sự bị người ta hại chết anh cũng sẽ tìm ra tên hung thủ hại chết mẹ em tuyệt đối sẽ không để hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật lông mi tô tô run run nhẹ nhàng xoay đầu lại tiêu lăng nhìn vào con mắt trống rông của cô trong lòng có chút thắt chặt anh dùng sức nắm chặt tay cô phát hiện một tay cô lạnh ngắt tiêu lăng kéo cô đến bên người đưa tay ấn nút đóng cửa sổ xe cửa kiếng xe liền nâng lên trong xe lập tức trở nên ấm áp hơn có lạnh hay không tô tố lắc đầu dù mí mắt xuống tiêu lăng hiện giờ em đã có thể khẳng định mẹ em chắc chắn là bị người ta mưu sát chắc chắn mẹ trước đó biết trước được có người muốn hại mẹ cho nên sớm chuẩn bị nhiều đồ cho em như vậy sợ em sẽ chịu ủy khuất anh nói có khả năng là tô lớn khuê hay không từ ngoài nhìn vào sau khi mẹ em qua đời người được lợi lớn nhất chính là tô đại khuê ông ta chẳng những tiếp nhận lấy ngôi nhà của mẹ em còn tiếp nhận luôn công ty của mẹ không sẽ không phải là hắn tại sao tô tố không hiểu nhìn anh bởi vì anh là đàn ông hiểu ánh mắt của ông ta tiêu lăng thấy tô tố vẫn không hiểu vừa làm ấm tay cho cô vừa giải thích tô đại khuê có lẽ lúc nào đều không phải người nhưng lúc ông ta nhớ lại mẹ em trong mắt ông ta mang theo h à o quang của sự theo đuổi hồi ức ông ta nhất định rất yêu mẹ em v à lại nếu là tô đ ạ i khuê mẹ em biết ông ta muốn giết mẹ em sao lại ngu ngốc ngốc ở lại thành phố á để ông ta ra tay chứ sớm đã mang theo em cao chạy xa bay rồi nếu bà biết rất rõ có người muốn mưu sát bà lại không đi điều này nói rõ một vấn đề tô tố xứng sờ hỏi cái gì tiêu lăng thở dài bởi vì bà biết mặc kệ bà chạy tới đâu người muốn đuổi giết bà chắc chắn cũng sẽ tìm thấy bà cho nên dứt khoát không làm chuyện vô dụng nữa còn có chính là tài xế gây t i nạn và chiếc xe gây tai nạn theo cách nói của tô đại khuê mẹ em trên đường tàn ca bị xe tông chết từ công ty của mẹ em đến biệt thự tô g i a đều là đường cái lớn thế nhưng đoạn đường xảy ra tai nạn lại là một con đường không có ca mê ra điều này nói rõ cái gì người mưu sát sớm đã chọn săn chỗ rồi tiêu lăng gật đầu lúc này trên đường cái không có người nào hắn dẫm lên chân ga tăng nhanh tốc độ dù là 17 năm trước thành phố A cũng đã khá phát triển trên đường cái lớn khắp nơi đều là ca m e r a đoạn đường xảy ra chuyện không có ca m e r a thế nhưng đoạn đường khác có nhưng cảnh sát căn bản lại không t r a ra được bất kỳ xe khả nghi nào cái này lại nói rõ điều gì tim tô tố nặng nề điều này nói rõ người mưu hại mẹ cô có lẽ có quyền thế rất lớn lớn đến bố trí trận thai nạn xe này nhưng lại không nào hiện phát lại kỳ kẻ để dần dần bất mấy ngày kế tiếp tô tố cùng tiêu lăng chạy đôn chạy đáo vì vụ án này tiêu lăng vừa tìm thám tử tư điều tra quá khứ quả tổ cẩn vừa tìm trương cục trưởng thành phố a cha ra vụ án mười bảy năm trước của tô cẩn trương cục trưởng đích thân dẫn tiêu lăng và tô tố đi xem hồ sơ sau khi xem xong cho biết tiêu thiếu vụ án này đã qua mười bảy năm tất cả chứng cứ đều mất hết muốn tìm ra hung thủ có thể nói là chuyện không thể nào tiêu lăng hỏi ông trương cục ông còn có ấn tượng với vụ án này không trương cục trưởng tỉ mỉ hồi tưởng một phen vẫn lắc đầu thời gian quá lâu thực sự nhớ không nổi mặc dù xảy ra án mạng nhưng bên trên hồ sơ bị đánh dấu vì tai nạn giao thông trong 17 năm nay không biết đã xảy ra bao nhiêu án hình sự đều là vụ án lớn chương cục trưởng thực sự nhớ không rõ một vụ án giao thông do t ì m không có kết quả tiêu lăng và tô tố lại đi hỏi thăm những cảnh sát đã qua tay vụ án này năm đó vẫn không thu hoạch được gì cùng cùng đó kết quả mà tiêu lăng cho thám tử tư điều tra cũng ra rồi hoàn toàn không t r a ra được người của xã trinh thám lắc đầu bất lực chúng tôi dốc hết sức toàn lực cũng chỉ có thể t r a được tình trạng sau khi bà tô đến thành phố a với lại thời gian quá lâu sự việc cụ thể cũng t r a không rõ chỉ t r a được bà tô sau khi đến thành phố a lập tức mở công ty và mua biệt thự hơn nữa sau khi đến bên này không đến một tháng liền kết hôn với ông tô đại khuê còn tất cả những việc trước khi bà ấy đến thành phố a giống như cố ý bị ai đó xóa sạch vậy c h ố n g rỗng hoàn toàn cha không toàn tra ra. quả nhiên giống với suy đoán của tiêu lăng sắc mặt tô t ô khó giấu sự thất vọng đau khổ nhắm mắt lại loại cảm giác này thật tệ rõ ràng biết mẹ của mình là bị người ta hại chết ngay cả một chút xíu manh mối cũng không tìm được không t r a được quá khứ của mẹ càng đừng nghĩ sẽ t r a được cha ruột của cô tiêu lăng im lặng ôm lấy nàng tô t ô giống như là bắt được một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng gắt gao bắt lấy và tháo trước ngực của anh tô t ô đừng nản trí anh sẽ cho người tiếp tục điều tra sẽ không từ bỏ tô t ô d i u dĩ ừ một tiếng tô t ô cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình cố gắng không để cảm xúc thương tâm của mình lây nhiễm cho tiêu lăng và các con ngay lúc tô tố và tiêu lăng điều tra quá khứ của tô cẩn còn có một chuyện cũng làm truyền thông kinh ngạc người đứng đầu của tập đoàn mạc thị lúc mạc lao ra tử ở kinh thành thắng xe đột nhiên không ăn đụng vào một cỗ xe tải trong xe một tài xế còn có hai cảnh vệ bao gồm mạc lao đầu ô n g tử vong tại chỗ chương ba trăm ba mươi sau khi mạc lao đầu xảy ra chuyện người đầu tiên biết tin là bạch linh mọi chuyện xong xuôi rồi bạch linh cô đừng quên cô đã hứa số thủ lao bảy con số đấy cô yên tâm đi không thiếu phần của cô đâu bạch linh m ắ n m ô i đợi tôi nhận được tin xấu của mạc lao đầu xong sẽ lo tiền cho cô nhưng mà tô huệ cô phải nhớ cho tôi điều này sau chuyện này chúng ta không còn quan hệ gì nữa kể cả có gặp nhau trên đường tôi cũng không quen biết cô đâu hiểu chứ luật giang hồ thì tôi cũng hiểu ít nhiều tôi sẽ lập tức trở về thành phố trong ba ngày chuyển tiền cho tôi sau khi lấy tiền tôi lập tức ra nước ngoài không bao giờ quay lại nữa đột nhiên có tiếng bước chân vọng đến bạch linh thóp tim nói vội tôi còn chuyện khác thế nhé rồi nhanh chóng cúp điện thoại bạch linh vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy mạc tầm bước đến gọi điện cho ai đấy bạch linh khẽ đút điện thoại vào túi cười với mạc tầm chẳng ai anh cũng biết em chả có mấy người bạn mà chỉ là một cuộc gọi rác bây giờ em là hai người rồi sau này thấy số lạ thì đừng bắt máy nữa điện thoại có tia phóng xạ không tốt cho em và con mạc tầm đi đến bên cô thấy cô ăn mặc phong phanh liền cau cau mày lấy ra trong tủ một chiếc áo khoác choàng lên cho cô miệng trách dù ở trong phòng cũng không thể ăn mặc phong phanh thế chứ nhỡ cảm lạnh rồi cũng không được uống thuốc đâu người chịu mệt mỏi vẫn là em em đấy bao giờ mới biết tự chăm lo cho bản thân mình hả bạch linh chui mình trong áo khoác cô cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể truyền vào đến tim tầm lâu lắm không quan tâm cô như vậy cô cúi đầu xoa tay lên bụng cười hiền dịu con ơi con xem bố quan tâm con chưa kìa sau này lớn lên nhớ phải hiếu thuận với bố đấy nhé mạc t ầ m cười thật hiền ngồi xuống cạnh bạch linh bạch linh thấy sắc mặt anh hơi trầm không khỏi lo lắng nhìn anh tầm hai ngày nay anh mệt mỏi quá hả chuyện bên tập đoàn sao rồi còn có thể sao được người bên tổ chuyên án đã đến để điều tra rồi ông nội vẫn đang ở kinh thành chưa về anh chỉ có thể dặn người sắp xếp cho họ ăn no uống say thôi đợi ông về thì sẽ bắt đầu hỏi cung mạc t ầ m dây dây l ồ mày bây giờ chỉ có thể hy vọng chuyện này nhanh qua đi đừng có dính l i ễ u quá nhiều bạch linh cởi d à y treo lên ghế ngồi nửa q u ỳ sau lưng ấn huyệt thái dương cho mạc tầm anh à, đừng nghĩ nhiều quá chuyện đến đâu hay đến đó có khi chuyện này sẽ qua nhanh thôi mạc tầm nhắm mắt lại đưa tay ôm lấy eo bạch linh cảm thán linh nhi có em bên anh thật tuyệt bạch linh cắn môi nói đùa bây giờ mới biết em tuyệt vời à. mạc tầm cười không nói gì từ sau khi chuyện của ông nội lộ ra đến nay chỉ mới mấy ngày mà anh đã thấy được mọi thứ tình người tốt xấu thật giả trên đời lúc trước những người thiếu nước muốn dính lấy tập đoàn mạc thị nay đều chạy xa trăm mét coi người họ mạc như bệnh dịch vậy nhất là sau khi tin tổ chuyên án đã bắt tay điều tra được đưa lên thời sự tất cả mọi người đều tránh họ như tránh hủi dường như chỉ nhìn họ một cái là mắc dịch vậy đến cả tên khốn ngụy cường cũng vậy khi trước trên đảo còn mong nhanh nhanh t r o n g trong cưới được a n h oanh bây giờ thấy tập đoàn mạc thị có chuyện tìm đủ mọi lý do chối tử mạc tâm càng nghĩ càng tức chẳng nhẽ em gái anh còn không xứng được với tên cặn bã như hắn t â m mạc tâm mở mắt thấy bạch linh đang lo sợ nhìn anh thấy bản thân đang suy nghĩ quá n h ậ p tâm anh hít một hơi sâu nỗ lực lấy lại bình tĩnh đứng dậy cười với bạch linh không nghĩ mấy chuyện đau đầu này nữa đi anh đưa em đi loanh quanh chẳng bao lâu nữa em cũng lộ bụng rồi mình đi mua ít váy bà bầu với ít sách dạy trẻ nhỏ vâng bạch linh thay một bộ quần áo mặc tầm cũng đợi cô trong phòng đột nhiên điện thoại mặc tầm réo lên bạch linh nghe thấy giọng anh nghiêm túc trả lời bên kia cái gì được rồi tôi biết rồi bạch linh sau khi thay xong đồ tầm chuyện gì vậy linh nhi anh không thể đi phố với em được ông có chuyện rồi em với a n h a n h đi mua sắm đi anh đi xử lý chút chuyện bạch linh vờ như không biết kinh ngạc nói ông sao vậy anh hai nạn giao thông mất rồi cái gì trên mặt mạc tầm không có nét đau buồn thậm chí có chút nhẹ nhõm anh đến bên bạch linh túi đầu hôn cô một cái thật sâu linh nhi em nói đúng thật tàu đến đầu cầu tự nhiên thẳng ông nội mất rồi thì người của tổ chuyên án sẽ không còn lý do để điều tra nữa bạch linh nghĩ nhanh cho nên chuyện này đối với công ty là tin tốt phải không đương nhiên bạch linh chậm rãi nở một nụ cười tầm ông mà chết cổ phần của công ty sẽ thuộc về anh và bố sau này anh quản lý công ty không cần phải nhìn sắc mặt ai nữa tầm anh đừng trách em có câu này nói khó nghe trước đây thật sự em thấy ông chả coi người nhà mình là người đối xử với đứa cháu trai duy nhất như anh cũng chửi mắng ông chết cũng là một chuyện tốt mạc tâm cũng chẳng thấy đau buồn thậm chí mấy ngày nay trong lòng còn căm hờn mạc lão đầu nếu không phải ông ta tập đoàn mạc thị cũng không lâm vào hoàn cảnh này bây giờ chết thật đúng lúc tin mạc lão đầu khuất núi nhanh chóng được đăng trên trang đầu mặt báo vợ chồng mạc đào trong thời gian nhanh nhất đến kinh thành nhận xác mạc lao ra chuyện của tập đoàn hoàn toàn giao phó cho mạc t â m liên quan cái chết của mạc lão đầu cộng đồng mạng đều đoán rằng mạc lão đầu sợ tội nên tự sát m ạ c tâm nhanh nhất có thể tìm đến quan hệ bên kinh thành tổ chuyên án đã nhanh chóng rút đi còn chuyện sản xuất thuốc giả của mạc gia mạc tâm mở một cuộc họp báo công khai xin lỗi đại chúng thái độ thành khẩn không những báo cảnh sát xử lý người chịu trách nhiệm bên xưởng chế tạo thuốc còn ban bố tin tức chỉ cần đứa trẻ nào vì uống thuốc cảm của nhà họ mạc mà xảy ra chuyện chỉ cần đưa ra phiếu mua hàng là có thể chữa trị miễn phí tại bất cứ bệnh viện phục hoa nào trên toàn quốc hơn nữa chỉ cần có biên lai mua hàng sẽ được trả lại gấp đôi số tiền m ạ c t â m đảm bảo nhiều lần sau này thuốc được sản xuất sẽ kiểm tra nghiêm ngặt tuyệt đối chịu trách nhiệm với người tiêu dùng tin này vừa ra một loạt quần chúng đang phẫn nộ đã nhanh chóng được xoa dịu trong lúc này đám tang của mạc lao đầu cũng đang được cử hành toàn bộ người nhà mạc ra đều không cảm thấy đau bớn mạc lao đầu chết không khí gia đình họ lại nhẹ nhõm đi nhiều đặc biệt là mạc oanh oanh mạc lao đầu vừa chết cô lập tức đến khóc lóc với bố mẹ không muốn gả cho ngụy cường vợ chồng mạc đào nghĩ đến thái độ của ngụy cường khi tập đoàn mạc thị vừa có chuyện vì thương con họ đồng ý tức thì mạc oanh oanh vui s ư ớ n g thiếu nước nhảy c â n lên cô thầm cảm thán trước mặt bạch linh chị dâu ông chết đúng lúc quá ha ha vậy là em không bị ép gả cho cái lao già đáng ghét ngụy cường kia nữa đúng là trời xanh có mắt mà lần này bao tố đã qua xem em trả thù tiêu lăng và tô tố ra sao chương ba trăm ba mươi mốt tang lễ của mạc lão đầu tiêu lăng và tiêu lão gia đương nhiên phải tham dự nói đến đây vừa nghe tin mạc lão đầu mất do thai nạn tiêu lăng và tiêu lão gia kinh ngạc không thôi thấy cộng đồng mạng đoán mạc lão đầu do sợ tội tự sát tiêu lão gia là người đầu tiên không tin ông nói với tiêu lăng mạc lão đầu là người ham sống nhất trong những người ông biết ông ta không thể nào tự sát ông ta đi kinh thành một chuyến đột nhiên có chuyện nếu nói trùng hợp thì cũng trùng hợp quá theo ông trong chuyện này có sự bất thường tiêu lăng con đi điều tra xem xem trong c h â n này giấu cây kim như thế nào tiêu lăng cũng không tin mạc lão đầu sẽ tự sát chỉ dựa vào biểu hiện đ ích kỷ của ông ta trong buổi đính hôn cũng giống như lời ông nội nói người như vậy rất ham sống không thể nào đi tự sát được khi nghe thấy phân tích của ông nội anh gật gật đầu con sẽ điều tra kỹ càng đám tang mạc lão đầu được định vào ngày 10 tháng 10. ngày nay vi mộ bạch cũng đi tham dự lễ tang của mạc lão đầu nên lấy danh nghĩa vai chính của bộ phim đoàn làm phim phải nghỉ quay một ngày tô tố do vậy cũng được nghỉ một ngày hai ngày nay vì chuyện của mẹ cô mà tâm tình không được tốt hai đứa con đều đi học rồi tiêu lăng lo mình cô ở nhà sẽ nghĩ lung tung trước lúc ra khỏi nhà anh gọi cho tiểu hy tiêu tiểu hy đến nhà chơi với tô tố yên tâm đi em không sao đâu một mình ở nhà xem sách thời gian cũng trôi qua nhanh thôi tiêu lăng k h ẽ thơm lên c h á n tô tố nếu ở nhà không thoải mái thì ra ngoài đi loanh quanh với an tiểu hy nhé anh rút từ ví một chiếc thẻ màu đen đây là thẻ phụ của anh không giới hạn số dư thích gì em cứ mua đó mật mã là sáu trăm sáu mươi sáu mặc dù tô tố không vui cô vẫn bị cái mật mã quá đôi đơn giản của anh làm nực cười mật mã của anh sao đơn giản thế tiêu lăng nhanh trí nhét thẻ vào tay cô cười hôm nào mình đi đổi cái mật mã phức tạp hơn nhé vâng tô tố không từ chối thiện tay nhét thẻ vào túi bây giờ cô tuyệt đối không nghèo cô có số tiết kiệm sáu số mẹ để lại bản thân cô cũng có các c hơn nữa bất cứ thứ gì cô muốn tiêu lăng đều cho người chuẩn bị trước cô hoàn toàn không có việc gì cần dùng đến tiền nhưng cô cũng biết tiêu lăng rất kiên quyết nếu cô không nhận lấy anh chắc chắn sẽ lại không vui tiêu lăng và láo ra đến đúng cuối giờ viếng họ mặc một cây đen khi đến nhà mặc ra người nhà bên họ cũng đều mặc cả bộ đen mặc đào ôm di ảnh của m ặ c lão đầu gương mặt đờ đẫn tiếp nhận lời an ủi của khách viếng mặc tầm và m ặ c q u a n h q u a n h hai người cũng mặc toàn bộ đen đứng ngoài cửa tiếp đón khách viếng mặc u a n h a n h tự nhủ với bản thân phải quên tiêu lăng và bắt đầu lại nhưng khi nhìn thấy anh chậm rãi bước đến trái tim của cô vẫn loạn nhịp anh có bước đi đ ỉ n h đạc mặc sơ mi trắng với v á t đen thời tiết đã chuyển lạnh anh khoác lên mình một chiếc áo gió đen lì áo gió để phanh ngực khi anh bước từng bước lớn cánh áo lay động theo mặc u a n h a n h dính mắt vào anh rồi từ người nhìn lên mặt lúc này tiêu lăng đang dịu lao r a đi tới anh đang túi đầu nói với lao r a gì đó sắc mặt lạnh lùng hơi dịu đi cô nhìn anh mà tim đập thình thịch mạc u a n h a n h giữ lấy lồng ngực người này sao lại cuốn hút đến thế lại có thể đẹp đến thế đặc biệt khi anh cười nụ cười khẽ nơi khỏe miệng gần như có thể làm cho nghìn vạn thiếu nữ mất hồn nhưng tại sao từ trước giờ nụ cười ấy chưa từng n ợ với cô mạc u a n h a n h đứng ngây ra đấy quên luôn cả chào hỏi khách đến viếng khách viếng nhìn theo hướng của cô thấy tiêu lăng đến ánh mắt của bọn họ bắt đầu trở nên kỳ quặc cái cô mạc đại tiểu thư này đầu không vấn đề chứ trong lễ tang của ông nội mà cô ta còn tâm tình để ngắm trai đúng là cả lời mạc tâm chú ý đến thái độ của mạc u a n h oanh khẽ k h ẳ n g d á m lên chân cô một cái á mạc u a n h oanh d ê lên mạc tâm lạnh lùng ngoắc cô một cái châm giọng cảnh cao cô mạc u a n h oanh đừng làm anh mất mặt muốn lên cơn mê trai thì cút về phòng mạc u a n h oanh ấm ức cắn lấy môi cô chỉ mới nhìn tiêu lăng một cái sao đến mức để anh mắng cô lúc này tiêu lăng và lao gia đã bước nhanh đến vì mạc gia thành công v ư ợ t lại đại cuộc nên người đến tham gia tăng lệ không ít lao gia và mạc lão đầu nói gì cũng là chiến hữu mấy chục năm thấy mạc lão đầu khi đi s ư ơ n g cốt không vẹn sắc mặt ông cũng có chút thương tâm ông vô vô vai mạc tầm nói nhỏ bớt đau bờn mạc tầm rung rung miệng không nói gì lao gia lắc đầu tiến vào s ả n h lớn tiêu lăng vừa định đi theo láo ra mạc tầm đã bước lên trước c ả n anh lại đôi mắt sâu của anh bỗng chốc đen đi phần nào anh liếc nhìn mạc tầm có việc mạc tầm nghĩ đến chuyện vụ việc vừa rồi căn nguyên do tiêu lăng trong lòng oán hận nhưng trên mặt lại cười tươi anh ta đẻ dọn tiêu lăng đợi sự trả đũa từ tôi đấy bất kể lúc nào mạc tầm thấy vẻ mặt vô can của tiêu lăng trong lòng càng cay cú anh ta thành tâm muốn t r ọ c tức tiêu lăng đúng rồi nói ra thì tôi phải cảm ơn cậu mới đúng nếu không phải cậu bày ra một đống chuyện như vậy thì tôi bây giờ cũng không thể trở thành người chủ của mặc gia sau này tập đoàn họ mạc trong tay tôi chắc chắn sẽ phát triển lớn mạnh còn nữa cũng cảm ơn quyền thế cậu cho tôi để tôi sau này hành xử không cần phải suy nghĩ nhiều nữa tiêu lăng đút hai tay vào túi ngó qua anh ta nói xong chưa đương nhiên chưa mặc tâm khoe miệng n ể lên một nụ cười khó hiểu tiêu lăng vậy tôi nói thẳng cho cậu biết về tô tố tô tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu lúc trước có ông nội ngồi trên đầu ép xuống tôi không thể làm gì bây giờ tôi có thể làm bất cứ thứ gì mình thích ha ha đừng nhìn tôi như thế nhỡ đâu tôi lại sợ quá mà đi cưỡng hiếp tô tố thì sao mùi vị của nó thật khó quên lần trước ở chỗ william nếu như cậu đến chậm mấy phút nữa thôi tô tố đã thành người của tôi rồi chật chật bây giờ nhớ lại vẫn tiếc nhưng không sao tin là sự tiếc n ố i này không phải chờ đợi bao lâu đâu đúng rồi quên nói với cậu da của tô tố thật mềm mại giống như lùa vậy chúng làm người ta không muốn rời đi còn vòng eo thon gọn đấy nữa bộ ngực căng đầy ngâm mồm t i ê u lăng đã bị kích động mặc tầm thấy mình đã thành công cục tức trong lòng cũng được tan ra nhiều anh ta cười vui sướng nói tiếp sao thế mới vậy đã không chịu được rồi ha ha tiêu lăng hay còn ở đằng sau kìa mạc tầm này đảm bảo với cậu đời này kiếp này nếu không có được trái tim tố tố cũng chắc chắn sẽ lấy được người của cô ấy trừ phi cả đời này cậu cho người bám sát cô ấy không thì chỉ cần để tôi nhắm được cơ hội tôi chắc chắn sẽ dùng trăm phương nghìn kế làm cho cô ấy đau khổ trên giường chương ba trăm ba mươi hai bút tiêu lăng không chịu được nữa một đấm trời dáng vào cằm mạc tầm m ạ c tâm bị đánh mạnh ngã ra đất tiêu lăng túi người đôi mắt sâu ấy toàn một hơi lạnh không màng đến ánh mắt lạ thường của khách viếng nhìn vào mình anh nắm chặt lấy cổ áo m ạ c thầm lôi hắn dậy m ạ c thầm ngậm cái mồm thối của mày lại mày thử động vào cô ấy đi tao tuyệt đối sẽ không để mày có cái cơ hội ấy đâu m ạ c tâm bị đấm hừ giọng một tiếng anh tan nếm được vị thanh trong miệng cười phá nhìn tiêu lăng đừng có nói như đinh đóng c ậ thế tao lại không tin mày không có lúc lòng lẻo thiêu lăng giơ nằm đấm tì chặt lấy mạc t ầ m vẫn muốn tiếp tục đánh anh không thể nào chịu đựng những thứ bẩn thỉu phát ra từ miệng của mạc t ầ m cái miệng thối ấy không đáng để nhắc tên tô tố chỉ nghĩ đến việc mạc t ầ m dám động vào tô tố anh g ã muốn phanh thây h ắ n thiêu lăng anh dừng tay lại đừng ăn hiếp người quá đáng đây là đám tang của ông tôi không ngờ anh còn dám ở đây và lại đánh anh tôi anh không sợ ông tôi nửa đêm đến tìm sao mạc oanh oanh ôm chặt lấy eo tiêu lăng rồi hét lên với đám đông bảo vệ đâu bảo vệ mo đến kéo anh ta ra miệng thì gọi bảo vệ tay của mạc oanh oanh lại rình chặt lấy eo của tiêu lăng đôi tay lại càng mơn trớn theo h áo gió anh đến lồng ngực sau khi cảm nhận thấy lồng ngực ấm áp vạm vỡ của anh mắt mạc oanh oanh sáng long lanh đã rất lâu rồi cô ta không được gần tiêu lăng như vậy lúc này cô ta ôm lấy anh cảm giác vô cùng hạnh phúc hận nỗi cô ta không thể mọc trên người anh và cả đời này không phải rời xa t i ê u lăng quắt lên hất văng mà quanh quanh ra mà quanh quanh ngã ra đất lần này cô ta cũng không ra rồi không gào không khóc chỉ vờ đáng thương trước mắt mọi người mắt cô ta đong đầy nước nhìn các vị khách đến viếng nghẹn ngào các chú các bác ở đây làm chứng cho chúng cháu tiêu lăng quá đáng quá hai bên nhà đều là bằng hữu bây giờ ông cháu còn chưa xuống đất mà anh ta đã đối xử với chúng cháu thế này cho dù không thành được vợ chồng cũng không đến mức phải ghét cháu đến vậy chứ tiêu lăng mặc ra chúng tôi đắc tội gì với anh rồi anh đến đây phá đám để cho ông nội có đi cũng không an tâm đám đông lập tức dùng ánh nhìn khiển trách hướng sang tiêu lăng đối với họ hành động của tiêu lăng đúng là hơi quá đáng trong nhà người ta vừa có người mất cho dù có hận thù sâu đậm gì cũng không nên làm loạn linh đường chứ lao ra càng thêm phần không vừa ý g à n g ọ n g tiêu lăng cháu đang làm gì đây còn không mau dừng tay tiêu lăng không để tâm đến ánh nhìn của đám đông nết môi cởi k h ệ n đột nhiên anh tiến đến ngồi xuống bên mã quanh oanh mã quanh oanh nhìn anh anh anh định làm gì làm gì tiêu lăng chợt đưa tay giật lấy áo khoác của mã quanh oanh mặc đào thét lên vừa bước nhanh đến tiêu lăng cháu rốt cuộc muốn làm gì mạc oanh oanh cũng ngơ người tuy nhiên không phải do cô sợ mà là quá kinh ngạc lẽ nào lẽ nào tiêu lăng muốn mạc oanh oanh đột nhiên dỏ ửng mặt mặc dù nơi này không thích hợp nhưng nếu tiêu lăng ra tay với cô thật cô cũng có lý do để bám chặt lấy anh không ngông rồi tiêu lăng cười lột đi áo khoác ngoài của mạc oanh oanh mạc oanh xấu hổ nhắm nghiền mắt chờ đợi hành động tiếp theo của tiêu lăng nhưng cô ta đợi nửa ngày không thấy gì không chỉ vậy không khí tại linh đường phút chốc im ắng bầu không khí này có gì đó sai sai mạc q u a n h q u a n h khó hiểu mở hai mắt vừa mở mắt cô đã thấy ánh mắt khinh khi của đám đông chuyện này là sao tiêu lăng khi này đã cười lạnh đứng dậy từ trên nhìn xuống mạc q u a n h q u a n h nằm trên đất n i ế t miệng cười ông cô đi mà không yên tâm được sợ là do đứa cháu gái bất hiếu này thôi ông cô vừa mất cô đã không đợi được mà ăn mặc như vậy đấy hả tôi thật là đau lòng thay cho ông nội cô m à quanh oanh tôi đây là đang dạy dô đưa cháu gái bất hiếu thay ông nội cô đấy ăn mặc m à quanh oanh cúi đầu nhìn bản thân đột nhiên mặt trắng bệnh áo khoác ngoài cô mặc là của mẹ cô chuẩn bị cho lúc này khoác ngoài đã bị tiêu lăng dẫn mất lập tức lộ ra bên trong áo khoác là một chiếc áo đỏ vô cùng sexy chiếc áo này mà quanh oanh mới mua màu đỏ rực vừa tôn lên làn da trắng nuốt của cô v ò n g ngực của áo lại chỉ có một lớp mỏng mở ảo hiện ra hai chấm trước ngực vô cùng khêu gợi nhưng mà mặc một chiếc áo đỏ rực như vậy trong tang lễ của ông nội mình hơn nữa lại là loại áo gợi cảm như vậy mọi người ở hội trường đều lộ vẻ khinh miệt khi nãy còn mới ông ngắn ông dài thực chất thì sao là một người vô cùng kính trọng ông mình cô ta có thể ăn mặc như vậy tham dự tang lễ thôi đi đừng làm trò hề nữa mạc oanh oanh bỗng chốc trở nên nói lắp tôi tôi tôi nửa ngày không nói được gì khác mạc đào thấy ánh nhìn khinh miệt của đám đông tức đến độ mặt đ ỏ bừng trận mạc oanh oanh còn ngơi ra đó làm gì mau về phòng con đi mạc oanh oanh cũng không chịu được ánh nhìn của đám đông ế chề bỏ dậy nửa đi nửa chạy về phòng mình chuyện này coi như cho qua tô tố không hay biết chuyện xảy ra trong buổi tăng lễ đương nhiên cô cũng không muốn biết tiêu lăng vừa đi khỏi nửa tiếng đã có cảnh vệ nói có một cô gái trẻ đến tìm tô tố cô lập tức ra cổng đón tiểu hy tiểu hy lần giàu đến nhà tiêu lăng cô bị sự xa hoa bề thế của biệt thự làm cho ngất ngây cô đi theo tô tố miệng mở đến nỗi có thể nhét được một quả trứng gà mẹ ơi chỗ này thật sự xa hoa ở một nơi tức đất tức vàng như thành phố này không ngờ lại có một điển trang hoành tráng đến thế này nơi này nhìn xa hoa hơn cẩm viên nhiều thánh thần ơi phải đáng giá bao nhiêu tiền chứ apepey tiêu lăng có tiền như vậy chắc muốn mua tám mươi một trăm căn như vậy cũng không vấn đề gái tô tô ơi thảo nào mày không sang ở với tao nếu tao mà có cơ hội ở trong cái biệt thự điển trang như thế này chắc chắn tao cũng chẳng muốn đi chen chúc ở căn hộ đâu tiểu hy hiếu kỳ dắt tô tố đi hết chỗ này đến chỗ kia cứ nhìn thấy thứ gì mới mới lại không đừng được cảm thán có khi còn lấy cả điện thoại ra chụp một đống ảnh tiểu hy ái giả tố tố đợi t í nhá chẳng mấy khi tao được đến tham quan những nơi như này mày đợi tao chụp mấy tấm hăng nhé tố tố buồn cười lắc lắc đầu nhưng cũng không cản lại lần đầu cô đến đây cũng kích động chẳng khác tiểu hy một tiếng sau cuối cùng tiểu hy cũng bình tĩnh trở lại cô lôi tố, tố đến ngồi bên bể bơi lập tức có người hầu bưng đến trà sữa cạ r m ấm và hoa quả tiểu hy nâng ly trà sữa mặt hạnh phúc a tố tô, tô ơi mày thật sự đang sống cuộc sống của thiếu phụ giàu có đấy nhưng tiêu lăng có nói bao giờ sẽ kết hôn với mày không anh ta không thể cứ chiếm cứ lấy mày mà không cho một danh phận chứ chương ba trăm ba mươi ba vừa ngần đầu tiểu hy liền nhìn thấy ánh mắt rủ xuống của tô tố cô kinh ngạc nói không phải chứ bị miệng quạ của tớ nói chúng rồi hả tiêu lăng bảo cậu đến đây ở kết quả không có đề cập đến cho cậu danh phận cũng quá đắng lắm đây chứ cậu nghĩ đi đâu vậy tô tố cầm ly trà sữa lên bất lực thở dài không phải bởi vì cái này đúng à sao lại bởi vì chuyện này được bây giờ tiêu lăng cưng chiều cậu đến tận tim can hôm nay chính anh ta gọi điện cho mình nói tâm trạng cậu không tốt bảo tớ đến thăm cậu hi hi còn bảo tớ đi dạo phố với cậu nữa vừa ý cái gì thì trực tiếp quẹt thẻ mua cho tớ chật chật đối với bạn thân của bạn gái cũng tốt như vậy đối với cậu chắc chắn là c ư n g chiều đến vô thận rồi vậy cậu không vui vì chuyện gì tiểu hy hút mạnh một ngụm trà sữa mắt liền sáng lên á đủ trà sữa ngon quá còn ngon hơn các loại trà sữa mà tớ uống ở tiệm trà sữa thế giới của người giàu quả nhiên cái gì cũng tốt nhất tô tố i nhìn nụ cười rực rỡ của tiểu hy đột nhiên vô cùng ngưỡng mộ cô ấy tính cách của tiểu hy tùy tiện chuyện mà người bình thường cho là không đáng để mắt tới trong mắt cô ấy lại có thể khiến cô ấy vui vẻ vô cùng nụ cười của cô ấy có thể cảm hóa mọi người bên cạnh sao lại nhìn tớ như vậy mặt tiểu hy hơi đỏ che mặt lại nũng nịu nói đừng nói cậu yêu tớ rồi nhé chỉ đây không chấp nhận bách hợp phụt tố xem chút phun hết trà sữa ra cô bụng ngược lại ho lên không hài lòng lường cô ấy một cái cậu không làm diễn viên thật tiếc quá Hi hi, tớ cũng cảm thấy giới giải trí thiếu đi tớ tuyệt đối sẽ thiếu đi một hạt giống tốt nhưng mà làm mc cũng không tệ đâu giới mc lại có thêm một người tài năng tiểu h i nằm trên ghế hưởng thụ một tay cầm trà sữa một tay lấy trái cây nhét vào miệng hài lòng nói rằng những ngày tháng như vậy thật sự quá sung sướng rồi a a a tâm nguyện cả đời của tớ chính là tìm được một người c h ồ n g giàu có sao còn chưa thành công vậy tố t ố à. cậu không biết dạo này bao mẹ tớ bị làm sao ấy mỗi ngày đều gọi điện hối tớ kiếm bạn trai còn nói giới thiệu đối tượng cho tớ đi coi mắt nữa ôi trời tớ xinh đẹp như vậy v à lại bây giờ tớ là mc đang nổi tiếng của d i a m o n d gô vậy mà bảo mình đi coi mắt à, trời ơi khiến tớ cũng c h ó n g cả lên tô tố ở bên cạnh tiểu hy tâm tạng cũng bị cảm hóa tốt lên cô bưng mặt tiểu hy lên cậu không nói chú gì biết cậu có bạn trai rồi hả bạn trai t i ể u hy ngơ ra tôn nguyên đó phụt i ể u hy phun trực tiếp ra cô để ly trà sữa lên bàn bất lực mà nói rằng tôn nguyên ôi trời mà ơi tố tố cậu đừng dọa tớ tớ không có quan hệ gì với anh ta cả tớ nói rõ ràng với tôn nguyên rồi đời này tớ thả ôm dưa leo sống cả đời cũng không chung sống với anh ta đâu nhưng mà dạo này bướm hoa này theo đuổi tớ suốt thứ tưởng tớ không biết à thật chất là vì câu nói này của tớ c ô ý tới báo t h ù tớ không chừng theo đuổi được tớ rồi liền đá tớ ra tớ mới không trúng kế đâu tha ôm dưa leo tô tố mồ hôi đồng địa lời này quả thật rất kích thích đến người cô cười nhìn tiểu hy thôn nguyên là người trồng giàu có chân chính đó ư ờ h ứ chị đây không cần hoa bướm như vậy nếu thật sự ở bên nhau rồi nói không chừng đi dạo phố cũng có thể gặp được cả đống bạn gái cũ thớ mới không làm cho mình đau lòng đâu loại đàn ông này ai thích thì cứ lấy đi tô tố nghe cô ấy nói như vậy mới yên tâm câu nghe tiêu lăng nói tôn nguyên dạo này theo đuổi tiểu hy suốt chỉ sợ rằng tiểu hy sẽ động lòng với anh ta cuối cùng sẽ đau lòng tiểu hy nhớ đến nhiệm vụ tiêu lăng giao cho cô cầm lấy tay tô tố đung đưa nhóm nhẽo tô t ố à, gần đây chúng ta không có tụ lại nhau nhân lúc hôm nay hai chúng ta đều có thời gian chúng ta đi dạo phố có được không tớ mới lanh lương đấy hì hì đặc biệt nhiều tớ mời cậu đi ăn cơm trưa tô tô không muốn đi lắm t i ể u hy ôm cánh tay cô ấy t ô tô à, đi đi mà người ta lâu lắm rồi chưa đi dạo phố mấy hôm nay sắp đến mùa thu rồi chưa mua một bộ quần áo nào cả đi dạo phố với tớ đi dù sao tiêu lăng không biết khi nào mới về cảnh thụy và tiểu thất đều đi học rồi đến bốn năm giờ chiều mới về một mình cậu ở nhà cũng chán chi bằng đi ra ngoài với mình đi chúng ta hít không khí trong lành nói không chừng tâm trạng sẽ tốt lên đấy được thôi nửa tiếng sau tô tố và tiểu hy đã xuất hiện trước cửa hàng bách hóa vạn đạn tô tố và tiểu hy từ trên xe của tiểu t r â n bước xuống khoe miệng tô tố giật giật cậu xác định muốn đến đây mua sắm à? t i ể u hy cậu giàu thật rồi à? những đồ ở đây đều là hiệu của nước ngoài mắc chết mắc chết đương nhiên chính là chỗ này tiểu hy dùng sức nắm chặt tay lại lần đầu tiên lương tớ nhiều như vậy cho nên định mua chút quà gửi về nhà cho ba mẹ họ nhìn thấy chắc chắn sẽ rất vui thì ra là mua cho ba mẹ tô tố đột nhiên nhớ tới cô và tiêu lăng ở bên nhau lâu như vậy hình như vẫn chưa từng mua quà tặng cho tiêu lăng bây giờ cô cũng không nghèo khổ như lúc trước có cần mua cái gì đó cho tiêu lăng để anh vui vẻ một chút không Tô tố và tiểu hy bước vào vạn đạt tiểu hy rất hào phóng mà mua cho mẹ cô ấy một cái túi sách hiệu z s mua cho ba cô ấy một cả vạt hiệu gu sau đó cô ấy sách hai cái túi giấy nhỏ đau lòng không thôi mẹ tớ chắc chắn sẽ cảm động nói với ba tớ rằng nuôi con gái cuối cùng không thể rồi t ô tố cười khì khì mẹ cậu thật thú vị an tiểu hy lắc đầu thể hiện ra vẻ mặt vô cùng đau đớn bộ dáng không muốn nói nhiều、Tô、tố mắc cười thật ra tình cảm của tiểu hy và mẹ cô ấy rất tốt chỉ là hai mẹ con đều là người tính nóng nảy gọi điện thì cãi nhau không cứ gọi thì nhớ nhung thật thú vị tố tố cậu có muốn mua gì không tố tố dạo một vòng nhìn chúng một cái bóp ra hiệu lột vụ tổng cô nhớ đến bóp tiền của tiêu lăng đang xài bóp tiền đó hình như lâu lắm rồi bên viền đã ma sắt đến nổi lông cũng không thấy anh thay cái mới cô nhìn bóp tiền đang cầm trên tay màu đen kinh điển bóp ra thật sờ và rất đêm tay tô tố nhìn giá thâm nuốt nước bọn gần đến năm chữ số đấy hiệu này quả thật rất mắc cô nhớ đến trước kia tiêu lăng mắt cũng không chấp một cái mua đồ cho cô hạ quyết tâm vẫn đi quẹt thẻ đương nhiên thẻ cô quẹt là thẻ của cô nếu đã là tặng quà cho người ta đương nhiên phải dùng tiền của mình mới có thanh ý hai người lại dạo thêm một vòng rất nhanh đã tới buổi trưa rồi lầu bốn của vạn đạt là khu ẩm thực tô tố và tiểu hy vừa chuẩn bị lên lầu ăn cơm đột nhiên tiểu hy chỉ vào đôi nam nữ ở phía trước hửng tô tố cậu nhìn xem đó là ai chương 334 tô tố thuận theo hướng tay của tiêu hy đang chỉ nhìn qua đó thì thấy lánh mạc toàn thân mặc đồ đen đang ôm eo một cô gái đi lượn trong trung tâm mua sắm thân hình cô gái đó nhỏ nhắn nét mặt duyên dáng đang dựa nửa người vào lánh mạc như một con chim non cần dựa dẫm vậy nụ cười rất ngọt ngào tô tố cau mày lại tiêu lăng không phải nói với cô tình cảm lánh mạc đối với trương hân là rất thật lòng hay sao thế bây giờ anh ta đang làm cái gì vậy trước kia trong tiệc chào đón sinh viên mới ở trường tiểu hy cũng nhìn thấy lánh mạc biết anh ấy và trương hân là một đôi trong lúc này nhìn thấy trong lòng lánh mạc lại là người con gái khác đột nhiên cũng cau chặt mày lại tớ đi nhóm nhà giàu thật quá loạn trước kia tớ vẫn nghĩ lãnh mạc không giống cái tên ong bướm tôn nguyên kia cơ thật không nghĩ được rằng nhìn anh ta lạnh lùng như vậy giống như một người đàn ông rất trung tình kết quả hóa ra cũng có nhiều phụ nữ đến vậy quả nhiên đứng cùng bên với cái tên ong bướm kia không có ai là tốt đẹp cả tiểu hy đột nhiên ý thức ra mình hình như nói sai lời rồi nhanh chóng cứu chữa ngoài tiêu lăng và anh mộ bạch ra hai người họ vẫn còn được tính là đàn ông tốt nhất là anh mộ bạch tố tố cậu nói thử xem bọn mình có cần qua chào hỏi một câu không lúc này lãnh mạc đang cùng người con gái đó đi xem quầy hàng hiệu hoàn toàn không nhìn thấy hai người bọn họ nếu như bây giờ hai người bọn họ đi rồi thì cũng tránh rắc rối đỡ phải chào hỏi tô tố, tố mặt lạnh lùng từ trong túi lấy điện thoại ra hướng về phía hai người bọn họ tách tách chụp liền mấy kiểu ảnh t i ể u hy không hiểu nhìn cô tố tố cậu chủ bọn họ để làm gì đương nhiên lưu lại gửi cho trương hân mật thiết đi mua sắm như thế này quan hệ của lãnh mặc và người con gái đó chắc chắn không bình thường lần trước ở tiệc chào đón sinh viên mới tô tố, tố thấy khi trương hân ở cùng lãnh mặc cô và trương hân từ nhỏ lớn lên cùng nhau cô hiểu trương hân mặc dù cô ấy không nói nhưng từ ánh mắt của cô ấy có thể thấy được tình cảm cô ấy dành cho lãnh m ạ c việc này trương hân có quyền được biết t ô tố gửi hình cho trương hân tiện thể gửi luôn địa chỉ bước nhanh về phía trước ấy tô tố cậu đi đâu vậy đợi tờ với tô tố tiến tới trước mặt lãnh mạc và người con gái kia phẫn nộ nhìn lãnh mạc lãnh mạc vốn không để ý chỉ đang cùng cô gái đó mua sắm cảm giác có người đang đi tới anh ta ngay lập tức nhìn lại nhìn thấy tô tố sắc mặt đ ố n g nghiêm nghị cô anh và cô ta có quan hệ như thế nào không đợi lãnh mạc nói hết tô tố lạnh lùng cắt ngang lời của anh ấy cô chỉ cô gái nhỏ nhắn kia lạnh lùng nhìn lánh mạc lánh mạc rốt cục anh có ý gì vẫn không đợi lánh mạc nói người con gái đó đã bắt đầu khó chịu cô ta nhìn gò má và thân hình của tô tố đ ỗ n g có một chút hoảng loạn dùng lực ôm lấy thân eo lánh mạc đánh dấu chủ quyền trận mắt nhìn tô tố nói cô là ai tôi và anh ấy tối qua vẫn còn ngủ chung một giường cô nói thử chúng tôi có quan hệ gì hả tiểu thư cứ cho là trước kia cô và lãnh mặc có mối quan hệ gì đó đó cũng là chuyện của quá khứ rồi cô đừng có níu chặt anh ấy không đúng nữa ngủ chung một giường rồi sắc mặt của tô tố càng khó coi hơn lãnh mặc anh là người đàn ông tặng bã lãnh mặc cao mày nhìn tô tố tô tiểu thư cô quản quá nhiều chuyện rồi đó lãnh mạc hai ngày hôm nay tâm tính đang không dễ chịu hai ngày nay trương hân cũng không biết phải rõ hay sao mà nhất định tham gia một chương trình thực tế về tình yêu chỉ lo danh tiếng trong chương trình thực tế đó sẽ cùng một người đàn ông diễn thành một cặp đôi từ khi bắt đầu mới tiếp xúc cho tới sau đó dần dần phát triển tới nhưng toàn bộ đều chỉ là dựa vào kịch bản yêu cầu việc này đương nhiên là anh ấy không thể chấp nhận được do đó vì chuyện này mà hai người cãi nhau to đến tận hôm nay hai người đã chiến tranh lạnh nhiều ngày rồi anh ấy cảm thấy mấy năm nay quá người phụ nữ đó t r ò nên n cô ấy mới bắt đầu không biết trời đất là gì nghĩ rằng với tình cảm của anh khi rời xa trương hân là không thể sống n ổ i sao tối qua khi ở quán b a nhìn thấy người con gái này trong lời cổ vũ của những người đi cùng đã thuê phòng ở cùng cô ấy hôm nay đưa cô ấy tới đây mua sắm xem như thưởng công hôm qua đã ở cùng anh vốn định mua đồ xong sẽ cùng cô ta đường ai nấy đi ai mà biết được lại ở đây gặp phải tô tố lại còn vừa mở miệng là căn vận anh mặc dù cô là người phụ nữ của tiêu lăng sắc mặt của lánh mạc cũng không vui gì rồi tô tiểu thư đây là việc riêng của tôi anh nhấn mạnh vào hai chữ việc riêng tô tố cơ bản không nghe lọt bất kỳ câu nào lánh mạc nói cô cắn chặt răng phẫn nộ nhìn lánh mạc tôi đã gửi hình của các người cho trương hân rồi cô ấy rất nhanh sẽ tới đây thôi lãnh mạc nếu như anh không thích trương hân vậy đợi cô ấy tới anh nói rõ ràng với cô ấy còn nếu trong tim anh có cô ấy thì đừng có làm mấy cái việc khiến người khác thấy buồn nôn như vậy tiểu hy giật giật gấu áo tô t ô nói rất nhỏ tô t ô chúng mình hình như quản việc có chút hơi quá rồi tô t ô mím chặt môi dù biết thân phận bây giờ của cô quản việc này rõ ràng có chút hơi quá nhưng cô không thể đứng nhìn trương hân nhận phải chuyện ủy khuất như thế này được cô gửi tin nhắn cho trương hân rồi lãnh mạc hình như có chút chầm xuống ôm eo người con gái kia lặng im đợi chờ bọn họ bất động nguyên vị trí đó người con gái trong lòng lãnh mạc bất an động đậy lãnh mạc cầm mồm người con gái đó cảm thấy toàn thân lạnh cứng rụt vội cổ lại không dám nói thêm gì nữa 20 phút sau trương hân tới tóc trương hân được trải gọn gàng buộc đôi ngựa ở phía sau cô ấy mặc một bộ đồ là lượt chân đi đôi gốp cao bảy phân cô ấy bước rất nhanh đến q u o ả y tiếng g ú c ở dưới chân vang r ộ i cộc cộc cộc trang điểm rất tinh tế môi đỏ khiêu gợi sắc mặt lạnh như băng rất có tự tin trước tiên cô gật gật đầu với tô tố và an tiểu hy sau đó đi đến bên lãnh mạc và cô gái kia lãnh mạc vẫn giữ tư thế ôm cô gái đó nhìn trương hân tiến lại gần anh ôm cô gái đó lực có chút hơi chặt chút cô ta thuận thế dựa vào trước ngực anh lãnh mạc từ từ nhìn trương hân em đến để làm gì trương hân mím môi không trả lời cô lạnh lùng nhìn lánh mạc một cái từ lúc tiến lại gần ánh mắt của cô vẫn lường người con gái trong lòng lánh mạc cô gái kia nhận thức rõ đây mới là chính chủ càng thêm kinh hãi hơn khi thân phận của trương hân là nữ minh tinh hạng một nhưng nghĩ tới bây giờ cô ta mới là người phụ nữ của lánh mạc trong phút chốc bắt đầu đắc ý người con gái đó đưa tay ôm chặt e o lánh mạc khiêu khích nhìn trương hân c h ị đại người đàn ông này bây giờ là của tôi rồi Trương hân cười mỉa mai một tiếng ánh mắt của cô cuối cùng cũng từ trên người con gái đó nhìn thẳng vào mắt lánh mạc nhạo bánh nói không nghĩ ra được khẩu vị của anh lại biến thành ăn nhạt như thế này lánh mạc cười hạ hạ nhìn cô thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng tốt Trương hân ánh mắt căm phẫn đ ỗ n g nhiên cô giơ cao tay một cái tắt rất mạnh vụt thẳng lên mặt cô gái đó bút ét dạ t i ể u hy vô thức ôm、um、lấy mặt cô nhìn còn thấy đau cô gái đó bị đánh cho ngu muội rồi trong ánh mắt lệ bắt đầu chực t r à o cút cô... trương hân hét lớn cô gái đó ấm ức nhìn lánh mạc nhưng cô ta bỗng phát hiện lánh mạc cơ bản không có ý muốn giúp cô ta lánh mạc lánh mạc từ trong ví tiền lấy ra một tập tiền dạy đặt vào tay cô gái đó bạn gái của tôi cho cô đi cô đi đi nhé cô gái đó phút chốc hiểu ra rồi cô ta cũng chỉ là hòn đá thăm dò để lánh mạc thử tình cảm của trương hân m à thôi cô ta đương nhiên cũng là người thông minh cầm tiền đi luôn bạn gái cái danh này tôi không gánh nổi trương hân cười lạnh lùng nhìn l ã n h mạc l ã n h mạc lần này giữa chúng ta kết thúc chương ba trăm ba mươi lăm lánh mạc lần này giữa chúng ta kết thúc trương hân quay đầu định bỏ đi l ã n h mạc tinh mắt nhanh tay tốn chặt cánh tay cô trương hân như gặp phải sự kích động rất lớn dùng lực hất mạnh tay của l ã n h mạc cỡ dạ đường động vào tôi đồ bẩn thỉu trương hân hất cao cầm dùng lực thu nằm đấm lại lãnh mạc anh nghĩ là tôi nhất định phải cần có anh à nói cho anh biết trong lĩnh vực giải trí này người theo đuổi bà đây rất nhiều bây giờ tôi chính thức nói cho anh hiểu tôi trương hân chê anh bẩn thỉu tôi không cần anh nữa bắt đầu từ hôm nay đường anh anh đi đường tôi tôi đi nước sông không phạm nước giếng cô hất mái tóc đuôi ngựa bước nhanh rời đi an tiểu hy nhìn theo trương hân một cách sùng bái mạnh mẽ quá mạnh mẽ an tiểu hi cô thích những người phụ nữ sảng khoái và mạnh mẽ như vậy cô quyết định rồi cô muốn được làm bạn của trương hân trương hân vừa đi được vài bước lánh mạc rất nhanh bắt kịp cô rồi dùng lực túm chặt lấy tay một cô không quan tâm tới sự kháng cự của cô bắt lấy cô lôi vào phòng thử đồ đồ chết tiệt anh bỏ tay ra trương hân tay đấm chân đá anh lãnh mạc giơ tay túm chặt lấy cánh tay cô hai chân dùng lực kẹp chặt hai bắp chân cô sắc mặt anh l ưu ám mặt như trải qua trận phong báo vậy có dám thì thử nói lại một lần nữa xem nói lại lần nữa thì nói lại lần nữa t r ư n g hân cô không có sợ anh đâu t r ư n g hân hít sâu nói lại một lần nữa chứ gì bà đây chê anh bẩn thỉu sau này tôi và anh đến chết cũng không qua lại hử lãnh mạc dùng lực bịt miệng của cô lại nghiêng r ă n g phần bộ nhìn cô thu lại lời em vừa nói miệng trương hân bị bịt chặt nói không thành lời chỉ có thể c h ừ n g mắt nhìn biểu thị kháng nghị cô và l á n h mạc đã bên nhau bảy năm hai người đã từng cãi nhau vô số lần nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ nói đến chết cũng không qua lại như thế này nhưng trương hân không hề hối hận bảy năm qua anh cùng với rất nhiều phụ nữ có một quan hệ mập mờ còn có thể nhân cơ hội cô đi quay phim lên giường với người phụ nữ khác cô nhịn hết này này lại tới lần kia cũng vì điều đó mà không ít lần cãi nhau đã đề cập đến việc chia tay nhưng tới lần cãi nhau tiếp theo anh vẫn ngửa quen đường cũ cô coi như đã hiểu rõ rồi người đàn ông này căn bản không thể quản nổi nửa thân dưới của mình trương hân dùng lực đẩy cánh tay anh ấy ra ánh mắt căm ghét nhìn anh lãnh mạc những năm qua tôi thật sự chịu đủ anh rồi anh có biết không mỗi lần khi tôi nằm ở trên giường của anh nghĩ cơ thể của anh đã từng bị nhiều người phụ nữ hôn qua tôi cảm thấy rất buồn nôn mỗi lần tôi cãi nhau với anh anh đều nghĩ rằng tôi d ở tính khí trẻ cô ẻo lần sau anh vẫn thế vẫn hành xử như cũ nhưng lần này tôi nhất định không tha thứ cho anh nữa chúng ta chính thức chia tay sau khi chia tay anh muốn tìm loại phụ nữ nào thì đi mà tìm loại phụ nữ ấy nào năm sợ một đêm có thể c ư ớ i bao nhiêu cô tôi cũng không muốn nhìn thấy anh thêm lần nào nữa mà tôi chính thức chia tay khoe miệng lánh mạc mím chặt tay anh dùng lực tốn chặt cánh tay cô em làm sao vậy trương hân cút mắt xuống tôi năm nay mới có hai mươi ba tuổi tôi sẽ tìm người đàn ông đối xử tốt với tôi trung thành với tôi sau này tôi sẽ sống một cuộc sống bình dị kết hôn sinh con em đang mơ à? lãnh mạc đĩ số ông nội anh trương hân dùng lực đấm lãnh mạc bà đây làm sao mà lại không thể sống cuộc sống bình thường tôi nhất định sống thử xem ngày mai tôi sẽ tìm người để yêu hạ hạ hạ hạ bà đây cũng sẽ lên giường với người đàn ông khác để xem anh có thấy dễ chịu hay không nhé em dám anh thử xem tôi có dám hay không tiêu lăng nhăn mặt lại nghiến răng nói em dám yêu ai anh sẽ đánh gây chân thằng đó thằng nào dám động vào em anh sẽ chặt tay nó miệng chạm vào em anh sẽ khâu mồm nó thân dưới dám chạm vào em anh sẽ cắt cho nó thành hai thái g i á m em yêu bao nhiêu thằng anh sẽ giết bấy nhiêu thằng ngược lại anh còn muốn xem cuối cùng người đàn ông nào dám muốn có em t r ư n g hân tức muốn phun máu lãnh m ạ c g i a o hợp cả nhà anh giao hợp não bộ của tiểu hy bắt đầu chuyển động giao hợp cả nhà h â n tức là cả nhà anh ta rồi tiểu hy khóe miệng giật giật lãnh mạc liếc mắt tới tô tố và an tiểu hy không quan tâm tới sự kháng cự gào thét của trương hân kéo cô ấy vào trong phòng thay đồ dâm đóng mạnh cánh cửa người bán hàng của các quậy mặt đối mặt nhìn nhau ngay cả tô tố và an tiểu hy cũng bị động tác của lãnh mạc làm cho giật mình tiểu hy lo lắng nhìn vào cửa của phòng thay đồ lặng lẽ nuốt nước bọn tô tố trương hân chắc sẽ không xảy ra chuyện gì chứ mình thấy lãnh mạc rất dữ tơn anh ta chắc không đánh phụ nữ nhỉ t ô tô tố lấy điện thoại từ trong túi ra ánh mắt dính chặt vào cửa phòng thay đồ chỉ cần trên người trương hân có bất kỳ vết thương nào cô nhất định sẽ báo chín cảnh sát lúc này hai người chỉ có thể nghe âm thanh trong phòng thay đồ bé ti đó phát ra tiếng đối đầu của hai người tới đây cái gì em không phải muốn giao hợp cả nhà anh sao cả nhà anh chỉ còn có mình anh thôi em chịu thiệt thòi chút nhé giao hợp một mình anh đi tôi anh đổ vô lại cút ngay đi cho bà bà đây bây giờ không còn cảm hứng với cái loại như anh rồi anh nghĩ anh là ai mà đối xử với tôi như vậy tâm trạng anh vui hay buồn anh cũng đều có thể lên giường với người phụ nữ khác sao tôi lại không được phép lần trước bắt được anh tôi đã cảnh cáo anh rồi nếu như còn để tôi bắt được lần nữa tôi nhất định sẽ không tha thứ cho anh trương hân hét lên với lánh mạng lãnh mạc anh đặt vị trí của anh lên quá cao rồi và anh cũng quá xem thường người khác tôi đâu có phải chưa từng cho anh cơ hội lãnh mạc hoàn toàn không thể hiểu nổi cách nghĩ của trương hân anh ấy nhấn mạnh nói anh là một đàn ông đàn ông ở bên ngoài có bao nhiêu người phụ nữ thì đã làm sao đâu có phải là mối quan hệ gì lâu dài chỉ là trên giường mà thôi chỉ là bạn trên g i ư ờ n g lên g i ư ờ n g một lần và không có bất kỳ mối liên quan nào nữa những năm nay anh chỉ có duy nhất một người yêu là em anh đã làm được như thế rồi em còn muốn như thế nào nữa an tiểu hy nghe thấy những lời lánh mạc nói khỏe miệng giật một cái nói khe với tô tố đàn ông cặn bã mình gặp không ít nhưng cái loại cặn bã đến mức cho là mình đúng thì đây là lần đầu tiên mình gặp tô tố mím chặt môi không nói gì cô thay trương hân cảm thấy không xứng đáng so với tất cả mọi người cô có tư cách đánh giá trương hân nhất cô ấy là người tính cách ngay thẳng vì người trượng n g h i ễ mà m còn rất nhiệt tình là người phụ nữ rất tốt cô ấy xứng đáng với người đàn ông tốt hơn lánh mạc con người này không xứng đáng với cô ấy trong phòng thay đồ im lặng như chết trương hân đang rất tức giận ngược lại trở nên bình tĩnh hơn cô không ồn ào cũng không làm náo loạn nữa hít một hơi sâu ánh mắt không thể nào bình tĩnh hơn nhìn lánh mạc thì ra đây mới là suy nghĩ thật sự của anh tình cảm anh cảm thấy tôi cần phải cảm ơn anh hả những lời này thật sự anh nên nói với tôi sớm hơn nữa sớm nói chúng ta không bao giờ có ngày hôm nay rồi con người anh tư tưởng định kiến bản thân nhận định việc gì không cần biết người khác nói như thế nào anh cũng đều nghe không vào nếu đã như vậy tôi cũng không làm việc không có tác dụng nữa tôi không khuyên anh nữa lãnh mạc mím chặt môi không nói gì anh ấy thật sự nghĩ rằng anh ấy đối với trương hân như vậy quá tốt rồi đàn ông trong nhóm của bọn họ trừ mộ bạch cái người kỳ dị đó ra ai mà lại không có vài người tình nhân anh ấy tự nghĩ những điều anh ấy làm vì trương hân như vậy đã là quá đủ anh cho cô ấy tiền cho cô ấy cơ hội để đóng phim trong làng giải trí đỡ lưng cho cô ấy nếu như không có anh ấy ở phía sau bảo vệ hộ tống cô sớm đã bị những người ở trong làng giải trí ấy nuốt trừ rồi chương 336 trương hân hít một hơi dài từ từ bỏ tay lánh mạc ra bình tĩnh nói tôi và anh không còn gì để nói nữa lánh mạc chúng ta ba lần không hợp miễn cưỡng ở bên nhau đến cuối cùng cũng chỉ hết lần này tới lần khác phát sinh chuyện giống như thế này mà thôi đến lúc đó càng khổ sở đã vậy thà chúng ta dứt điểm ngay từ bây giờ còn hơn chúng ta chia tay đi lánh mạc cũng nổi điên lên rồi ban đầu anh ấy vốn chỉ định lợi dụng người con gái vừa n ã y để làm cho trương hân ghen một chút làm sao biết được sự việc lại phát triển thành ra như bây giờ anh ấy tự nghĩ bản thân không hề sai từ đ ờ i của ông nội anh gia đình anh đã bắt đầu tham gia vào xã hội đen đời ông nội anh chỉ nói tới vợ bé thôi đã không biết được là có mười mấy người cho đến đời bố anh càng thái quá tình nhân của bố anh ở khắp đất nước ở đâu cũng có người đàn bà của ông ấy chỉ nói tới con của ông ấy thôi không biết đã sinh ra bao nhiêu người đến lời của anh bây giờ anh hủy hoại tất cả những người anh em ruột muốn tránh giành vị trí của anh thành công ngồi vào vị trí xã hội đen số một của cả nước lúc bắt đầu ở bên cạnh anh không đếm được có bao nhiêu người phụ nữ sau khi gặp trương hân số đó cũng không giảm bớt chỉ tới khi anh ấy nhận thức được trương hân đối với anh ất mà nói rất đặc biệt anh mới từ từ cắt đứt với những người phụ nữ khác anh vì cô mà đã nhượng bộ rất nhiều rồi cô vẫn chưa vừa ý nhất định bắt anh phải chỉ có một mình cô cô mới vui anh tự nhận anh làm không được lãnh mạc lạnh lùng nhìn trương hân nghiến r ă n gật g đầu được lãnh mạc tôi cũng không phải là người cố sống cố chết nếu đã muốn chia tay thế thì có chết cũng không qua lại được trương hân vui vẻ đồng ý lãnh mạc nhìn câu nghĩ cũng không nghĩ ngay lập tức đồng ý trong tâm có một ngọn lửa tàn ác vụ cháy cô ấy rời khỏi anh vẫn có thể sống lãnh mạc anh rời khỏi người phụ nữ này chẳng lẽ lại không sống nổi hay x a ồ suy hền cười anh thả trương hân đưa ra yêu cầu hôm nay chuyển hết đồ của cô ra khỏi chỗ tôi khi về tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ đồ gì của cô tồn tại ở đó nữa không cần chuyển trương hân mở của phòng thay đồ đi thẳng không quay đầu lại anh thấy không thích cứ vất hết đi tôi không cần nữa sắc mặt lãnh mạc phút chốc lạnh ngắt anh nắm chặt nắm đấm cố gắng khống chế bản thân lắm mới có thể nhịn không buốc đồng đem trương hân t ú n ngược lại mắng cho một trận trương hân ra khỏi phòng thử đồ vừa nhìn thấy tô tố và an tiểu hi nét mặt lo lắng cô như không có chuyện gì xảy ra cười vui vẻ với hai người họ vừa cười vừa đi về phía họ mỗi tay quàng cổ một người hôm nay để hai em xem chuyện cười r ồ i nhưng vẫn phải nói lời cảm ơn với hai em việc ngày hôm nay thật sự phải cảm ơn hai em lắm hai em vẫn chưa ăn phải không ấy đi đi lên khu ẩm thực trên tầng bốn chị mời hai em ăn cơm tô tố lo lắng nhìn cô ấy chị không sao chứ không sao không sao trương hân không sao vẫn tiếp tục mỉm cười bước về phía trước hai người kia vẫn ngẩn người đứng yên đó nhìn cô ấy cô vấy tay gọi đừng ngẩn ra nữa nhanh đi thôi tô t ô và tiểu hy nhìn nhau một cái nhanh chóng đi theo trương hân hàng ăn hải sản trên tầng bốn trương hân tìm một vị trí kín đáo gọi một bàn đầy áp hải sản ba người đều là người của công chúng những người tới ăn nhìn thấy ba người đều ngẩn người ra một chút nhưng cũng may khu trung tâm mua sắm này đều toàn nhũng người giàu có phẩm chất đều cao quý cùng lắm họ chỉ lịch sự đến hỏi có thể chụp ảnh hay không được cho phép mới tới gần chụp cùng ba người trương hân đeo găng tay cầm lấy một con tôm hùm trong tay tàn nhẫn tháo bỏ đầu của con tôm hùm an tiểu hy lúc này rụt cổ lại cô đột nhiên có cảm giác sau lưng lạnh dần dợn mà cô còn có cảm giác cảm thấy như trương hân hình như nghĩ con tôm hùm là lánh mạc để đối xử vậy trương hân nhìn hai người không động tay nhanh chóng gọi hai người ấy hai em đừng khách sáo ăn nhanh đi chứ một bàn đầy như thế này một mình chị ăn sao hết được nỗi lo lắng ẩn sâu trong mắt t ô tố cô hiểu rõ trương hân biết rằng ngay lúc này trong tâm trương hân không dễ chịu gì cô càng hiểu rõ cô ấy trước mặt những người không tin tưởng không bao giờ để lộ nội tâm tô tố dưới gầm bàn huých huých tay tiểu hi cũng coi như việc gì cũng chưa phát sinh cười và cũng đeo găng tay vào nhìn trương hân và nói hai bọn em cũng không khách sáo nữa hôm nay chị chuẩn bị tâm lý mất máu đi nhé trương hân hất hất tay rất hào khí ha ha bọn em chỉ cần lo ăn thôi giá của chị cao lắm làm sao mà lại có thể bị bọn em ăn một bữa mà đã nghèo được tiểu hi hi hiểu ra ý của tô tố cũng không hỏi nhiều nữa ba người đều rất thích ăn hải sản nhất là tô tố thích ăn nhất chính là chân cua cô nhấc bổng một chiếc chân cua lên ăn rất ngon miệng t r ư ơ n g hân một phút phân tâm suýt chút nữa nghĩ đó là t ô tố dạ dày cô không được tốt lắm bỏ găng tay đỡ c ầ m nhìn t ô tố không biết vì làm sao bây giờ chị càng nhìn càng thấy em giống hệt t ô tố ở bên em bị thật sự thấy bóng hình của cô ấy mà bọn em lại còn giống nhau từ tên t ô tố cũng thích ăn cua nhát là chân cua bọn em ngay cả cách gặm chân cua cũng giống y dì hệt nhau cô ấy nhìn thấy chân ghe yêu thích cũng y hệt như em bây giờ trước tiên sẽ hít mùi vị của nó sau đó vẻ mặt rất toại nguyện tách vỏ ăn thịt thật là quá trùng hợp t ô tố suýt chút nữa bị thịt cua nghẹn ở cổ họng cô ho nhẹ bê nước lên uống một n g ụ m sau đó mới ngẩng đầu nhìn cô ấy cười cho nên có thể nói đây chính là duyên phận trương hân cũng công nhận thế nên gật đầu lia lịa chị cũng thấy đây là duyên phận rất lớn ba người ăn hết sạch một bàn đầy áp hải xả h ề n mặt bàn thành ra rất bừa bãi ba người họ bụng cũng đã căng cứng nhìn bàn ăn lại nhìn nhau một cái đột nhiên cười thành tiếng t r ư ơ n g hân vô vô bụng mặt rất mãn nguyện hạ hạ từ khi chị vào làng giải trí đều không ăn vui vẻ như thế này hôm nay cảm ơn hai em đã đi cùng cờ hờ di t ô tố lắc lắc đầu việc đi ăn cùng là việc làm người ta luôn cảm thấy vui sướng mà lần sau chị muốn ăn cứ gọi em em sẽ đến ăn với chị được thôi trương hân trả tiền ba người tới cửa của trung tâm mua sắm đường ai nấy đi có cần chị đưa bọn em về không không cần đâu tô tố chỉ về phía bãi đỗ xe cách đó không xa lắm tài xế đưa bọn em tới em gọi điện thoại cho cậu ấy là cậu ấy qua bây giờ mà trương hân cười đùa vậy chị sẽ không t i ễ n nữa nhé đi đây bỉ bỉ quay người bước đi miệng đang cười ngay lập hạ thấp xuống nụ cười mạnh mẽ ấy cũng vụt tắt cô mím chặt môi thẳng lưng cố kìm nén dòng lệ đang trào trực nơi khỏe mắt bước nhanh rời đi tiểu hy lo lắng nhìn theo bóng hình của trương hân rời khuất tố tố cậu nghĩ trương hân thật sự giống như vẻ bề ngoài không quan tâm như vậy không mình nghe tên long bướm nói hình như cô ấy cũng ở bên người đàn ông đó rất nhiều năm rồi thời gian lâu dài như vậy thiết nghị chỉ nuôi một con chó một con mèo cũng có tình cảm à t ô tố từ trong túi lấy điện thoại ra gọi cho tiểu trần một cuộc gọi cậu ấy tới đón nghe thấy tiểu hy nói vậy cô thở dài nói sao mà giống như vẻ ngoài vô tư như vậy được chỉ là trương hân chị ấy là người phụ nữ có lòng tự trọng rất cao không chấp nhận để chúng ta nhìn thấy mặt yếu đuối của cô ấy mà thôi tiểu hy kết luân nói chung đàn ông trong nhóm của bọn họ thật sự quá loan rồi tên ong bướm kia thật ra tâm ý cũng giống như lánh mặc mà thôi anh ta cũng nghĩ là có nhiều phụ nữ bên cạnh chẳng có gì là sai cả thật chương ị u k ba trăm ba mươi bảy trên đường về nhà tiểu hy trông thấy tô tố buồn bã không vui vẻ mặt không hiểu gãi đầu tô tố cậu bị gì thế ô hát không có gì tô tố hồi thần trở lại nắm lấy túi g i ấ y trên tay thì không biết cái v í tiền mua cho t i ể u lăng anh ấy không biết có thích không đầu g óc đơn giản của tiểu hy cũng không nghĩ ngợi nhiều nghe thấy lời nói của tô tố cô không khách khí suỵt một tiếng cậu lo lắng bậy bạ gì thế tớ nói cậu nghe với trạng thái của cậu và tiêu lăng bây giờ cậu cho dù mua toàn là thứ lề đường thì anh ta cũng coi như là bảo bối thôi tô tố tức thời bị cô c h ọ c cười có khoa trương đến thế không không tin cậu hỏi tiểu trần tiểu hy t r ồ m lên lưng ghế tựa phía trên nhìn tiểu trần tiểu trần anh nói xem là tôi có nói đúng không tiêu lăng bây giờ thương yêu tô tố nhà tôi biết mấy tô tố nhà tôi cho dù mua dơm đan một cái ví tiền cho anh ta đoán rằng anh ta cũng cảm thấy cậu ấy rất có một tâm đ a n nó biết được trong đó ẩn chứa tình cảm dành cho anh ta đấy tiểu trần đang lái xe không nhịn cười được cô an nói rất có lý ha ha tôi biết là sẽ như thế này sự lo lắng của tô tố bị tiểu hy pha trộn như thế lập tức tan đi rất nhiều lúc hai người về nhà tổ tiêu lăng và lao gia tử cũng đã trở về tiểu hy lúc này căng thẳng lên cô đứng trước cổng của biệt thự nhất định không vào tô tô à, ông nội của tiêu lăng có phải là người rất là nghiêm túc không đặc biệt là không dễ giao tiếp tớ sợ nhất là những lao đầu như thế ông nội tớ là như vậy tối ngày cứ nghiêm nghị không cười giống như là người ta thiếu nợ ông tới mấy triệu vậy hay là tớ vẫn không nên đi vào tớ ngay cả quà cắp tới thăm hỏi còn chưa mua t ô tố không khách khí trào ngược mắt trực tiếp kéo tiểu hy vào trong biệt thự cậu nghĩ quá nhiều rồi ông ấy rất là hài hòa hơn nữa còn là một ông lao rất một là thông minh hai người nhất định sẽ giao tiếp rất tốt đấy lúc tiểu hy vào trong cũng còn có chút không tin tưởng lắm sau khi nhìn thấy lao gia tử liền tin ngay lao gia tử thích nói chuyện tiểu hy cũng thích nói chuyện hai người gặp nhau mặt đầy nửa tiếng đã thân nhau rồi ngồi cùng nhau trò chuyện đến không biết trời trăng mây đất t ô tố trông thấy hai người chuyện trò rất vui cười cười lắc đầu kéo tay tiêu lăng lên lầu sao thế trông s ắ c mặt của anh không tốt lắm t ô tố hỏi anh có phải là đã xảy ra chuyện gì không không có chỉ là nhìn thấy mạc tầm trong lòng không vui tiêu lăng kéo tay t ô tố ngồi xuống nhìn thấy túi g i ấ y trên tay cô đôi mày níu lại cái gì thế mua cho anh à? t ô tố lúc này mới nghĩ đến ví tiền mà cô mua vẫn chưa đưa cho tiêu lăng cô gái gái đầu đưa túi giấy cho anh em thấy ví tiền của anh cũng đã sờn rách rồi mua cho anh cái mới nè, anh xem thử t h í c h không đúng thật là mua cho anh đấy tiêu lăng năm cảm thấy rất bất ngờ anh cầm qua túi giấy nhìn lên cái logo trên đó đôi mày lại nhữ lại luis vụ ỷ tổng đổ máu rồi à anh từ trong túi giấy lấy ví tiền ra ví tiền màu đen thuần mang theo những hoa văn màu nhạt đơn giản lại p h o n g khoáng thích không tô tố lần đầu tiên mua quà cho nam nhân có chút không chắc lắm đương nhiên là thích vì để biểu hiện mình thích tiêu lăng lập tức từ trong túi quần tây móc cái ví tiền cũ ra lấy ra hết những tiền mặt và thẻ ngân hàng trong đó đều để sang ví tiền mới lại lấy ảnh chụp toàn gia phúc gia đình bốn người của họ trong ví tiền cũng rút ra bỏ vô ví tiền mới anh tiện tay vứt luôn cái ví cũ vào thùng rác tô Tố kháng nghị hi thì... tiêu lăng anh tại sao có cái mới liền bỏ cái cũ thế cái ví này anh x à i đã nhiều năm tại sao nói vứt được là vứt được chứ cô đưa tay muốn đi nhặt lại tiêu lăng kéo lại cánh tay của cô nói một câu bao hàm ý sâu hai sắc những thứ không thích hợp nữa sớm nên đổi thôi còn nhặt lại làm gì anh cầm ví mới lên xem rồi lại xem sao rồi hợp với anh không tô tố mỉm cười gật đầu rất hợp tiêu lăng cười bỏ ví tiền vào trong túi hài lòng vô vô lên túi được rồi bây giờ nói chuyện nghiêm túc sắc mặt của anh nghiêm túc hẳn lên hôm nay đi dạo một vòng rồi cảm thấy trong lòng có dễ chịu chút nào chưa tô tố cắn vào môi gật đầu tiểu hy rất lạc quan ở bên tiểu hy chắc chắn sẽ lây nhiễm tiếng cười của cô ấy cảm thấy bản thân cũng trở nên hòa đồng hẳn lên t ố t vậy tiếp đó anh muốn nói với em hai chuyện em nghe kỹ nhé tô tố nhìn thấy sắc mặt của anh nghiêm túc hẳn lên theo phản xạ ngồi thẳng lưng lên thứ nhất anh đã cho người tìm kiếm được mộ của mẹ em tô đại khuê tìm người mai táng ở một nơi miền núi khá hẻo lánh nếu như em muốn đi cùng bái bà ấy khi nào rảnh rồi anh đi cùng em qua đó tô tố bất chợt chín có chút kinh ngạc sau đó liền là cảm động thật ra là cô không có nhờ tiêu lăng điều tra chuyện này tại vì do lòng cô dối quá chưa có đủ dũng khí đi đối diện mộ của lãnh băng băng không ngờ tiêu lăng lại để tâm và c ò n im hơi lặng tiếng điều tra ra nơi ấy tiêu lăng tuyệt đối đừng nói cám ơn anh tiêu lăng gần như biết được cô muốn nói gì đưa tay bịt miệng cô cười nói mẹ của em cũng là mẹ của anh những điều này là anh nên làm nói lời cám ơn anh anh sẽ tổn thương đấy tô tố kiềm nén cảm động hít hít mũi hỏi chuyện thứ hai là gì thế tô tố anh biết là bình thường em làm gì đó cũng không muốn bị người ta đi theo nhưng lần này lại khác tiêu ra để mạc ra ăn một tổn thất lớn như thế mặc t ầ m nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu anh lo rằng hắn ta đối phó không được anh sẽ ra tay với ba mẹ con em cho nên anh có khả năng phải ở bên cạnh ba mẹ con một em sắp xếp một số bảo tiêu bảo vệ em và con nghe thấy thế có khả năng làm tổn thương đến con sắc mặt tô tố tức thì căng thẳng hẳn lên chỗ hai đứa con chỗ hai đứa con thì em hoàn toàn không cần lo lắng trường học của chúng nó thuộc tiểu dạng đóng kín hơn nữa hai đứa con đi học tan học có chuyên viên đưa rước anh cũng sẽ sắp xếp bảo tiêu âm thầm bảo vệ chúng nó anh là lo lắng em hơn em công tác trong đoàn làm phim những người xung quanh rất phức tạp anh lo lắng hắn ta sẽ ra tay với em cho nên không cần nói nữa em cũng đều hiểu rồi tô tô ôm chầm lấy tiêu lăng cô không thể không cảm thán suy nghĩ của tiêu lăng chu đáo hơn nhiều so với cô nói đến hiểu rõ mạc tầm cô tự nhận am hiểu mạc tầm hơn so với tiêu lăng hắn ta tuyệt đối sẽ bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích lần này bị tổn thất lớn trong tay của tiêu lăng với tính cách có t h ủ báo thù của mạc gia bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua nhược điểm của tiêu lăng là người thân lao gia tử ngày nào cũng ở trong nhà đã có cảnh vệ bảo vệ không cần lo lắng chỉ duy nhất còn lại là cô và hai đứa con là nhược điểm của anh cô dựa vào lòng anh nghe thấy tim đập mạnh mẽ cô chỉ cảm thấy vô cùng an tâm giang tay ôm chặt lấy eo anh dịu dàng nói anh cứ cố gắng sắp xếp em đều nghe theo anh bất kể cô suy nghĩ như thế nào cô hình như cũng là người đầu tiên mà mạc t ầ m sẽ lựa chọn ra tay trước tuy rằng cô không thích bị người ta âm thầm quan sát nhưng nếu có thể bảo vệ được sự an toàn của cô tiện thể cũng khiến cho tiêu lăng an tâm vậy cô khắc phục chút thì có vấn đề gì đâu coi như là bị đám phóng viên theo dõi thôi tiêu lăng càng ôm chặt tô tố hơn lại một lần cảm thấy bản thân hồi xưa cưỡng ép tiến công quá ngu xuẩn tô tố là người vô cùng thấy tình đ ặ t lý có thương có lượng đàng hoàng với cô thì chắc sẽ không có gì thương lượng không được chương ba trăm ba mươi tám đồng thời lúc đó vẫn là căn nhà hàng lần trước bạch linh lại một lần nữa hẹn tô huệ tới đây t i ề n đâu tô huệ vừa tới nơi là đã trực tiếp đòi tiền bạch linh thù lao bảy chữ số bạch linh lướt mắt nhẹ nhàng vào cô ta từ trong túi sách lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho cô ta trông thấy mắt của tô huệ phát sáng cô soạt một cái thu hồi lại thẻ ngân hàng tô huệ tức thời giận d ữ nhìn cô cô làm gì thế số tiền tôi hứa với cô đều ở đây nhưng những điều cô hứa với tôi cô yên tâm hôm nay sau khi ra khỏi cánh cửa này chúng ta không ai quen biết ai cô yên tâm trong nước tôi đã không còn chỗ dung thân tôi cũng sẽ không ở đây đợi chờ tiêu lăng đến bắt tôi tôi sẽ nhanh chóng xuất ngoại có được một số tiền này cộng với nhan sắc xinh đẹp của tôi sinh tồn ở nước ngoài sẽ không có vấn đề gì sau này tôi cũng sẽ không quay trở về cô cứ yên tâm mà sống nhàn nhã vô ưu đi bạch linh tít mắt lại hình như đang phán đoán tính xác thật lời nói của tô huệ tô huệ ban đầu đã có suy nghĩ như thế bất kể cô soi mói ánh mắt của cô như thể nào cũng không né tránh bạch linh hình như là tin tưởng rồi nhẹ hứa một tiếng đưa thẻ ngân hàng cho tô huệ trong đây là toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi ở những năm gần đây mật khẩu là một trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi sáu ở trong đó có sáu mươi mấy ngàn cô đừng nóng vội để tôi nói hết được không Bạch linh lại Linh tôi ừ trong túi một trang trang một tầm t ra do cho cường. này kim lấy là mua mạng bộ Bộ sức sức đem đi kiệm nó bán ngoài cùng với số tiền tiết kiệm này cộng với tiết lại ra số t huệ ế nào cũng có thể ra được 7 chữ số. Thời gian gần đây tôi không có được chữ thể Thời tôi tiện ra đây số. bán, nghi ngờ nhìn cô cô với mạc tầm cùng nhau bấy lâu nay mới chỉ tiết kiệm được có bấy nhiêu đây tiền riêng tư nếu không cô tưởng gì tiền của bạch linh đích thực không nhiều tại vì cô với mạc tầm lúc bên nhau việc ăn uống ngủ nghỉ đều là do mạc tầm cho người sắp xếp hết cả rồi bản thân cô cũng không có nhiều chỗ để tiêu tiền số tiền này đều là những năm gần đây mạc tâm đưa tiền tiêu cho cô cô từ từ để dành mới có thể để dành được nhiều như vậy tô huệ nhận lấy thẻ và năm bộ trang sức tiếp xúc vào nhiệt độ của tấm thẻ cô mới tận đáy lòng nhẹ nhõm câu ngồi xuống rót ly nước cho bản thân cả người đều nhẹ nhõm hăn g ra từng ngụm từng ngụm uống trà vẫn chưa chúc mừng cô nữa chúc mừng cô có được quý tử có con rồi cộng thêm mạc lao đầu đã chết địa vị của cô ở mạc gia cũng đã vững vàng rồi tôi có thể không thấy được cảnh kết hôn của cô với mạc tầm hôm nay tôi lấy trà thay rượu chúc mừng cô trước chúc mừng cô sớm ngày trở thành thiếu lại l ạ i của mạc gia lời nói này khiến cho lòng bạch linh vui mừng cô xoa vào bụng nhỏ cùng nâng ly với tô huệ tô huệ rất nhanh đã cáo từ rồi bạch linh nhìn thấy hình bóng rời đi của tô huệ hốc mắt cô từ từ sâu thẳm hai xuống cô lúc đầu không dự tính để lại mạng sống của tô huệ nói sao thì tô huệ đã biết quá nhiều chuyện về cô bây giờ mạc lao đầu chết rồi cô cũng đang mang thai cô thực tại là không muốn dây dưa nữa coi như là lấy tài c h ặ n xui ô tô huệ nếu biết điều thì trốn cho xa đừng bao giờ quay về nữa nếu không ánh mắt bạch linh hận thù đừng trách cô vô tình quãng thời gian tiếp đó tiêu lăng trở nên tương đối bận rộn quốc tế hoàn vũ ở một vùng ngoại ô đã mua một miếng đất miếng đất chuẩn bị xây nhà do tiền bồi thường khác xa với sự mong đợi của các cư dân vùng ngoại ô này phần lớn những người dân cự tuyệt giải tỏa chuyện này cũng không quan trọng nhất quan trọng nhất là người phụ trách công trình lần này sau khi chín thương lượng xong với chính phủ thành phố a liền quyết định cưỡng chế tháo rỡ kết quả trong quá trình tháo rỡ làm bị thương một ông lão gia đình ông lão lúc đầu cũng dây dưa gì nhiều hoàn vũ quyết định bồi thường lúc đầu con cái của ông lão đã đồng ý rồi kết quả đến ngày thứ hai thái độ của họ lập tức thay đổi 180 độ tiền bồi thường họ cũng không lấy nữa nhất định là muốn lên toàn với quốc tế hoàn vũ trong lòng tiêu lăng biết được chuyện này tuyệt đối liên quan đến mạc tầm cho người điều tra qua quản h i ê n con cái của ông lão đó đã tiếp xúc qua với mạc tầm những chuyện nhỏ như thế tiêu lăng đương nhiên sẽ không để tâm m ặ c tâm cũng đừng có nghĩ rằng chuyện này sẽ đánh đổ được xe lăng nhưng chỉ là đem chút phiền phức một cho anh thôi tiêu lăng giao việc này cho thư ký trương xử lý thư ký trương cũng rất là thủ đoạn rất nhanh đã xử lý ổn thỏa tranh chấp này nửa tháng trôi qua thấm thoát là đã đến cuối tháng mười nhất tiếu n ạ i hà do tô t ô đóng cuối cùng đã quay xong rồi công tác viên trong đoàn làm phim đều rất vui mừng do là nhất tiếu nại hà lúc còn đang trong thời gian công chiếu hơn nữa đó là thành công làm nổi tiếng lên một loạt các diễn viên chính và diễn viên phụ đạo diễn trịnh đông lại càng vui mừng hơn và hào phóng chỉ huy tối nay tổ chức tiệc ăn mừng tô tố và mộ bạch thân là nữ chính một và nam chính một trong phim đương nhiên cũng phải tham gia ngày nay tô tố nhắn tin nhắn cho tiêu lăng nhắn anh không cần đợi cô sau đó cùng với đoàn làm phim cùng nhau ra ngoài ăn cơm chính đông sắp xếp bữa cơm sau khi ăn cơm xong là đi ca hát thời gian hai tháng ở cùng nhau những người trong đoàn làm phim đều thân nhau cả rồi toàn bộ đều rất hòa đồng cảnh tượng rất hài hòa giọng tô tố hát rất dở lúc ca hát sợ rằng bị điểm danh lén lút trốn đến một góc s o f a của cờ tờ vờ ngồi xuống điện thoại rung lên cô lấy lên xem nhìn là biết là tiêu lăng gọi điện thoại cô ra khỏi phòng ca kiếm được một chỗ tương đối yên tĩnh nghe điện thoại alo ở căn cờ tờ v ờ nào gần xong rồi anh qua g i ữ em tô tố trong lòng ấm áp nghĩ đến vừa n ã y cảnh tượng náo nhiệt trong phòng khẩn trương từ chối anh đừng đến em thấy là họ có thể chơi đến rất tối anh nghỉ ngơi sớm đi để em nhờ người trong đoàn làm phim đưa em về là được rồi trong điện thoại tiêu lăng nhẹ hứ một tiếng em nói là người trong đoàn làm phim chắc không phải là mộ bạch chứ tô tố tiêu lăng anh yên tâm em với mộ bạch từ đó đến giờ đều duy trì mối quan hệ bạn bè bình thường chưa từng làm quá nửa bước nào hơn nữa anh ấy là huynh đệ tốt của anh nghĩ làm sao thì cũng không giật bồ anh đâu u n h ờ mờ đổi lại là người khác anh ta sẽ không làm anh ta đã yêu thầm em ba năm rồi điều này anh mới không yên tâm công việc hôm này của anh không nhiều em nói địa chỉ cho anh anh tới giấc em tiêu lăng trở giọng đanh thép trực tiếp làm nghẹn câu nói sau của tô tố em có phải đang cảm thấy anh không thể xuất chúng được cho nên không cho anh qua đó anh cũng nói vậy rồi cô còn có thể từ chối sao tô tố báo địa chỉ xong được rồi chỗ này anh biết xong rồi lập tức gọi điện thoại cho anh ừ m biết rồi tiêu còn ra cúp điện thoại tô tố dựa vào cửa sổ tận cùng của hành lang bây giờ đã là cuối thu nhưng gió đêm bên cửa sổ vô cùng lạnh băng cô nắm chặt lấy điện thoại nhưng trong lòng lại cảm thấy rất là nóng ấm trạng thái bây giờ của cô và tiêu lăng ngoài tấm giấy đăng ký kết hôn càng ngày càng giống vợ chồng cô nhìn lên cái tên trong danh bạ c ủ a gọi lúc đầu là cô lưu số điện thoại của tiêu lăng trên đó trực tiếp để tên của anh tiêu lăng có một lần nhìn thấy biểu hiện vô cùng bất mãn trực tiếp đem ghi chú sửa thành người chồng thân yêu còn cấm không cho cô sửa lại tô tố nhìn thấy bốn chữ này khuôn mặt tức thời có chút nóng gian khẩn trương cầm điện thoại trở về trang chủ vẻ mặt cười dơm đãng trông ra những ngày gần đây qua cũng sống không tồi hèn chương ba trăm ba mươi chín tô tố nghe thấy âm thanh lập tức quay đầu không biết tại sao thấy m à q u a n h oanh đi đến bên cạnh cô ấy đứng bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông nhìn cỡ hai mươi sáu bảy tuổi nhìn thấy khuôn nắm người đàn ông đó tô tố ngay lập tức hiểu chuyện và bữa ăn kinh tởm đêm qua đều muốn nói ra hết người đàn ông bên cạnh mạc à quanh oanh cho dù là năm giác quan hay tính khí đều gần tương tự như tiêu lăng tô tố nhìn trong nháy mắt là biết mối quan hệ giữa hai người rồi nghĩ đến việc mà quanh a n h vẫn một lòng không đổi theo đuổi tiêu lăng tô tố liền cảm thấy kinh tưởng cô ta không muốn hiểu nữa con người làm thế nào có thể phạm tội phạm đến bước này cô ta còn cảm thấy lười nhìn vào mà quanh a n h cho dù là một nháy mắt nhấc chân lên và đi muốn một đi không dễ vậy đâu a tường chặn cô ấy lại đàn ông đều ngỡ ngàng trước diện mạo của tô tố đúng cả buổi cũng không động đậy mạc oanh oanh nhìn thấy cảnh này hung hăng lấy chân hất qua một cái tiêu lăng thích tô tố không dễ gì cô ấy phí sức đi tìm một tiêu lăng giả mạo vậy mà thậm chí còn bị tô tố mê hoặc mạc oanh oanh c h ừ n g mắt nhìn anh ta tên khốn nạn tôi tiểu thư đây kêu ngươi mà ngươi bị điếc cả chặn cô ta lại người đàn ông tên a tường này dường như không dám chống đối mạc oanh oanh x à i bước đến trước mặt tô tố và chặn cô ấy lại người định làm gì chỉ là muốn báo cho cô một tin vui mak oanh oanh từ từ bước đến bên cạnh tô tố sắt lại gần tô tố liền ngửi thấy mùi rượu vang nồng nặc cô ấy chán ghét liền lùi hai một bước có chuyện thì nói đ ừ n g đứng gần quá định hướng tình dục của tôi là bình thường không có hứng thú gì với cô mak oanh oanh nghiến răng cô ta biết rằng đấu khẩu với tô tố là điều không thể cô thông minh không trả lời câu nói của tô tố tiếp tục chủ đề vừa nữa tôi muốn nói cho cô biết một tin vui chị dâu tôi có thai ba tháng rồi bây giờ hai mẹ con rất khỏe mạnh và bình an không những vậy anh tôi với chị ấy sẽ sớm tổ chức đám cưới thôi hơ hơ sau này họ sẽ hạnh phúc bên nhau một nhân vật phản diện như cô sẽ không có cơ hội làm việc c ắ t rồi mẹ con khỏe mạnh ông trời thật không có mắt tô tố cười lạnh nhạt vậy à vậy thì tôi phải chúc phúc cho cả gia đình họ hạnh phúc bình an rồi không cần cô chúc phúc thì họ cũng hạnh phúc bình n ă m an tô tố nhìn mạc oanh oanh không nói nên lời cả gia đình họ mạc đều bị bệnh hoang tưởng mạc oanh oanh người có chút ngốc vẫn có thể miễn cưỡng nói rằng dễ thương đáng sợ nhất là ngu cô nên mở rộng tầm mắt chút với chỉ số á quy của cô bạch linh mỗi phút đều lợi dụng cô n ự c cười là cô bị người khác lợi dụng rồi mà còn biết ơn những người lợi dụng cô cô đúng là náo heo bệnh không nhẹ mạc oanh oanh không tin những lời tô tố nói cô đừng có mà kích động mối quan hệ của tôi với chị dâu tôi không bị dụ bởi những lời của cô đâu hết thuốc chữa cô ánh mắt mạc oanh oanh lóe lên sự tức giận cô ta nhìn vào rẽ hành lang uy ê tĩnh ra hiệu ám chỉ cho a tưởng một bên lại gần tô tố một bên lạnh lùng nói tô tố hôm nay coi như hai cô xui xẻo đụng đến tay tôi rồi cô yên tâm tôi nhất định sẽ khiến cô chết rất khó coi vậy thì phải xem cô có bản lĩnh không đừng quên tôi vẫn có người giúp mà quanh a n h đập vai a t ư ở n g bắt cô ta lên xe tôi tôi thưởng cho anh hai trăm không không không đôi mắt a t ư ở n g sáng lên đôi mắt cháy lửa nhìn c h ầ m c h ầ m tô tố tô tố hoàn toàn không có chút sợ hãi nào lạnh lùng mỉm cười câu nghĩ rằng chỉ có cô có người giúp sao thử quay đầu lại xem bất hủ tôi tôi không bị lừa đâu mặc mặc tiểu thư thật có người thật m ặ c q u a n h q u a n h quay đầu lại khuôn mặt trắng bệnh lúc này không có ai ở hành lang không biết từ khi nào xuất hiện ra bốn thằng cao to lực lưỡng thời tiết lạnh như vậy mỗi người chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu xám mỗi người đều cao cớ hai mét da ngâm đen cơ bắp chín nô lên bốn người đứng ở đó đột nhiên m ặ c q u a n h q u a n h và người ai đứng kế bên cô ta a tưởng bị nhỏ đi rất nhiều tô tiểu thư cô quay lại phòng riêng trước ở đây để chúng tôi giải quyết được những người này là những vệ sĩ mà tiêu lăng sắp xếp cho tô tố tô tố giao cho mỗi người một câu nói đừng hại chết người tô tiểu thư cô yên tâm chúng tôi có giới hạn tô tố không ngần ngại bước về phía sau lưng là tiếng hét của a tường và tiếng hét kinh dị của mã quanh oanh cô ta k h í ế n mũi đẩy cánh cửa của phòng vip và đi vào a đừng đánh đừng đánh tôi tôi tố cô đừng để họ đánh tôi chỉ cần để họ ngừng tay thì tôi nói cho cô một bí mật thật sự là bí mật liên quan đến tiêu lăng tôi có thể đảm bảo chuyện này anh ấy tuyệt đối chưa bao giờ nói với cô tôi một tố bước tiếp và không quay người lại tôi không hề hứng thú với bí mật nói ra từ miệng cô a a a tố tố cô không nghe cô chắc chắn hối hận nó liên quan đến tình cảm trước đó của tiêu lăng cô với tiêu lăng ở với nhau trong thời gian lâu như vậy tôi không tin rằng cô không biết trong lòng anh ta có một người phụ nữ chỉ cần cô để họ tha cho tôi tôi nói cho cô biết người phụ nữ đó là ai tô tô càng không có hứng thú muốn biết cô ta và tiêu lăng nằm trên cùng một chiếc giường lúc trước cô ta cảm nhận được trong lòng anh ta có một hình bóng khác nhưng bây giờ cô ta dám khẳng định rằng trong lòng tiêu lăng chỉ có một mình cô ta ai chưa có quá khứ chứ cô ta không nốc g đến mức bám không đông chưa kể rằng mà quanh quanh rõ ràng là muốn kích động mối quan hệ giữa cô và tiêu lăng cô và tiêu đã lúc trước đã một lần mất mát trước sự không tin tưởng rồi lần này làm thế nào bị lửa nữa tô tố không ngần ngại đẩy cánh cửa đi vào trong để tiếng hét của mạ quanh quanh bị ngăn ở bên ngoài tô tố chỉ xem việc này là một tập nhỏ hoàn toàn không để trong lòng sau đó cô ta nghĩ lại việc này và hối hận trong tối nay tại sao không nghe hết những lời của mạ quanh quanh nói nếu như đã chuẩn bị tâm lý trước thì cũng nên chuẩn bị tâm lý để đối phó với những chuyện này trong phòng riêng tiếng nhạc nghe muốn biết thai tô tố lập tức trốn vào góc của sofa trên sofa đã có người ngồi tô tố định chuẩn bị đi thì mộ bạch trên sofa quay sang nhìn lúc này cô ta đi thì có vẻ hơi muộn tô tố từ từ ngồi cạnh anh ta mộ bạch rót cho cô ta một ly nước hôm nay thời tiết có chút lạnh em làm ấm tay đi cảm ơn lúc nãy là tiêu lăng gọi điện thoại cho em mộ bạch nhẹ nhàng đoán có phải không cho anh đón em không cho phép em ngồi xe anh về tô tố lấy cốc trà và mỉm cười đúng là người bạn lớn lên cùng nhau biết rõ về nhau quá mộ bạch nhìn tô tố không nói lời nào là biết đoán đúng rồi anh ta nuốt nước miếng và ho một tiếng tô tố nhanh chóng chuyển chủ đề đúng rồi bộ phim này quay xong tiếp theo anh định quay phim gì không quay nữa hả? Tô tố kinh ngạc. thật ô Tố k i n ngạc. t h ra gia đình anh không đồng tình với việc anh làm diễn viên lần này anh quay họ đều phản đối quyết liệt yêu cầu duy nhất của họ bây giờ là không làm công việc lộ diện cho nên anh dự định quay trở lại công việc kinh doanh cũ của mình đi đến nước anh để đào tạo về luật mộ bạch quay đầu n h ì m tô tố sâu sắc tôi đã cho gia đình quá nhiều kỳ vọng lần này không có ý định để ba mẹ thất vọng nữa vì vậy qua một thời gian sau thì anh sẽ đi sang anh học rồi vậy khi nào anh về mộ bạch suy nghĩ sau đó mỉm cười và nói đợi em với tiêu lăng phát thiệp hồng anh nhất định sẽ đến tham gia chương ba trăm bốn mươi tô tố cảm thấy rất khó chịu cô và mộ bạch cùng quay phim trong thời gian hai tháng từ lúc quay phim có thể cảm nhận được mộ bạch là một diễn viên rất có hồn ôn nhĩ nhã trong kịch bản trang nhã và khiêm tốn yêu thương và gian ác thường xuyên tình cờ đối mặt khiến cho nữ diễn viên cảm thấy ngại ngùng diễn viên nam như vậy khá là dễ mến muốn diễn ra cảm giác tương tự như trong kịch bản thì kiểm tra kỹ năng cơ bản của diễn viên cô ta trong lúc diễn không bị n dê, cũng là do cô ta trong quá khứ đã có kỹ năng quay trong bảy năm nhưng mộ bạch n g ỗ i vai diễn của mộ bạch cô ta đều có xem kỹ năng diễn xuất rất tự nhiên chỉ cần thiết lập máy quay là anh ta lập tức trở thành nhân vật trong kịch bản khi cất máy quay đi thì lại biến thành mộ b ạ c h đời thường nhập vai và thoát vai rất một nhanh đều khiến cho người khác cảm thấy kinh ngạc có rất nhiều diễn viên ưu tú vì muốn quay phim nên đi nghiên cứu tâm lý thông qua nghiên cứu mới diễn được như thật như vậy cũng không tốt đó chính là sau khi quay xong thì khó có thể thoát vai đặc biệt bộ phim cần sự bùng nổ cảm xúc rất nhiều diễn viên ưu tú sau khi nhập vai thì khó có thể thoát vai kết quả nhẹ là nghỉ ngơi trong một thời gian dài nặng thì thậm chí có thể bị trầm cảm nghiêm trọng nhưng với mộ bạch thì việc nhập thoát vai chỉ cần vài giây tô tố chân thành ngưỡng mộ vì tài năng của anh ấy anh ta là một diễn viên rất tốt cũng là một bạn diễn rất tốt nghĩ đến việc anh ta sau này rời khỏi vòng tròn giải trí trong lòng tô tố cảm thấy tiếc nuối cảm giác tiếc nuối đồng thời cũng không thoải mái cô nhìn anh ta dưới ánh đèn đầy màu một sắc trong phòng một nơi ồn ào như vậy nhưng bầu không khí của anh vẫn dịu dàng như thể tiếng ồn xung quanh không thể nhập vào người anh ta bên hai là tiếng nhạc ồn nào tô tố phải lên giọng mới có thể để mộ bạch nghe được lời nói của cô mộ bạch mộ bạch quay sang nhìn cô với ánh mắt nhẹ nhàng đợi những lời nói tiếp theo của cô ta anh anh lần này quyết định ra nước ngoài có liên quan đến em không mộ bạch ngượng nghịu một hồi anh ta nghe tiếng hát gào thét ma ám của đồng nghiệp trong đoàn phim quyết định kéo cổ tay tô tố rời khỏi phòng mà q u a n h vanh bên ngoài phòng đã không thấy hình bóng kể cả bốn người vệ sĩ cũng rời đi hành lang rất yên tĩnh giống như không hề có trò hề gì lúc nãy mộ bạch kéo tô tố đi đến cửa sổ ở cuối hành lang sau đó lịch sự nối lòng cổ tay cô ra mộ bạch không liên quan năm đến em đâu là quyết định của riêng anh cũng là quyết định của gia đình anh anh là đứa con duy nhất trong nhà ba mẹ đều hy vọng anh có tương lai tốt nhưng anh đều cho họ thất vọng từ lần này đến lần khác họ rất yêu anh cũng không muốn ép buộc anh cho nên mới có chuyện vài năm anh vào trường sân khấu điện ảnh diễn trong khoảng thời gian quay sau đó anh phát hiện anh đối với nghề diễn viên này không mấy hứng thú cho nên quyết định quyết định quay đầu lại học luật tô tố nghi ngờ nhìn anh ta phát hiện ra không hứng thú với nghề diễn viên mà có thể ở học viên điện ảnh ba năm cô không tin mộ bạch dựa vào bức tường phía sau nhìn thấy tô tố với ánh mắt nghi ngờ cười nhẹ nhàng giả đó hả những lời nói lúc này đều là giả mộ bạch thở dài đoạn nói lúc này anh đã chuẩn bị rất lâu rồi anh nghĩ hai rằng nếu em hỏi thì anh sẽ trả lời như vậy nhưng anh phát hiện anh không làm dễ dàng rời khỏi tô tố, tố mộ bạch bám lấy hai vai của cô và nhìn sâu vào đôi mắt cô những lời nói tiếp theo là những lời anh muốn nói với em anh chỉ nói một lần em h ã y lắng nghe tô tố, tố lo lắng cô ta hít một hơi thật sau chuẩn bị tâm lý mới nói anh nói đi lần này anh quyết định đi du học thực sự có liên quan đến em tại vì anh không thể nhìn em và tiêu lăng yêu nhau anh sẽ ghen t ị với anh ta càng hận bản thân tại sao không cản đ ả m sớm hơn để tỏ tình với em biết quan hệ của em tới tiêu lăng anh thực sự không chấp nhận được nếu là người khác thì anh hoàn toàn không ngần ngại chiến đấu với người đó để giành về nhưng tiêu lăng là anh em tốt nhất của anh anh không thể nhìn thấy hai chín người hạnh phúc anh rất khó chịu nhưng mà nếu như em không hạnh phúc thì anh càng khó chịu hơn vì vậy anh quyết định anh không thể tra tấn bản thân mình như thế anh quyết định chuyển sang một môi trường mới bắt đầu lại từ đầu tô tố há m u m em đừng nói chuyện để anh nói xong nếu không thì anh sợ rằng anh không đủ can đảm để nói tiếp mộ bạch cười trong đau khổ hai tháng qua anh cố gắng giả vờ như không có gì xảy ra nhưng anh không lừa được bản thân mình anh sợ rằng bản thân mình tiếp tục ở đây sẽ càng điên hơn sẽ không điều khiển được bản thân rồi phát hoại a i người anh không muốn mình thành người như vậy quang thời gian này thái độ tiêu lăng đối với em anh đều để ý còn em ánh mắt em nhìn anh ta anh có thể hiểu cho nên tô tố đừng thuyết phục anh ở lại không thôi anh không biết một sau này làm sao đối mặt với hai người tô tố càng cảm thấy tội lỗi cô không biết quang thời gian này mộ bạch thực sự đã chịu đựng rất nhiều tình yêu đơn phương là như vậy chua ngọt đắng cay đều nếm qua một lần bây giờ nhìn em sống tốt thì anh không có gì là không yên tâm cả cho nên anh rời khỏi cũng cảm thấy rất t h n tâm tố tố em có thể hứa với anh một điều không anh nói đi chỉ cần cô ta có thể rút cô ta nhất định sẽ cố gắng em có thể hứa với anh nếu như anh nói nếu như nếu như một ngày nào đó tình cảm giữa em và tiêu lăng thay đổi em có chấp nhận anh không mộ bạch nhìn cô đầy sự kỳ vọng tô tố đột nhiên dừng lại câu hỏi này nếu như cô trả lời không mộ bạch chắc chắn càng đau lòng hơn nhưng nếu cô ta trả lời có đây rõ ràng cho mang lại cho anh ta cảm giác chờ đợi trong ảo giác cô ta nghĩ một hồi cuối cùng cô ấy cũng từ chối mộ bạch em luôn luôn xem anh là người bạn tốt của em bây giờ cũng vậy sau này cũng vậy trong thực tế c ô nghiêm túc nghĩ qua về vấn đề này dù cho không có tiêu lăng tồn tại cô và mộ bạch cũng không đến với nhau cô và mộ bạch lúc ở cùng nhau cảm thấy rất tự nhiên và cũng rất thoải mái nhưng không có cảm giác tim đập đỏ mặt nói cách khác là cô không yêu anh ta mộ bạch thất vọng và sụp mắt xuống tô tố không chịu nổi mộ bạch thật ra anh biết đáp án là như vậy nhưng không hỏi ra thì cảm thấy không muốn từ bỏ mộ bạch thở dài vương vai cô ra vừa chộp mặt thì khuôn mặt t ạ m đạm lại nỗ lực đưa ra một nụ cười ấm áp dịu dàng tố tố nhớ rằng nhất định phải hạnh phúc với tiêu lăng không thôi thì có l ỗ i với chuyện từ bỏ của anh lắm còn nữa mặc dù anh ở nước ngoài nhưng có thể liên lạc được nếu như em không hạnh phúc anh sẽ không quan tâm việc em yêu hay không yêu anh lúc đó anh nhất định lập tức sẽ từ anh bay về sau đó về bên em đến lúc đó dù cho em có từ chối anh thì anh cũng sẽ không từ bỏ t ô tố khóc cười không được cô cũng cảm thấy mộ bạch nhẹ nhàng vô hại nhưng đâu biết rằng anh ta lại kiên quyết như vậy tốt nhất là cô không cho anh ta hy vọng nào t ô tố kiên định nói mộ bạch em và tiêu lăng sẽ luôn hạnh phúc anh ta biết rằng hy vọng của anh ấy là rất nhỏ nhưng mà chuyện sau này ai nói chính xác chứ mộ bạch mạnh mẽ trả lời cô ấy anh không yêu cầu sự đồng ý của em những câu nói này chỉ là nói trước cho em pháp lý ở trong tay anh t mười giờ tối mọi người trong đoàn mới bắt đầu rời đi chính đông thấy mộ bạch thích tô tố ban đầu định tạo cho hội cho họ để mộ bạch đưa tô tố về nhà có người đến đón cô ấy mộ bạch từ chối khéo chính đông rất ngạc nhiên anh ta nghĩ rằng mộ bạch và tô tố cũng là chuyện sớm muộn làm cả thời gian như vậy tô tố đã có chủ một đám người ra khỏi cờ tờ vờ tô tố đã gọi điện t r ư ớ c cho tiêu lăng rồi trong lúc đám đông đi ra thì tiêu lăng đã đứng đợi ở đó rồi chính đông nhìn thấy tiêu lăng liền giật mình ngơ ngác những người trong đoàn phim cũng bị giật mình tiêu lăng ả chủ tịch công ty truyền thông tinh quang chủ tịch tập đoàn h o à n vũ ai không quan chứ được tiêu lăng đến đón đám người kia nhìn tô t ô với ánh mặt lập tức khác đi anh đến lúc nào vậy đợi bao lâu rồi mới vừa đến thực tế anh đã đợi ở đây ít nhất một tiếng đồng hồ rồi tiêu lăng nhìn cô ấy đến gần thời tiết lạnh như vậy cô ta chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng anh bước về phía trước hởi chiếc áo khoác đen trên người và khoác lên vai cô ấy không để ý những người xung quanh và nói tại sao mặc ít như vậy không có gì trong cờ tờ vờ rất ấm lúc n ã y ở bên trong còn cảm thấy nóng tô tố có chút ngại ngùng càng sợ kích động đến mộ bạch lùi lại một bước quay người chào tạm biệt những người trong đoàn phim mọi người về sớm nha chúng tôi về trước đây chúng tôi mọi người nhết mày tình cảm đến sống chung rồi ạ t r ị n h đông nhìn qua mộ bạch mau chóng vây tay và nói mau về đi trời tối rồi chưa nói dứt lời liền bị gián đoạn bởi ánh nhìn lạnh lùng của tiêu lăng t r ị n h đông ra đầu tê liệt anh ta nói sai gì rồi sao trong lòng tiêu lăng đương nhiên không thoải mái biết rằng tối như vậy rồi tại sao không rời khỏi sớm hơn t r ị n h đông càng thấy bất lực nếu anh ta biết rằng người dứt tô tố là tiêu lăng đánh chết anh ta thì anh ta cũng không dám kéo đến muộn như vậy bầu không khí của đám đông đột ngột kịch tính lên tô tố nheo tiêu lăng một cái nói với anh ta đừng làm sắc mặt kiểu đó tiêu lăng ho nhẹ bám lấy vai tô tố với sự sở hữ u cảm nhận được toàn thân cô ta đều lạnh q u ó n g anh còn có thể quan tâm đến sắc mặt của mình sao đối với trịnh đông và đám người đó vội vã nói một câu chúng tôi đi trước đây đưa tô tố rời đi trên đường về nhà tiêu lăng mở điều hòa xe ấm lên trên người tô tố mặc chiếc áo khoá lớn của anh ta hệ thống s ử i đầy đủ cô ta thực sự cảm thấy rất nóng đưa tay cởi áo khoác ra tô tố qua đầu hỏi tiêu lăng chuyện mộ bạch đi anh anh có biết không tiêu lăng choáng váng quay lại nhìn cô sau đó tập trung lái xe hôm nay anh ấy đã nói với em ừ n tô tố có chút hơi chán nản nhìn tiêu lăng như vậy rõ ràng là biết rồi nhưng không hề nói với cô ấy anh ta đi cũng tốt cái gì ở lại ngày ngày xem chúng ta tình cảm ân ái em cũng phải suy nghĩ về sức chịu đựng tâm lý của anh ta anh ta yêu thầm em ba năm giả v ợ như không có gì như vậy thì anh ta quá vất vả rồi tiêu lăng kẹo xe lái về hướng nhà cũ em đừng đặt gánh nặng tâm lý như vậy cũng khá tốt bên nước anh rất cởi mỡ anh ta ở đó học nói không chừng gặp phải nữ thần định mệnh của anh ta đến lúc đó anh ta còn phải cảm ơn chúng ta đó sẽ như vậy sao tô tố vẫn cảm thấy không thoải mái cô luôn cảm thấy rằng mộ bạch là vì quan hệ của cô và tiêu lăng mới rời khỏi quê hương mà đi không cho phép anh ghen t ị với anh ta tại sao chứ tô tố không hài lòng liếc nhìn tiêu lăng sao anh hời hợt như vậy chứ đối phó với vấn đề này không có đàn ông nào là không hời hợt tiêu lăng vừa lái xe vừa giải thích anh có bạn ở bên anh sẽ cho họ chăm sóc mộ bạch với lại mộ bạch cũng đâu phải con ít anh ta đã là người trưởng thành rồi có thể vì bản thân đưa ra mọi quyết định chịu trách nhiệm về những cảm xúc của chính mình điều này là không thể miễn cưỡng chẳng lẽ em vì hối hận mà thích anh ấy rồi đương nhiên là không cho nên sẽ tốt hơn khi để anh ta đi yên tĩnh trong một thời gian nói không chừng có thể thấu hiểu rồi tô tố miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của tiêu lăng tiêu lăng một tay nắm lấy cô ấy tay còn lại l á i xe nhẹ nhàng nói hai ngày sau mộ bạch đi rồi anh sắp xếp một vài người bạn tổ chức tiệc em đi với anh nha em cũng phải đi đương nhiên chẳng lẽ em không muốn tiễn mộ bạch tô tố nhấn tay anh ấy cô ta làm sao có thể không tiễn mộ bạch chứ em cũng đi được thật ra tiêu lăng cũng lích kỷ tốt nhất là để cho mộ bạch xem tình trạng của anh ta và tô tố như vậy thì anh ta có thể sớm từ bỏ vé máy bay của mộ bạch là ngày hai tháng m ộ ư ơ i một buổi tối ngày một tiêu lăng tổ chức buổi tiệc chia tay địa điểm là tiêu lăng lựa chọn là món ăn gia đình địa điểm rất vắng cũng không biết sao tiêu lăng tìm thấy được tiêu lăng đặt một phòng riêng đưa tô tố và hai đứa con cùng đi lúc họ đến địa điểm thì mọi người cũng đã đến đông đủ đại ca anh cũng không được rồi đã gần sáu giờ rồi sao bây giờ mới đến nhìn thấy tiêu lăng đưa gia đình đi tôn nguyên đột nhiên dừng lại h u chị dâu cũng đến rồi cảnh thụy và tiểu thụy cũng đến rồi lạnh mặc và mộ bạch chưa gặp qua hai đứa nhỏ này liền nhìn qua nhìn qua một hồi và họ đã bị sốc hai đứa trẻ này với tiêu lăng lúc nhỏ thực sự rất giống người bạn mà họ đã cùng lớn lên nhìn thoáng qua đã biết là con của tiêu lăng rất chuẩn tô tố bốn người bước vào phòng tiêu lăng tiện tay đóng cửa túi xuống bên cạnh hai đứa nhỏ từng người một giới thiệu khuôn mặt tê liệt này là lánh mạc các con kêu chú lãnh người mặc áo hoa huệ phức tạp này là tôn nguyên chú ấy đã cho các con món quà gặp mặt các con kêu chú tôn người mặc áo sơ mi trắng này là con biết con biết đặt đi con biết tiểu thất nhìn thấy mộ bạch đôi mắt liền sáng rực chạy đến bên cạnh mộ bạch đạp đạp đạp và leo lên người anh ta mộ bạch sợ rằng con bé ngã mau chóng ôm con bé vào lòng tiểu thất móc vào cổ áo của mộ bạch ngọt ngào nhìn anh ta chú mộ bạch đúng không tiểu thất có thấy chú trên t v đó a bộ phim chú đóng với mạ mì hay làm đó chú mộ bạch chú đẹp trai hơn nhiều so với trên t v tiểu thất thích chú lắm tô tố tiêu lăng cảnh thụy ngồi chậm rãi xuống chỗ ngồi của cậu ta nhìn tiểu thất với thái độ khinh bỉ tiểu thất hoàn toàn không nhận thấy toàn bộ người cô bé đều nằm trong lòng mộ bạch chú mộ bạch chú thích tiểu thất không mộ bạch nhìn dáng vẻ mềm mại của tiểu thất trái tim tan chạy cả rồi cô bé này rất dễ thương khuôn mặt nhỏ tròn đôi môi nhỏ hồng hồng đôi mắt to tròn ngoài ra còn có mái tóc đáng yêu khi cười đôi mắt ốn còn và ánh sáng trói lọi mộ bạch một lúc đã thích con bé này rồi anh ta ôm cánh tay tiểu thất để cô ta thoải mái ngồi trên đùi nhìn thấy ánh mặt của cô bé thì một lần nữa khẳng định chú thích tiểu thất rất thích ánh mắt tiểu thất sáng rực lên chương ô ôm bé b mộ cổ c ạ bà trìa một cái ba trăm bốn mươi hai tôn h nguyên gõ lên bàn cười nắc nẻ ai ra ma ơi cô bé tiểu thất này tuyệt đối là bảo bồi sống quá dễ thương phải không nào cái cục cơm nếp nhỏ bé này đã biết tán tỉnh trai đẹp rồi anh nhìn dáng vẻ ngỡ ngàng của mộ bạch càng thêm c ư ờ i ra nước mắt khoa trương đập lên mặt bản ha ha ha vườn cười quá đi thôi mộ bạch bị một cô nương bốn tuổi tán tỉnh rồi ha ha ha mọi người trong phòng nhìn thấy cảnh này cũng đều không nhịn được cười cho đến cả mặt của lánh mạc cũng có chút ý cười tô tố đi đến bên cạnh cô bé không khách khí gõ lên đầu cô bé tiểu thất không được đùa cợt tiểu thất không có đùa cợt à tiểu thất là thật lòng mà tiểu thất không vừa ý bĩu môi lẩm bẩm lăn tròn quỳ vào trong lòng của mộ bạch tỏ vẻ đáng thương nhìn anh chú mộ bạch tiểu thất thật sự thích chú à một tiểu thất thích nam diễn viên chính trong phim trên tv chưa từng vượt quá một tháng tiểu thất thích chú hơn hai tháng rồi vì vậy tiểu thất quyết định rồi chú mộ bạch chú nhớ chờ đợi cháu nhé tiểu thất lớn lên nhất định sẽ làm cô dâu của chú ừ ba tiểu thất lại hôn thật mạnh lên trên mặt mộ bạch sau khi đạt được ý đồ thì cười giống như một chú mẹo nhỏ an vụng được hì hì trên tv đều là diễn như thế chú mộ bạch cháu đóng dấu lên mặt chú rồi đó chú nhớ đợi chờ cháu lớn lên nhá mộ bạch cuối cùng hoàn hồn cảm thấy trên mặt ướt g á t nước miếng d ở khóc d ở cười thật sự khó mà tưởng tượng tính cách của tiêu lăng và tô tố làm sao có thể sinh ra một đưa tinh quái ra được chú chú chú còn chưa trả lời cháu nhẹ tiểu thất không vừa ý đung đưa cánh tay của mộ bạch cảnh thụy một ở bên cạnh l ạ n h nhạt nói ra một câu đợi em lớn lên thì chú mộ bạch của em đã già rồi vậy thì có quan hệ gì tiểu thuyết và trong phim trên tv đều là đại thúc và cô gái trẻ à hứ cảnh thụy lại nói thêm câu chú mộ bạch và tiêu lăng còn có mẹ là bạn tốt bọn họ là cùng thế hệ em và chú mộ bạch kết hôn rồi vậy thì xin hỏi em muốn chú mộ bạch gọi họ là đạt đi ma mì hay là em sửa lại gọi họ là anh chị dâu tiêu thất phút chốc đau đầu rồi cô bé cắn đầu ngón tay túi đầu nghiêm túc suy nghĩ mọi người nhịn cười nhìn cô bé trôi qua một lúc tiểu thất mặt mày ủ rột trèo từ trên đùi mộ bạch xuống khuôn mặt bi thương ngẩng đầu nhìn anh chú mộ bạch anh trai cháu nói đúng ổ tiểu thất không thể gả cho chú rồi nhưng chú mộ bạch yên tâm tiểu thất sẽ nằm luôn luôn để chú trong tim chúng ta không có cách nào vượt qua ánh mắt của thế thời thì cứ yêu thương đối phương như thế này cũng được rồi ai ý a lời chưa nói hết trên đầu bị đánh một cái tiểu thất phút chốc không vừa ý rồi không nhìn thấy cô bé vẫn còn đang bày tỏ sao cô bé ngoảnh đầu lại ánh mắt cáu giận nhìn thấy là m ạ mì cơn cáu giận bóng chốc lại tụt xuống cô bé xoa đầu tủi thân đĩu môi m ạ mì sao m ạ mì đánh con à? nếu mà không đánh cô bé cô bé chắc sẽ bê nguyên cả lời thoại sinh ly tử biệt trong phim trên tv ra mất tô tố không khách khí trừng mắt với cô bé về sau không được phép xem phim trên tv nữa cảnh thụy tiêu lăng hai người phải giám sát cô bé tiếp tục xem phim truyền hình lung tung thì sẽ không cho cô bé ăn kẹo quả vặt toàn bộ tịch thu aa 2 a không được cả tiểu thất ôm lấy chân của tiêu lăng đặt đi tiểu thất không nhìn mỹ n a m nữa tiểu thất muốn quả vặt không có quả vặt không bằng chết đi mộ bạch niết mép cảnh thấy anh còn không bằng một cây kẹo đặt đi đặt đi tiêu lăng chân mày rực rực đặt đi ủng hộ quyết định của ma mi đây mới có mấy tuổi mà đã biết tán tỉnh mỹ nam rồi lớn lên chút nữa thì không biết thế nào cũng không thể cứ mỗi lần gặp lại tán tỉnh một người chứ tiêu lăng không nhận tâm nghĩ lại ánh mắt của tiểu thấy khi nhìn thấy mỹ nam giống như con sói bị bỏ đói vậy con ngươi đều đã xanh lẹ rồi hận không để dùng ánh mắt nuốt sống người đặt đi ba nũng nịu không có tác dụng tiêu lăng bế tiểu thất ngồi lên ghế đặt đi rất có nguyên tắc Uh, uh, uh. tiểu thất nghĩ tới đồ ăn vặt điểm tâm đều rời xa cô bé đống chốc đau khổ ôm lấy mặt giả vờ khóc chín đứa trẻ này rất biết giả khóc lúc khóc gào khan gào một cách bi thương nhưng nước mắt một giọt cũng chẳng tìm thấy tiêu lăng biết rõ cô bé giả khóc nhưng vẫn không nhận nhịn được đau lòng nhanh chóng bế cô bé vào lòng nhỏ tiếng an ủi được được được để con xem phim truyền hình cho con ăn quả vạt mọi người nhét mép vừa rồi còn nói có nguyên tắc đi gặp quỷ rồi chắc có tiểu thất bảo bồi sống này ở đây không khí của đêm tiệc tiễn biệt vô cùng thoải mái tôn nguyên yêu thích nhất hai đứa trẻ lúc ăn cơm lột bỏ vỏ con tôm để lên phía trước mặt của cảnh thụy lừa phình nói nào nào nào gọi chú gọi chú thì con tôm này cho cháu ăn cảnh thụy điềm đạm nhìn anh ấy một lát rất nhanh túi l ầ u xuống tôn nguyên bắt gặp ánh mắt kinh thường của cảnh thụy con ngươi kinh ngạc đến mức muốn r ớ t ra còn không đợi anh phiền một muộn cảnh thụy liền tung nhẹ ra một câu nói trẻ con sau đó bản thân từ từ xử lý một con tôm động tác nho nhã lột bỏ vỏ tay của tôn nguyên cứng đơ giữa không trung mọi người không hề nể nang cười phá lên tôn nguyên phiền nao nhét con tôm đã lột vỏ vào trong miệng mình ngai vài cái rồi nuốt xuống anh ấy ngoảnh đầu lại nhìn tiêu lăng ú ữ u ớt nói đại ca con trai anh thật d ự lạnh lùng t i ê u lăng liếc nhìn anh ấy một cái ăn cơm của cậu đi ánh mắt này và ánh mắt vừa rồi cảnh thủy nhìn anh thật sự là giống ý lìa như nhau tôn nguyên hòa rơi nước mắt rồi anh bị cặp bố con này khinh thường à tôn nguyên bi thương ngồi ăn thức ăn trong lòng âm thầm hạ quyết định hứ anh ta về sau nhất định phải sinh một cô con gái xinh đẹp sau đó ngày ngày gửi con gái đến ở nhà đại ca để cô bé từ nhỏ đi theo tên tiểu tử thối cảnh thủy vun đà ảo tình cảm đến khi thanh mai t r ú c mã hai đứa không ngoài dự đoán thuận lợi trở thành kết hôn đến lúc đó anh ấy sẽ trở thành bố vợ của tiểu tử thối xem đến lúc đó tiểu tử thối còn dám đối xử với anh như thế nữa không h ư n g tốt nhất là để con gái nhà mình ă n đứt tên tiểu tử cảnh thụy mới được nói như thế thì địa vị của anh sẽ trơn trơn trơn tăng lên thôn nguyên càng nghĩ càng vui trên mặt cười như hoa rồi tiểu thất và cảnh thụy ngồi cùng nhau nhìn thấy dáng vẻ của tôn nguyên giật mình hạ giọng xuống nói với cảnh thụy anh trai anh nhìn chú tôn nguyên chú ấy bị anh nói trẻ con còn cười thành như thế chú ấy có phải là người mặc chứng thích bị mắng à? trong phòng rất tiến lặng lời nói của tiểu thất tờ a a tờ s cả mọi người đều nghe rất rõ miệng cười của tôn nguyên đ ô n g chốc cứng đơ lại anh người thích bị mắng dây gân canh trên trán của tôn nguyên nổi lên quần quận anh quyết định rồi anh sau này không những tọa hở sinh con gái anh còn muốn sinh con trai để con trai cưới tiểu thất về nhà sau đó hứ hứ hứ anh trai anh nhìn xem nhìn xem chú ấy lại cười rồi đáng sợ quá cảnh thụy liếc nhìn tôn nguyên một cái an ủi vô vô đầu tiểu thất chú ấy chắc không phải là người thích bị mắng à em nhìn thấy rất giống à không phải là người thích bị mắng thì là cái gì hai đứa trẻ giọng nói rất nhỏ nói chuyện riêng cảnh thụy trực tiếp đưa ra lời nhận xét chú ấy là n á o thiểu năng chương ba trăm bốn mươi ba ha ha người trong phòng rốt cuộc cũng bật cười lên n á o thiểu năng từ nay để hình dung tôn nguyên làm sao mà lại chuẩn xác thế chứ tôn nguyên vô lên bàn kháng nghị không ngờ các cháu lại ước hiếp người như thế chú lúc nào n á o thiểu năng rồi chú đang suy nghĩ được chưa làm sao mà không thể cười cười hả cảnh thụy hứ nhẹ một tiếng quay đầu đi không nhẫn tâm nhìn động tác trẻ con như thế của tôn nguyên đến cả tiểu thất cũng vô cùng khinh thường nhìn anh chú tôn tiểu thất lúc tức giận đều không giống chú vỗ bản dáng điệu của chú giống với bạn nhỏ trong lớp của tiểu thất không được an k ẹ p vậy vô lý làm loạn tôn nguyên anh ta đứa con nít anh ta vô lý làm loạn anh ta tôn nguyên lớn giường này rồi đều không có bị người khác xem thường như thế bao giờ đặc biệt đối tượng coi thường anh còn là hai đứa con nít bốn tuổi tôn nguyên hoàn toàn sầu não tiểu thất thấy tôn nguyên cúi đầu xuống không nói gì cảm thấy có thể là làm tổn thương lòng tự trọng của chú ấy rồi có chút ấ y náy vô vô vai chú ấy chú tôn chú không cần phải cả thấy tự ti tiểu thất sẽ không coi thường chú đâu ha ha mộ bạch lúc này cảm giác thương cảm phải chia ly hoàn toàn không có nữa cười nằm b ò ra trên ghế hình tượng biến mất ôm lấy bụng nói không ra lời chú mộ bạch chú làm sao vậy tiểu thất gãi đầu cô bé không nói cái gì ả làm sao mà cười thành như vậy ả không mộ bạch nhìn thấy sắc mặt tái mét của tôn nguyên nỗ lực nhịn cười anh xoa chiếc đầu nhỏ bé của tiểu thất chú là nhận thấy cháu nói có đạo lý mộ bạch tôn nguyên không vừa ý mộ bạch đến nhìn tôn nguyên một cái cũng không nhìn đưa tay ra ôm lấy tiểu thất vào lòng cảm nhận được cơ thể nhỏ bé ấm áp mềm mại của cô bé hận không thể luôn luôn không thả tay anh nặn nặn chiếc m ũ i của cô bé làm sao đây à tiểu thất chú mộ bạch rất thích cháu thật muốn mang cháu ra nước ngoài luôn tiểu thất nghe thấy mộ bạch nói thích cô bé vô cùng vui sướng vung vẩy cánh tay nhỏ bé mũm mĩm vậy thì chú mộ bạch chú đừng đi nữa ở lại tương thân tương ái với tiểu thất ý a t ư ơ n g thân tương ái cụm từ này là dùng như thế sao mộ bạch ô n chán anh ôm tiểu thất tiếc nuối không muốn thả tay ra nhưng mà chú phải ra nước ngoài học tập à ý thế thì thật là quá đáng tiếc rồi chú nhớ sớm quay trở lại nhé nếu không thì tiểu thất có thể sẽ thay đổi tình cảm đó còn thay đổi tình cảm tiêu lăng không thể nhẫn nhịn được nữa cáu giận nhìn tiểu thất tô tiểu thất con vừa phải thôi con gái của gia đình anh còn chưa thương yêu đủ không thể n g h ĩ sẽ bị người đàn ông khác cướp đi mất tiêu lăng không thể k h ô n g chế nghĩ đến về sau tiểu thất sẽ lớn lên lớn lên rồi thì sẽ phải đối mặt với vấn đề kết hôn sinh con tiêu lăng phát hiện anh hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng vấn đề này chỉ cần nghĩ đến trong lòng liền có một ngọn lửa muốn phun ra hận không thể bây giờ lôi đứa con trai về sau muốn lấy tiểu thất ra nhân tiện sớm đánh gây chan của cậu ta một bữa cơm bởi vì sự tồn tại của tiểu thất sự khác thường khi ăn cơm trở l ê n vui vẻ mà tô tố còn phát hiện ra trong đó tâm trạng của một người vô cùng phiền muộn lãnh mạc một mình cùng mọi người nói chuyện ăn cơm anh ta ăn cơm rất ít rượu trong cốc thì liên tục không ngừng anh ta uống rất chậm, thêm đó mọi người ánh mắt đều bị tiểu thất và cảnh t h ụ y thu hút trong phút chốc đương nhiên không có ai phát hiện tô tố nếu như không phải đặc biệt chú ý quan sát thì cũng không nhìn ra khác thường khoảng thời gian này cô và trương hân thường xuyên gặp gỡ Từ m i ệ nghĩ của Trương â Hân n người bọn liên không Trương ràng không quan tình này, trong nói mang thương cũng năm tình cảm, sau khi chia tay làm sao cũng không thể phóng khoáng hơn n biết hai giải đi khỏi mối lời hiểu, khi chia tục chút Tô Tố tay thể trước. được có chỉ có cảm có cảm, cảm, họ hòa, hệ h ra sau sao gì g là là làm rõ dù đến việc trương hân bị lỡ mất bảy năm thanh xuân thêm nữa lần trước lánh mạc trong cửa hàng nói những lời đó tô tố một chút cũng không đồng cảm với anh ta an cơm xong nhân viên phục vụ thu dọn bàn an mấy người trong phòng nói chuyện ngày của tháng mười một đã vô cùng hán lạnh may trong phòng đều có điều hòa vậy nên cũng không cảm thấy hai đứa trẻ trở thành trung điểm trong phòng tôn nguyên rõ ràng ở chỗ hai đứa trẻ bị thiệt vẫn rất muốn trêu chọc bọn trẻ cảnh thụy tiểu thất các cháu làm con trai nuôi con gái nuôi của chú được không không muốn tiểu thất trèo lên bàn nắm lấy trái nho trong đĩa hoa quả ăn nghe thấy lời của tôn nguyên đầu cũng không ngoảnh lại từ chối tiểu thất không muốn chú làm chăn nuôi tại sao chú đẹp trai lịch lãm l ờ i nói ngọt nào lại có tiền các cháu nhận chú làm chăn nuôi chú khẳng định đặc biệt yêu quý các cháu còn mua cho các cháu món ngon đồ chơi nữa cháu không phải thích kẹo sao chú mua một đống kẹo cho cháu ăn tiểu thất nuốt t r ọ n quả nho ngoảnh đầu kinh bỉ nhìn tôn nguyên một cái mạ mị nói rồi kẹo không thể ăn nhiều nếu không thì rằng sẽ bị sâu ăn hết chú tôn nguyên chú thật không có kiến thức thông thường còn nữa tiểu thất muốn ăn kẹo tìm đạt đi lấy ả đạt đi yêu tiểu thất nhất tiểu thất muốn cái gì đạt đi đều sẽ mua cho v à lại chú cũng không có anh tuấn như đạt đi của cháu cũng không có nhiều tiền như đạt đi của cháu ả tôn nguyên anh làm sao cảm thấy bản thân ở trước mặt hai đứa trẻ không đáng giá cơ chứ tiểu thất hoa quả quá lạnh ăn hai quả là được rồi không được ăn tiếp đó Ô tiểu thất tiếc nuối nhìn c h ú n nho nhẫn nhịn đau khổ từ trên bàn trèo xuống đôi mắt tròn lung linh nhìn một vòng chạy đến bên chân của mộ bạch mộ bạch lập tức bế cô bé ngồi lên đầu gối sao thế hả chú mộ bạch tiểu thất nhận chú làm cha nuôi được không ai ai ai tô tiểu thất cháu không thể c h ọ n bên này nhẹ bên kia được làm sao chú muốn cháu nhận chú làm cha nuôi cháu không đồng ý ngược lại chủ động đi nhận mộ bạch h ả chú chỗ nào không bằng chú mộ bạch của cháu hả mộ bạch cũng muốn biết vấn đề này túi đầu mỉm cười nhìn tiểu thất tiểu thất có thể nói cho chú biết nguyên nhân không bởi vì tiểu thất thích chú mộ bạch gà tiểu thất vòng tay ôm lấy cổ của mộ bạch xích lại gần thai của anh nhỏ tiếng nói chú mộ bạch mẹ nuôi của cháu nói rồi chú tôn là một con bướm hoa con gái ở cùng với chú tôn đều rất đáng thương rất đáng thương tiểu thất không muốn di lại gần với chú ấy đến lúc đó cũng sẽ rất đáng thương tiểu thất vẫn chỉ thích chú mộ bạch tôi h nếu như chúng ta không thể thành phu thê vậy chú sẽ làm cha nuôi của cháu đi hì hì như thế cũng khá tốt phu thê còn có lúc ly hôn cha nuôi là cả đời cha nuôi sẽ luôn luôn yêu thương tiểu thất đứa trẻ này mộ bạch dở khóc dở cười anh còn chưa kịp nói cái gì bên đó tôn nguyên đã nghe thấy lời nói của tiểu thất chết tiệt ớt cay nhỏ người phụ nữ xấu xa đó dám ở trước mặt tiểu thất nói xấu tôi xem tôi quay về làm thế nào trừng trị cô ấy si tiểu thất nhẹ h ứ một tiếng không quan tâm anh nữa cũng không quản người ta mộ bạch có đồng ý nhận cô bé làm con gái nuôi không nằm gọn trong lòng của mộ bạch trực tiếp gọi lên tiếng cha nuôi cha nuôi cha khi nào từ anh quốc quay lại à trở lại rồi thì sẽ mang về cho tiểu thất đồ ăn ngon á sẽ mang đương nhiên sẽ mang đồ ăn ngon nước ngoài có s ô cô la rất ngon đợi khi nào cha nuôi quay lại sẽ mang cho con ăn được không nào được ạ được ạ cha nuôi còn chưa trả lời tiểu thất khi nào thì cha nuôi quay lại ạ mộ bạch khẽ nhìn tô tố và tiêu lăng một cái túi đầu ôn hòa trả lời tiểu thất rất nhanh đợi khi nào đạt đi của con và má i m y kết hôn cha nuôi nhất định quay lại chương 344 lúc 10 giờ cảnh thụy và tiểu thất bắt đầu buồn ngủ mộ bạch nhìn trong ánh mắt của hai đứa nhỏ đã phân tán ngồi trên sổ phả cái đầu nhỏ bé gật gà gật ngủ giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ vừa buồn cười vừa thấy thương anh ý chủ động đề xuất giải tán bữa tiệc được rồi cơm cũng ăn xong rồi cũng đến lúc về nghỉ ngơi rồi hai đứa ngày mai còn phải đi học hai đứa này tô tố từ trong tay mộ bạch bế tiểu thất đã ngủ say lên tiểu thất được mộ bạch bế n g ử a ra cái miệng nhỏ mở hẽ ra để không bị quá nóng mép miệng còn chạy cả nước miếng làm một góc áo của mộ bạch toàn bộ là nước miếng một tảng ướt át tô tố nhìn mộ bạch g á i ngại mộ bạch sớm đã cảm nhận được cô bé đang chảy nước miếng mộ bạch thực ra bản thân có chút tính sạch sẽ nhưng anh phát hiện anh một chút cũng không để ý đến nước miếng của tiểu thất tiện tay từ trên một bàn ăn anh rút hai tờ giấy lao đi vết bẩn lắc đầu với tô tố hạ giọng nói nhẹ nhàng không có việc gì cả mau về đi đừng để bọn trẻ bị cảm ừ tô tố cởi áo khoác trên người bao lên người cô bé còn một bên tiêu lăng cũng bế cảnh thụy lên cảnh thụy đã buồn ngủ đến mức không thể mở được mắt tiểu lăng bế cậu bé lên cậu bé hiếm khi mà không có phản kháng mấy người ở cửa chào tạm biệt mộ bạch ngày mai anh bay chuyến lúc mấy giờ em và tiêu lăng đi t i ệ n anh không cần đâu đâu phải lần đầu đi anh quốc đâu mộ b ạ c h từ chối và lại vốn dĩ không có chút cảm giác buồn bã các bạn tiễn tớ ngược lại trong lòng còn cảm thấy buồn hôm nay tại đây tạm biệt là được rồi tiêu lăng cậu phải nhớ nhớ đối xử tốt với tô tố nếu không thì tớ bất cứ lúc nào quay về và cướp lại cô ấy từ cậu cậu sẽ không có cơ hội đó đâu hy vọng là vậy mấy một người cũng đi ra khỏi phòng ra khỏi cửa phòng không khí ập đến lạnh giá tô tố và tiêu lăng dùng áo bao bọc chặt lấy bọn trẻ đi ra khỏi quán ăn nhìn một cái mặt đất phủ một lớp trắng mênh mang tuyết trên bầu trời còn đang cố gắng bay lượn không ngừng tô tố ngạc nhiên chẳng trách hôm nay lạnh vậy tuyết rơi rồi mới tháng mười một mà tuyết đã rơi rồi về sau nữa chắc chắn sẽ càng lạnh hơn các cậu mau mau quay về đi mộ bạch rủ đúng rồi đúng rồi đừng để bọn trẻ bị lạnh đ ỗ n g nhiên thay đổi thời tiết bọn trẻ dễ bị cảm lắm thôn viên cũng thúc giục hai người về tiêu lăng và tô tố cùng mấy người chào tạm biệt vậy được thôi chúng ta hẹn ngày khác khi nào gặp lại mộ bạch khi nào anh đặt chân đến anh quốc thì nhớ gọi điện thoại về báo bình ngắn nhé nhất định tiêu lăng và tô tố mỗi người bế một đứa trẻ rời đi ánh đèn hai bên đường khiến bóng của hai người kéo dài trên năm mặt đất rõ ràng là tuyết đang rơi hít thở đều ra khí màu trắng nhưng nhìn cảnh sắc này vẫn cảm thấy ấm áp thật tốt mộ bạch thở dài một hơi vấy tay với tôn nguyên và lãnh m ạ c vậy tớ cũng về đây đi đi lái xe cẩn thận tuyết rơi lất phất rơi trên vai của hai người tôn nguyên lạnh đến độ rụt hết cả cổ anh ấy xoa xoa tay làm ấm nhìn lánh mạc than thở ải vẫn là hai người thì tốt không giống tớ và mộ bạch đơn độc một mình vào ngày trời lạnh như thế này về đến nhà cũng không có người làm ấm c h ẳ n à. cậu và cái cô trương hân cũng bảy năm rồi nếu như đã nhận định người này cần kết hôn thì nhanh chóng kết hôn đi cậu nhìn đại ca bây giờ hạnh phúc biết bao nhiêu trước kia mỗi tháng còn có thời gian cùng chúng mình tụ tập bây giờ hứ hứ có vợ rồi quên hết anh em bạn bè ngày ngày chỉ muốn dính lấy tô tố ải thực sự là khiến người hai khác phải ngưỡng mộ trong đầu tôn nguyên đột nhiên xuất hiện hình bóng của an tiểu hy anh cũng theo đuổi an tiểu hy hai tháng rồi nhưng người phụ nữ này không dễ bị đổ mấy lần anh định bỏ cuộc nhưng bây giờ nghĩ lại thật kỹ những năm gần đây phụ nữ bên cạnh anh chỉ cần anh mở miệng bọn họ đều tự động tự phát leo lên gương anh dù không có nói ra nhưng cũng có vô số phụ nữ tự tìm đến nhưng những phụ này đối với anh mà nói chỉ có khi cần phải chút r a dục vọng mới có tác dụng khi anh tức giận bọn họ đến thở mạnh cũng không dám thở nào giống an tiểu hy anh không bể mặt cô ấy cô ấy có thể chống n ạ c h bắt đầu mắng chửi mặc dù rất đanh đá đáo để nhưng lại rất thành thật cứ nghĩ như vậy an tiểu hy người phụ nữ ấy hình như cũng khá đáng tin cậy tôn nguyên vẫn đang nghĩ đến an tiểu hy lãnh mặc b u ô n g một câu lạnh không tưởng phân rồi h ả tớ nói chín tớ và trương hân chia tay rồi lánh mạc cau mày phiên muộn chuyện của anh và trương hân chia tay không có nói với ai khác thời gian gần đây kìm nén làm anh sắp điên lên lánh mạc hít sâu một hơi thật sâu phiến muộn lấy chân đạp lên chiếu ô tô bên cạnh một cái chiếu xe bỗng chốc phát ra tiếng còi báo động trói thai lánh mạc lại càng thêm khó chịu tôn tử ả tìm chỗ uống cốc đi tôn nguyên nhìn ra tâm trạng của anh ấy không đúng đương nhiên là không từ chối anh lại gần lãnh mộ mới ngửi thấy một mùi rượu nồng lặc tôn nguyên lập tức giơ tay uống rượu có thể tớ lái xe đi hai người đi đến một quán rượu ở thành phố a khác với cái giá lạnh bên ngoài đường trong quán b a nóng n ự c đèn đỏ rượu xanh bên thai là tiếng nhạc chấn động đến đ i ệ c thai hai người không có muốn phòng riêng ngọi tại quầy rượu ô g hết cốc này đến cốc khác lãnh mạc cuối cùng cũng buộc phát rồi hét lớn với một tôn nguyên tô tử cậu nói những người phụ nữ cuối cùng đang nghĩ cái gì tớ đối với trương hân còn không đủ tốt sao nhưng năm trở lại đây chỉ cần là cô ấy m u ố n tớ đều nghĩ cách làm thỏa mãn cô ấy tớ chỉ còn chưa coi cô ấy là bồ tắt để cung phụng t ớ cúng nữa thôi nhưng cô ấy thì sao tâm trạng cô ấy tốt thì nghe lời nhu mì tâm trạng không tốt lập tức tỏ thái độ ra mặt với tớ tớ không phải chỉ là không cho cô ấy quay tiết mục tình yêu thực tế với người đàn ông khác tiểu tiết mục như thế có thể quay được sao cô ấy là người phụ nữ của tớ cô ấy cuối cùng có biết điểm này không lãnh mạc càng nói càng tức giận đổ ra một cốc vụt cả một hơi uống hết càng uống càng nóng anh cởi bỏ áo khoác ngoài một phát kéo bỏ chiếc cả vạt trên áo sơ mi đen xoắn tay áo lên cả người toát ra chút khắc thường lại chút khí chất q u y ế n rũ tôn tử cậu nói xem tớ không để cô ấy quay xìa mục đó có sai không đương nhiên không sai tôn nguyên uống một ít một ít một cô ấy là người phụ nữ của cậu làm sao có thể cùng người đàn ông khác đi nói chuyện tình yêu quay tiết mục cũng không được chúng tớ hai người cãi nhau một trận lớn tớ vì muốn chọc giận cô ấy c ô ý cùng người phụ nữ khác lên giường phụ tôn nguyên ngụm rượu trong miệng phun ra mở to mắt nhìn lánh mạc cậu nói gì tớ nói tớ cùng người phụ nữ khác lên giường rồi thật sự lên rồi hay là giả c ô ý chọc giận cô ấy lãnh mạc lạnh lùng nhìn anh ta một cái đương nhiên là thật rồi chết tiệt tôn nguyên trực tiếp trong lòng chửi bậy cặp may của anh dựng lên anh đoán chuyện sau đó phát triển sau đó cậu bị cô ấy bắt gian rồi vì vậy cô ấy đưa ra lời chia tay với cậu gần như thế đó chết tiệt lãnh mạc cậu n ó i xem cậu ôi m a ơi cậu muốn tớ làm sao để nói cậu mới được cậu chuyện này chỉ cần là người phụ nữ bình thường không ham muốn phú quý của cậu khẳng định muốn chia tay cậu à càng quan trọng hơn là cậu lên giường rồi thì lên giường ít nhất thái độ cũng phải tỏ ra chính trực một chút với cái dáng điệu không biết hối cải này ai sẽ tha thứ cho cậu ạ lãnh mạc tay sững lại vậy cậu nghĩ tớ phải làm sao chương ba trăm bốn mươi lăm ô hát xịt tớ còn luôn nghĩ cậu là một tay t ỉ n h trường cao thủ không nghĩ đến bỗng nhiên thôi vậy thôi vậy nhìn trên thân phận huynh đệ chúng ta huynh đệ không điều kiện phân tích một chút cho cậu tôn nguyên chộp lệ cốc rượu của lãnh m ạ c một tay vắt lên trên vai anh ta nghe trò rõ nẻ cậu nói ok trước khi phân tích với cậu tớ muốn hỏi cậu trước cậu đối với cô trương hân đó rốt cuộc ôm suy nghĩ gì hay là dự định cùng cô ấy đi tiếp đến khi đầu bạc lãnh m ạ c g cau mày vấn đề này hỏi quá không có tiêu chuẩn rồi chơi đùa chơi lụa thôi có thể duy trì thời gian bảy năm sao nhưng mà anh cũng chưa từng nghĩ đến dáng vẻ đầu bạc của trương hân con người trong xã hội đen như anh là không có câu nói ngày mai mẹ của anh chính vì kết hôn cùng với bố anh những bang đảng đó tìm không được điểm yếu của bố anh biết ông có người vợ một vì vậy lấy mẹ của anh ra để uy hiếp trước tiên là bắt cóc mẹ anh lại sau đó đương nhiên muốn tiền chuộc của bố anh người tình của bố anh có một đống đương nhiên sẽ không vì mẹ anh mà từ bỏ đại bàn những người đó vì muốn chút g i ậ n b ă m nát mẹ anh thành tương chuyển phát đến nhà của bố anh đấy mới dần dần ấp ủ thành bi kịch vì vậy đời anh không có ý định kết hôn thế nhưng trong đầu anh hoang tưởng khung cảnh cùng trương hân đầu bạc tới giả đ ỗ n g nhiên cảm thấy không trốn tránh trả lời tơ ả tôn nguyên ngược lại so với người trong cuộc càng hối hả chơi đùa thì sao muốn đi tiếp về sau thì lại làm sao nếu là chơi đùa thì dễ xử lý nhiều chia tay thì chia tay thôi ai rời khỏi ai không thể sống nổi h ạ nhưng mà tớ nhìn dáng vẻ của cậu rõ ràng không chỉ là chơi đùa thôi không a i cậu nói xem tớ làm sao để một nói cậu đây phụ nữ thực tế đều là sinh vật rất keo kiệt trong tim họ càng thích câu thì càng để ý cậu có sạch sẽ hay không trước khi cùng với cô ấy có phụ nữ rồi thì cũng xem như thôi rồi cậu nói cậu đã gặp được người mình thích rồi cậu còn cùng người phụ nữ cặp lên giường cậu đây không phải là muốn bị đánh mà tớ mà là người phụ nữ tớ cũng sẽ không tha thứ cho cậu lãnh mạc c â u mày nhưng mà tớ đã vì cô ấy mà không cần những người phụ nữ khác rồi thỉnh thoảng tìm phụ nữ thì làm sao trong lòng tôn nguyên như có hàng vạn chú ngựa thảo nguyên đang chạy qua cậu nhìn tớ như vậy làm gì lãnh mạc à lãnh mạc tớ thật sự phục cậu sắt đất luôn rồi cậu tớ không còn gì để nói tớ hỏi cậu cậu có thể tiếp nhận trương hân một bên cùng cậu duy trì mối quan hệ đồng thời lại cùng người đàn ông khắc lên năm giường không lãnh mạc ánh mắt đầy sát khí nhìn qua tôn nguyên n ú n n ú n bay bất lực buông tay xuống nếu như cậu tiếp nhận không được vậy thì cậu là cái gì mà muốn người ta phải tiếp nhận à đến cả tớ một công tử phong lưu còn không muốn nhìn tiếp ít ra bổn công tử trong thời gian giao lưu với những người phụ nữ một lần cũng chỉ có một người như quan niệm tình yêu như thế này của cậu trương hân c ố thể nhẫn nhị đến bây giờ mới bộc phát tớ cảm thấy cô ấy cũng xem như nì dạ thần rùa rồi lãnh mạc lại một lần nữa ánh mắt sát khí nhìn qua cậu đừng nhìn tớ như thế nhìn tớ có ích gì cậu đây là điển hình của chỉ cho quan đốt lửa không cho dân thắp đèn trước tiên cậu và trương hân quan hệ của hai người đều không bình đẳng người ta còn cùng cậu nói chuyện quái tình yêu à, cậu nhìn tiêu l a n g xem anh ấy trước đây hai không phải là một người trên cao sao cảm thấy chị dâu theo anh ấy đó là may mắn to lớn của chị dâu trương hân theo tớ là may mắn của cô ấy chết tiệt tớ thật sự không còn gì để nói cậu nữa vậy thì cậu tự bản thân nghĩ cách không phải là người ta trương hân nghĩ cách á ông nội tớ và b ố tớ mỗi người bọn họ phụ nữ không ít v à lại trong giới bọn mình không phải đều như vậy sao có tiền thì chơi đùa lánh mạc không cảm thấy bản thân có chỗ nào sai cả tôn nguyên rốt cuộc không còn lời nói nữa anh ấy vây vây tay được vậy thì cậu cứ nghĩ như vậy đi tớ đảm bảo với cậu nếu như cậu không thay đổi suy nghĩ thay đổi thái độ cậu và trương hân chỉ có hai khả năng nói tôn nguyên giơ lên một ngón tay thứ nhất dứt khoát chia tay từ hôm nay về sau giống người lạ lánh mạc cạch một tiếng hạ cốc rượu xuống chứng mắt chín với tôn nguyên rõ ràng không tiếp nhận khả năng này ok tớ nói khả năng thứ hai chính là cậu cưỡng ép cô ấy ở lại bên cạnh cậu sau đó khiến cô ấy hận cậu cả đợi không được tôn nguyên nhún nhún vai biểu thị với anh ấy đã c ố hết sức vô ích thôi lãnh m ạ c tớ thật sự là say rồi cậu nói nói cậu cậu vừa không muốn cùng người ta chia tay cậu còn không muốn cho người ta một danh phận cậu như vậy cô nương nào tốt tình nguyện đi theo cậu à dù sao thì tớ là người đã có kinh nghiệm cậu không nghe tớ cuối cùng khẳng định sẽ bị thiệt cậu nhìn nhìn tớ những người bạn gái trước của tớ nhiều bao nhiêu có một người nào hận tớ tận xương t h ì chưa không có phải không tớ nói cho cậu biết à tớ đây mới chính là cảm giác của thành công vậy cậu nói tớ phải làm sao còn làm sao nữa cắt đứt với tất cả những người phụ một nữ khác vậy cùng trương hân tốt lên sau khi tớ biết quan hệ của cậu và trương hân đặc biệt tìm kiếm thông tin của cô ấy cô ấy ra mắt bảy năm nhưng chưa một lần có truyền tin đồn với người khác giữ mình trong sạch cậu còn muốn cái gì lãnh mạc c a o mày muốn anh ta cắt đứt với tất cả phụ nữ cả cuộc đời chỉ có một mình trương hân lãnh mạc cảm thấy anh không thể làm được tôn nguyên rốt cuộc cũng không còn lời gì để nói với anh ấy nữa tớ lại hỏi cậu cậu và trương hân chia tay bao lâu rồi hơn nửa tháng rồi hơn nửa tháng nay cậu làm thế nào để giải quyết hả tìm người phụ nữ khác không có lãnh mặc cũng không phải không có thử muốn với người phụ nữ khác dù sao thì ai rời khỏi ai cũng không phải không thể sống nhưng khi nghĩ tới trương hân anh lập tức hưng phấn gì cũng đều không còn nữa cũng như nói là cậu người đàn ông trưởng thành đã hai mươi tám tuổi đã hơn nửa tháng đều không có sống đời sống tình dục rồi phải không lãnh mạc chừng mắt với tôn nguyên làm sao nói mà giống như anh giữ thân xác cho trương hân vậy cậu đối với người phụ nữ khác có cảm hứng không lãnh mạc cắn răng cậu nói xem thớ đang hỏi cậu được chứ cậu không nói tớ làm sao mà giúp cậu phân tích cậu xác định cậu là đang giúp tớ phân tích lãnh mạc nét mặt hoài nghi đương nhiên rồi là huynh đệ tốt tớ có thể lừa dối cậu sao tôn nguyên khoác tay lên vai anh ấy giống như hai người t ố t vây tớ nói cậu nghe, nếu như cậu chỉ có cảm hứng với một người phụ nữ, vậy thì chúc mừng cậu, cậu đã rơi vào hố rồi, mà lại hoàn toàn không thể tự giải thoát. Nếu như là trạng thái này, tớ kiến nghị cậu thái độ tốt với t r ư ơ n g hân, nhận sai, dù gì thì các cậu tình cảm bảy năm đặt ở đó, thái độ của cậu mềm mỏng một chút nói không chừng cô ấy sẽ tha thứ cho cậu. Muốn anh một người đàn ông túi đầu với t r ư ơ n g hân, anh không làm được. lãnh mạc gạt bỏ cánh tay của tôn nguyên được rồi đừng có đưa ra ý tưởng dở hơi đó nữa được thôi cậu thích nghe thì nghe không nghe thì thôi tớ còn không vui vẻ để nói nữa cơ đang nào thì tình cảm của cậu không thuận lợi cũng chẳng có quan hệ một đồng nào với tớ hết tôn nguyên lạnh lùng hứ một tiếng từ vị trí trên quẻ r i ệ u đứng dậy nói chuyện với cậu thật sự chẳng khác gì gảy đàn thái trâu cậu tự nghĩ cách đi với cái thái độ này của cậu ở một mình cả đời cũng đáng đời lãnh mạc anh nhìn tôn nguyên đầu cũng không ngoảnh lại cứ thế bỏ đi càng thêm bức dứt lại gọi thêm một chai vổ cạ đổ đầy cốc ngẩng đầu uống hết hôm nay anh uống không ít lúc này đầu góc có chút mơ màng vừa rồi chủ ý của tôn nguyên rõ ràng không phù hợp với anh ấy anh bây giờ muốn đi đến nạp của người phụ nữ chết tiệt đó muốn chia tay anh ấy không có cửa chương ba trăm bốn mươi sáu lãnh mạc lấy c h ì a ạ khóa xe rồi rời khỏi quán bar 258 ZV Đút. ngoài quán b a tuyết càng ngày càng dày mở mắt nhìn phía trước là một vùng tuyết trắng lãnh mạc ra khỏi quán b a đột nhiên hắc hơi sct đầu góc anh dẫn tỉnh táo một chút dưới chân vẫn có chút gì đó b ồ n g bềnh tựa vào chiếc xe đầy tuyết trắng của mình để nghỉ ngơi anh là người luôn quậy thâu đêm bình thường một hai cân rượu chả đáng là gì với anh vậy mà hôm nay tại buổi tiệc đưa tiễn mộ bạch anh chả ăn mấy miếng cơm để bụng trống mà uống từng ngụm từng ngụm đến hết một hai cân rượu vừa rồi lại uống không ít ở quán b a cùng với tiểu tôn rượu trắng rượu đỏ đều góc giờ đây anh thấy cả người anh lơ lửng bồng bềnh với loại người hỗn tạp hắc cám như anh rất ít khi uống say như vậy vì phải thường xuyên giữ đầu góc tỉnh táo nếu không sẽ rất nguy hiểm anh vừa ra khỏi quán b a đã bị mấy người mặc áo đen bao vây lãnh mạc trau mày nhìn vài người trong số họ các người đến đây làm gì tôn thiếu gia bảo chúng tôi đến bảo vệ đại ca người trợ lý đắc lực của lãnh mạc vương bù đi lấy lãnh mạc đại ca anh như vậy không lái xe được đâu đại ca muốn đi đâu em đưa anh đi lãnh mạc đầu g ố c quay cuồng tiện tay ném chìa khóa cho tám chở tôi đến chỗ t r ư ơ n g hân vương bưu ngây người vương bưu là một đại nam nhân với làn da bánh mật thân hình cao to lực lượng hơn người thân cao vừa đủ hai mét anh cao to như một con gấu ngấm nấm đấm, có độ sát thương lớn khiến người ta vừa nhìn đã biết không nên đụng vào vương bưu từ khi lãnh mạc bắt đầu bước chân vào t h ế giới xã hội đen đã theo anh đối với sự việc của lãnh mạc hiểu rõ hơn ai hết anh rõ ràng nhớ là đại ca và cô trương đã chia tay rồi vương bưu có chút n gây ra cầm chìa khóa mà không biết làm thế nào cho phải mà lãnh mạc giờ đã ngồi vào vị trí phó lái ngoài trời lạnh đến đáng sợ vương bưu cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái anh căn dặn mấy người áo đen bên cạnh âm thầm ngồi trong đó bảo vệ đại ca là được dạ bưu ca vương bưu lên xe nhanh chóng đóng cửa xe mở lò sưởi bên trong xe vừa quay đầu nhìn đã thấy lãnh mạc nhắm chặt mắt lại n ằ m cả nửa người xuống ghế phó lái dường như đã ngủ say nhưng vương bưu biết đại ca trong tình huống này không thể ngủ được lúc đầu góc anh càng không tỉnh táo thì tính cảnh giác ngờ v ư ợ t lại càng cao mấy năm gần đây người phụ nữ bên cạnh đại ca không ít nhưng lúc nào cũng qua đêm xong là tiễn tất cả họ đi chỉ duy nhất cô trương đại ca cũng chỉ thật sự thả lỏng khi ở ngủ cùng cô trương cho nên lúc đại ca và cô trương chia tay vương bưu là người đầu tiên không tin nhưng quả thật thấy đại ca hơn nửa tháng trời cũng không có liên lạc với cô trương mà cô trương cũng không có liên lạc với đại ca cuối cùng cũng tin hai người đã chia tay vương bưu quay đầu nhìn lánh m ạ c lại xác định thêm lần nữa đại ca là đi tìm cô trương thật sao thực ra đại ca cô trương cũng khá tốt đừng phí lời lái xe đi Ô vương biêu buồn bực khởi động máy vương biêu chạy xe đến nhà trương hân trương hân theo đại ca bảy năm trong bảy năm bất cứ tài sản nào vương biêu đều biết đối với địa chỉ của trương h â n đại ca và hắn đều biết địa chỉ hiện tại của trương hân là một căn hộ cao cấp cô mua cho mình tại thành phố a độ bảo mật của trung cư rất cao đến trước cổng khu phố nhỏ lãnh mạc bảo vương bưu ngừng xe đại ca không vào sao lãnh mạc liếc mắt qua vương bụt cổ lại lập tức không nói chuyện lãnh mạc lạnh lùng ngồi trên xe nhìn rõ tuyết lớn bay bay ngoài cửa kính gương mặt còn lạnh hơn cả tuyết hai người cứ yên lạnh ngồi đó gần nửa tiếng đồng hồ ý mắt vương bù nhuỳnh y o á c đột nhiên thấy bên khu phố nhỏ kia có một chiếc xe chạy đến chỉ vào hướng chiếc xe ken màu đỏ đậm kinh ngạc đáp đại ca đó có phải là xe cô trương không tối nay đã gần mười hai giờ rồi cô trương sao chưa về nhà ôi thật ra cô trương cũng khá vất cả bình thường đi diễn cũng diễn tới nửa đêm canh ba mà giờ trời lạnh như thế có lúc phải quay cảnh mùa hè mặc đồ ngắn ngâm mình trong nước còn phải biểu hiện ra một bộ dạng đang hưởng thụ ôi cái nghề diễn viên thật không dễ vương bưu vừa nhìn sắc mặt của lánh mạc vừa nói đỡ cho trương hân đột nhiên anh ta thấy trên xe trương hân có một người bước xuống âm thanh đột nhiên dừng lại không cần vương b i ê u nhắc nhở lãnh mạc cũng đã nhìn thấy xe trương hân dừng ngay cửa khu phố nhỏ cách xe của họ chỉ hơn mười mét mà sau khi xe cô dừng lại người từ vị trí lái xe bước xuống lại là một người đàn ông người đàn ông mặc một chiếc áo lông hàn quốc giản dị vô cùng thư thái nửa thân dưới mặc một chiếc quần màu đen thân hình cao gầy khuôn mặt trông cũng khá xuất sắc vương b i ê u cẩn thận nhìn biểu hiện tàu lãnh mạc đã thấy anh ngồi thẳng tựa bao giờ đôi mắt tối sầm âm lạnh nhìn vô cùng bị thảm vương bưu bị hết cả hồn sợ lánh mạc sẽ xông ra đánh người nhanh chóng ôm chặt chân lớn của lánh mạc cảm giác cơ bắp dưới chân anh đã bị co lại vương bưu nhanh chóng cất lời đại ca nhịn đi hiểu lầm nhất định là hiểu lầm nói không chừng là người làm chung ở đoàn phim đưa cô về nhà với lại anh nhìn đi cô trương cũng không cho người này đưa cô vào trong khu phố rõ ràng là quan hệ vẫn chưa thân mật bao nhiêu đừng để ý cạ cạ đừng để ý đôi mắt l á n h mạc dường như có thể phóng ra dao anh đã nhận ra người đàn ông đó trong phim anh ta đóng tiểu sinh đương hồng có tên nam nhân ấm áp gọi là từ dịch điểm mấu chốt là người đàn ông này không phải ai khác chính là diễn viên chính quay tiết mục chương trình hẹn hò cùng nhân vật tài năng chung với trương hân đáng chết vương mưu cậu lập tức gọi điện thoại cho người phụ trách của tinh quang hỏi rốt cuộc trương hân có tiếp nhận tham gia quay chương trình gót tá lần không ồ ồ ồ được rồi vương b ư u lập tức móc điện thoại trong túi ra gọi số xác minh thân phận mình xong người phụ trách tinh quang rất nhanh chóng nói cho họ kết quả tiếng điện thoại anh kêu lên lãnh mạc nghe rõ ràng đáp án đầy khẳng định của người phụ trách dạ đúng trương hân tiểu thư có nhận ghi hình gót tá lần đợt này ạ mà tiết mục đợt này đã bắt đầu ghi hình đợi một cách đây mấy ngày rồi đợi lúc này n ằ m sau chắc có thể phát ra ngoài vương bưu nuốt nước bọn c ú p điện thoại rồi an ủi lánh mạc đại ca đây đều là công việc cho dù là quay gót tá lần thất cũng chỉ là dựng t ị c h tôi đều là giả cũng như là hẹn hò trong phim với nam chính vậy cùng một đạo lý vậy thôi đều là giả đợi quay xong cũng không còn liên hệ gì vương bưu nhìn lánh mạc thấy mắt anh ta cứ nhìn chằm chằm ngoài kia thật ra đây cũng coi như vẻ mặt đầy nhẫn nhịn khắc chế của lánh mạc nhưng nhìn đi nhìn lại mặt anh ta càng ngày càng tối sầm và cứ nhìn mãi như thế vương mưu nhanh chóng rời mắt nhìn ra ngoài dưới cái nhìn ấy anh n h ị n không được thay t ử dịch và cô trương toát hết mồ hôi thì ra cái tên t ử dịch đó sau khi xuống xe thì che cây rủ anh vào qua vị trí phó lái nho nhã đưa tay đỡ kéo trương hân ra khỏi cửa xe một tay đỡ lấy đỉnh cửa xe một tay khác che dùn dù là dù đơn hai người đều ở dưới dù có cảm giác là khoảng cách vô cùng vô cùng gần cũng không biết t ử dịch và cô trương nói gì cô trương bỗng tròn mắt cười vô cùng vui vẻ cái người tên t ử dịch đó nhìn cô say đám đột nhiên anh ta ôm cô trương vào lòng mà cô trương thì không đẩy anh ta ra khỉ thật trái tim bé nhỏ của vương b i ê u lén nhìn qua đại ca một cái quả nhiên sắc mặt đại ca giờ đã đen như cái đáy nổi chương ba trăm bốn mươi bảy trương hân bị từ dịch ôm vào lòng ôm vào lòng nhất thời n gây ra cô và từ dịch đều làm trong ngành giải trí hôn tạc ấy nhưng từ dịch chủ yếu làm ở mạng phim truyền hình còn cô đã sớm thành diễn viên có tiếng hạng a cắt C quá cao nên ít khi thấy bóng dáng cô xuất hiện tại các bộ phim truyền hình lần này cô và từ dịch lần đầu tiên cùng quay gót tá lần cũng là lần đầu tiên gặp thời gian quay kết thúc quá muộn tuyết lại đang rơi nên cô bảo thư ký về trước từ dịch chủ động đề xuất đưa cô về trương hân nghĩ dù sao sau này sẽ hợp tác nhiều nên cũng không từ chối nhưng cô hoàn toàn không ngờ anh ra lại có hành động như vậy cô ta ý thức phản kháng còn chưa đợi cô phản kháng từ dịch đã vô cùng lịch sự thả cô ra từ dịch cười ấm áp mạo phạm rồi nhưng hôm nay cô thật sự rất đẹp thời gian không còn s ớ m nữa cô mau về một nhà nghỉ ngơi đi nói xong anh còn vô cùng chu đáo nhét dù vào tay của trương hân trương hân ngược lại không muốn nợ anh ta cô đưa dù trả lại từ dịch anh cứ giữ mà dùng tôi đã tới nhà chạy xe vào trong bãi xe từ bãi xe ngồi thang máy đi lên không cần đến lính rủ từ dịch cười càng ấm áp hơn lần này anh ta không khách sáo đua đáp lại bạch nương tử và hứa tiên lần đầu gặp nhau cũng tặng hứa tiên một cây rủ vậy tôi không khách sáo nhận dù nhé lần sau có thể lấy dù làm cái cớ gặp lại em thêm lần nữa anh ta cứ đường đường chính chính như vây ngược lại khiến trương hân có cảm tình với anh thêm vài phần anh cũng về đi no no no đàn ông ga lan g phải nhìn thấy cô gái đi trước tôi sẽ ở đây đợi đến khi cô lên xe vào trong mới bắt xe đi trương hân tự nhiên bật cười vậy được rồi tôi đi trước nhé từ dịch che rủ tiễn trương hân đến một bên vị trí lái xe giúp cô che chắn cơn gió tuyết lớn chính vào lúc này chiếc xe đối diện đột nhiên d ọ i đèn sang trưng cô và từ dịch còn chiếc xe đều nằm dưới ánh sáng của đèn xe trước mắt bỗng nhiên vụt sáng mắt t r ư ơ n g hân chịu không được ý thức đưa tay ra đỡ c ò n từ dịch càng nạ hệ nở trong t r ậ n đèn xe trước mắt đợi thích đứng với ánh sáng của đèn xe từ dịch t r a o mày hướng về nơi phát sáng nhìn ngược ánh sáng thì mơ hồ thấy một chiếc xe sang trọng trong xe có hai người nhưng lại không thấy rõ mặt người trong xe người này cũng thật quá mất lịch sự rồi từ dịch nói rồi muốn tiến lên phía trước tôi đi nói lý với bọn họ thôi đi trương hân kéo anh lại nhẹ nhàng né nơi phát sáng dường như không cần nhìn cô cũng biết chắc chắn người trên xe chính là lánh mạc cô sợ từ dịch mà đi lên làm lánh mạc tức giận đến lúc đó kết cục bi thảm như thế nào n ằ m cô liên khuyên ngăn chúng ta là người của công chúng nếu thật làm lớn chuyện ở đây thì không tốt lắm người đó chắc là do thấy chúng ta là minh tinh nên mới làm như vậy không có ác ý gì anh mau về đi từ dịch không yên tâm vẫn là cô về trước đi n ộ i nhỡ người trong xe là thằng biến thái không sao đâu đây là nơi công cộng mà lại ở cổng của khu phố nhỏ nát nếu có chuyện thật bảo vệ cũng không thể làm ngơ anh mau về đu 2 5 8 zv đúc trương hân lo lắng từ dịch mà còn không đi đợi cô đi khỏi lãnh mạc sẽ không nhịn nổi đánh cho từ dịch một trận vậy được thôi từ dịch dương dù tạm biệt cô lần sau mình gặp nhau nữa nhé b tận mắt thấy t ử dịch bắt xe sau đó rời đi đèn xe đối diện cũng tối lại cô lạnh lùng hằn lên một tiếng từ trong xe nổ máy không quay đầu lại nhìn trực tiếp vào khu phố nhỏ đại đại ca yêu miệng ô đại hán ngông cố ủ a n ấy vất hai ước đáp một từ nhanh chóng thả chân của lánh mặt ra cố gắng nép sắt trong góc xe dàn cảm xúc mình xuống để tránh vô cớ bị s á t thương mặt điên người nắm nắm tay của mình người đàn bà đó rõ ràng biết anh ở đó lại còn dáng dùng ánh mắt đưa tỉnh tiện đưa người đàn ông khác rời khỏi rõ ràng biết anh ở đấy lại làm như không quan tâm gì hết bỏ đi đáng chết mà mới chia tay chưa bao lâu nhanh chóng tìm được một mối tốt khác lãnh mạc thậm chí nghi ngờ cô có phải sớm muốn chia tay với anh vừa may lấy lý do vô cùng hoàn mỹ là anh lên giường cùng người đàn bà khác càng nghĩ càng thấy có khả năng này nếu không trước đây anh không cho trương hân đóng phim trương hân lại không vui cãi nhau với anh nhưng sau khi cãi một trận linh đình vẫn nghe lời anh nhưng lần này sao lại có thể kiên quyết như vậy chả lẽ cô và cái tên t ử dịch đó đã âm thầm qua chín lại từ lâu nên mới cứ nhất quyết đòi quay cái gót tá lần chết t i ệ t này xem anh ta như con khỉ đá đi sao đại đại ca nói có cần điều tra tên t ử dịch đó một chút không sau đó tìm anh em cảnh cáo hắn không cần ô vương bùt m ặ t xuống do dự lại mở lời nói đại ca lời nói thừa thì ít nói lại lần này không phải lời nói thừa vương bù k h ó c không ra nước mắt có cần vào khu phố nhỏ này không hình như chỗ này không được đậu xe lâu vào con khỉ thật là cho rằng lánh mạc rời xa cô ta thì không sống được sao n g cười lãnh mạc lạnh lùng nhìn vương b i u về về về đâu vương b i u ngây ra hỏi vương bù cựa nháo nạ phổ lên đến nổi chạy cả mồ hôi hột anh cười cười lâu khô mồ hôi trên đầu tùy ý trả vào đồ của nạ da cạ cạ đường tức giận đại ca đừng tức giận tức giận dễ co nếp nhăn về nhà thì về nhà vương b i u lập tức nổ máy tiến thẳng về nhà lãnh mạc tắt máy s ử a trong xe một hạ thấp toàn bộ cửa sỏ trong xe mấy bông tuyết ngoài trời lạnh thấu x ư ơ n g bay vào trong xe vương b ư u hát hơi một cái anh định têu lạnh nhưng nhìn thấy ánh mắt còn sắc hơn dao của đại ca lập tức nuốt lời định nói xuống nửa tiếng sau lãnh mạc về tới khu biệt thự thuộc khu phố á của anh chào đại ca lãnh mạc thổi gần nửa tiếng gió lạnh ấy mùi rượu trên người cũng tan hết rồi thấy thuộc hạ đều đang ở trong phòng khách đợi anh liền đưa tay về hết đi có chuyện gì thì mai nói sau nói xong không quay đầu lại nhìn đã đi lên lầu mọi người cả đầu không hiểu gì hết nhìn tám bưu ca đại ca bị gì vậy vương bưu tuy hơi n g ố c nít g h một chút nhưng chuyện gì nên nói chuyện gì không nên nói anh vẫn biết anh lắc đầu nhìn mọi người chuyện của đại ca sao tôi biết được mau tản ra hết đi có gì mai báo đại ca sau nhưng mà đầu càng xảy ra chuyện hàng của chúng ta bị cảnh sát dữ rồi vương bưu trong mày chuyện lớn bằng trời cũng phải đợi đến mai mọi người không biết nói gì nữa chỉ tản ra hết lúc này lãnh mạc về tới phòng nhìn khắp phòng toàn là đồ vật thuộc về trương hân đột nhiên nổi trận lôi đỉnh đồ trang điểm và dưỡng da trên bàn trang điểm bộ gan đ ệ m cô lựa mấy bình hoa và ly trà cô chọn lãnh mạc một chân đạp văng bay ra ngoài mấy tách trà bị đạp nát bể đầy trong phòng bằng một tiếng lớn vương b i u lập tức mở cửa xông vào đại ca lãnh mạc mặt lạnh lùng nghiến răng giận dữ đáp lập tức kêu người rút việc vào đem toàn bộ đồ của trương hân toàn bộ vứt hết cho tôi tôi không muốn thấy bất cứ gì liên quan đến cô ta nữa chương ba trăm bốn mươi tám a nghe không rõ sao bây giờ lập tức kêu người làm vào đây đem tất cả những thứ của trương hân vứt hết đi nghe rõ chưa lãnh mạc giận dữ trên mặt toàn là sự tức giận v â n g v â vâng, n g tôi lập tức kêu người làm đến đã lâu lắm rồi không thấy đại ca kích động như vậy vương biu ê nhất thời không dám đắc tội anh rụt cổ lại lập tức xuống lầu kêu người làm lên không tới năm phút bốn người làm lên lầu lãnh mạc đứng giữa phòng yên lặng mà lạnh lùng nhìn người làm dọn từng thứ của trương hân ra khỏi phòng đầu tiên là đồ dùng trong nhà tám sau đó là quần áo giày dép phụ kiện của cô sau đó nữa là mỹ phẩm dưỡng da vương biu giơ tay chỉ giường lớn còn có cái này ga giường chan bao gối đều tháo ra hết cái tủ này cũng là của trương tiểu thư kêu người đem đến đem đi một đem đi còn có bàn uống t r à bàn này cũng là đồ mà trương tiểu thư mang về đúng rồi còn có những cuốn sách ở đầu giường đều là những cuốn trương tiểu thư bình thường hay xem còn có sofa sofa là do trương tiểu thư mua ở trên mạng về còn có cái c ậ sách c ậ sách cũng là trương tiểu thư đi siêu thị mua về cái này cái này còn có cái này nữa đều đem đi bỏ hết người làm chỉ có nghe lệnh mà hành động nửa tiếng sau lãnh mạc nhìn thấy căn phòng trống trãi chỉ có một cái giường lớn lông mày giật giật vương bưu sợ anh tức giận nhanh chóng giải thích đại ca tôi cũng r ử a theo lệnh của anh mà đem đồ đi thôi những thứ lúc nãy đều là trương tiểu thư mua thực ra vương bưu chỉ cái rèm trên cửa sổ nuốt nước miếng thực ra cái rèm cửa này cũng là của trương một tiểu thư mua đại ca có cần tháo ra luôn không tháo dạ nhanh chóng đem rèm cửa tháo xuống người làm lập tức tháo rèm cửa xuống vương b ư u cẩn thận nhìn quanh phòng lần nữa đột nhiên anh ngừng đầu thấy cái đèn chùm thủy tinh đang sáng trên đỉnh đầu đại ca đèn thủy tinh cũng là t r ư ơ n g tiểu thư chọn căn phòng lớn như vậy mất đi đồ vật của trương hân đột nhiên cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo cửa phòng và cửa sổ đều mở khí lạnh tràn vào gió lạnh thổi tới càng lạnh hơn lãnh mạc cắn răng tại sao anh không biết trương hân mua nhiều thứ như vậy vương bưu thấy lãnh mạc lạnh mặt không nói chuyện cứng rắn tiếp tục hỏi đại ca tôi nhớ rồi máy điều hòa trong phòng cũng là t r ư ơ n g tiểu thư mua ở siêu thị cái đó cái đó nếu gỡ bỏ thì hơi phức tạp lãnh mạc mí môi lạnh lùng nhìn vương bưu vương bưu tự nhận hiểu lãnh nam mạc nhất nhìn bộ dạng này của anh ngược lại thả lỏng anh nhanh chóng xua tay đuổi người dùng được rồi được rồi không cần tháo nữa nhanh chóng đi đi người làm sợ sẽ gặp họa cầm đồ lập tức rồi đi đợi tí lãnh mạc kêu họ lại đại ca còn gì muốn căn dặn sao lãnh mạc nhìn căn phòng trống trãi chỉ còn bốn bức tường và một cái giường thảm đến n ỗ i giống như vừa bị người ta cướp xong làm trong lòng anh hỗn loạn hơn anh hung hăng trừng mắt với vương mưu lập tức làm căn phòng trở lại như cũ a lúc nãy ngài không phải nói bây giờ tôi đổi ý đem tất cả mọi thứ về chỗ cũ cái nào cần để ở đâu để lại chỗ nấy không được xảy ra bất kỳ sai lệch nào vương bưu và người làm muốn khóc đây không phải là hành hạ người khác sao đừng nhiều lời nhanh chóng trả lại nguyên trạng dạ vương bưu buồn hai phiền cúi đầu bắt đầu cùng người làm đem đồ vật trở lại chỗ cũ thời gian tháo bỏ thì ra nhanh thời gian khôi phục lại thì gấp đôi một tiếng sau phòng lại đầy áp trở lại Tim c ủ anh l mạc như được lấp đầy lại lần nữa, cả người như sợ lánh mạc lại hành hạ lần nữa nhìn người làm một cái lặng lẽ rời đi người vừa đi căn phòng lập tức im lặng hẳn rõ ràng đồ vật trong phòng đã đầy lại nhưng trong lòng anh lại trống trãi lãnh mạc mệt mỏi ngồi lên giường anh âm thầm nói với bản thân lãnh mạc à không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao có gì lớn lao chứ chỉ là thời gian bảy năm thôi mày chỉ chín không quen thôi qua mười ngày nửa tháng nữa sẽ quen thôi nhưng không đợi anh thuyết phục bản thân trong đầu hiện lên hình ảnh từ dịch ôm c h ư ơ n g hân lãnh mạc đấm một đấm xuống giường tức giận đứng dậy đáng chết không thể nhịn nữa hôm nay đưa cô về nhà ngày khác có thể sẽ ở lại nhà cô qua đêm anh phát hiện anh không chịu nổi khi nghĩ đến trương hân nằm chung giường với người đàn ông khác lửa giận của lánh mạc tăng lên lấy chìa khóa xe đi ra cửa gần ba hát sáng vốn dĩ trương hân đã ngủ say nhưng bị tiếng đập cửa rất lớn làm cho tỉnh dậy lúc đầu cô còn tưởng là mơ nhưng tiếng đập cửa ngày càng rõ trương hân nhanh chóng mở đèn phòng ngủ lấy chăn ra đi xuống giường chăn vừa rời thân cả người cô lạnh đến run r u ẩ y cô lấy cái áo khoác đầu giường rồi đi ra ngoài trương hân cầm chặt điện thoại mở cửa một phòng ngủ tiếng đập cửa ngày càng rõ không phải là trộm chứ nhưng trộm thì làm sao có thể có gan đập cửa chứ không lẽ muốn vào nhà cấp đồ đây là căn hộ cao cấp mỗi lầu đều có bảo vệ làm sao có chuyện này xảy ra được trương hân thực sự muốn khóc bảo vệ chết đâu hết rồi cô thể nếu cô không xảy ra chuyện gì Cô nhất định đi mang vốn. Trương hân đập thịch, cô khách có Cô cửa không nhất định mang vốn. Trương Hân thình nhìn phòng khách một vòng, không thấy đồ vật có thể dùng để phòng thân. Cô lại nhìn cửa nhà thấy thể Tim một vật đi đập đồ để lại bây ế bếp, p lập lấy tức một bước c nhanh nhà vào dao ra. Lúc này, cửa Lúc lớn này n p h ò giờ khách như hư. muốn bị đập hư. Bây đập g báo cảnh sát chắc chắn không kịp đầu trương hân hiện lên bóng dáng của một người cô nhìn điện thoại quyết tâm không cứ gọi cho người đó muốn chia tay thì phải chia tay triệt đề trương hân không dám mở đèn sợ hai đến môi cũng trắng bệnh lặng lẽ nấp sau cửa lớn lúc này điều duy nhất cô ước là chỉ có một tên cướp cô có chuẩn bị trước chắc sẽ chém chết được tên đó ẩm cánh cửa vững chắc vậy mà bị rơi xuống trương hân không dám thở mạnh cả ngày dính sát vào tường cầm chặt dao cắt dao run rẩy đến lợi hại cửa lớn bị đập mở trong bóng tối trương hân mơ hồ thấy một bóng người bước vào cô nhắm mắt kêu lên tay cầm cây dao chém qua kia một bên chém một bên l à a a a cướp tỉa cứu mạng trương hân nhắm chặt mắt không dám mở cô chém vào khoảng không cổ tay bị một người nắm chặt dùng sức rất mạnh cô đau đến kêu lên một tiếng dao trên tay ba một tiếng rơi xuống sàn phát ra âm thanh s ắ c bén trong đầu trương hân lập tức nghĩ xong rồi t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi chín a a a trương hân nhắm mắt kêu lên trong đầu cô chỉ nghĩ cảnh nhà bị cướp đồ sau đó giết người phanh thây cô vừa sợ vừa hối hận cảm thấy người đến nắm chặt cổ tay cô cô kêu lớn anh anh muốn làm gì tôi có tiền anh cần bao nhiêu anh muốn bao nhiêu tôi cũng có thể cho anh nhưng anh không được làm tổn hại tôi tôi nói cho anh biết nếu anh dám làm hại tôi anh nhất định sẽ hối hận trong bóng tối đột nhiên người đàn ông ôm trương hân tiếp xúc của người đàn ông khiến trương hân lập tức điên lên mắt cô đỏ lên liều mạng phản kháng kêu lớn A b u ô người tay ra, A. cứu cứu mạng, cứu mạng n g đàn ông càng dùng sức ôm cô sức của nam và nữ rất khác biệt trương hân hoàn toàn không có biện pháp phản kháng trong tim đột nhiên tuyệt vọng là anh đầu trương hân trống rỗng hoàn toàn không nghe ra tiếng của lánh mạng ôm đầu kêu lên như cũ lánh mạc nhũ mày dùng sức đánh lên cánh tay cô trương hân là anh em bình tĩnh tí nghe giọng nói quen thuộc nhất thời cơ thể trương hân cứng đờ ngây người nhìn lánh mạng mắt của lãnh mạc rất tốt đã thích nghi với bóng tối thấy trương hân bị anh dọa đến như vậy trong lòng cảm thấy có lỗi đưa tay ôm cô nhẹ giọng an ủi là anh anh là lãnh mạc lãnh mạc lông mi trương hân khẽ rung động sắc mặt dần dần thả lỏng lãnh mạc lập tức thả lỏng nhẹ nhàng thả cô ra khá hài lòng nói cách làm lúc này rất đúng sau này nếu gặp phải chuyện này người ta muốn tiền em cứ cho không có tiền thì gọi cho anh tuyệt đối không được để người khác chiếm tiện nghi ba lãnh mạc chưa nói xong đã bị trương hân cho một cái tắt cắt ngang lời đ a n g nói m ặ t anh tt ê ê truyền đến cảm giác nóng rác sắc mặt lãnh mạc lập tức cầm t r ầ m anh lớn như vậy cũng chưa có ai dám đánh anh lãnh mạc anh là tên đáng ghét tên đáng ghét c h â n trương hân mềm đ ũ n cả người té xuống đất trời đang lạnh bên ngoài còn có tuyết rơi áo ngủ trên người của cô nhất thời bị mồ hôi làm cho ướt hết t ó c dính lên mặt cả người suy yếu lãnh mạc mở đèn phong khách nhìn thấy bộ dạng này của trương hân lửa g i ậ n lúc nãy của anh lập tức ngồi lạnh thấy anh đã dọa cô sợ lòng của lãnh mạc mềm xuống anh quỳ dưới đất nhẹ nhàng vỗ lưng là anh anh đáng sợ như vậy sao em cũng không suy nghĩ xem nửa đêm ngoài anh ra thì ai sẽ đến nơi này của em chứ em không biết suy nghĩ sao tim trương hân đập rất nhanh nghe lời của lãnh mạc ngẩng đầu tức giận nhìn anh cô lau mồ hôi trên trán cắn răng đánh anh lãnh mạc vào nhà dân mà không được cho phép là phạm pháp phạm pháp lãnh mạc hừ lệnh một tiếng trước mắt thì cảnh sát trong nước không ai dám bắt anh đột nhiên bên ngoài truyền lại tiếng ồn ào các người đừng quá đáng trương tiểu thư cô không sao chứ trương hân nghe ra tiếng của bảo vệ cô lần nữa tức giận nhìn lãnh mạc anh làm gì rồi Để vệ vệ vệ, sĩ cản bảo Bảo bên ngoài. ở trương ô không tôi không không tôi không i đi. đi. ngoài đuổi đi. Đại nói với đi đi. khiến đi đi. anh chậm chạp chưa chịu anh chúng chuyện chị chuyện anh, nhanh chóng đi đi. Nếu không tôi sẽ khiến anh chạy bên muốn Nếu ăn động sao, sĩ sẽ cửa ca của của bảo về vệ Vệ đây À, tức có lập dâu. tự t Ở hân trong nhà nghe cuộc đối thoại đó sắc mặt càng khó coi lãnh m ạ n anh đừng huênh y hoàng anh đừng nghĩ thành phố a địa bản của anh nên muốn làm gì thì làm tôi nói anh biết anh tiếp tục như vậy sẽ không có kết quả tốt đâu lãnh mạc hoàn toàn không quan tâm lời cô nói mắt nhìn một vòng thấy cây dao bị cô làm rớt đã một cái cây dao bay vào góc tường trương hân nếu anh không có luyện võ nói không chừng bị em chém chết em muốn giết chết chồng mình sao chồng chồng cái mông gì chém chết anh cũng đáng ba hát sáng không ngủ đi phá cửa nhà người khác không chém anh thì chém ai dưới sàn không trải thảm nên lạnh t ấ u xương trương hân ngồi dưới đất không bao lâu lạnh đến run rẩy cô dựa vào tường run rẩy từ dưới đất đứng lên hai chân cô không có sức lực mềm như cọn g mì mắt thường cũng có thể thấy cô đang run rẩy đến kịch liệt lãnh mạc thở dài bá đạo ám cô lên đi vào phòng ngủ của cô trương hân lập tức xù lông anh muốn làm gì em nói xem nhìn bộ dạng bây giờ của em em nghĩ anh sẽ làm gì em lãnh mạc lạnh mặt ôm trương hân vào phòng ngủ phòng ngủ đã mở điều hòa nhưng vì cửa phòng mở quá lâu nên nhiệt độ trong phòng bay hết ra ngoài lúc này trong phòng lạnh lẽo lãnh mạc ôm trương hân đã để mở cửa ôm cô lên giường trương hân mệt mỏi nằm lên giường tim đập nhanh chuyện vừa mới xảy ra trong mấy phút ngắn ngủi mà cô cảm thấy như cả thế kỷ vậy lúc này sức lực toàn thân đều mất hết cả người mềm n ũ n mệt rồi trương hân không nói chuyện còn khó chịu khó chịu cũng đáng đ ợ i ai bảo anh nhấn chuông không mở trương hân nhắm mắt vẫn không nói chuyện lãnh mạc ho nhẹ đưa tay lắc vài trương hân trương hân bất ngờ mở mắt ra tức giận nhìn anh anh còn muốn gì lãnh mạc nhớ mày thái độ của em đối với anh có thể tốt hơn tí không hạ <cười> hạ anh dọa cô thành như vậy còn muốn cô vui vẻ đối mặt với anh trương hân cố nhịn lửa giận nhìn đồng hồ báo thức đầu giường bây giờ là hơn ba hát sắp ba hát ba mươi rồi xin hỏi lãnh tiên sinh nửa đêm anh đến tìm tôi làm gì nếu không có chuyện gì mời anh rời khỏi nhà tôi trời sáng tôi còn phải làm việc nữa lãnh tiên sinh lãnh mạc chịu không được cách xưng hô xa cách này anh nguyện để trương hân lạnh mặt kêu là anh là lãnh mạc anh đứng bên giường trầm mặc hỏi trương hân em nói rốt cuộc em muốn làm gì chúng ta mới vừa xa nhau em đã có quan hệ với cái tên t ử dịch kia trương hân cười lạnh đúng là vừa ăn cướp vừa la làng rõ ràng là anh ngoại tính trước còn có mặt mũi đến hỏi cô lãnh m ạ c anh cũng biết chúng ta đã chia tay rồi nếu đã chia tay tôi có quan hệ với ai hẹn hò với ai liên quan gì đến anh em chia tay với anh anh đồng ý sao trương hân ngây người quay đầu lại n h u mày nhìn anh anh có ý gì lãnh mạc tăng nhiệt độ của căn phòng lên hai độ tùy tiện cởi áo khoác đi qua bên kia giường mở c h â n ra nằm lên trên trương hân bất ngờ đưa tay đẩy anh ra anh đi xuống tôi với anh không có quan hệ gì sau này anh không được lên giường của tôi lãnh mạc bình tĩnh nhìn cô mặc cho cô đẩy thân thể không động đậy chút nào anh đắp c h â n cho mình thản nhiên nói anh nói rồi anh không đồng ý chia tay chia tay là do em tự đề xuất anh chưa hề chấp nhận t r ư ơ n g ba trăm năm mươi anh nói cái gì lãnh mạc lặp lại từng câu từng chữ anh nói anh không đồng ý chia tay chia tay là em tự nói anh không chấp nhận trương hân tức muốn nói máu ly hôn thì cần hai bên đồng ý nhưng chia tay cũng cần đồng ý của anh lãnh mạc anh có thể diện không có phải tôi nói không rõ ràng tôi không muốn hẹn hò với anh bây giờ nhìn thấy mặt anh tôi cảm thấy phiền chết mất chỉ cần nhìn thấy anh tôi lập tức nghĩ đến anh đã lên giường với nhìn phụ nữ khác tôi chê anh bẩn chê anh bẩn anh hiểu không bẩn sắc mặt lánh mạc nhất thời lạnh lẽo trương hân em nói chuyện cẩn thận tí cẩn thận cái đầu anh trương hân lạnh lùng nhìn anh không phải tôi không cho anh cơ hội là anh không biết trân trọng bây giờ tôi quyết tâm chia tay với anh rồi lánh mạc nếu anh là một người đàn ông thì đường dây dưa không do nữa anh biết đấy tôi ghét những người dây dưa chúng ta muốn chia một tay thì chia tay cho rõ ràng đừng mơ hồ khiến cho người khác cảm thấy kinh tởm bây giờ dù anh đảm bảo sau này không đụng vào người phụ nữ khác nữa tôi cũng không quay lại với anh vậy năm nay tôi đã nhịn đủ rồi mỗi lần tôi đều nghĩ là sẽ cho anh cơ hội cuối cùng nhưng anh từ trước đến giờ chưa từng quan tâm điều này bây giờ tìm tôi đã l ệ n h anh không thể làm nó nóng lại được nữa lãnh mạc phiền não không thôi tại sao nói đi nói lại cũng nói vấn đề này xem ra anh cần nói rõ với cô lãnh mặc quay người trương hân lại bây giờ hai người đang đối mặt với nhau anh nghiêm túc nói trương hân vấn đề em nói anh đã nghiêm túc suy nghĩ qua nhưng đó là không thể nào anh không thể chỉ có một người phụ nữ được tình trạng của anh đâu phải em không biết nếu chỉ có một người phụ nữ là em đến lúc đó nếu người ta biết em là phụ nữ của anh một hậu quả sẽ thế nào trương hân hạ hạ cười lạnh anh ngoại tình là vì muốn tốt cho cô có cần chọc cười vậy không cô đẩy lánh mạc ra kháng cự di chuyển ra phía góc giường chúng ta đã chia tay rồi tình trạng của anh thế nào không chút liên quan đến tôi cũng không có c h ữ nếu như trong lời anh nói anh tránh xa tôi ra không phải tôi sẽ càng an tâm sao nói đến cùng anh cũng chỉ là người đàn ông ích kỷ không muốn vì tôi mà bông bỏ cả rừng cây nếu như vậy chúng ta không có gì để nói anh muốn cả rừng cây được mời đi tìm người khác tôi sẽ không là một cây trong rừng cây của anh bây giờ hoàn toàn không muốn dây dưa với anh năm nay tôi hai mươi ba tuổi còn rất nhiều thanh xuân và tương lai phía trước sau này tôi sẽ tìm người đàn ông yêu tôi người đàn ông trung thủy với tôi chúng tôi sẽ trở thành một nhà hạnh phúc sống đó cứ t h ể mà sống còn về anh tôi nói lại năm lần nữa tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh bây giờ mời anh rời khỏi nhà tôi sau này cũng đừng đến nữa càng nghe sắc mặt lãnh mạc càng khó coi theo anh thấy anh đã nhường nhịn rất nhiều rồi cũng đưa ra đầy đủ thành ý những người phụ nữ trước đây chỉ có anh muốn chia tay dù cho bọn họ có cực khổ cầu xin đến đâu anh cũng không quan tâm đối với trương hân anh đã phá lệ nhiều lần cô còn muốn thế nào đây hơn nữa bảy năm trước không phải cũng qua như vậy sao bảy mươi năm sau không phải cũng có thể qua như vậy mà trước đây không nói không chịu không nổi anh tại sao gần đây lại không chịu nổi lãnh mạc càng nghĩ càng thấy ý nghĩ của mình là đúng anh nắm chặt nằm đấm lạnh lùng nhìn trương hân có phải có liên quan đến tên t ử dịch kia trương hân em cũng có bản lĩnh thật vậy mà dám ở trước mắt tôi câu dẫn đàn ông em nghĩ anh sẽ cho phép hai hai người sao nếu em không muốn t ử dịch gãy tay gãy chân thì ngoan ngoan ở bên anh chỉ cần em đồng ý cắt đứt hoàn toàn quan hệ với hắn những chuyện ái mội trước đây của hai người anh xem như không có chuyện gì xảy ra t r ư ơ n g hân tức đến ôm ngực lòng ngực đau đến lợi hại cô không thể chịu nổi nữa mở c h â n ra đi xuống cô đứng bên góc giường c ầ m ghét nhìn lánh mạng coi như tôi cầu xin anh xin anh đừng khiến tôi ghê tởm nữa được không rõ ràng là anh làm sai anh đừng nói như tôi là người sai bộ dạng rộng lượng của anh tôi nhìn rõ rồi cứ coi như bảy năm nay tôi bị mù đi bây giờ tôi nhìn rõ bản chất thực của anh thì anh muốn đánh người đúng không vậy anh đánh gãy tay chân tôi đi nhưng tôi nói cho anh nghe cho dù anh đánh gãy tay chân tôi tôi cũng không quay lại với anh trương hân trương hân cự tuyệt việc tiếp tục nghe anh nói chỉ tay về phía cửa c h í n lớn lạnh lùng nói nơi đây không hoan nghênh anh mời anh lập tức rời khỏi nhà tôi muốn anh đi sau đó kêu người đàn ông khác đến sao lãnh mạc buồn phiền chán răng tức giận nhìn trương hân trương hân cho em thang em không xuống để đến cuối cùng cả hai người đều khó coi mới chịu phải không đây là uy hiếp tôi hạ hạ lãnh m ạ c tôi nghĩ là anh rất hiểu tôi xem ra chỉ là tôi tự đa tình tôi nói rõ cho anh biết cái thang anh đưa tôi cự tuyệt anh muốn làm gì cứ việc làm tôi không sợ anh vốn dĩ cô là một cô nhi trước đây khi tô tố còn sống bọn họ nương tựa nhau mà sống bây giờ cô chỉ cô độc một mình có gì đáng để sợ chứ nhiều nhất là chết đi với l ã n h mạc bây giờ cô tình nguyện chết cũng không muốn có quan hệ gì với anh anh không đi đúng không không đi được vậy tôi đi tôi đi là được chứ gì trương hân lấy cái áo khoác lông dày từ trong tủ ra mặc lên người cầm một lấy điện thoại không quay đầu lại xông ra phòng ngủ sắc mặt l ã n h mạc cầm t r ầ m nhưng không đuổi theo trương hân đi đến cửa đại sảnh cửa lớn bị đá hỏng gió lạnh thổi vào làm cô rút rẩy vệ sĩ của lánh mạc canh ở ngoài nhìn thấy trương hân ra mấy người đàn ông lập tức đưa tay ngăn cô lại trương hân tức giận giọng sắc bén các anh m u ố n thế nào mấy người vệ sĩ nhận ra trương hân thấy cô lập tức mặt mày khổ sở trương tiểu thư đại ca căn dặn không có lệnh của anh không cho cô đi ra khỏi cửa nửa bước xin cô đừng làm khó chúng tôi nếu tôi nhất định phải đi thì sao vệ sĩ c ú i đầu vậy chúng tôi xin đắc tội rồi trương hân cảm thấy lửa hận truyền từ dưới chân lên đến đỉnh đầu mặt nhẫn nhịn đến đỏ lên đây là sao chứ đây là nhà cô mà vậy mà dám hạn chế sự tự do của cô ở nhà cô cô cắn răng báo cảnh sát vệ sĩ có lòng tốt nhắc nhở trương tiểu thư vô dụng thôi đại ca đã nói với cảnh sát rồi cô báo cũng vô dụng trương hân cố chấp đợi điện thoại nhưng khi cảnh sát nghe tên cô không nói hai lời lập tức c ú t máy một câu trương hân cũng chưa nói x o n g đã bị ngắt ngang, ngang nghe tiếng tắt máy tút tút tút cô chỉ cảm thấy tim cô như lập tức rơi xuống đáy biển đừng phản kháng nữa trương hân quay đầu đã thấy lánh mặc bước lớn về phía cô nửa thân trên anh cởi hết chỉ còn lại một cái áo sơ mi màu đen trời lạnh như vậy anh dường như hoàn toàn không cảm thấy k h í chất cường đại bước đến trương hân em chạy không thoát